t r ư ớ c 138 tìm kiếm tony t r ư ớ c 138 tìm kiếm tony đỗ mục trước đó một mực không có cùng bọn nhỏ lộ ra phương diện này tin tức trước đó xứng đôi ghen cần rút máu lúc bọn hắn cũng chỉ là ngoan ngoãn nghe theo đỗ mục mệnh lệnh thôi đối cho tới nay chiếu cố bọn hắn đồ b á b á tin tưởng vô điều kiện đã trở thành thói quen của bọn hắn đây không phải sinh tồn sách lược mà là phát ra từ nội tâm tín nhiệm cùng sùng kính đỗ mục không muốn để cho đằng sau chữa trị thân thể trị liệu lộ ra quá mức đột n ộ t dù sao người cảm xúc chập chung quá lớn đối thân thể không tốt nay mới khiến lý tiểu thất cho những người khác cũng đánh cái châm dự phòng hắn đi vào trong viện một tấm ti tơ huyết dịch thiếp phiến từ trong dạng võ đường bay ra hắn một bên đem n ó r á n tại trên mu bàn tay cất bước đi hướng võ quán cửa lớn vừa nghĩ ti tơ cùng hột hiện tại cũng đã đến nơi muốn đến đi đỗ mục cũng không lo lắng hai người an toàn chỉ là hy vọng nếu như bọn hắn bởi vì kinh nghiệm không đủ mà xuất hiện chỗ sơ suất nói không nên quá tự trách đỗ mục không phải cái ưa thích truy cầu hoàn mỹ vô k h u y ế t người nhưng lấy hai tên ra họa kia nhất là ti tơ đạo đức quan nếu như không có đem tất cả bách tính sắp xếp cẩn thận sợ rằng sẽ ăn nuốt không trôi bất quá cũng chính là bởi vì loại tính cách này để đỗ mục thậm chí cảm thấy đến ti tơ đi qua so với hắn chính mình tự mình làm chuyện này đều dựa vào phổ đỗ mục vượt qua võ quán cửa lớn đi tới ti tơ phòng ngủ ở trong vừa tiến đến l i ề n phát hiện căn phòng ngủ này cùng đi qua hoàn toàn khác biệt tất cả mọi thứ đều bày ra trình tề ngay ngắn rõ ràng đồng thời sạch sẽ không tưởng nổi duy chỉ có dán ti tơ cùng gần chụp ảnh trung bàn đọc sách vẫn là như vậy loạn hẳn là gần thu thập a nàng gái này ceo chức trách nhiều lắm không chỉ có hỗ trợ công ty quản lý còn muốn cho lão bản quét dọn vệ sinh thậm chí lao bản không có ở đây thời điểm còn muốn thay thế lao bản âm thầm ẩn t à n g siêu anh hùng vị trí bất quá đỗ mục còn chú ý tới một sự kiện đó chính là p i t e r trên bản sách nhiều hai phần báo chí đỗ mục xem xét này g chính là hai ngày này xướng trước ceo a 4 biết lao bản sau khi trở về cần biết được gần nhất xã hội tin tức cho nên mỗi ngày đều mua phần báo chí phóng tới bên này vừa vặn đỗ mục cũng liền tiện tay lật xem đứng lên dì may gần nhất ở bên ngoài bận điệu làm việc gần cũng đi công ty xử lý sự t ì n h p i t e r tại cứu vớt chính mình bên kia bất tính thế là cái phòng này vậy mà để đó không dùng cũng không người đến quay giày đỗ mục một chút nhỏ vụ nội dung cùng đỗ mục không quan hệ hắn cũng liền lưới nhắc nhìn chỉ có hai ngày trang đầu đầu để hấp dẫn sự chú ý của hắn trong đó một đầu chính là người nện biến thành nữ nhân không cần nhiều lời đỗ mục đương nhiên biết là xảy ra chuyện gì vẫn rất tiêu đề đảng đầu thứ hai thì là ước vạn phú ông tony sở t ặ c tại app h a n i s sở tăng mất tích tiêu đề này ngược lại là bình thường rất nhiều cho nên ý rồng man muốn ra đời s a o đỗ mục nhìn xem trên báo chi tony trong đầu lập tức hiện ra kiếp trước xem qua một loạt phim chỉ bất quá Người nhện t u đỗ mục lâm vào suy tư ở trong trước đó không đi tiếp xúc tony chính là bởi vì hắn hiểu được đang thay đổi thành ý rồng màn trước đó hắn nhất định cùng cái kia bất cần đời hoa hoa công tử không có cách nào cho tới cùng đi mà lại đỗ mục đối tony cũng không sợ cầu coi như ý rồng màn khôi giáp rất tốt đỗ mục cũng tự nhận không phải cái làm nghiên cứu khoa học tính cách thành phẩm đối với hắn càng là không dùng đương nhiên không có tiến tới lý do hiện tại thôi tạm thời không nói tony tao ngộ nguy hiểm tính mạng bởi vì thế giới khác biệt thật đúng là không nhất định có thể trốn tới mấu chốt nhất là đỗ mục hiện tại đối tony có một chút xíu nhu cầu đó chính là phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế lò phản ứng đỗ mục sở dĩ đến đây liệu rót mua di động nguồn điện mà không phải đi gọi thảm thị tìm mở d ủ sơ tiềm thức cũng xác thực có phương diện này ý nghĩ nếu như có thể thu hoạch được một phần phản ứng tổng hợp hạt nhân không, không chế lò phản ứng dùng để tiếp tục phát điện cái kia đỗ mục liền có thể làm đến thời gian dài đối từ lực điều khiển bay liên tục hiện tại đỗ mục cũng cảm nhận được e giác mặc dù lý tính bên trên biết toàn bộ thế giới vị m ô vật chất bên trong tất cả đều chứa điện tử lực nhưng hắn có khả năng cảm ứng được chỉ có trong vách tường dây điện thậm chí không bao hàm những nhà khác cố bên trong kim loại bởi vì bên trong điện tử có ít đỗ mục không có cách nào tại không cho bên trong nạp từ tình v u n g dưới điều khiển bọn chúng nghĩ đến liền làm đi vạn nhất chậm một bước sợ tặc bị phát hiện vụ trộm chế tác sắt thép khôi giáp chết làm sao bây giờ bất quá muốn làm sao đi qua dẫm lên phi kiếm bay qua mặc dù đỗ mục trước mắt có thể vượt qua tốc độ âm thanh đạt tới vận tốc âm thanh tốc độ phi hành nhưng áp phan ít sờ tăng và nước mỹ thẳng tắp khoảng cách cũng vượt qua 1 2 0 0 0 ơ i h m bốn m ư i giờ cứ thế bay sao muốn đi máy bay đi qua có thể đỗ mục lại không có thế giới này giấy chứng nhận cuối cùng trải qua ngắn ngủi suy nghĩ đỗ mục cầm lên đi tơ nhà máy riêng điện thoại trước điểm đặc biệt bán lại gọi cho gần gần là lái xe tới mặc dù còn không có tốt nghiệp đại học nhưng cũng đến có thể thi bằng lái tuổi tác mà đỗ mục thì một mực ngồi tại đi tơ nhà trong phòng khách trước mặt lơ lửng một thanh phi kiếm cảm giác được gần đến đỗ mục trước mặt phi kiếm liền tiêu tán tại không trùng mà ổ điện lấp lóe hồ quang điện cũng biến mất không thấy gì nữa mặc dù đỗ mục chỉ lấy được exit tại trong võ quán tăng lên điểm này điện tử cảm giác gấp m ộ ư ơ i lần còn xa không kịp exit vốn có điện tử lực không chế nhưng ở cảm giác phương diện đỗ mục tự thân cường đại tinh thần lực cùng tốc độ phản ứng đã có thể làm cho hắn trực tiếp không chế điện xoay chiều vừa mới hắn chính là tại khảo thí chính mình điện tử năng lực không chế cùng làm mấy cái thí nghiệm nhỏ thí nghiệm kết quả đỗ mục rất hài lòng liền chờ tiếp xuống thực tế ứng dụng đỗ mục lại đợi một hồi mới cảm giác được gần lái xe đến cửa ra vào gần sau khi xuống xe từ sau chuẩn bị dương sách xuống một cái cự đại tối du lịch lôi kéo nó đi vào tì tơ trong nhà gần vừa định g cửa liền tự động mở ra gần s ư ơ n g sở nhìn xem đen như mực trong phòng đ ố n g nhiên có chút sợ sệt đố mục lúc này mới phát hiện chính mình quên bật đèn chủ yếu là hắc cám hoàn toàn không ảnh hưởng hắn thị giác liền không có ý thức được hiện tại đã đến ban đêm đèn bị trong nháy mắt mở ra đố mục vì không h ù đến gần động tác nhẹ nhàng chậm chạp từ trên ghế xạ lòn đứng lên nhìn về phía gần mỉm cười nói cảm tạ ngươi đem thứ mà ta cần đều mua được gần tiểu thư gần nhìn thấy đố mục mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra lôi kéo túi du lịch đi vào trong phòng không đây không tính là cái gì ngài là toàn bộ chữa trị dực tể bộ môn phía sau màn người thôi động mặc dù pháp luật trường nhưng ta minh bạch ngài là lao bản lao bản huống chi ngài còn cho cho ta nhiều như vậy trợ giúp gần vừa nói một bên mở ra túi du lịch bên trong nằm một cái cự đại di động nguồn điện đây là một cái t r ạ m vạn g tối thời gian gần có thể trực tiếp từ trên thị trường mua được lớn nhất dung lượng ước chừng một hai trăm linh ở thậm chí còn có sạng tin năng lượng mặt trời công năng bình thường là cho xe giã ngoại lữ hành dùng bất quá đỗ mục cảm thụ một chút cái này di động nguồn điện bên trong lượng điện nhịn không được cao lại lâu mày quá ít một hai trăm linh v cũng chính là không sai biệt lắm một hai độ điện nguyên lai một hai độ điện ít như vậy hắn cũng biết nhân loại tin kỹ thuật thật lâu không có đổi mới tin thứ này cơ hồ chính là nhìn thể tích xúc điện càng cơ bản tích càng lớn muốn có được trước mắt có thể sử dụng tin hắn có thể muốn khiêng mấy chục mét khối đồ chơi lớn lập tức đỗ mục cảm thấy mình càng cần hơn tony vi hình phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế lỏ phản ứng cũng càng lý giải vậy rốt cuộc là cỡ nào vượt thời đại thiên tài phát minh khó trách tony sở tặc về sau cho dù tắt đi vũ khí bộ môn sợ tặc xí nghiệp kinh doanh tình huống không chỉ có không có trượt ngược lại càng thêm phát triển không ngừng bán vũ khí nào có trực tiếp bán nguồn năng lượng tới kiếm lời hay là không ô nhiễm sạch sẽ nguồn năng、lượng. may mắn hắn còn để gần mua một kiểu khác đồ vật khi xe dương phía sau mở ra sau khi đỗ mục liền thấy một cái vương vức màu đỏ máy móc trang bị sang m á y phát điện mỗi giờ có thể phát điện m ộ ư ơ i cờ vê đốt cờ hờ ỉ có thể nói miễn miễn cưỡng cưỡng đi bốn đỗ mục đem sang máy phát điện để vào chính mình một cái túi chữ vật bên trong sau đó cáo bệt i gần dùng pháp lực cải biến tia sáng chiết sạn g lấy ẩn thân phương thức bay khỏi new york khi khoảng cách new york đã đầy đủ xa thời điểm đỗ mục mới xuất ra gần mua cho điện thoại di động của mình cha được google điệu ân nguyên lai cảm giác này chính là nam đỗ mục rất khó miêu tả loại cảm giác này địa cầu từ trường là cố định bởi vậy mỗi cái phương hướng mang cho hắn cảm giác cũng không giống với xác định đông nam tây bắc về sau đỗ mục từ đây đều không cần lại nhìn la bàn sau đó hắn liền hướng về áp p h a n í t sở tăng phương hướng bay đi cơ hồ một hai giây công phu nương theo lấy một tiếng vượt qua tốc độ âm thanh nổ v a n g đỗ mục phía trước xuất hiện đạn một dạng không khí kích đợt hiện tại là vừa v ậ n đột phá vận tốc âm thanh trạng thái đây đã là toàn lực của hắn tốc độ phi hành vì không làm loạn tóc của mình hình đỗ mục dùng pháp lực hiện ra đạn hình giọt nước ngăn trở mình phía trước gió lốc cùng lúc đó đỗ mục nâng tay phải lên khống chế pháp lực để bọn chúng tại chính mình ngay phía trước trên con đường hình thành một vòng lại một vòng vòng tròn tiếp lấy phân tâm thao tung trong túi chữ v ậ t sang máy phát điện bắt đầu vận hành hắn thấy mười phần nhỏ bé điện lực được sản xuất đi ra đỗ mục khiến cái này điện lực bám vào tại khống chế phát mổ tờ điện pháp lực phía trên l ó e lên đạo đạo nhỏ bé hồ u a n g điện pháp lực đối điện truyền tính cơ hồ toàn bộ đến từ trong đó chân khí nhưng đỗ mục phát hiện càng nóng pháp lực truyền tính càng kém thế là liền tiêu hao càng nhiều pháp lực đến xua tan trong đó nhiệt lượng khiến cái này có điện pháp lực bảo trì nhiệt độ thấp trạng thái dạng nay lượng tính toán đối với cái này lúc đỗ mục tới nói cũng đến cần hết sức chuyên chú tình trạng đ ỗ mục thần sắc nghiêm túc đưa tay trái ra bày ra một cái để cho mình xác nhận điện lực lưu động thủ thế ngón cái cùng ngón trỏ hiện lên chín mươi độ ngón giữa lại cùng ngón trỏ hiện ra chín mươi độ vừa vặn để cái này ba cái ngón tay phân biệt chỉ hướng ba phương hướng phớt lệ min h luật bàn tay trái đ ỗ mục đ ỗ n g nhiên lý giải vì cái gì có chút thế giới quan bên trong thì pháp cần dùng tay ra hiệu nó có thể là một cái neo đ i ể m cùng bàn nháp giải phóng bộ phận đại nào sức tính toán ngay cả âm thanh đều phảng phất biến thành như đao tử sắc bén đố mục cảm nhận được không phải ấn lương cảm giác mà là lôi kéo cảm giác liền phảng phất trên người mình chụp vào cái dây thừng sau đó phía trước có sáu mạch máy bay chiến đấu kéo lấy lấy chính mình một chút bay ra ngoài một dạng may mắn hắn sớm đã tại trước mặt dâng lên pháp lực hậu thuẫn mặc dù bây giờ tốc độ đạt đến vừa mới gấp sáu nhưng đố mục cũng không có cái gì quá mức cảm giác không khỏe đây chính là vừa mới đố mục tại tì t ơ nhà làm thí nghiệm nhỏ cuộn dây điện từ ra tốc thuật kỹ thuật này cùng pháo điện t ừ cơ h ồ i là nguyên lý giống nhau nhưng pháo điện t ừ là duy nhất một lần gia tốc coi như đ ố mục có thể đối phó được như thế bạo tạc trùng kích vậy cũng cần tiêu hao ngoài định mức pháp lực bảo hộ tự thân động tĩnh càng là có thể so với tạc đạn bạo tạc cuộn dây điện t ừ từng cấp gia tốc liền ôn hòa rất nhiều mặc dù động tĩnh vẫn như c ũ không nhỏ nhưng chỉ là thuần túy tốc độ siêu âm đụng nát không khí sinh ra tự nhiên tạp tâm thôi gấp sáu vận tốc cấm thanh cũng không biết bao lâu có thể tới áp phan ít sờ tăng bốn khi đỗ mục đi vào trung đông về sau đối tô ni chế tạo phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế lỏ phản ứng lại có càng sâu khát vọng. sang m á y phát điện là thật không kiên nhẫn tạo à, có thể phát điện cũng quá thiếu đi tốc độ cũng quá chậm cơ hồ không thể duy trì bao lâu tốc độ phi hành cũng bởi vì đỗ mục dùng pháp lực cưỡng ép rút điện hành vi tuyên bố báo hỏng bãi công không làm nữa may mắn trên đường tới đỗ mục vừa lúc đụng phải một trận trên biển báo tố trực tiếp từ sấm chấp rền vàng trong mây đen thu được rộng lượng điện tử nếu không thật muốn hoa bảy tám tiếng vượt biển phi hành có thể tại dạng này dày vào sau tốn hao hơn hai giờ liền từ mỹ quốc đi vào áp phanit sở tăng đỗ mục đã rất hài lòng bất quá dù vậy đỗ mục cũng khó nén phong trần mệt mỏi sợi tóc tán loạn dù sao hắn cũng rất khó tại gấp sáu vận tốc cầm thanh tình h u n g dưới một bên duy trì lấy phía trước pháp lực cuộn dây luôn thế một bên khống chế rộng lượng từ lực không cần tiêu tán lại một bên chú ý mình hình tượng đ ố mục mặt trữ trên ý nghĩa nhanh như điện chấp một đường cũng thực duy trì không được thường ngày tiên phong đạo cốt bị đánh ẩ m ớt quần áo hắn có thể dùng pháp lực h o n g khô nhưng cổ nhân chế áo kỹ thuật dù sao không bằng hiện đại hay là có không ít m à i mòn hắn thậm chí ở cạnh bờ đằng sau trước tiên phản hồi trong võ quán tắm rửa một cái đổi thân quần áo sạch sẽ mới một lần nữa trở về nơi này bắt đầu tìm kiếm tô ni tung tích l thư g i ã n phi hành tại áp phan ít sở tăng hoàng vù trên thổ địa càn cối tìm kiếm t o n y chuyện này nói khó cũng khó nói dễ dàng cũng dễ dàng muốn áp phan ít sở tăng có rất nhiều thế lực vũ trang cũng phần lớn đều đối kháng qua quân mỹ nhưng chính như cùng mỗi một cái bị ngoại địch xé nát quốc gia mở dạng bởi vì trật tự sụp đổ mà dẫn đến quân phiệt hoành hành quân phiệt tàn bạo mặc dù so ra kém kẻ xâm lược nhưng cũng không thể nói đối dân chúng địa phương đến cỡ nào ôn u dù sao tín ngưỡng, thần quân đội có rất nhiều, nhưng tín ngưỡng nhân dân quân đội chỉ có một cái đỗ mục chỉ cần tìm những cái kia đối bình dân cực đoan tàn bạo binh sĩ từng cái nhiếp hồn lấy niệm đi qua liền có thể mà n h ế p thần lấy đọc kết quả cũng làm cho đố mục càng thêm yên tâm quả nhiên đều là chút trước sau như một xuất sinh cái kia đọc tâm đằng sau đối phương trạng thái tinh thần liền không tại đố mục cân nhắc phạm vi có cái lý luận nói trên thế giới tất cả mọi người xa nhất đều có thể thông qua bảy người nhận biết mà đố mục v ẹ n vẹn chỉ cách xa bốn người đã tìm được chút hiểu biết t o n y tin tức quân p h i ệ t đầu lĩnh cũng biết được giam giữ t o n y cứ điểm bí mật vị trí chỗ ở đúng là một chỗ tương đương ẩn nấp sơ g ố c mỗi cái phương hướng đều có đầy đủ che chắn cho dù là vệ tinh chỉ sợ cũng rất khó tìm đến đỗ mục dẫm lên bay xuống ở giữa sân gốc vừa rơi xuống đất liền thấy chung quanh đắp lên lấy vô số súng ống đạn được thậm chí đạn đạo mà những cái kia súng ống đạn được cái dương cùng đạn đạo bên trên tất cả đều in sở tạc xí nghiệp công ty tên cùng tiêu chí a i ngươi là từ đâu mà tìm đến thương của ta ra trục chặt các ngươi nhanh nổ i xuống a đỗ mục vốn là không hiểu ả dập ngữ đa dị ngữ bạ t o hình ngữ mông cổ ngữ những này loạn thất bát tao ngôn ngữ nhưng ở đơn giản mấy lần nhất thần lấy niệm đằng sau hắn vẫn có thể hơi nghe hiểu một chút hắn nhìn xem xem chung quanh cầm vũ khí nhắm Không, có không cần ó gì trùng. Không cảm xúc chập c đến cầm pháp lực tới lỡ đạn chỉ cần đơn giản để bọn hắn ngay cả có súng đều trụt không đi xuống là được bất quá vì để p h ò n g vắn nhất đỗ mục hay là phất phất tay chỉ lập tức chung quanh những cái tiêu kể các loại ngôn ngữ phần tử khủng bố từng cái hoảng sợ bưng bít lấy cổ họng ngã trên mặt đất bắt đầu lung tung rằng co mà từ bọn hắn d ư i n g ngón tay không ngừng c h ả y ra đại lượng máu tươi ánh mắt của những người này hoảng sợ nhìn khẩu hình tựa hồ là muốn nói chính mình là ma quỵ a vũ sư a loại hình nhưng bọn hắn khí quản đã bị cắt ra lại khó phát ra âm thanh không đến mấy hơi thở cơ phu nguyên bản náo nhiệt ồ nào sơ cốc mà cái này duy nhất màu mực trường sam nam tử thần sắc không có chút nào biến hóa đi vào sơn động lúc toàn bộ sơn gốc lại không bất luận cái gì di động vật thể chỉ có trên mặt đất đỏ thấm thảm đang chậm rãi tự động trải rộng ra khi đỗ mục mở ra trong sơn động cửa sát lúc bên trong hai người lập tức đứng dậy khẩn trương hai tay ô m đầu chỉ là khi nhìn đến rõ ràng phương đông cổ đại phục sức cùng khuôn mặt sau hai người đều là s ư n g sờ đỗ mục lần đầu tiên liền chú ý tới tony trước ngực lò phản ứng hạt nhân bên cạnh bọn họ còn có một cái giả mô hình đạn đạo còn tại đó nhưng không nhìn thấy bất luận cái gì hư hư thực, thực mở cờ một vật liệu đỗ mục bình tĩnh mở miệng nói ngươi phòng tối sinh hoạt kết thúc đi theo ta đi ta có thể dẫn ngươi đi phụ cận có điện thoại thành c h ấ n ngươi có thể hâu người tới đón ngươi hắn nói mặc dù là tiếng anh nhưng tony cảm thấy mình có chút nghe không hiểu nhiều làm sao các ngươi không cần ta chế tác đạn đạo tony hỏi hiển nhiên hắn còn đem trước mặt nam nhân này coi như phần tử khủng bố bên trong một thành viên đỗ mục lắp lắp đầu nói ta là tới cứu ngươi đi nhanh đi người nơi này trên cơ bản đều đã chết sẽ không có người đi ra cả ngươi nói đỗ mục bay người rời đi động vật cứu ta một người từ một cái vũ trang quân phiệt trong tay không còn kịp suy tư nữa hợp lý tính nhìn xem rộng mở cửa sát cuối cùng thà rằng tin là có tony hay là cẩn thận từng ly từng tí thỏ đầu ra đến khi hắn cùng nhìn s e n xuyên qua thật dài đường hầm đi đến cửa động dưới ánh mặt trời sau nhìn xem phía ngoài c h ẳ n g cảnh lập tức kinh dị chừng lớn hai mắt tony nói cho ta biết đây là ác mộng nhìn s e n lẩm bẩm nói tony lắc đầu không đây là m ộ n g đẹp t ố t à, có chút kinh dị m ộ n g đẹp cùng loại ngươi thấy ngươi kẻ đáng ghét nhất tiếp nhận trên thế giới ngươi sợ nhất cực hình tony nhịn không được hầu ngôn loạn ngự đến chuyển di lực chú ý đúng lúc này một cái bóng đen hướng về tony bay tới tony giật mình vội vàng luống cuống tay chân tiếp được vào tay lại cảm giác c ấm áp nhìn kỹ cả người triệt để ngu ngơ ngay tại chỗ đó là một cái hoàn chỉnh mặc đau nổ s hai tầng chi sĩ há bảo chính là đ ố mục ngàn dặm xa xôi từ new job mang tới thức ăn ngoài h ô g ầ n tới trước đó điểm chương một trăm ba mươi chín tony ta đã hiểu hết thầy chương một trăm ba mươi chín tony ta đã hiểu hết thầy đ ố mục nhìn xem cơ hồ hai ba n g ụ m liền đem hán bảo ăn hết tony trong lòng tự nhủ chính mình không h ổ là peter sứ phụ vạn dặm đưa thức ăn ngoài một chuyến lộ trình liền so v i t e ngắn ngủi nhân viên thức ăn ngoài kiếp sống cộng lại còn muốn dài quá một bên tony cũng không hề hoàn toàn đem hắn bảo ăn xong hắn còn lại gần một phần ba đưa cho bên cạnh dình x è n giả bộ như tùy ý nói chỉ mong ngươi không cần ghét bỏ nước miếng của ta đây là chức ngươi cho ta làm trợ thủ tiền lương tạ ơn tay của ngươi rất ổn ngươi trợ thủ tiền lương chỉ có một ngụm h á n bảo sao đồng thời ngươi là đúng ta ghét bỏ nước miếng của ngươi dình x è n nói mặc dù nuốt một ngụm nước bọn nhưng vẫn là lắc đầu c ử tuyệt tony thủ lao thấy thế tony không do dự nữa đem còn lại h á n bảo ăn một miếng xong sau đó hắn phủi tay bên trên cho bụi nhìn về phía đỗ mục trong miệng một bên nhấm nuốt một bên lẩm bẩm nói cho nên ngươi là ai fbi kia dân gian cứu viện tổ chức hay là ố ba đi ạ phái tới cứu t a thuê tiếp nhận nghiệp vụ cá nhân đỗ mục lắc đầu nói đều không phải là ta chỉ là muốn cùng ngươi làm sinh ý lại phát hiện ngươi người không tạ i i nữ rót liền chạy tới tìm ngươi làm ăn a tony nhìn một chút chung quanh những cái kia ngã trong vũng máu ra hỏa chỉ chỉ bọn họ nói những người này cũng là nghĩ cùng ta làm ăn đáng tiếc bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có ý định thanh toán đem ta sống thả đi thù lao Đỗ Mục k h ô ngay có nói, vấn đề nói. tốt đoan ế chút ngươi an toàn, giác cảm ờ n g ư r ở lại niệu giọt gọi sau thể T-Tơ về có cho chế dược c e o t a x e m như t t r chế dược m ộ tony phần từ đi. Nghe chút từ T-Tơ đi. lập tức thu hồi bộ kia dùng để thăm dò người xa lạ thái độ ngạc lớn t h ầ n sắc kinh ngạc nói t e t e ngươi lại là người trẻ tuổi kia phái tới cứu ta đáng chết báo chí nói không sai người trẻ tuổi như vậy mới tờ m ở làm ỹ quốc tương lai rốt cuộc hiểu rõ lai lịch của đối phương tony cảm thấy mình cũng xác thực có rất nhiều hạng mục có thể cùng đi tơ chế dược triển khai hợp tác lập tức triệt để c h ầ m tính lại chỉ là hắn vừa bước ra một bước người đang muốn từ trong động vật đi vào dưới ánh mặt trời cả người đột nhiên biến mất ngay tại chỗ ân đỗ mục s ư ớ n g sở loại này biến mất tràn diện hắn có thể quá quen thuộc không thể nào đỗ mục lập tức triệt bỏ trên cánh tay huyết dịch giấy rán cũng trở về đến trong v õ quán lập tức toàn bộ sơn cốc chỉ còn lại có dìn s ẻ n một người hắn ngạc nhiên nhìn xem hai người nguyên bản vị trí lại nhìn một chút hoàn toàn tĩnh mịch làm vô số phần tử khủng bố thi thể huyết hồng sơn cốc rõ ràng là khô nóng áp phan ít sơ tăng gió nhẹ thổi dìn s e n lại cảm thấy mình cảm nhận được sái bờ gì ạ hàn phong đỗ mục trở lại võ quán sau quả nhiên liền thấy một mặt mộng bức tôn nhi g thật đúng là a bốn nói như vậy đứng lên cái này mạ vỡ thế giới chẳng phải là có ba cái người xuyên việt tỷ lệ quá cao đi bất quá đỗ mục k i ế p trước khi còn b é nghèo trưởng thành bận rộn công việc ngày nghỉ có thể nhìn xem phim bình thường cũng liền thông cần thời gian nhìn xem hạ n g h m cho nên duyệt phiến số lượng cũng không cao những người xuyên việt này tất cả đều là đỗ mục kiếp trước nhìn qua tác phẩm cũng không có không quen biết ra hỏa đỗ mục hoài nghi cùng điểm ấy có quan hệ nhưng cũng không có gì chứng cứ chỉ là cái suy đoán bất quá từ một phương diện khác lớn mặc dù bọn hắn là đến từ cùng một thế giới nhưng đều là khác biệt trong điện ảnh nhân vật chính mỗi cái người xuyên việt còn chưa hết một lần hợp lý qua nhân vật chính chỉ là những phim kia cuối cùng thống nhất đến cùng một thế giới xem mà thôi tony m ở mịt nhìn xem hoàn cảnh chung quanh cũng may đỗ mục xuất hiện để hắn nhẹ nhàng thở ra không có lộ ra quá mức bối rối ta bây giờ hoài nghi ta thật là đang nằm mơ bốn mươi chín nghìn hai trăm chín mươi tám nhân với hai mươi chín nghìn chín trăm tám mươi chín tương đương bao nhiêu một trăm bốn tỷ bảy nghìn tám trăm ba mươi chín vạn bảy phẩy bảy hai hai rất tốt ta đại khái không nằm mơ vậy ta cắn thuốc sao tony tùy tiện tính nhẩm một cái phép nhân mắt thấy hắn lại phải bắt đầu số số nguyên tố đỗ mục thở d à i nói nếu như ngươi như vậy không muốn tiếp nhận hiện thực liền hướng lui lại một bước từ cửa lớn đi ra ngoài sau đó quên mất ngươi đã tới nơi này đi coi như ngươi là trưởng kỳ khuyết thiếu dinh dưỡng xuất hiện ảo giác tony trừng mắt ngươi đừng nói cho ta ta sau khi đi ra ngoài liền từ trong ngộng tỉnh lại phát hiện chính mình vẫn là bị nhốt tại trong phòng tối cho bọn hắn làm cái gì cậu thí đạn đạo đỗ mục không còn tốn nhiều miệng lưỡi trực tiếp q u o á c tay đem tony đẩy ra v õ quán cửa lớn tony lảo đảo lui lại còn không có đứng v ữ n g liền ngay bên cạnh d h n xẻn thanh âm ngạc nhiên tony người vừa mới đi đâu tony nhìn xem hoàn cảnh chung quanh cùng vừa mới đồng dạng không hay cuối cùng xác định đây hết thệ đều là thật thế nhưng là cái này ngược lại để hắn cảm giác càng thêm hỗn loạn đây là tony từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất gặp phải kiến thức của mình hệ thống khó mà lập tức lý giải tiêu hóa tình huống tony nhìn xem chính mình vừa mới biến mất vị trí nuốt ngụm nước miếng lòng hiếu kỳ mánh liệt lại khu xử hắn vươn tay muốn luồn vào đi dò xét m ộ t hai có thể chúng đồ liền dừng lại rốt cuộc khó mà tiến thêm đ ố mục lại xuất hiện không còn cùng bọn hắn giải thích tình huống trực tiếp ngưng tụ ra tỏa ra ánh sáng lung linh pháp lực mây nâng hai người bay về phía không trung may mắn truyền tống môn không có bao phụ động quật lối ra mỗi một tấc chỉ là không sai biệt lắm một cánh cửa lớn nhỏ tony cũng không có đang bay ra tới thời điểm lần nữa biến mất nhưng hai người hay là r u chân nằm nhoài đám mây bên trên nhìn xem càng ngày càng nhỏ sơ cốc thần sắc nước trệ bọn hắn đã không biết nên làm ra phản ứng dị bốn tony mất tích sớm đã để quân mỹ gần như địa thảm thức tìm kiếm phụ cận toàn bộ khu vực bởi vậy làm tony tại gần nhất áp phan is sờ tăng tiểu chấn cho mình quân mỹ hảo hữu dỗ thượng tá gọi điện t h o ạ i lúc bọn hắn cơ hồ chỉ dùng không đến một giờ liền chạy tới đỗ mục thì không có tham gia bọn hắn hảo hữu trùng phùng c h ẳ n g diện hắn sở dĩ tới cứu tony chỉ là đơn thuần không muốn để cho hắn bởi vì thế giới tuyến biến động mà chết đi chỉ cần hắn còn sống là được rồi chuyện giao dịch đỗ mục cũng hầu như không có khả năng trực tiếp đi để người ta n ư ợ c thủ công chế tạo phương chu lọ phản ứng tháo đương nhi đỗ mục cũng có thể lấy ra trong trái tim của hắn phá thoái mảnh đạn nhưng này ít nhất cũng phải một hai ngày khôi phục thời gian bây giờ không phải là thời cơ tốt vẫn là chờ hắn về tới chính mình đại bản doanh cảm giác được an toàn rồi nói sau chính là đỗ mục ở trên không nhìn xem tony cùng dìn xẻn cùng đi vào quân đội phi cơ chính s á t lại nhìn một chút phương xa biển cả lần này không nhất định sẽ như vậy có thể gặp được trên biển báo tố vậy ít nhất cần tám chín tiếng thời gian phi hành mới có thể đến mỹ quốc cuối cùng đỗ mục lựa chọn ẩn thân nằm tại phi cơ chính xác phía trên có máy bay về new york tới thời điểm là lo lắng còn kém mấy cái như vậy giờ dẫn đến t o n y xuất hiện bởi vì thế giới khác biệt mà đưa đến ngoài ý m u ố n trở về cũng không cần như vậy thời gian đang gấp bất quá vì để cho máy bay bay càng nhanh đ ố mục còn vụng trộm ở phi cơ phía trước làm ra điện từ pháp lực quận dây dùng phi cơ trinh sát lượng điện đến cho phi cơ trinh sát gia tốc cái này khiến so nguyên kế hoạch sớm một giờ trở lại mỹ quốc g i nghi hoặc không hiểu đồng thời phi công cũng biểu thị máy bay điện lực tiêu hao viễn siêu di vãng rất có thể xuất hiện trục t r ặ c do đến rộ một trận nghi thần n g h i quỷ chỉ o Tony i là bắt cóc p í a sau may, gia tay hay an sát sở quân đậu tuyệt. quốc huống làm quá nhiều tiểu Quốc. màn mà Mỹ làm Mỹ là nào là toàn trinh bên trên định Tony tận Nhưng cũng nên phòng biện phần đúng động chân người không ẩn nấp tình động bọn hắn tổ thế thể tại thủ, tạc giết tại tác, tới đổi chức có cơ chỗ, có cách c phi hộ pháp h để đối dự về là sau đó đối toàn bộ căn cứ muốn tiến hành địa thảm thức loại bỏ bộ này phi cơ trinh sát cũng nhất định phải trở lại nhà máy tìm ra nguyên nhân cụ thể đỗ mục từ new jordan cơ hội là gần phân nửa địa cầu bởi vậy biến thành ban này mà quân mỹ phi cơ trinh sát tốc độ mặc dù không chậm nhưng bọn hắn cũng không thể đi thẳng tắp cho dù hiện tại là mỹ quốc nhất như mặt trời ban trưa thời kỳ tự tiện vượt qua nước khác không phận cũng là thượng quốc tế tin tức đại sự bởi vậy khi bọn hắn trở về mỹ quốc sau new jork cũng thay đổi thành b a n này còn tốt tony đã ở trên máy bay ngủ qua một chút máy bay hắn đầu tiên yêu cầu lái xe hạ tí hổ g ặ n dẫn hắn cùng bạn mới dìn xen đi mcdonald s cũng yêu cầu bí thư đẹp tật lập tức tổ chức buổi họp báo đố mục cũng không có một lần nữa hiện thân ý tứ hắn cũng không quan tâm tony có thể hay không giống nguyên tắc bên trong như thế đóng lại sở tạc xí nghiệp vũ khí để về lột thứ mà hắn cần chỉ có vi hình lệnh phản ứng tổng hợp hạt nhân l ò phản ứng kỳ thật nói thật nếu như đỗ mục không có phẩm một chút trực tiếp đi sở tạc xí nghiệp đem bộ kia lớn trộm đi đều được chỉ là hắn còn không có lăn lộn đến loại tình trạng này mà thôi cho nên tại tony còn chưa làm ra cái thứ hai trước đó đỗ mục tạm thời sẽ không cùng tony gặp mặt một người tính cách là rất khó cải biến nguyên tắc bên trong tony t ì n h ngộ cùng nhìn xen tử vong thoát không ra quan hệ mà đỗ mục vì ổn thỏa cũng không có tùy ý đến tiếp sau sự tính phát sinh bởi vậy tony sẽ hay không biến thành về sau y dầm man đúng là ẩn số chỉ là tại đỗ mục trước khi rời đi bỗng nhiên lại nghe tony nói đúng rồi Điểm、tờ giúp ta kết nối ti tơ điện thoại quá ớt nhỏ i v p tờ lập tức nói ti tờ vặt cờ sao hắn gần nhất không biết đi chỗ nào nghỉ ngơi tựa hồ chỉ có công ty bọn họ ceo biết vị kia tuổi trẻ lao bản ở đâu tuổi trẻ từ t o n y chép miệng một tiếng cũng không thể không đối mặt mình đã ba mươi năm tuổi sự thật hắn đi qua một mực đối tuổi tác xem thường nhưng ti tơ thôi cái kia đúng là cái trẻ tuổi tuân k i ệ t có ý tưởng có sức kéo có khoa học tố dưỡng không ngạo mạ hài hước còn có bất l o ạ n làm quan hệ nam nữ không hút thuốc lá không uống rượu trong sạch sinh viên thêm dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng ức vạn phu ông nói thật tony có đôi khi thậm chí cảm thấy đối phương là trình độ kỹ thuật hạ xuống mười cái đẳng cấp lại đem nhân cách thiếu hụt đền bù chính mình dù sao mặc dù tại tuổi thơ trên tài phú khác nhau một trời một vực nhưng bọn hắn thân thế lại là như vậy tương tự đi thơ tựa như một mặt quá sạch sẽ sáng tỏ tấm gương để đã từng tony không đành lòng nhìn thẳng luôn cảm thấy quá mức rõ ràng chiều ứng ra bản thân d ư ớ i bóng ma kiệt lực gần tàn g tối giữa cho nên cho dù hắn rất thưởng thức nam h ả i kia lại bởi vì một loại nào đó tony chính mình phủ nhận tồn tại tâm tư đố kỵ cũng không có cùng đối phương thường xuyên liên hệ bất quá đã trải qua chuyện lần này về sau tony cũng coi như v ề s a u hai nhà công ty còn nhiều hơn nhiều hợp tác đâu không nói cái kia nam nhân thần bí cứu mình sự tình chính là n g ư ợ c mạnh đạn cũng muốn dựa vào ti tơ chế dược phát minh ra chữa trị dược tề đến phụ trợ trị liệu mới được khi p e m e t e đã thông tin tơ chế dược ceo điện thoại đằng sau thăm hỏi hai câu nói rõ là nhà mình lao bản tìm đối phương lúc này mới đem điện thoại đưa cho tony người tốt tuổi trẻ nữ sĩ tony rất quen trào hỏi p e m e t e ẩn nấp liếc mắt nhìn về hướng ngoài cửa sổ tony trưởng thành nàng cũng giống vậy cái này ceo tiểu cô nương cùng nhà nàng lao bản hàng ngày mắt đi mày lại bộ dáng là cái có mắt hạt châu đều có thể nhìn ra bọn hắn tự cho là che giấu rất tốt tình cảm cái kia cố nồng đậm thanh xuân thuần ái khí t ứ c có đôi khi đều để vệm tở cảm thấy im lặng nhưng nhìn xem nhà mình ló bản nhìn nhìn lại người ta ló bản vừa so sánh mặc dù năng lực bên trên so với đối phương mạnh có thể trong tính cách đơn giản kém cách xa vạn giảm vệm tở chỉ có thể thay cái kia tóc vàng tiểu cô nương cầu nguyện hy vọng tuổi trẻ phất nhanh t i t ơ không nên bị thế gian phồn hoa mê mắt biến thành giống tony một dạng hoa hoa công tử ngài tốt chào mừng ngài trở lại mỹ quốc tony sở tác tiên sinh nghe ngài bí thư nói ngài chủ động yêu cầu cùng ta trò chuyện xin hỏi có cái gì ta có thể trợ giúp ngài sao gần công thức hóa lễ phép thanh âm xuất hiện trong điện thoại tony không khỏi mỉm cười quả nhiên vẫn là người trẻ tuổi quá mức có lễ phép thậm chí có lễ phép đến giống phục vụ khách hàng mà không phải đại quyền trong tay ceo bật quá tony không phải ưa thích đi vòng tính cách hắn nói thẳng mà hỏi ta nên cảm ơn ngươi mời đối ta là bị một người mặc cổ đại phục sức nam t ử phương đông cứu ra hắn không có nói cho ta biết danh tự chỉ nói là là các ngươi peter chế dược nhân viên ta vốn định gọi điện thoại cho peter nói lời c à n t ạ n h ư n g hắn gần nhất giống như không tiếp điện thoại bộ dáng gần ngay chút lập tức mở to hai mắt nàng thế nhưng là biết đỗ mục là lúc nào rời đi New y o r k vừa mới qua đi bao lâu một đêm công phu dù là nàng hộ chiếu cùng vé máy bay đều làm tốt hiện tại lập tức bay đi áp phan ít sờ tăng lại bay trở về thời gian đều khó có khả năng ngắn như vậy bất quá nghĩ đến ti tơ phòng ngủ truyền tô môn nàng suy đoán có lẽ đỗ mục tiên sinh có được xuyên qua không gian năng lực dù sao v õ q u á n còn liên thông vũ trụ khác đâu có thể tại một cái đơn nhất trong thế giới mở ra truyền tô môn giống như độ khó còn càng nhỏ hơn nghĩ như vậy gần tâm tình liền khôi phục bình thường đồng thời mỉm cười nói đúng vậy bạt cỡ tiên sinh gần nhất đang nghỉ phép không hy vọng người khác quấy r à y hắn cùng vị tiên sinh kia tên là đỗ mục hắn cũng không phải là peter chế dược nhân viên mà là bạt cỡ tiên sinh tại võ học phương diện s ư phụ nếu như là những người khác tùy tiện hỏi t h ă m gần tuyệt đối sẽ không đem đỗ mục tình báo nói ra nhưng tony là đỗ mục ngàn dặm xa x ô i cứu ra còn tự thân nói cho đối phương biết muốn hỏi thăm có quan hệ hắn tình báo liền hỏi nhà mình vậy đã nói rõ đỗ mục tiên sinh không thèm để ý chính mình sự tình bị sợ tạc xí nghiệp lao bản biết được chỉ là gần cũng không có ngu như vậy một mạch đem cái gì nói hết ra liền ơn thuần chỉ nói cái danh tự cùng đối phương cùng ti tơ quan hệ phòng ngừa đối phương đích thực đem đố mục coi như cái gì nhân viên nhỏ tony nghe được gần lời nói cũng là xứ sở võ học phương diện sư phụ nhớ tới những cái kia chết vô thanh vô tức phần tử khủng bố nhớ tới bỗng nhiên xuất hiện tại dưới chân đám mây nhớ tới không hiểu thấu truyền t ố n g đi qua v õ quán tức khắc tony cảm thấy mình hiểu hết thảy khá lắm khó trách ti tơ tiểu tử thú i kia còn trẻ như vậy liền có thể lên làm ước vạn p h ú ông hắn tuyệt đối cũng đã trải qua cùng mình gặp gỡ tương tự xuất hiện ở cái kia rõ ràng là phương đông phim phong cách trong vó quán sau đó liền bái cái kia gọi đố mục nhân vi sư đúng không Thật đ ú dù là chính mình không kế thừa gia nghiệp lấy thiên tư của mình thông minh mười tám tuổi thời điểm tiếp xúc đến những cái kia lực lượng siêu tự nhiên một dạng có thể nghiên cứu ra giá trị mấy chục tỷ kỹ thuật mới đến tiểu gia hỏa kia năng lực hay là bình thường à đ o á nhưng c chỉ là bởi vì tony cân á c h h k nhắc đến gần khả năng không biết võ quán kia sự tỉnh thế là cũng không có nói thêm gì nữa cũng không thể vừa được cứu liền đem ấn nhân cứu mạng đấy cho lọt chỉ là cười biểu đạt cảm tạ đằng sau biểu thị về sau hai nhà công ty có thể nhiều hơn hợp tác đồng thời muốn đặt mua cao cấp vịp chữa trị dược tề định chế phục vụ lúc này mới cúp điện thoại trước mắt c ủ a n ó t i n h lực chủ yếu đều tại cho gen sai lầm giá trị khá lớn võ quán bọn nhỏ làm gen tích h phối bởi vậy trước đó thương lượng bản đầy đủ chữa trị dược tề tạm thời còn chưa đẩy ra thị trường thậm chí đặt trước tiếng gió cũng mới vừa mới tại cao tầng ở giữa chuyên gia thôi đỗ mục nghe xong hai người nói chuyện với nhau sau gật gật đầu có chữa trị dược tề phụ trợ cho dù là hiện tại tôn n hẳn là cũng có thể đơn thuần nương tựa theo giải phẫu liền đem mảnh đạn lấy ra xem ra chuyện này không cần hắn bận rộn sau đó liền chờ tony dùng chính mình phòng thí nghiệm đương đại đình cấp thiết bị một lần nữa chế tạo ra mới phương chu lỏ phản ứng đỗ mục trực tiếp xé toang trên m u bàn tay t h i ế t phiến về tới trong v õ quán trở lại v õ quán sau đỗ đố mục đống nhiên sững sờ hắn nhìn về hướng phía tây nam chỉ cảm thấy một cỗ khổng lồ khí cơ thông qua chính mình cho peter cùng bằng n ở lang hình cục đá lấy mười cây số làm một đoạn từng đoạn từng đoạn chuyển tới cỗ khí cơ này là lọ gẳng trên người tán phát ra gấp mấy trăm lần mấy ngàn lần đương nhiên đỗ mục cũng có thể cảm giác được những khí cơ này là phân tán mà lại sáng tối chập trờn cũng không có mấy cái có thể cho đố mục mang đến có thể cảm giác được tinh thần lực tăng trưởng hẳn là p đi t ơ cùng b ă n g n ở đã cứu những cái kia bị huế y tế t bách tính đi hiện tại đây là tại cho ta truyền giáo sao nhưng bởi vì khẩu thuật vấn đề cùng mình chân thực hình tượng trên lệnh quá lớn cho nên đối với mình tác dụng có hạn đố mục chạm đến một chút những cái kia đã bị hắn mệnh danh là tín ngưỡng khí cơ thử nghiệm chuyển một chút xíu chân khí đi qua sau đó chân khí liền dọc theo khí cơ phi tốc chuyển tới chỉ là khoảng cách xác thực quá xa bởi vậy truyền lại đi qua hẳn là còn cần thời gian không ngắn đỗ mục dứt khoát cho tất cả bay tới phía bên mình khí cơ tất cả đều truyền một chút chân khí đi qua dù sao chân khí cái đồ chơi này chỉ cần mình không có ác ý số lượng cũng đừng quá lớn vậy cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu có thể hơi ôn dưỡng thân thể cùng giảm đau sau đó đỗ mục tùy ý những cái kia chân khí tại khí cơ bên trong truyền lại cầm lấy lọ gạng huyết dịch thiết phiến đi đến người đột biến thế giới ở trong trước đó đã nói xong ngày thứ hai tiếp tục lên lớp đỗ mục nhưng không có quên chương một trăm bốn mươi hốt trở về chương một trăm bốn mươi hốt trở、về. người đột biến thế giới thời gian đã đến cùng đỗ mục gỡ hẹn ngày thứ hai buổi chiều còn không có đạt được đỗ mục quán đỉnh cũng đã học được tứ tư tướng quyền cơ sở động tác hạ cùng mỹ tịch kích động nhưng từng chiếm được đỗ mục đơn độc chỉ đạo e z i t ngược lại càng lộ ra vội và không nhịn nổi hắn thậm chí dự định một người chạy đến tòa kia có truyền thống môn trên đảo nhỏ thông qua truyền thống môn tiến về v õ quán về phần như thế nào đi tự nhiên là đi đoạt một khung máy bay bay qua may mắn có chát lơ khuyên can exit mới từ bỏ ý nghĩ này chủ yếu là chát lơ đối exit như thế nào tăng cường năng lực bản thân Cũng tương tự có một ít ý nghĩ thế là buổi sáng hắn phụ trợ ezit luyện tập mới khiến cho đối phương cảm thấy mình không có lãng phí thời gian chatterer đã chú ý tới rất khó lường loại người năng lực phong thích đều cùng trạng thái tinh thần có quan hệ ezit đi qua đều là đang dùng phẫn nộ đến cường hóa năng lực của mình cái này cố nhiên để hắn có thể điều khiển từ lực dơ lên trầm trọng hơn kim loại nhưng cũng để lực khống chế của hắn chưa bao giờ từng chiếm được bất luận cái gì tăng trưởng mà chatterer dựa vào chính mình biến chủng năng lực đạo đới ra ezit chính mình cũng lan quên tiềm ẩn ký ức đó là hắn cùng mình mẫu thân ở chung lúc ký ức chính là giết chết ezit mâu thân hung thủ đây cũng là ezit vì cái gì không tiếc hết t h ể đều muốn truy sát đối phương nguyên nhân có thể cựu hận cùng phẫn nộ ngược lại để ezit quên lãng rất nhiều cùng mâu thân trung đ ụ n g chi tiết mỗi khi nhớ lại mâu thân chỉ có nàng bị súng giết lúc thống khổ cùng tuyệt vọng chất lơ giúp hắn tìm được phẫn nộ cùng bình tĩnh điểm trung tâm duy trì tại loại này cao nhưng không mất lý trí trong tâm tình của ezit mới có thể thi triển ra chính mình trước mắt lực lượng cường đại nhất chỉ là trùng hợp ở thời điểm này đỗ mục tới cũng đem bọn hắn mang về trong vó quán thế là đỗ mục liền phát hiện lần này vó còn ezit chầm ổn không ít không còn như vậy táo bạo cùng chỉ vì cái trước mắt như cái m a u đầu tiểu tử chatter dùng năng lực để ezid duy trì cảm xúc cao loại này ezid đi qua chưa bao giờ đến qua tấm cảnh để tinh thần lực của hắn cơ hồ muốn từ đầu xương đỉnh đầu tiêu tán đi ra ý chí chiến đấu sụp sôi đến không tưởng n ổ i đỗ mục t h ế thế trực tiếp để ezid lặp lại một chút ngày hôm qua luyện tập chỉ gặp ezid một mặt tự tin thao túng trên giá vũ khí tất cả binh khí toàn bộ bay lên sau đó lẫn nhau vặn vẹo q u ấ n quanh hóa thành một cái cự đại nhăn n e o quả cầu kim loại nơi này kim loại quá ít ta cảm thấy hiện tại ta chí ít có thể dơ lên hơn vạn tấn vật nặng ezid tự tin vô cùng, đối đỗ mục nói. cùng lúc đó, đỗ mục cũng có thể cảm giác được chính mình đối từ lực khống chế lại sâu hơn rất nhiều xem ra chắt lơ đ ố i exit phụ trợ rèn luyện mười phần hữu hiệu hiện tại liền xem như không có mở điện kim loại đỗ mục cũng có thể cảm giác được rõ ràng bọn chúng lúc này nếu có điện từ để dành thiết bị đỗ mục liền có thể thu hoạch được từ lực đến điều khiển chung quanh kim loại bất quá không có cũng không quan hệ bởi vì hiện tại trong v õ quán liền có cái không ngừng sáng tạo ra đại lượng rời r ạ c điện từ nam nhân tồn tại đỗ mục trực tiếp, tiếp nhận exit sáng tạo ra từ lực cướp đi exit đối đ o n ngựng a n h n e o kim loại khống chế exit lập tức chừng lớn hai mắt hắn nhìn thấy kim loại kêu bóng phía trên nhăn meo bị chậm rãi vớt lên toàn bộ kim loại không còn giống như là bị bạo lực một chút xíu và mẹo mà là giống nước một dạng lẫn nhau hòa tan d u n g hợp t ơ lụa biến thành một cái hoàn mỹ hình cầu một chút g ặ p g ệ n địa phương đều không có quả cầu kim loại thanh tịnh như gương e z i t thậm chí có thể từ đó nhìn thấy cái bóng của mình đỗ mục hài lòng gật đầu mặc dù hắn chỉ là thu được ezith a i ngày rèn luyện thành quả cảm ngộ cùng tăng lên nhưng lại thêm hắn so chát lơ cường đại hơn tinh thần lực trực tiếp liền đạt đến vạn từ vương láo thâm niên đối kim loại lực không chế sau đó chỉ cần thu hoạch được phương chu lò phản ứng liên tục không ngừng sinh sản điện tử cho dù không có exit xen đồng dạng có thể giống đối phương một dạng tự do điều khiển từ lực cùng kim loại exit cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hẳn thấy đỗ mục hành vi rất hiển nhiên là chỉnh hợp hoặc xóa đi kim loại ở trong liên kết hóa học trong tay của đối phương kim loại không còn là có cụ thể hình dạng v ư ơ n g v ứ c đồ vật mà là p h ả n phất dòng nước một dạng do vô số nhỏ bẽ i ọ t nước chỗ tạo thành đồ vật exit trong đầu chỉ có một cái bức thiết suy nghĩ ta muốn học cái này đến mức hắn vừa mới tại chát lơ trợ giút bên dưới đề cao lực lượng chuyển vận exit đều không muốn lãng phí thời gian thử có thể g ơ lên càng lớn khối sắt hữu dụng không có lẽ có nhưng không có quá tác dụng lớn nếu thật chính để kim loại trở thành mình có thể tùy tâm sử dụng điều khiển vật thể thậm chí hóa thành mây mù rót vào đối phương hô hấp trong không khí vậy căn bản không cần quá lớn chuyển vận năng lực liền có thể tùy tiện giết chết dơ lên một tòa tàu b i ể n chờ khách chạy định kỳ đều nện không chết đ ị c h nhân ezit nhìn xem đỗ mục khẩn thiết nói n g à i là làm sao làm được ngài sửa lại trong đó liên kết hóa học sao ta có thể học sao đỗ mục gật gật đầu n g ư ờ i đương nhiên có thể học đồng thời ta cũng không phải sửa đổi bên trong liên kết hóa học khống chế của ta lực còn không có nhập vi đến loại tình trạng này ta chỉ là càng thêm đều, đều điều khiển tự lực để từ trường tại bất quy tắc t r o n g kim loại đều đều phân bố lại tiến hành khống chế nếu như nói như vậy ngươi không rõ liền đem kim loại huấn y tưởng thành đất dẻo cao su luyện từ từ tập đi đỗ mục thuận miệng cho ezit bố trí làm việc đem quả cầu kim loại trong nháy mắt chia làm mấy chục phần giao cho ezit ezit lập tức thao túng bọn chúng giống một đứa bé vụng về nếm thử lần thứ nhất chơi đất dẻo cao su một dạng bắt đầu không ngừng dùng biến t r ù n g năng lực nhào nặng kim loại ngay tại đỗ mục muốn cho kế tiếp người đột biến học viên tiến hành dạy vào lúc ánh mắt của hắn có chút có chỗ biến hóa nhìn về hướng, hướng tây nam tại m ư ơ i cây số bên ngoài có cái thân ảnh quen thuộc đang nhanh chóng tiếp cận là hụt chỉ là mười cây số mà thôi hẳn là nhiều nhảy mấy lần liền có thể đến v õ quán chẳng lẽ bọn hắn đã giải quyết thuận c h i ề u c h i ề u đình làm huyết tế sự tình động tác thật là đủ lưu loát đồng thời đỗ mục cũng cảm giác được trước đó chính mình thông qua tín ngưỡng phản hồi đi qua c h â n khí hẳn là cũng không sai biệt lắm đến chỗ rồi mà những cái kia tín ngưỡng khí cơ cơ hồ trong nháy mắt sáng tỏ căng đầy rất nhiều lần số lượng cũng biến thành càng nhiều mặc dù mỗi người tín ngưỡng đối đố mục tới nói cơ hồ không có tác dụng gì có thể đám người kiếm tuổi đốt diếm cao đỗ mục hay là cảm giác được tinh thần lực của mình có ch nhưng cái này một tăng trưởng cũng có chút phiền thoái đỗ mục nhữ mày lại cảm giác được chính mình tinh thần lực một bộ phận cùng mình chỉnh thể tinh thần lực có chút không hợp nhau bọn chúng mười phần lộn xộn c h ố n g r ố n g lẫn nhau mâu thuẫn nhưng may mắn tất cả đều là chính hướng cảm xúc cho nên cũng không có để đỗ mục cảm giác được khó chịu đỗ mục nhớ tới vì sao la giáo la tổ từ trước tới giờ không chuyên đ ế n giáo chính là sợ sệt i n h thần của mình nhận tín đồ ảnh hưởng đi qua tín ngưỡng đỗ mục người trên cơ bản đều là cùng đỗ mục trung đụng đối đỗ đố mục nhận biết tương đối quen thuộc ảnh hưởng còn không rõ lộ ra nhưng lần này những cái kia bị bắng nửa trong lòng bọn họ dựa vào tưởng tượng của mình tiến hành lại t h ê m công hình tượng của mình coi như thiên k ỳ bách quái đố mục cũng không cần điểm ấy tinh thần lực những người khác quyết thiếu tăng trưởng tinh thần lực phương pháp đối diện với mấy cái này tạp nhạp tín ngưỡng có lẽ sẽ uống cưu giải khát nhưng hắn còn có thể dựa vào võ q u á n đến bậc thềm thức tăng lên loại n à y không thuần túy tinh thần lực không cần cũng được đố mục vung tay lên tạm thời che giấu l ă n g hình cục đ ã cùng mình kết nối khiến cái này tín ngưỡng lực tạm thời cùng hắn tách ra liên hệ từ đó sẽ không ảnh hưởng đến chính mình sau đó mục một bên chờ đợi đ ế n một bên trực tiếp cho chất lơ hạ mỹ hạ yêu bốn người cách không quán đỉnh c h â n khí bốn người bắt đầu cùng nhau làm lấy tứ tướng quyền động tác trừ chính bọn hắn bản nhân có chút mộng b ư ớ c bên ngoài ngoại nhân nhìn giống nhau võ học động t á c cùng một chỗ đánh ra đến vậy mà có chút khí thế bốn người này siêu năng lực đều tương đối ổn định không giống sóng sung kích dễ dàng như vậy mất không chế cũng không giống giít như thế mức độ cao thấp lưu động to lớn lại thêm hôm qua đã nhìn hơn nửa ngày dạy học đối chân khí có bước đầu lý giải còn có lò gẳng tối hôm qua đối bọn hắn đơn giản chuẩn bị bày không cần đỗ mục một cái nữa cái kiên nhận chỉ đạo hạ là hưng phấn nhất hắn không cần đơn độc chỉ đạo bởi vì hắn siêu năng lực vốn chính là hạ hy vọng nhất cho tới bây giờ đều không phải là chính mình mạnh lên mà là khôi phục bình thường nhưng trừ cái đó ra hắn hay là một cái hết sức tốt học nhà khoa học bởi vậy cho dù không có đố mục đơn độc chỉ đạo hắn có thể thu hoạch được chân khí liền đã rất hài lòng sau đó liền từ từ quen thuộc đối chân khí k h ô n g chế trở lấy trở lại chất lơ trang viên sau liền lập tức bắt đầu đối chân khí tiến hành nghiên cứu chất lơ thì học cẩn thận từng ly từng tí sợ mình vô ý thức đối đ ố mục dùng r a thuật b ộ c tâm từ đó mất đi đối phương tín nhiệm hạ yêu luyện tập chân khí sau hưng n nhìn xem hai tay của mình sau đó mong đợi nhìn chăm chú lên đố mục hy vọng có thể đạt được có thể đỗ mục ngược lại nhìn về hướng mỹ tít lúc này mỹ tít một mặt xấu hổ bởi vì nàng đã khôi phục chính mình ra làm tóc đỏ bộ dáng mà tại vừa tới thời điểm nàng hay là cái tóc vàng l ạ t mội bộ dáng đó là nàng biến hóa không có đổi loại năng lực chính mình nhưng ở trong quá trình tu hành nàng không cẩn thận đắm chìm tại võ học bên trong quên đi duy trì hình dạng của mình khôi phục nguyên hình là một cái tự ti dung mạo người đột biến mỹ tít một chút không dám nhìn đỗ mục chỉ muốn trốn ở người chung quanh phía sau nhưng mọi người cũng không có nhìn về phía nàng hạ tại kích động tại học tập chân khí ezid đang luyện tập đối từ lực khắc sâu hơn không chế chát lơ không dám sử dụng siêu năng lực vậy mà không có người chú ý tới mỹ tịch trạng thái đ ố mục mở miệng khích lệ nói dài ẩn người rất không tệ hoàn toàn chuyên tâm tại chân khí tu luyện pháp trong khi học tập cho nên người b i ế n thân là cần người thời khắc bảo trì lực chuyên chú đúng không mỹ tịch túi t h ấ p đầu bởi vì lò gẳng cùng chát lơ khuyết đại cùng đ ố mục mấy ngày nay thể hiện đi ra làm cho người không thể tưởng tượng năng lực cùng kiến thức nàng có chút e ngại như vậy có quyền định người bởi vậy cũng không quá dám tự tiện biến trở về nữ lang tóc vàng dáng vẻ nghe vậy gật đầu nói đúng vậy khó trách nguyên tắc bên trong dài ẩn đối ezith thuyết phục nàng nói phản ứng lớn như vậy đối với ẩn tới nói để nàng nguy trang tựa như là tùy thời tại tinh thần phụ trọng một dạng mà e z i t muốn nàng vì mình bộ dáng cảm thấy t i ê u ngạo tương đương với tháo bỏ xuống dài ẩn mười mấy năm qua hết thể gánh vác lập tức để nàng cả người đều trở nên không gì sánh được nhẹ nhõm cơ hồ là trong nháy mắt liền tiếp nhận ezith thuyết pháp sau đó liền bắt đầu không mặc quần áo bốn đỗ mục cơm thầm lắc đầu dũng cảm hiện ra chính mình cũng không phải như thế triển lãm cá nhân hiện pháp tha hắn nhìn xem dài ẩn phản phất chim một dạng màu da can con người mỉm cười nói dài ẩn nói m ị tịch có chút kỳ quái nhìn xem đố mục không rõ đối phương tại sao lại hỏi cái này dạng vấn đề bất quá chuyện này m ị tịch đi qua xác thực không có suy nghĩ qua t ì m ị nghĩ lại giống như nàng đối với cái này cũng không có rất để ý m ị tịch càng quan tâm là người thân mật đối với mình cách nhìn nàng lại không muốn làm minh tinh đối với người bình thường ý kiến gì chính mình nhưng thật ra là ô m thái độ thờ ơ bởi vì từ nhỏ thời điểm nàng liền minh bạch cái gọi là người bình thường là nhất định sẽ không tiếp nhận chính mình chưa bao giờ có bất luận cái gì chờ mong tự nhiên là không có thất vọng cùng để ý đố mục mặc dù không biết mỹ t ị c cụ thể ý nghĩ nhưng cũng có thể có thể từ đối phương trong tâm tình của cảm giác được một ít khuynh ư ớ n g khó trách trong phim ảnh mỹ tịch cuối cùng sẽ cùng theo e z i t rời đi c h ắ c lơ hy vọng mỹ tịch vĩnh viễn duy trì nhân loại bộ dáng dung nhập đáng người nhưng đối với ma hình nữ chân thật bộ dáng cũng chính là liền y phục đều không mặc bộ dáng c â u nghệ tại nam nữ có khác không dám nhìn kỹ liền bị mỹ tịch xem như là không tán đồng chính mình chân thực hình dạng đ â y đ ố i mỹ tịch tạo thành sự đà kích không nhỏ đồng thời nghe được e z i t nói tới để người đột biến áp đảo người bình thường phía trên lý niệm bị quan minh chính đại đứng dưới ánh mặt trời nguyện cảnh hấp dẫn lúc này mới đi theo vạn từ vương rời đi dạng này tư tưởng nói thật đố mục không rõ là muốn làm sao đi khuyên giải đố mục xác thực cũng không có trải qua bởi vì hình tượng vấn đề mà không thể nào tiếp thu được bản thân tình huống coi như kiếp trước ở cô nhi viện hắn cũng là bởi vì tiên t i ê n tật bệnh mới không bị người thu dưỡng mà không phải bởi vì thân thể không trọn vẹn đố mục chỉ có thể thành khẩn nói ra ý nghĩ của mình ngươi dù sao có được có thể dung nhập bất kỳ một cái nào trong hoàn cảnh biến thân năng lực có lẽ ngươi chân thực dung mạo như vậy đặc t h ủ chính là vì để cho ngươi phân chia đến tột cùng ai tiếp nhận ngươi hư giả bộ dáng ai lại tiếp nhận ngươi chân thực bộ dáng đâu m ị tít ngay chút trong n g á y mắt cảm thấy đơn giản nói đến tâm khảm của chính mình bên trong đối một cái không có cố định dung mạo người mà nói bản thân định vị là chuyện khó khăn nhất mà đối một cái cố định dung mạo không giống bình thường người mà nói người thân cận đối với mình hình dạng cách nhìn mới là trọng yếu nhất tầm mắt của nàng vô ý thức liền quét về chất lơ lần này m ị tít dù sao còn mặc quần áo không giống nguyên tắc một dạng nghe ezit của vũ trực tiếp t r i ể n lộ thiên thể bởi vậy chất lơ không có biểu hiện ra không dám nhìn thẳng bộ dáng hắn chăm chú nhìn hiện tại dải ẩn cái này cùng hắn cùng nhau lớn lên hào hữu lộ ra cổ vũ dáng tươi cười dài ẩn ngươi chân thực dung mạo cũng rất xinh đẹp mà lại là đã đặc biệt lại mỹ lệ đầy đủ bày ra ít ghen đối ngoại ở biểu đạt nói thật nếu không phải không muốn để cho ngươi bại lộ tại đại chúng trước mặt ta sớm đã dùng dung mạo của ngươi cùng ghen đến viết xong vài thiên luận văn ta thế nhưng là có không ít nghĩ săn trong đầu mỹ tịch bất đắc ri cười cười quả nhiên là chát lơ sẽ nói đi ra t á n dương cùng lúc đó trừ đối bên này tình huống không thèm để ý exit sớm đã thành thói quen mỹ tịch bề ngoài lọc gẳng cùng thần sắc không hiệu hạ bên ngoài mấy người còn lại đều n h o nhao bắt đầu tán dương lên mỹ t ị c chân thực bộ dáng mỹ t ị c ở chung bản tính của nàng chính là cái khí phét hiên ngang nữ tính đi qua chỉ là bởi vì đặc thù b ê ngoài n mà không dám phô trương quá mức thôi lần này mình tại ý số ít bằng hữu tất cả đều lý giải cũng tán thành chính mình đôi này dở ẩn tới nói đã đủ rồi mà lại nàng minh bạch những người này tuyệt đối đều là chân thành bởi vì bọn hắn kỳ thật đều cũng giống như mình là người đột biến là trong người bình thường dị loại bọn hắn là đồng bào mỹ tích lần thứ nhất đối đồng bào khái niệm này có khác sâu trải nghiệm bất quá mỹ tích lại nhìn một chút phía trước đỗ m ụ nói thầm còn có người thế giới khác dù sao tán thành người của mình đủ nhiều nàng cần gì phải để ý người bình thường ý nghĩ đâu thế là mỹ tịch không còn sợ hãi rụt rè cũng không có biến thành những người khác bộ dáng cứ như vậy duy trì nguyên trạng đứng tại bên trong võ quán đỗ mục nhìn xem trước mặt bốn người không có phát giác được trừ chân khí tăng trưởng bên ngoài còn có cái gì mặt khác tăng lên xem ra còn cần đơn độc chỉ đạo a bốn cái kia tại h ụ t t r ở về trước đó tiếp tục chỉ đạo mỹ tịch đi nhớ tới trong phim ảnh thu được mỹ tịch ghen lính gác người máy đỗ mục cũng có chút hiếu kỳ mỹ t ị biến chủng năng lực thế là đỗ đố mục đối ma hình nữ đạo ngươi có thể biến thành bộ dáng của ta sao mỹ tịch gật, gật đầu mỉm cười nói đương nhiên trong nháy mắt một cái khác người mặc m à u mực trưởng sam nam tử liền đứng ở trong võ quán đố mục gật gật đầu bề ngoài đều là giống nhau như lúc nhưng hắn muốn không chỉ có riêng là cái này đố mục vung tay lên một thanh hồng ngọc giống như phi kiếm xuất hiện ở bên cạnh một cái khác đố mục thấy cảnh này lập tức lắc đầu nói thật có lỗi ta biến thân không có cách nào biến ra đồng bào biến trùng năng lực cho nên năng lực của ngài ta muốn cũng không được đố mục mỉm cười khích lệ nói ngươi có thể thử nhìn một chút không nên quên ngươi bây giờ thể nội cũng có không giống với năng lượng mị tịt khẽ giật mình trong lòng cũng lập tức có chôm ngợi một bên e g i t nghe được câu này cũng rốt cục xoa xoa mồ hôi chán cầm trong tay còn có một số cái nứt cũng đã mười phần hợp quy tắc quả cầu kim loại để vào trong túi láo có chút hăng hái nhìn mỹ tịch biểu diễn mỹ tịch tìm kiếm công nhận khâu hắn lười nhác tham dự nhưng nếu như đối phương có thể thông qua biến thần thật thu hoạch được một người khác biến chủng năng lực bốn có lẽ giai ân mới là chính mình trong những người này có tiềm lực nhất thế là mỹ tịch nhìn xem đ ố mục bên kia pháp lực phi kiếm cũng chăm chú bắt đầu ở trước mặt mình nếm thử ngưng tụ bốn cơ hồ là trong n h y mắt một thanh đồng dạng tản ra hồng ngọc quang trạch phi kiếm liền xuất hiện ở mỹ t ị trước mặt thành công giải ẩn đơn giản khó có thể tin đã vậy còn quá đơn giản liền thành công những người khác cũng đều hết sức kinh ngạc trừ l ọ gắng hiện nhiên tương lai mỹ t í p đồng dạng đang tu luyện chân khí sau có được tương tự biểu hiện bất quá đỗ mục phát rất được giải ẩn pháp lực phi kiếm bất quá hào n h o n g bên ngoài trên bản chất là chân khí bắt t r ư ớ c m g u trang cũng không có pháp lực phi kiếm chân thực quy lực nhưng dù vậy cái này cũng phi thường lợi hại c h ỉ ít dọa người không có vấn đề ezit không nghĩ tới vậy mà thật có thể hắn lập tức quay đầu nhìn về phía từ tương lai trở về lò gặng hỏi tương lai học sòng chân khí mỹ tít có thể phục khắc mặt khác người đột biến năng lực sao lọ trần trờ nói nó như thế nào đây chỉ tốt ở bề ngoài đi l i ê n nói ví dụ nàng có thể biến thành tia laser mắt dáng vẻ a chính là a l e t đệ đệ sau đó phóng xuất ra màu đỏ sóng xung kích có thể cái kia màu đỏ sóng xung kích uy lực cũng liền tương đương với nàng tự thân chân khí thôi chỉ có công kích khoảng cách gia tăng nhưng không có màu đỏ sóng xung kích bản thân uy lực cùng nhiệt độ ezit gật gật đầu có chút thất vọng quả nhiên đối năng lực mô phỏng cũng đồng d ạ n g chỉ là hào nhoáng bên ngoài sao sóng xung kích a lét há to miệng thanh âm đều có chút biến điệu thần xác vặn vẹo nói chờ chút ngươi nói đệ đệ ta cũng là người đột biến còn cùng năng lực ta không sai biệt lắm lọ gàng s ư ớ n g sở người còn không biết sao không biết ta a l e t lập tức có chút đứng ngồi không yên hắn nhìn về phía đỗ mục cùng c h a t l e r khổ sở nói thật có lỗi có thể hay không trước hết để cho ta về nhà một chuyến loại năng lực này sơ kỳ rất dễ dàng không kiểm soát ta lo lắng đệ đệ ta cũng là dạng này ta không yên lòng hắn cùng v ụ mẫu đợi cùng một chỗ gặp đỗ mục cùng c h a t l e r đều gật gật đầu a l e t lập tức sẽ toang trên cổ tay mình tiếp h phiến biến mất tại trong vó quán cùng lúc đó đỗ mục cũng cảm giác được hút đã về tới cựu long loan chương một trăm bốn mươi mốt an put in sên bắt cóp e đi rồng Trước、e、bất in sinh bắt rộng. quá lại là mấy cái nhảy v ọ t hụt thẳng tấp đập xuống tại trong võ quán đột nhiên xuất hiện bóng người to lớn do người đột biến bọn họ nhảy một cái đ ố mục chú ý tới hụt lúc rơi xuống đất trong cơ thể hắn pháp lực vậy mà tại dưới chân vận chuyển biến hóa ra một cái vô hình tầng giám sóc để hụt rơi xuống đất động tĩnh nhỏ rất nhiều thậm chí đều không có dấm nát võ quán sàn nhà người đột biến bọn họ không có chú ý tới điểm này trừ lò gàng bên ngoài tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn bọn hắn chưa bao giờ thấy qua hình thể như vậy tò con tồn tại duy chỉ có lò gàng nhìn xem hụt lộ ra như có điều suy nghĩ hồi ức chi sắc rất hiển nhiên trong tương lai hụt hẳn là cũng đi theo đỗ mục tiến về qua người đột biến thế giới bởi vậy lò gầm gặp qua hụt chỉ là tựa như lò gầm nói hắn mặc dù biết tướng mạo nhưng lại không biết tính danh c h ắ t lơ nhìn về phía đỗ mục kinh ngạc dò hỏi ngài không phải nói trong vũ trụ khác không có dị nhân sao đỗ mục gật gật đầu đây là đệ tử của ta hụt hắn cũng hoàn toàn chính xác không phải người đột biến mà là đã trải qua một trận mất khống chế vật lý thí nghiệm mới có thể biến thành bộ dáng bây giờ hạ lập tức lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng lòng vẫn còn s ợ hay nhắc nhở chính mình tương lai làm thí nghiệm nhất định phải cẩn thận cẩn thận nữa ngay cả người bình thường làm thí nghiệm đều sẽ biến thành quái vật dạng này hạ nhưng không tiếp thụ được chính mình trở nên càng thêm không phải người h ú t nhìn xem m y t ị c quái bộ dáng cũng là xức sở gãi gãi đầu ồm ồm nói sư phụ những người này là ai đỗ mục giới thiệu nói người của một thế giới khác có được bọn hắn thế giới kia đặc hữu ích đen cái này khiến bọn hắn thu được khác biệt siêu năng lực trước mắt thế giới của bọn hắn sắp gặp phải trọng đại nguy cơ cùng đ ị n h nhân cho nên mới ta chỗ này bồi dưỡng một chút h ú t gật gật đầu sau đó hướng đám người khoát tay một cái nói rất hân hạnh được biết các người nhưng cho ta xin lỗi không tiếp được một chút nói h ú t liền đi hướng thuộc về mình phòng thay quần áo ở trong lúc này những người khác mới chú ý tới nơi đó có cái không giống bình thường đặc biệt rộng lớn nhà gỗ hà nhìn xem hụt đi vào nhà gỗ bóng lưng lắc đầu thở dài nói thật là một cái một tên đáng thương hắn biến thành cái dạng này nhất định đã mất đi chính mình đi qua sinh hoạt đi đỗ mục nghĩ nghĩ gật đầu nói không sai cuộc sống của hắn xác thực cùng lúc trước rất khác nhau chát lơ vội vàng đ ẩ y hạ một chút biểu thị làm cho đối phương đừng bảo là quá nhiều đồng thời chát lơ cũng cảm giác được bình thường đều rất trầm mặc hạ tựa hồ đối với cái kim màu xanh lá to con gặp phải cảm thấy đặc biệt đồng tình xem ra là thay vào chính mình hạ chân cũng hẳn là tại thời thanh thiếu niên biến hóa cái này hoàn toàn thay đổi nhân sinh của hắn cùng đối với mình cách nhìn cùng m ị tích dần không giống với hạ theo đuổi chính là người bình thường đối đai a n h mắt của mình hắn không có khả năng tiếp nhận chính mình là một cái gì loại không có để đỗ mục đợi bao lâu ăn mặc chỉnh t ề b ă n g n ở liền từ to lớn trong phòng thay quần áo đi ra hạ khẽ giật mình hút đâu b ă n g nở c ư ờ i phất phất tay đ ố i cái này nhìn khí chất cùng mình giống nhau đến mấy phần người trẻ tuổi nói n g ư ờ i có thể cho là ta chính là hút mặc dù chúng ta kỳ thật trên bản chất là hai người đỗ mục tò mò hỏi hụt là lúc nào học được điều kiện pháp lực thế mà có thể bảo hộ cảnh vật chung quanh không bị lực lượng của chính hắn phá hư bằng n ở lập tức lộ ra tự mãn t h ầ n sắc đương nhiên là ta không chế h ụ t sẽ chỉ vung vẩy nằm đấm nơi nào sẽ hiểu điều khiển pháp lực v ớ i v ạ n ta không cần phân tâm điều khiển thân thể có thể một lòng một ý không chế chúng ta thể nội pháp lực vận chuyển hiện tại ta cùng h ụ t chân chính trên ý nghĩa có thể sánh vai chiến đấu địch nhân đối mặt vĩnh viễn là ta cùng h ụ t hai người hợp lực công kích xem ra bằng n ở cùng h ụ t gần nhất trung đụng s á t thực rất không tệ đố mục có thể nhìn thấy tam đệ tử của mình cùng ba năm đệ tử ở trung hòa thuận cũng coi như vui mừng gật gật đầu sau đó hắn lại hỏi cái tiêu tiêu hắn làm sao không có trở về bằng n lúc này mới thần sắc nghiêm túc nói bên kia dân chúng khuyết thiếu lương thực cùng một nước không chỉ là hiện tại đến sang năm mùa thu trước đó cũng sẽ không có cái gì lương thực có thể được sản xuất đi ra cái này có thể có hơn nửa năm cho nên t i t o r ở bên kia bảo hộ dân chúng bình thường an toàn tốc độ của ta nhanh liền gấp trở về đi lưu rót mua chút vật tư chuyện này chỉ có thể ta đến dù sao nơi này không có nhà cao tầng t i t o r khó mà nhanh chóng cơ động mà ta đi đường tốc độ nhanh khí lực cũng lớn có thể khiêm động đến vật tư đỗ mục hiểu rõ bất quá hắn nhìn xem bằng n có chút meo cặp mắt lại đống nhiên c ư ờ i nói rất tốt ngươi lại có tâm lý trả thù không sai đệ tử của ta đúng vậy làm lấy ơn báo toán bộ kia lấy ơn báo toán lấy gì báo đức tự nhiên lấy thẳng báo toán bằng n ở không nghĩ tới đ ô mục thế mà có thể trực tiếp nhìn ra cũng là có chút xấu hổ không sai bằng n ở trong lòng quả thật có chút tiểu tâm tư trước kia bằng n ở mười phần n u n h ư ợ c chỉ muốn trốn tránh thậm chí ép thân thể đã đản sinh ra một nhân cách khác bảo hộ hắn nhưng bây giờ đã trải qua đối kháng đại thuận huyết y quân chân thực ở trên chiến trường tạo thành rất chóc cũng cứu vất vô số người vô tội bằng n ở cả người đều sắc bén rất nhiều không còn đi qua loại kia hơi có vẻ bất ứ c khí chất lần này trở lại địa cầu bằng n ở không chỉ có riêng muốn mua sắm lương thực b ố n nếu như dơ s ở thượng tá còn dám không t u n g tha lần này bằng n ở tuyệt sẽ không lại hạ thủ lưu t ì n h không phải liền là giết người sao ai chưa từng giết một dạng bằng n ở cũng lĩnh v ộ được chính là bởi vì chính mình đi qua dung túng mới khiến cho dơ s ở tướng quân kiêu ngạo như vậy ương n ạ n h kỳ thật hụt vốn là có nghiền ép toàn bộ mỹ quốc quân đội thực lực chỉ là bởi vì bằng nợ tính cách của mình cho phép mới luôn luôn thắng được giống chạy chối chết đỗ mục vô vô bằng nợ bà vai mỉm cười nói bất、quá. ngươi cũng đừng quá trách móc nặng nề g h chính mình của quá khứ trước k i a n g ư ơ i chỉ hy vọng qua tốt một cái an toàn sinh hoạt mà do sở tướng quân đại biểu toàn thế giới lớn nhất vũ trang lực lượng quân sự ngươi không dám đắc tội hắn sợ sệt vĩnh viễn không ngày yên tĩnh mới đông tránh trốn về phía tây hiện tại đừng lại sợ hãi ngươi có vó quán làm hậu thuẫn của ngươi nơi này là ngươi vĩnh viễn có thể an tâm nơi ở nút đừng lại chịu đục muốn làm cái gì liền đi làm đi bằng nợ siết chặt nằm đấm nhìn xem đỗ mục dùng sức gật đầu loại này sau lưng có được kiên cố hậu thuẫn cảm giác bằng nợ không khỏi mớn có phải hay không đối với những khác bình thường gia đình hải đối mỗi cái có được phụ thân bảo vệ hải tử tới nói đây bất quá là tập mãi thành thói quen nhưng đối với hắn tới nói đây cũng là lần thứ nhất thế nhưng là loại cảm xúc kia bắn ra kích động loại kia tùy ý k h í phét hiên ngang tâm tình là bảng n ở tại trong bóng tối sinh hoạt học sinh cấp ba nhai bên trong chưa bao giờ có đ ố mục tại bảng n ở ra đến phát trước từ trong giảng võ đường lấy ra một cái mười phần rộng lớn túi du lịch cầm đi thứ này bị ta bám vào qua không gian mở rộng thuật dù n g lương thực lấp đầy lời nói hẳn là đầy đủ năm vạn người ăn mười tháng không cần lo lắng thứ này sẽ bại lộ ta về sau còn muốn lấy nó đến cùng người khác làm giao dịch đâu cho nên hơi trương dương một chút cũng không quan trọng coi như cho sản phẩm đánh quảng cáo đỗ mục n h ư ợ c có chỗ chỉ đạo bằng n ở tiếp nhận túi du lịch lập tức minh bạch đỗ mục ý tứ vạn nhất lần này kìm nén kinh muốn trở về trả thù kết quả do sở tướng quân lại tìm không thấy chính mình vậy nhưng làm sao bây giờ có câu nói rất hay cao cấp thợ săn thường thường lấy con n g ồ i hình thái ẩn hiện sư phụ đây là giúp mình câu cá đâu cảm nhận được đỗ mục đối với mình lo lắng bằng nợ cổ họng p u n trào h ắ n cơ hổ cảm giác mình vành mắt có chút phát nhiệt cuối cùng hắn dùng tiếng trung ngang tiếng nói là sư phụ thương a nang, n này khí hiên ngang, đơn giản giống n h khí phép h âm là cái tuổi dậy thì học sinh, cùng tuổi sinh, đi thì t dậy m một cái i ê n n kỷ, k mà h ô phải m ộ thương người n n g b nở là từ tuổi bắt đầu ổn. Thường thường trưởng ừ tuổi bắt t đầu liền t h à n h sớm hải tử sớm bị sinh hoạt cha tấn thúc hải tử tại sao khi thành niên một ít thời khắc đều sẽ lộ ra so người đồng lứa càng thêm ngây thơ đối những cái k i u hồi nhỏ chỉ có thể dựa vào con của mình tới nói bọn hắn tiêu hao cùng kiềm chế thanh xuân sớm mượn cũng có một ngày sẽ lấy mãnh liệt hơn càng không bị người tiếp nhận hình thức bạo phát đi ra bằng nợ nâng lên túi du lịch đối những người biến dị kia lộ ra dáng tới cười p h t p h t tay khi trả hỏi sau đó nói thật có lỗi thỉnh cho phép ta xin lỗi không tiếp được nói bằng n ở đi ra võ quán cửa lớn từ chính thức vào ở võ quán sau lần thứ nhất về tới trong thế giới của mình hắn đại khái là đ ố i mục bên này ở tại võ quán lâu nhất khách xuyên việt hà nhìn xem bằng n ở b ó n g lưng có chút thất vọng mất mát hắn vốn cho là mình cùng đối phương hẳn là có thể có chút tiếng nói chung nhưng nhìn lấy đối phương hiện tại khí phét hiên ngang trạng thái tinh thần lại cảm thấy cùng mình tựa hồ không phải cùng một loại hình người h ạ lắc đầu có chút hâm mộ đối phương có thể từ quái vật to lớn trạng thái khôi phục lại chân của hắn từ khi tuổi dậy thì sau có thể vẫn luôn là như vậy dị dạy g bốn b ă n g nở con túi du lịch vừa về tới mexico lập tức có loại giật mình như m ộ n g ảo giác mexico phát triển luôn luôn không phải rất tốt cách một đoạn thời gian trở về cũng không thấy có thay đổi gì lúc đầu b ă n g nở cũng không có ý định tại mexico mọi mòn chờ đợi nơi này dù sao khoảng cách mỹ quốc quá gần nhưng cũng chính là bởi vì gần cho nên lén qua thuận tiện chỉ cần nhục thân leo tường là được thậm chí có thể nói quá thuận tiện chỉ nghe qua mexico lén qua mỹ quốc khó khăn chưa từng nghe qua mỹ quốc lén qua mexico khó khăn cho nên bằng nở mới đưa mexico xem như trạm thứ nhất chuẩn bị đằng sau đi bờ ra dự hoặc là argentina này địa phương tránh né bất quá những n à y đều đã không quan trọng bằng n đầu tiên là tại đã tại trong trí nhớ mơ hồ mexico trên đường phố đi dạo cho mỹ quốc bên kia gọi điện thoại uy ngươi tốt xin hỏi là gần tiểu thư sao ngươi tốt xin hỏi ngươi là như thế nào biết số điện thoại này gần d ọ n g nghi ngờ từ trong điện thoại chuyển đến nàng hiện tại cầm là cùng bạch thuộc thần làm chiến đấu sau mới đổi điện thoại chỉ dùng đến cho peter dì may phụ thân cô nọ tiến sĩ chờ giải rác mấy người gọi điện thoại có người xa lạ đánh tới hơn nữa còn là mexico người xa lạ gần thực sự không biết đối phương sẽ là ai tên của ta không tiện trong điện thoại nói ta chỉ có thể nói cho ngươi số điện thoại của ngươi ta là từ đ i t e r nơi đó lấy được ta cùng hắn là bạn tốt chúng ta thường xuyên cùng một chỗ luận bàn cùng luyện võ hiện tại ta cần một khoản tiền bất quá ta không có thẻ ngân hàng cho nên tiền mặt cũng có thể ta đại khái xế chiều hôm nay sẽ tới cùng mexico giáp giới bang liệu mexico ngươi có thể nghĩ biện pháp để cho người ta đem tiền cho ta không gần nắm vút điện thoại có chút im lặng lời này nghe thực sự quá như là bắt cóc phạm ám chỉ cùng uy hiếp không chỉ có là nàng cảm thấy liền ngay cả nghe lén gần tín hiệu điện thoại các phương nhân sĩ cũng đều cảm thấy như vậy bọn hắn lập tức đem đi tơ những ngày này mất tích h i ể u t h à n h bị bắt cóc mà lại ngu xuẩn bọn cấp thế mà chủ động cung cấp vị trí ngành tương quan lập tức hành động đứng lên một ít người thậm chí còn đắc ý trong lòng tự nhủ quân đội từ a p phanit sờ tăng cứu trở về một cái ước vạn phụ ông bọn hắn lần này cũng muốn từ m e h i c o cứu trở về một cái ước vạn p h ông còn không có phản nghe lén ý thức gần cũng không biết điện thoại di động của mình tín hiệu đã sớm bị nghe lén cùng bảo vệ mặc dù bị ng nhưng tốt xấu chỉ bị một thế lực nào đó nghe lén đây cũng là mỹ quốc đối đại sĩ nghiệp ra bảo hộ chỉ là những người kia không biết duy chỉ có một câu kia nhìn như là uy hiếp thường xuyên luận bàn cùng luyện võ tiết lộ ra ngoài tin tức mới khiến cho gần ý thức được đối phương là người một nhà thế là gần lập tức nói p i t e r gần nhất có sao không hắn vì cái gì vẫn chưa trở lại hắn sẽ rất mau trở lại ngươi yên tâm p i t e r cũng không có xuất ra bất cứ vấn đề gì một chút vết thương nhỏ đều không có bình yên vô sự b ă n g nợ liên tục bảo đảm để gần nhẹ nhàng thở ra lại làm cho nghe lén quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo hộ cục lòng người nhắc lên Thế mà l tân tân bằng điệu nở g gãi gãi đầu hắn đ ối tiền cũng không có gì khái niệm đầy đủ mua năm vạn người ăn mười tháng lương thực tiền ta không quá xác định lương thực giá hàng gần nhớ tới peter sở dĩ rời đi nguyên nhân giống như chính là đi cứu vớt phổ thông bình dân lập tức minh bạch những thức ăn này là muốn cho các bình dân ăn nàng lập tức nói cái kia làm gì phiền thoái như vậy ta trực tiếp mua sắm đầy đủ lương thực phóng tới bang nịu mẹ hi cô biến cảnh người thấy thế nào dạng này cũng không cần làm phiền người cầm tiền lại đi mua nghe được gần nói như vậy quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo hộ của người tâm lập tức n h ấ c lên sẽ không phải vị này ceo cũng không muốn đưa tiền hy vọng đối phương trực tiếp đưa nàng lao bản rét con tin đi cũng không đến mức đi p e t e thuận vị người thừa kế là hắn thầm thầm có thể không tới phiên vị này ce o đó vượt quá bọn hắn dự liệu là điện thoại một đầu khác nam tử thế mà gật đầu đồng ý có thể chứ vậy thì tốt quá đây quả thật là tiết kiệm thời gian của ta xin hỏi đại khái cần bao lâu buổi tối hôm nay hẳn là liền có thể ta có thể tăng giá mua sắm b ă n g n e u me hi cô phụ cận lương thực đưa qua cho ngươi Tốt, vậy ta mười hai giờ đêm thời điểm cho ngươi thêm gọi điện thoại ngươi đem vị trí nói cho ta biết tùy tiện chỗ nào đều được ta di động rất nhanh hai người cứ như vậy thương lượng xong cúp xong điện thoại quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo hộ trong cục nghe lén nhân viên hai mặt nhìn nhau sẽ không phải nói tất cả đều là cái gì ám hiệu đi một cái nghe lén nhân viên nghi ngờ nói một người khác chầm tư không phải là không có khả năng nếu như là cái kia ceo mưu đ ổ làm loạn vậy chúng ta là không phải hẳn là bảo hộ một chút đ i tơ t h ầ m t h ầ m an toàn không cần thiết đi cho dù cái này ceo giết chết đ i tơ t h ầ m t h ầ m nàng y nguyên không phải người thừa kê a căn bản cùng nàng không sát bên tình báo thiếu thốn làm cho tất cả mọi người đều có chút vỏ đầu đúng lúc này gần cầm lên điện thoại công cộng bắt đầu phân phó nghe lén nhân viên lập tức một lần nữa công tác đứng lên sau đó liền phát hiện gần là thật đi mua sắm lương thực đi không phải ám hiệu đây rốt cuộc tính là gì nếu như là bắt cóc lời nói nào có bọn cướp cần lương ăn nhưng v ô luận như thế nào bọn hắn đều muốn hành động gần vừa để điện thoại xuống liền có bí thư đi vào phòng làm việc của nàng nói buốt có cái đặc công tìm ngươi đặc công gần hơi nghi hoặc một chút cái từ này nàng bình thường c h ỉ ở trong phim ảnh mới nghe qua sau đó liền nhìn một cái sắc mặt ôn hòa lại có chút hói đầu nam nhân đi đến mỉm cười tự giới thiệu mình n g à i tốt ta gọi cùng sẩn đến từ quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo hộ cục gần ách một chút không thể thành công đem đối phương tổ chức tên thuật lại xuống tới thế là trực tiếp hỏi xin hỏi fbi tìm ta có chuyện gì chúng ta có thể theo như lúc nộp thuế c ù n sân bất đắc gì nói chúng ta không phải fbi cũng không phải mỹ quốc thuế v ụ cục hắn đi lên trước vươn tay muốn cùng gần năm tay gần lễ phép tính cầm một chút c ù n sân mới tiếp tục nói chúng ta là muốn cùng ngại thương lượng một chút có quan hệ p e t e r bạt cờ chủ tịch mất tích sự t ì n h gần lập tức biến sắc hắn nhưng không có mất tích nói xong gần liền hối hận nàng biểu hiện quá cấp thiết vội vàng bù nói p e t e r chủ tịch hắn chỉ là đi nghỉ ngơi c ù n sân cũng là hai mắt và sáng không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý mới nghe lén hiện trường mấy tên nhân viên lập tức nói nàng biết ti tơ ở đâu không sai nàng biết ti tơ ở đâu nhưng đối với hắn tình huống không hiểu nhiều lắm cho nên trước đó điện thoại thật là ám hiệu không nhất định ta vẫn là nhìn không biết rõ trong này khả năng có cái kinh thiên ông mưu hoặc là lại là bẩn t h i ể u thương chiến thủ đoạn bất quá cũng may tuổi trẻ ceo kinh nghiệm không đủ có thể làm đ ộ t phá khẩu gọi cho gần cái kia thông điện thoại vị trí đã t r a ra được đúng là mexico lập tức hành động chờ chút cửa hàng kia có camera tiếp tiến đến khi camera hình ảnh xuất hiện tại trong máy vi tính sau mỗi người đều ngây ngẩn cả người thân là thần thuẫn cục đặc công giống trong tấm hình loại này nhân vật trọng yếu bộ dáng đơn giản khắc vào phế phủ đó không phải là biến thành h ố n loại q u á i vật kia sau mất tích đã lâu đ ỉ n h cấp nhà khoa học b ở rủ sở bằng nợ sao thế mà lại là hắn lần này toàn bộ sự tình đối thần thuẫn cục đặc công tới nói càng thêm khó b ể phân biệt trong lòng bọn họ bằng nợ tầm quan trọng có thể không có chút nào so v i e t e r hạt cơ muốn thiếu trọng yếu như vậy hai nhân vật sinh ra giao tế mà bọn hắn tại đối phương cố ý lộ ra sơ hở sau mới biết được bốn khẳng định lại phải chụp tích hiệu cùng lúc đó lần này sự kiện là vụ án bắt có khả năng nhanh chóng hạ xuống thật giống như bọn hắn sẽ không tin tưởng có người có thể phái ản bật i n s tiền đi bắt cóc hẹn đi rồng một dạng Trước 142, phong vân tế hội, nhiều mặt tụ tập. Trước 142, Phong vân tế hội, vân nhiều mặt tụ tập. bằng n ở sau khi cúp điện thoại phát hiện chính mình thế mà ngay cả đánh điện thoại tiền đều không có bốn hắn mặc lại là một thân phương đông cổ trang đòn đ à người lại là người da trắng tại hiện trường muốn nhiều dễ thấy có bao nhiêu dễ thấy bằng n ở trong ngực móc móc cuối cùng tại mexico chủ cửa hàng trong ánh nhìn chăm chú móc ra một dây lớn tiền đồng dù sao hắn tại võ quán cũng là muốn sinh hoạt mặc dù bao ăn bao ở có thể ngẫu nhiên bằng nợ cũng sẽ ra ngoài tốn chút tiền trinh đây coi là đố mục cho hắn giáo sư tiền lương bằng nợ đương nhiên biết thuận c h i ề u đồng tệ tại hiện đại địa cầu không có tiền tệ thuộc tính hắn cũng đỏ lên ngựa ngủ mặt lung tung móc ra một đống lớn đồng tiền xem như dùng đồng bản thân vật liệu giá cả tới đỡ tiền điện thoại cửa hàng mexico lão bản có chút ngạc nhiên nhưng hắn trong tiệm còn bán ngũ kim ngược lại là có thể nhìn ra thứ này thật là đồng thậm chí hắn nhìn xem những đồng tiền kia minh bạch thứ này tuyệt đối là cái nào đó cổ đại quốc gia tiền tệ âm thầm mừng rỡ vạn nhất là đồ cổ liền kiếm lợi phát tự nhiên không có ngăn cản bằng nợ ra hiệu giao dịch đặt thành bằng nợ nhìn đối phương tiếp nhận cũng nhẹ nhàng thở ra đồng thời âm thầm quyết định về sau trên thân tuyệt đối phải mang một ít hoàng kim loại hình đồng tiền mạnh ngay tại bằng nợ sau khi rời đi một cái khác người mexico đi tới nhìn xem bằng nợ c o n túi du lịch bằng lưng cũng cầm điện thoại lên hắn đem điện thoại kẹp ở trên cổ đồng thời từ trong túi tìm ra một tấm nhiều nếp n h n giấy dựa theo phía trên số lượng bấm dây số y ta là ma dio người quên trước đó không phải đã nói cái kia gọi bằng nợ người mỹ xuất hiện liền điện thoại cho người sao đối chính là hắn giá trị hai trăm đô la mặt ta chắc chắn sẽ không quên a đối, hắn hướng ngoài trấn nhỏ đi hướng phía bắc đi cái gì ta nhưng không biết lúc trước hắn giấu ở chỗ nào dù sao ta chính là đến mua nước ngọt thời điểm nhìn thấy hắn đã nói song thủ lao đây a ta không có số thẻ ngân hàng a l ệ ra lệ ra người cái này v ạ lèt v ừ gà người ngay cả hai trăm đô la đều muốn quyền nợ uy chớ cúp điện thoại ta uy ngay tại v ố t ve đại thuận đồng tệ lão b ả n nhìn qua nhung nhung bay hắn có thể lại ngươi số sách ngươi cú điện thoại này cũng không thể lại ta số sách nam tử kia lập tức vẻ mặt cầu xin không nghĩ tới chính mình vậy mà làm tự trả tiền người liên lập bốn bằng n ở con túi du lịch mắt thấy chính mình xa xa rời đi mê hì cô tiểu trấn lúc này mới đem túi du lịch tạm thời để ở một bên trên quả khô sau đó hắn bắt đầu cởi quần áo đem trên người cổ trang chỉnh tề xếp xong bỏ vào túi du lịch bên trong mới đối hụt nói tốt ngươi ra đi rõ ràng t r u n g quanh không có người trả lời bằng n ở hơi nhúng mày một mặt bất mãn l ầ m b ầ m lầu bầu ngươi làm sao lúc này lại cáu kỉnh ta bộ quần áo này lại không thể tự động đi lớn ngươi đi ra chẳng phải bể bụng ta cũng không có để cho ngươi cởi chúng a ta không phải mặc cỡ lớn lực đản hồi q u n sao hắc ngươi không phải biết ta biến thân sẽ đem quần áo tiêu hủy sao người đi ra tốt xấu còn có thể mặc cái màu đen lực đàn hồi quần ta coi như thật đến chạy trần chuồng hơn nữa còn khả năng cháy hỏng sư phụ cho túi du lịch tốt tốt tốt ta là ba năm đệ thành đi hồ s ư minh ta xin lỗi ngươi có lỗi với ta lần thứ nhất biến thân thời điểm cháy hỏng sư phụ cho ngươi bộ kia có thể chính mình biến lớn quần áo ta đã rất sâu sắc tại ăn ăn ngài cự nhân bất kể người lùn qua phối hợp một chút có được hay không thế là bằng n ờ làn d a lúc này mới dần dần bắt đầu nổi lên màu xanh biết thân thể của hắn bắt đầu càng lúc càng lớn vóc dáng càng ngày càng cao mấy hơi thở ở giữa liền biến thành cả người cao gần ba mét màu xanh lá to con hụt một mặt hài lòng lung lay cổ r ỗ i ra lưng mỏi nghe được bằng n ở gọi mình sư minh vậy thì thật là xuyên tim thoải mái hắn một c h à o bên cạnh túi du lịch chỉ là vừa đến tay chợt phát hiện ba lô cái t ú i vậy mà bắt đầu tự động kéo dài hút xứng sở trong đầu lập tức nghĩ đến một loại nào đó khả năng mở ra đối với hắn mà nói giống như là bút chỉ hộp một dạng túi du lịch đưa tay đi vào quả nhiên móc ra một thân r ộ n g thùng thỉnh tựa như thường nhân nhà màn cửa quần áo còn có hai cặp g i à y tiền thể thậm chí rơi ra tới mấy khoả vàng quả nhiên sư phụ sớm đã đem hết thẻ chuẩn bị xong ngu xuẩn b ằ n g nợ trước đó đều không có nghĩ tới nhìn xem trong túi du lịch có hay không những vật khác hụt cầm quần áo mặc lên người đai lưng nhất hệ n g n g đầu đỡ ngực lập tức lại biến thành cựu long loan nổi tiếng cựu linh thần truyền nhân hạo khắc tiên tôn không thể không nói lấy h ộ t khôi ngô r á n g người m ọ n núi dựng ngược một dạng hình tam giác r á n g người mặc vào đai lưng này đòn đ à chính xác cùng môn thần một dạng uy vũ hùng trắng hụt đem móc treo dài ra túi du lịch cóng lên người mặc dù với hắn mà nói đây cơ hổ biến thành nghiêng bèo h ầ bao cảm thệ hụt nhịn không được trong l tại cựu long loan cố nhiên sùng bại hắn tôn kính người của hắn rất nhiều có thể duy nhất quan tâm hắn ăn ở ăn mặc chi phí người lại chỉ có sư phụ chỉ có tại đỗ mục trước mặt hụt mới phát ra được chính mình không phải là một cái làm cho người sợ h a i quái vật cũng không phải một cái chỉ có thể ngưỡng vọng thần minh mà là một cái cần c h i ế u cố biết được liêm sĩ cùng tự tôn người bình thường hụt có chút chầm xuống hai chân đột nhiên phát lực và n h một tiếng không khí đều bị xé nứt ra n ổ đùng đại địa đều tại rung động phương xa mê hi cô tiểu chấn đều cảm thấy dư ba mà hụt thì giống như là phi hành một dạng Lấy cứ như vậy màu xanh lá ngôn thần chân đạp màu đỏ tường vân bay về phía mục đích của hắn cũng đem thân hình của mình triệt để bại lộ trò trên trời vệ tinh thân thuẫn cục người thấy cảnh này cũng nhịn không được bắt đầu vào đầu cái này đây là hút luôn cảm thấy cùng đi qua không giống nhau lắm quá không giống nhau cùng lúc đó một cái đặc công đã đi tới chủ tính trung chấn giữ quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo hộ cục cục trưởng trước mặt báo cáo quân đội cũng đã nhận được người liên lạc báo cáo bọn hắn biết bằng n lại xuất hiện n i f u j i không có vấn đề nói ân hắn cùng gần ước định tại bang new mexico giao tiếp vật liệu sự tỉnh đừng cho người quân đội biết thuận tiện giúp ta chú ý giúp sở tướng quân hành động tùy thời hướng ta báo cáo là đặc công lĩnh mệnh mà đi n i f u j i đứng tại có thể vừa xem toàn bộ thần thuẫn cục hàng không mẫu hạm đại sành trên sân thượng nhìn phía dưới trong màn hình hụt gần như đang phi hành thân ảnh neo cặp mắt lại rơi vào trầm tư bằng nợ biến mất vốn là đặc biệt t h â n bí lại xuất hiện hắn nhưng thật giống như có thể cùng chính mình nhân cách thứ hai sống trung hòa bình đồng thời mỹ quốc trước mắt đại hồng nhân đ i tơ b ặ t cờ cũng ở vào mơ hồ mất tích trạng thái cùng hắn người thân cận đều biểu thị hắn chỉ là đi nghỉ ngơi vô luận là hắn thầm thầm hay là công ty ceo đều là lý do thoái thác như vậy mà cuối cùng nhắc đến tên hắn nhưng lại là mất tích đã lâu bằng n bốn n i fuji có thể cảm giác được phía sau này nhất định có liên hệ gì nhưng để hắn b ấ t mãn hết sức chính là thần thuẫn cục đi qua đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả lại là những n à y chưa bao giờ chịu qua đ ư c công huấn luyện người chính mình biểu hiện dị thường sau mới phát giác được dấu vết để lại cái này đều không phải là tình báo rơi người một bước mà là toàn bộ tình báo cơ cấu tại cả sự kiện bên trong chỉ đưa đến đến gần vô hạn tại không tác dụng thực sự có lỗi với quanh năm kết xù dự toán nhất định phải chụp đám người này tích hiệu đúng lúc này trong màn hình dần dần bắt đầu đã mất đi hụt bọc dáng cũng không phải là hụt dùng thủ đoạn gì đến tránh né vệ tinh mà là vô số mây đen che đậy vệ tinh hướng mặt đất quan sát bên trong một cái bảo trì chú ý đặc công nghi ngờ nói mưa rào có sấm chớp làm sao lại bỗng nhiên có mưa rào có sấm chớp trước đó dự báo thời tiết bên trong rõ ràng biểu hiện sau đó một tuần đều là ngày nắng a nắm Phu Di n trên sân thượng lan can thật sâu những mảy hắn cảm giác trận mưa này không quá bình thường ầm ẩm một đạo thiểm điện đánh rớt đem hụt giật này mình hắn đem túi du lịch che ở trước người hung hăng nhìn lên trên trời r ồ n g tố đáng giận ta quần áo mới à. bằng nở thanh â m tại một bên thai v ă n g lên đừng lo lắng chỉ là bị xối lời nói pháp lực của ta có thể đem nó ho khô trọng điểm là quần áo mới ta mới mặc vào sớm biết trước hết chỉ mặc cái quần c u c bay v ậ y trước tiên tìm một chỗ tránh mưa đi bằng nở trải qua đơn giản tính văn sau đối hụt nói ngươi cũng đã đến bang new mexico thành công vượt qua biến cảnh sau đó liền chờ ban đêm cho gần gọi điện thoại thu lương thực chúng ta không cần đi đường hút gật gật đầu đồng thời đối với bầu trời trận mắt nhìn giơ hai tay lên、quen. vỗ to lớn kích ba đốn lúc lấy một lòng bàn tay truyền ra đến xua tán đi bầu trời một mảnh nhỏ mây đen cũng xua tán đi quanh thân mảng lớn nước mưa hút lúc này mới thoát khí mặc dù rất giống nghe được cái gì tiếng kêu thảm thiết nhưng nhất định là xét đánh ảnh hưởng dưới à o giác hắn cũng không tiếp tục để bằng nở không chế pháp lực nắm nâng hắn lập tức bắt đầu vật rơi tự do mấy g i â y đằng sau v n h một tiếng nện xuống đất hột sau khi hạ xuống lại chạy chậm hai bước tán đi tất cả thế năng nhìn xem phía sau dối b ờ i mặt đất lại đi vài bước đến một cái v ư ơ n g v ứ t chỗ mới đưa tay l u ồ n vào mặt đất vay một tiếng một khối nham thạch to lớn bị nhấc lên hụt bẻ gây trước nhất đoạn gần một phần sáu bộ phận đỡ tại còn lại dưới mặt đá cấp tốc dựng thành một cái tránh mưa xa mặt thạch hắn né đi vào lúc này mới cởi quần áo xuống tới run lên cho bụi cùng nước mưa ướt át nước bùn lập tức giống như là súng bắn đạn ghém một dạng tả hữu vẩy ra ra ngoài đánh vào mấy chục mét có hơn trên mặt đất bằng nợ dùng pháp lực đem bộ quần áo này hông khô hô hô x hay là chỉ còn lại màu đen lực đàn hồi quần h ú t ngồi tại chính mình dựng sa mạc dưới đá phương có chút p h i ề n muộn bằng n ở vì cái gì chúng ta mỗi lần chiến đấu đều sẽ tổn thất quần áo a ngay từ đầu ta vẫn không cảm giác được đến có cái gì từ khi mặc vào quần áo sau luôn cảm thấy mình tại chạy trần chuồng bằng n ở cũng đối này mười phần để ý hốt hay là chính mình biến lớn mới nứt vỡ có áo khoác làm theo có thể mặc hắn sau khi biến thân nhưng mà cái gì vải vóc đều sẽ bốc cháy bất quá bằng n ở cũng sớm nghĩ tới vấn đề này hắn mở miệng nói không quan hệ chờ ta pháp lực lại tinh tiến chút tùy thời có thể biến ra quần áo liền tốt thực sự không được Ta c ũ người hai pháp lực n nghĩ nghĩ, người n g t lại bắt đầu nhao nhao lên đợi đến lẫn nhau nguyền rủa đối phương lúc chiến đấu khởi chuồng cũng cùng nhau chờ đợi trời tối chính là cái k ê a mưa rào có xâm chấp đến nhanh đi cũng nhanh cơ hội không có vài phút liền biến mất không thấy nhìn xem sáng tỏ sát trời hụt ngáp một cái r ỗ i lưng một cái nằm ở sa mạc dưới đá phương chỗ thoáng mát dù sao đều muốn đợi buổi tối vậy liền ngủ một hồi đi cùng thường ngày khác biệt tâm tình bình tĩnh dần dần ngủ say hụt cũng không có thay đổi về bằng nợ hiện tại hưởng thụ giấc ngủ chính là hụt bản thân mặc dù hụt nhục thể sẽ không cảm thấy mọi mệt nhưng trong khoảng thời gian này đi đường cùng thu nạp lưu dân quả thật làm cho bằng nợ cùng hụt đều có đoạn thời gian không có hảo hảo đi ngủ xe chở ở đây đợi trong quá trình mượn cơ hội nghỉ n ơ i mà si e lại bận rộn bởi vì vệ tinh lại một lần nữa đã mất đi bằng nợ tung tích có thể ngay tại l bọn hắn nhưng lại tìm được một cái khác không giống bình thường dị tượng từ không trung góc độ đến xem một cái hố bày biện ra đến phản g phất thần bí học mà pháp trận hoa văn mà khi bọn hắn đem hình ảnh phóng đại lập tức nhìn thấy cái hố trung ương lẳng lặng nằm một cái vương mức còn có chuôi nắm vật thể kim loại bốn hụt bị bắn nở pháp lực đánh tỉnh từ nhỏ khế bên trong tỉnh lại hít mũi một cái dùng sức phun một cái khí lập tức từ trong lỗ mũi bay ra ngoài một cái bọ cạp nó bị pháo không khí một dạng khí tức đánh bay n ệ c ở xa xa trên mặt đất trong khoảnh khắc hải quốc không còn ta nói thế nào ngứa ngáy như vậy đứng xác định địa phương khác khí q u a n không có t i ế n đồ vật mới đứng lên hắn ngáp một cái cảm giác ngủ cũng không t ệ lắm nhìn xem mở tối bầu trời đã có ngôi sao đã đến giờ ban đêm xem ra chính mình ngủ c h í ít bảy tám giờ trở lên hay là cựu long loan bên k i a ban đêm ngôi sao càng sáng tỏ một chút hụt n é t nết miệng mặc dù không phải rất đói nhưng có chút thèm nhưng hắn dáng vẻ đương nhiên khó mà kiếm ăn quay đầu đi hai bước mỗi bước đều đang nhỏ đi cuối cùng biến trở về đến bằng n ở dáng vẻ bằng n ở đi vào túi du lịch bên cạnh từ bên trong lấy chiếc đi ra kính mắt mang lên lúc này mới lại lấy ra y phục của mình mặc trình tề hụt mặc đồn đà Băng N thì mặc trường、Sam. trừ tóc trên mặt theo hắn quáng đắn, trên mặt cũng mang theo kính xam, của m dù bằng nợ lần này trở về liền không có nghĩ tới như thế nào che lấp hành động ẩn ẩn có loại gái bẫy chờ lấy r ứ t sở lại tìm tới c ử a lúc hung hăng trả đua ý tứ nhưng lương thực dù sao còn chưa tới tay đó mới là chuyến này chân chính mục tiêu vạn nhất bị thay bay vạ gió cũng không tốt vẫn là chờ lương thực tới tay lại cùng do sở tướng quân va vào đi ngay tại bằng nờ đi đến trên đường lớn tìm đúng phương hướng dọc theo đường cái chạy xa xa sau lưng lái tới một chiếc xe hơi lúc đầu bằng nờ cũng không có để ý chỉ là chiếc xe này hơi chạy về phía trước hai bước sau vậy mà lại lùi lại trở về sau đó một cái đầu đầy tóc vàng nam nhân từ sau tòa thò đầu ra nhìn xem bằng nờ nghi ngờ nói không có ý tứ xin hỏi chúng ta gặp qua sao ta luôn cảm thấy ngươi tốt quay mặt giống như là ở đâu gặp qua một dạng ngươi hẳn không phải l ắ m gà người đi ta chỉ có khi còn bé tới qua mấy lần gà nếu như ngươi làm gà người ta lại gặp ngươi đã sớm hẳn là chết già rồi mới đối bằng nở kỳ quái nhìn xem cái này tóc vàng râu vàng nam nhân lắc lắc đầu nói có thể là lớn lên giống đi đụng mặt là rất bình thường thế là nam nhân này mới lộ ra bừng tỉnh đại nộ t h ầ n sắc sau đó mở cửa xuống xe đứng tại bằng nở trước mặt ngay từ đầu hắn giang hai cánh tay tựa hồ là muốn ôm bằng nở nghĩ nghĩ liền đơn phần vườn tay phải của mình mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói vậy ta phải cùng tổ tiên của ngươi gặp、qua. thật không nghĩ tới còn có thể đụng phải những cái kiêm g à người tự tôn rất hân hạnh được biết n g ư ờ i ngươi hẳn là từ tổ tiên của ngươi nơi đó nghe nói qua tục danh của ta cùng vinh quang nếu cùng ta lôi thần sổ đã từng quen biết tất nhiên là anh dũng sa trường nhân vật anh hùng khẳng định cũng sẽ đem sự tích của ta lưu truyền xuống đi ha ha ha ngươi có thể nói một chút ngươi dòng họ không chừng ta còn nhớ rõ nguyên lai là bệnh tâm thần b ă n g nở vừa nghĩ như vậy xe phòng điều khiển liền lại xuống tới một cái tuổi trẻ cô nương nàng vội vã hoang mang dối loạn chạy đến hai người bên cạnh liên tục đem tự xưng lôi thần sổ tráng h á n tóc vàng hướng trong xe đẩy một bên nghiêng đầu đối bằng n ngượng ngùng nói thật có lỗi đầu góc của hắn trước đây không lâu đụng phải có chút lời này cũng không giả rồi từ không trung rớt xuống đất thời điểm s ắ c thực đụng phải đầu hắn lại nghe không ra dện phổ s ở đối bằng n ám chỉ còn tưởng rằng c h ỉ là quan tâm chính mình là cái thương m i n h lúc này mới muốn để chính mình một lần nữa bên trên sắt thép tọa giá đâu cho nên sổ dáng tươi cười không thấy đối bằng nơ lắc đầu núi h vai ra vẻ bất đắc gì nói nhìn nữ nhân chính là như vậy quá xem thường nam nhân cứng cỏi bằng nờ chỉ có thể bứt lên phải miệm ứng phó gật gật đầu dện phố s t e r dốc hết sức bình sinh mới tại sổ ấm ở phía dưới đem đối phương đẩy vào trong xe sau đó nàng sửa sang tóc của mình đối bằng nợ hãy náy cười một tiếng vừa định rời đi lại nhìn xem bằng nợ khuôn mặt ngơ ngẩn con mắt của nàng dần dần trở lên hai tay che miệng khó có thể tin nói b ở rủ sợ bằng nợ tiến sĩ bằng nợ xứng sở không nghĩ tới đối phương sẽ nhận biết mình hắn ngược lại là cũng biết chính mình coi như nội danh cầm qua một chút giải thưởng nếu như một cái nhận biết mình người là cái đầu đầy hoa dâm lao hói đầu người hắn còn có thể lý giải lại không nghĩ rằng là cái trẻ tuổi xinh đẹp cô n ơ n g dện phố sợ hưng phần nói thật là ngại ta nghe nói ngài mất tích không nghĩ tới thế mà lại tại liệu mê h ì cô loại địa phương này nhìn thấy ngài ngài cuối cùng một thiên vệ mạ xạ tuyến cùng vũ trụ bức xạ nghiên cứu l u ậ n văn đối ta đơn giản quá có trợ giúp ta thậm chí dựa vào bên trong công thức chế tạo ra có thể kiểm tra đo lường nói chuyện kiểm tra đo lường đến cái gì dện phô sờ trong nháy mắt tạm ngừng ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn về hướng trong xe cái kia vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười tráng hán tóc vàng b ă n g nở có chút meo mắt lại nghĩ, nghĩ nhiên mỉm cười nói kể từ đó cái kia có thể không cũng xin ngươi giúp ta một việc cho phép ta dựng cái xe tiện lợi chương một trăm bốn mươi ba thật hay giả chương một trăm bốn mươi ba ta bảo vệ hốt thật hay giả diện o s t e r lúc này mới như ở trong ngậu mới tỉnh cũng thuận núi xuống lửa nói sang chuyện khác đương nhiên đương nhiên đây là vinh hạnh của ta mời lên xe nàng giúp bằng nơ mở cửa xe ra t ồ i mỉm cười nhìn bọn hắn k ẹ n ngắt vài giây đồng hồ diện phố s r mới bất đắc d ì đóng cửa xe chạy tới một mặt khác mở ra đối diện cửa xe bằng nợ lên xe trong quá trình nàng còn nói liên tục xin lỗi nói thật có lỗi bằng nợ tiến sĩ ngươi biết đầu của hắn a không cần luôn nhấc lên đầu của ta, ta đã sống tốt không cần ngươi lại thuê một vị học giả chiếu cô ta dầu c â i khoát khoát a y h i ể n thị do ạt gặt vương tử phong độ dện phố sờ dáng tươi cười cứng ngắc bằng nợ lộ ra chấn an dáng tươi cười nàng lúc này mới giúp bằng nờ đóng cửa xe đi tới phòng điều khiển vất vả người giúp ta đưa đến gần nhất có công cộng điện thoại sành địa phương liền tốt bằng nợ mở miệng nói nói hắn cũng đang âm thầm dò xét ngồi ở bên cạnh tráng hắn tóc vàng đối phương nhìn mười phần tùy tính tự tin nhưng ở bằng nợ trong cảm giác hắn bất quá là cái phạm nhân thể nội cũng không có bất luận cái gì năng lượng tồn tại chỉ là thân thể của hắn xác thực cũng cường tráng không tưởng nổi bằng nợ trên một điểm này s o người bình thường phải có quên đi nhiều hắn càng hiểu hơn người bình thường cơ bắp hẳn là một cái trạng thái gì mà bên người người này cơ bắp của hắn vượt xa nhân thể cực hạn chí ít không phải tại phòng tập thể thao có thể rèn luyện ra được cái này khiến bằng n ở đối với nó quả thật có chút hiếu kỳ nhưng lần này trở về hắn dù sao cũng là có nhiệm vụ trong người cũng bỏ đi tìm tòi nghiên cứu tâm tư trên đường đi diễn phố sơ đều tại l i ễ u lo không ngừng cùng bằng n ở thảo luận có quan hệ tia vũ trụ loại hình vấn đề bằng n ở cũng là đối với đối phương nghi hoặc từng cái vạch ra vấn đề để diễn phố sơ cảm thấy thu hoạch đơn giản giống như là lên một đường tiến sĩ mở tư nhân chương trình học tôi hoàn toàn nghe không hiểu nhưng vẫn như c ũ duy trì àt gặt vương tử vốn có phong độ cùng dáng tươi cười mặc dù tại bằng nở xem ra g i a hỏa này biểu lộ giống như là chính mình trước kia tại đại học giờ học thời điểm những cái k i a nghe không hiểu lại trở lấy tan học muốn ký tên học sinh một dạng thanh tịnh mà ngu xuẩn cười ngây ngô bởi vì hai người đang thảo luận vấn đề học thuật những vấn đề này hơi nghiên cứu một chút liền hết sức phức tạp bởi vậy thời gian cũng liền qua đặc biệt nhanh bằng nở thậm chí có nhiều thứ còn không có giản dấu bọn hắn liền đến địa phương diện phố sơ lập tức lộ ra tiếp nối thân sắc nếu như là đi qua bằng nơi không để cho người khác cảm thấy thất vọng khả năng sẽ còn đem vấn đề kể xong mới bận b i ể u chính mình sự tình nhưng bây giờ b ă n g l ờ chỉ là mỉm cười một chút liền mở ra cửa xe nói c ả g tạ ngươi dền p h t sơ tiểu thư có dành cho chuyện tiếp đi ta còn có chuyện phải bận rộn dền p h t sơ vội và nói g n xin hỏi có thể muốn một chút ngài phương thức liền là sao b ă n g l ờ lắc lắc đầu nói không có ý tứ điện thoại đã sớm ném đi sau khi nói xong b ă n g lờ xuống xe đông nhiên lại đối với nhô đầu ra dền p h t sơ mỉm cười nói hơi nhắc nhở ngươi một chút dền phố sơ tiểu thư kỳ thật ta cho tới bây giờ hay là cái tội phạm truy nã nếu như ngươi bị người quân đội tìm được thỉnh tùy ý lộ ra ta bất kỳ tin tức gì hy vọng không cần mang cho ngươi đến phiền p h á c gì diễn phố sơ sơ n g sơ lúc này mới nhớ tới giống như đúng là có chuyện như vậy nàng lập tức cùng chung mối thù nói bọn hắn làm sao dám ngài thế nhưng là đương đại ả n m ậ t i n s t a n t có lý luận lĩnh vực khoa học nắm giữ toàn diện nhất b ă n g nở đóng cửa xe phất phất tay t ố t chỉ là sẽ viết điểm luận văn m ạ n thôi ta nhưng không có phát minh ra bất luận cái gì đối với xã hội vật hữu dụng đối ghềm mạ xạ tuyến nghiên cứu cũng không thể dựa theo quân đội ý nguyện sáng tạo ra một đời mới vũ khí hạt nhân mặc dù chính ta là rất may mắn điểm này bất quá ngược lại là đã sáng tạo ra một cái có thể so với vũ khí hạt nhân q u á i vật điểm này đi qua bằng nợ sẽ thống khổ hiện tại bằng nợ lại làm giấy lên khoe miệng không còn kháng cự sự an bài của vận mệnh cùng dện foster tạm biệt sau bằng nợ đi hướng p h ụ cận trạm xăng dầu bên trong cũng là có máy riêng có thể cung cấp cho người ta gọi điện thoại chỉ là vừa đi hai bước liền nghe đến phía sau tiếng bước chân bằng nợ kinh ngạc nhìn lại dện foster đã thở hồng hộp chạy tới đưa cho bằng n một tờ giấy bằng nợ tiếp nhận phía trên là một chuỗi số điện thoại dện foster ngượng ngùng nói cái kia nếu như ngài về sau có rảnh rỗi Vô không luận là có hay thật o khỏi đáng tiếc các ngươi vừa mới một mực tại nói chuyện phiếm để hắn không dành cùng ta nói một chút tổ tiên của hắn là như thế nào truyền tụ ta hắn hắn đương nhiên là d a n h nhân mặc dù gần nhất gặp một ít phiến p h ứ c diễn phố sơ tơ cũng không có cẩn thận giải thích nàng nhìn một chút kính chiếu hậu sộ do hỏi ngươi xác định xế chiều hôm nay trên tin tức tia chấp chủ ý liền là của ngươi chỉ t i ế c phóng viên vừa qua khỏi đi liền bị người của chính phủ đuổi bọn hắn là thế nào biết đến ta nhưng từ trên t v nhìn không ra cái kia truy có cái gì chỗ đặc thù tô chân thành nói ta xác định ta lôi thần chi chủ ý cùng ta có thật sâu liên hệ ta có dự cảm vậy chính là ta diệu ngươi này chỉ cần một lần nữa g i lên nàng ta liền có thể khôi phục ta lực lượng của lối thần diễn phố sơ gật gật đầu nàng tin tưởng ra hỏa này thuyết pháp không phải là bởi vì cảm thấy hắn nép trai mà là tận mắt thấy đối phương từ trên trời đến rơi xuống một đầu đập vỡ nham thạch to lớn đồng thời trên người hắn cùng trong tin tức cái kia truy phương hướng đều có cao nồng độ không biết bức xạ chỉ là kỳ quái là đối phương tại sau khi rơi xuống đất loại năng lượng này bức xạ giống như là bị thứ gì bị đệ nén m ộ t dạng trở nên càng ngày càng nhỏ nhưng chính là loại này không biết cùng thần bí đ ể diện phổ sở tờ mười phần tâm động nàng luôn cảm giác mình có khả năng trở thành một môn lĩnh vực mới người lãnh đạo vật xe cộ một lần nữa hành xử hướng về đã bị thần thuẫn cục bao vây lại lôi thần chi chủ ý phương hướng chạy tới bốn t ố t gần tiểu thư ơ n g lần nữa cảm tạ ngươi chờ ti t ơ trở về hắn cũng sẽ đối với ngươi hành động lực tràn ngập cảm kích bằng nở cúp điện thoại gậy ngón tay một cái đem một hạt kim đậu vứt xuống vốn đang hỗn loạn chạm sang dầu nhân viên trong tay sau đó trực tiếp rời đi cái kêu nhân viên k è m chút tại ngủ gật bên trong đem viên này kim đậu nhét vào tiền lẻ dương thẳng đến thấy rõ trong tay hoàng kim mới lập tức tỉnh táo lại hắn k ẩ n trương nhìn hai bên một chút vụ trộm xuất ra trong túi tiền của mình tiền lẻ để vào máy thu tiền bên trong sau đó mới hài lòng đem kim đậu bỏ vào túi gần nói tới địa điểm. thật vừa đúng lúc ngay tại trấn nhỏ này bên cạnh bằng nở cơ hội là dùng đi cũng không tốn bao lâu thời gian liền đi tới gần nói tới vị trí mà lúc này nơi này trông coi nhân viên cũng sớm đã tại gần mệnh lệnh dưới toàn bộ rời đi bọn hắn không biết đi tơ chế dược ceo đông nhiên thêm tiền mua nhiều như vậy lương thực làm gì nhưng dù sao cũng là lương thực chuyến này đắt nhất chuyển vận là nhân công chi phí lương thực căn bản không đáng tiền cũng không có dừng lại tại nguyên châu đối với mấy cái này phá lương thực động ý đ ổ xấu người chỉ là cái này tràn đầy mấy cái cỡ lớn thùng đ ự n g hàng lũy ở trên không trên mặt đất hay là hấp dẫn phụ cận không ít cư dân tiểu trấn chú ý cũng may dù sao cũng là ban đêm m ệ thi cô thường xuyên có ma túy hướng bên cạnh buôn lậu nơi đó cũng coi như võ đức r ồ i r à o minh bạch bo bo giữ mình ý tứ không người nào dám tới gần thần bí nhà kho nếu lương thực đều đã đến trước mặt bằng nợ tự nhiên lại không che giấu đạo lý hắn trực tiếp tại chỗ bóng tối biến thân thành hút h ú t cũng một lần nữa mặc quần áo xong đi tới thùng đ ự n g hàng bên cạnh cái này to lớn thân hình lập tức hấp dẫn nơi xa vô số người đứng xem chú ý thậm chí hụt còn có thể nghe được không ít người thét lên. hút bất vi sở động phảng phất xé trang giấy một dạng đem thùng đựng hàng cửa lớn xé mở sau đó một tay cầm lên một bao tải to lương thực phảng phất bọn hắn chỉ là đóng gói tốt khoai tây trên một dạng hướng chính mình trong túi du lịch bỏ vào phương xa đèn thờ lát chấp liên tiếp h i ệ n nhiên đã đem thân ảnh của hắn vỗ xuống dạng này không chút nào bận tâm hậu quả một màn đương nhiên trong nháy mắt liền bị vô số thế lực chỗ chú ý đến ngay tại thần bí trận pháp ở giữa truy bên kia cũng xảy ra chuyện chú ý kia không gì sánh được nặng nề thậm chí vượt qua lẽ thường nặng nề cho dù thần thuẫn bất đắc dĩ bọn hắn chỉ có thể triệu tập mổ đ ủ lệ hóa p h ò n g ốc x u ố n g lại ở chung quanh song song ra đại lượng đặc công chặt chẽ trông coi nhưng bây giờ tựa hồ có kẻ xông vào đang cùng thần thuẫn cục đặc công cận thân vật lộn lúc đầu kẻ như vậy hẳn là trực tiếp đánh chết nhưng hắn không ngừng la lên đó là chính minh truy để thần thuẫn cục người do dự l i ê n ngay cả nit fuji cũng hạ lệnh chưa nhận được mệnh lệnh tình hống giới nghiêm cấm sử dụng tính sát thương vũ khí một cái đặc công nhìn về phía nit fuji nói cục trưởng bằng nợ tiến sĩ bỗng nhiên không có không có ẩn tàng hành tung ý tứ chúng ta muốn chặn lại n e mexico tiểu trấn tất cả người chứng kiến tín hiệu sao. nhìn màn ảnh bên trong xuyên qua của não hốt đông nhiên ý thức được cái gì hắn lập tức phân p h ó nói không cần ta thậm chí muốn ngươi lập tức thông chi do sở tướng quân nói chúng ta tìm tới bằng nợ tiến sĩ đồng thời đem hắn vị trí hiện tại phát cho đối phương cùng ta muốn các ngươi tận lớn nhất tốc độ làm rõ ràng cái kia tráng h á n tóc vàng cùng truy quan hệ cũng khảo thí hắn có thể hay không đem truy dơ lên để cho chúng ta tiến hành vận chuyển làm việc n i f u j i cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy vượt xa bình thường quy hai chuyện đồng thời phát sinh ở một chỗ mặc dù theo đạo lý tới nói thần thuẫn cục có thể đem hai chuyện đều ăn nhưng nhìn lấy một cử động nipuji ý thức được đối phương hiện tại giống như hoàn toàn không sợ người tại n i fuji xem ra đi qua bờ rủ sơ bằng nờ cùng hắn biến thân mà thành quái v ậ t hút đều giống như nhát gan giã thú một dạng mười phần sợ sệt bị người phát giác được tung tích của mình không phải nói che giấu chính là sợ sệt mà là bằng nợ mỗi lần ẩn nút trước đó bộ mặt biểu lộ thần thái động tác biểu đạt ra kháng cự cùng sợ hãi cơ hội là viết trên mặt lần này không giống với n i fuji nhớ tới ngoại công của mình có đoạn thời gian hắn mỗi lần mua sắm trên đường về nhà cuối cùng sẽ bị đánh cướp ông ngoại bị cướp sau thần xác liền cùng bằng nờ đi qua chạy trốn lúc không sai bị lắm nhưng có một lần ông ngoại lúc ra ngoài tại bên h ô n g ẩn giấu một cây thương loại lực lượng kia loại kia ánh mắt bén nhọn cơ hồ trong nháy mắt buộc lộ đi ra thậm chí ẩn ẩn có loại chờ mong bị cướp cảm giác cộng đồng người da đen đối loại vẻ mặt này hết sức quen thuộc thế là ông ngoại hắn vẹn vẹn chỉ là ẩn giấu khẩu súng đều không có móc ra qua liền một đoạn thời gian rất dài không có người ý đồ cướp bóc ông ngoại thẳng đến hắn quên chính mình mang súng cây thương kia mới chính thức có đất rụ võ nít h u di từ bằng nở trên thân gửi được đồng dạng khí tức loại này chỉ có sinh hoạt tại hỗn loạn địa khu người mới có thể phát giác được vi diệu cảm xúc đã như vậy cái kia quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo hộ cục hay là đem chính mình trọng tâm đặt ở cái kia nhìn đơn giản giống như là ma pháp tạo vật trên truy đi dù sao hụt từ vừa mới bắt đầu chính là quân đội mục tiêu chỉ mong do sở tướng quân tại đem sự tình làm hư sau còn có thể thừa tự mình cáo chi đối phương tình báo t ì n h nhiều như vậy tốt để quân đội giúp mình rủi ro còn có thể để bọn hắn thiếu chính mình một phần nhân tỉnh phía bên mình tài nguyên cũng có thể hoàn toàn đặt ở thanh kia trên truy ba tháng bất quá khi nít fuji tiếp tục xem trong màn hình hình ảnh lúc đ ỗ n g nhiên cảm thấy một k i a quái gì. chờ chút hắn làm sao còn tại đem đồ vật hướng cái k i a trong túi du lịch bỏ vào theo đạo lý tới nói cái túi sách k i a đã sớm hẳn là bị no bạo mới đối nít fuji nghĩ nghĩ mặc dù hắn đã thông c h i quân đội nhưng cũng không có nghĩa là nhất định phải từ bỏ cùng bằng nợ tiến sĩ tiếp xúc vậy liền chỉ phái một người đi qua tốt đến lúc đó quân đội hỏi tới đó chính là đơn thuần giúp bọn hắn giám thị mà thôi bốn hộp động tác đã rất nhanh nhẹn nhưng chủ yếu vấn đề là hắn không dám dùng quá sức động tác biên độ một mực rất nhỏ hắn không muốn bóp hỏng lương thực cũng không muốn xé bỏ túi du lịch. cho nên động tác được xưng tụng cẩn thận từng ly từng tí ngay tại một hướng trong bọc bỏ vào xong một nửa thùng đựng hàng lương từ sau hắn chú ý tới rốt cục có người dám tới gần mặc dù người bên ngoài b ầ y càng ngày càng nhiều thậm chí có người xa xa lái xe chạy tới vây xem chính mình nhưng bọn hắn cũng không dám áp sát quá gần hụt cũng không có phản ứng bọn hắn ý tứ mà cái này đến gần năm nhân một thân mùi rượu mang theo mũ l ư i c h a i m à g ầ n có cờ ngôi sao áo sơ mi trên quần bò miếng vá cũng là ngôi sao rất rõ ràng một cái cổ đỏ tại phương nam bên này rất phổ biến hẳn là rót hai cái nước tiểu n g a không biết mình họ gì kêu cái gì đến xem xét không phải ma túy liền có gan tới treo chọc hốt có chút meo mắt lại đối bằng n ờ nói ngươi tới đối phó hắn loại này nhỏ yếu r ấ t r ư i ta bóp chết hắn sợ ngươi nói ta lấy lớn hiếp nhỏ cho nên ta không coi là ỷ lớn hiếp nhỏ đúng không tiểu bằng n ờ nói cái gì đó nghe không hiểu t ngươi cũng từ chỗ nào học những n à y trào phúng so với bị trào phúng sinh khí bằng n ờ ngược lại quan tâm tới cái này hắn nhưng là chân chính trên ý nghĩa cùng hột như hình với bóng đối phương đến cùng từ lúc nào bắt đầu như thế sẽ dễu cợt hốt ha ha cười nói ta cùng ti tơ lập bàn ngươi mỗi lần đều ngủ lấy không nhìn sao hắn vừa căng thẳng liền thích nói nói nhảm ta rất là ưa thích nghe b ă n g n ở im lặng không nghĩ tới h ụ t càng ngày càng nói nhiều lại là cùng đi tơ học ngay tại cái k i a cổ đỏ mượn hiệu tình cùng trong tay súng trường tấn công chậm rãi tiếp cận không có chú ý tới c a o lại pháp lực màu đỏ dần dần ở bên cạnh hắn nổi lên uy bên kia quái vật kia ngươi đang trộm cái gì đâu trong tay súng trường tấn công cho hắn vô cùng cường đại tự tin đây chính là trên lục địa bất cứ sinh vật nào đều không ngăn cản được bảy năm ly súng trường đạn voi lớn đều đánh cho chết bằng nợ ánh mắt lạnh lẽo liền muốn động thủ lúc cái này cổ đỏ đ ố n g nhiên toàn thân sáng lên hồ q u a n g điện cả người tư tư lạp lạp bắt đầu run r u dậy sau đó b ị c h một tiếng ngã nhào trên đất từ phía sau hắn lộ ra một cái có tiểu hồng tóc nữ tử mỹ lệ khuôn mặt lanh diễm trong tay chính cầm đã sử dụng tới súng kích điện bằng n ở s ư ơ sở ngược lại là không có nói trước bại lộ pháp lực của mình đem nó một lần nữa t ạ n ra mặc dù không có nhìn sau lưng vẫn đang kéo dài bỏ vào lương thực có thể bằng n ở có thể thông qua pháp lực quét hình vật thể đến hình thành thị giác tin tức mà cùng bằng nợ ngoại giới tin tức cùng hứng hút tự nhiên cũng nhìn thấy sau lưng nữ tử nữ tử tóc đỏ này vứt bỏ trong tay súng kích điện da vẻ trong giọng nói lại dẫn chút sợ hãi d n giọng nói xin mời xin ngài không nên tức giận ta đã đem cái này ra hỏa địa đổ hắn sẽ không tổn thương ngươi hút vẩy một cái lông mày bằng n ở nguyên bản còn bị đối phương kinh diễm tâm tình lập tức có chút im lặng bằng n ở tại hụt trong lòng lẩm bẩm nhịp tim một chút cũng không có biến hóa thế nhưng là nhìn lại một chút sơ hở đều không có trang giống như à đây cơ hồ xem như nhân sĩ chuyên nghiệp đi từ đâu tới đặc công hút có chút quay đầu lại mắt nhìn rõ ràng nhìn phi thường sợ sệt lại so quay đầu trước đó càng tới gần nữ tính tiếp tục vùi đầu bỏ vào lương thực gặp hụt không để ý chính mình nạ tạ xạ lập tức thay đổi sách lược nàng giống như là thấy được hút bên mặt mới nhớ tới cái gì một dạng một bộ bừng tỉnh đại nộ g d á n g vẻ chờ chút ngươi là n g ư ơ i là bằng n ở tiến sĩ hút hư một tiếng nói mặt khác hắn có thể không để ý tới câu này vẫn là phải phân biệt một chút ta là hút không phải bằng n ở cái kia nhỏ gầy ra hỏa bằng n ở lập tức bất mặt nói không cho phép lại nói ta nhỏ gầy ta màu đỏ thân thể có thể một chút không thể so với ngươi gầy cơ bắp số lượng là không sai biệt lắm có được hay không hút ha ha cười nói dùng ngươi cái kia diêm thân thể so sao cũng được vậy ta nói với nàng ta mới không phải bằng n ở cái kia ưa thích c ở ờ i t r ồ n g ra hỏa ta là cố ý sao không phải là không có có thể tiếp nhận cao như vậy nhiệt độ của n áo sao ngươi vấn đề này còn làm khó dễ nạ tạ xạ không biết một tại cùng bằng n ở đấu v õ c mồm trong lòng cũng lần nữa đổi mới lên nhận biết nàng trong nháy mắt lý giải đối phương xác thực chính là bằng n ở tiến sĩ nhưng là đối phương nhân cách thứ hai tên là hột q u á i vợt nhìn bọn hắn quan hệ không phải rất tốt vậy liền không thể dùng ban đầu sùng bãi bằng n ở nhân vật thiết lập để tới gần đối phương ma hốt nhìn có rất mạnh ý thức tự chủ có lẽ có thể bắt đầu từ hướng này đúng lúc này n i t fuji thanh âm từ ẩn nấp thức vô tuyến điện trong thai nghe chuyển tới nạ tạ xạ ổn định bằng n lôi thần chi chủ y bên kia không có tiến triển cái k i a tóc vàng nam nhân cũng nâng không nổi đến người quân đội lập tức sẽ đến ngươi không cần bại lộ thân phận nếm thử tại quân đội trước mặt bảo hộ đối phương tranh thủ hào cảm nạ tạ xương sở nhìn một chút h ụ t rộng lớn bóng lưng cùng một tay nắm lên mấy trăm cân lương thực động tác rất muốn chỉ mình hỏi ta bảo vệ hốt thật hay giả chương một trăm bốn mươi b ố thói quen xấu chương một trăm bốn mươi b ố thói quen xấu đương nhiên không cần đến nít phu j i tiến một bước nói rõ nạ tạ xạ cũng biết chính mình chân chính nhiệm vụ giả bộ như một cái bởi vì sùng bái bằng nờ mà tiếp cận hút kết quả cùng hút đơn giản trao đổi hai câu liền nhận định hút là không có uy hiếp người tốt thế là dũng cảm đứng tại quân mỹ họng s ú n g trước mặt x ó a bạch điểm thần thuẫn cục tại bằng nơ lại một lần nữa sau khi xuất hiện liền bắt đầu phân tích nhân cách của đối phương mô hình nguyên tắc trong phim ảnh nạ tạ xạ một câu kia chúng ta muốn tìm không phải hút mà là bằng nờ câu nói này chính là trải qua tỉ mỉ thiết kế Cùng m、so、bởi vì bằng n học sinh tiếp sống chưa bao giờ nói qua yêu đương duy nhất bạn gái bẹ tỷ cũng là do sở tướng quân nữ nhi thân là cực đoan phái bảo thủ dốc sở vốn cũng không ngớ thích bằng n n có, có cái gì tiếp xúc thân mật bằng n trung thực tính cách lại không thể làm ra nửa đêm vụn trộm leo cửa sổ hộ sự tỉnh chỉ là ngọt ngào nghĩ đến chờ sau này kết hôn liền chính là kết quả không nghĩ tới chính mình biến thành hút cho nên bằng nợ lời này cơ hội là không cùng s i n h đẹp nữ tính từng có cái gì tiếp xúc thân mật tại thần phấn cục tâm lý mô hình bên trong nạ tạ xạ hình tượng so sánh những đặc công khác mà nói đối bằng nờ hẳn là có cực mạnh lực sát thương m ớ i đối mà hút lại là bằng nờ nhân cách thứ hai rất khó nói thẩm mỹ sẽ có khác nhau lớn bao nhiêu bởi vậy thần phấn cục hai đại tiền tuyến đặc công hạ cậy bị điều động đến thần bí truy bên kia nạ tạ xạ thì được phái đến h ú t bên này tất nhiên là phải có chi ý có thể thần thuẫn của người duy trì có không có tính tới một chút hiện tại bằng n cúng hút có được lắng nghe người khắc nhịp tim năng lực mặc dù nạ tạ xạ trải qua nghiêm khắc huấn luyện đồng dạng có thể khống chế huyết áp của mình cùng nhịp tim nhưng ở khoảng cách xa như vậy nàng không có lý do phân g i a lớn như vậy tinh lực đến cải biến kích tố của mình trình độ đó là ngụy trang bị bắt làm tù binh thời điểm dùng kỹ xảo cái này cũng liền dẫn đến nàng bởi vì chính mình hoàn mỹ d i ế t kỹ ngược lại trong nháy mắt tại hụt nơi này có độ tin cậy hạ xuống không điểm ngay tại nạ tạ xạ tự hỏi người quân đội chạy đến trước đó muốn thế nào cùng hụt lôi kéo làm quen lúc một cỗ xe tải từ bên ngoài trong đám người vây xem xông vào nạ tạ xạ nhìn xem trước kia rõ ràng là cải tiến hơ mờ cùng phía trên mang theo kính mát băng cộp đầu áo sơ mi quân nguy trang hoàn thủ cầm thương giới khí thế hung hăng ra hỏa trong lòng vui mừng lại là bọn này lô mãng có việc đến bọn này nướng ẩn trước đó sợ s ẻ thùng t đựng hàng là ma túy để ở chỗ này ở ngoại vi cùng quần chúng ăn dưa cùng một chỗ xem náo nhiệt kết quả phát hiện không phải ma túy mà là cả người cao ba mét tự nhân bọn hắn thế mà liền không sợ không có cách nào nhân loại từ khi phát minh cung tiễn về sau liền đ ố i bất luận cái gì đại thể hình sinh vật không có lòng kính sợ húng chi trong tay còn cầm vũ khí nóng trên thế giới này giết chết nhân loại nhiều nhất sinh vật dù sao cũng là nhân loại chính mình nạ tạ xạ giả bộ như bị đám người này hù đến dáng vẻ liên tiếp lui về phía sau trong lúc lơ đạn thối lui đến h ụ t bên người nhưng vẫn là dùng đầu va vào một phát h ụ t sau lưng và áo mới giống như là kịp phản ứng một dạng vội vàng quay người lại nàng một bộ khẩn trương lại sợ dáng vẻ nói xin lỗi a có lỗi với h ụ tiên t sinh ngài nếu không nhanh lên rời đi đi những người kia trong tay đều có thương ngài tiếp tục lưu lại nơi này sẽ có nguy hiểm mặc dù nạ tạ xà nhìn qua quân đội bắt h ụ t ghi chép uy lực lớn nhất đạn súng bắn tỉa chống tăng đạn đạn xuyên giáp đạn tháo đối cự nhân này tất cả cũng không có ý nghĩa nhiều lắm là sẽ để cho hắn đau đớn nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng có chút e ngại vừa lo lắ b ă n g nợ tại hụt trong đầu hít một hơi lanh khí nhìn đối phương mỹ lệ lại ệ l mảnh mai r u n g nan h cái này nếu là chính mình không có phân biệt hoang nôn năng lực sợ không phải muốn bị mê đến ngũ mê tam đạo hụt không thèm để ý không chân thành người tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển lương thực nạ tạ x a nhìn xem hụt động tác con mắt có chút neo lại bất động thanh sắc tiến hành toàn phương diện quan sát mặc hợp thể quần áo nói rõ trong khoảng thời gian này hụt cùng hắn sinh hoạt hoàn, hoàn cảnh mười phần hóa hợp có được và bình an toàn cộng đồng bộ quần áo này phong cách cũng giống là đông phương n ũ quốc nhưng bởi vì quốc gia kia xung quanh đều bị nó văn hóa ảnh hưởng không xác định đến tột cùng là nhật bản trung quốc hay là hàn quốc thùng đựng hàng bên trong hàng hóa xích lại gần liền đã nhìn ra những cái kia là lương thực t u y ệ t đại bộ phận là gạo cũng có bột mì cùng tây nô khoai lang khoai tây các loại tinh bột hàm lượng c a o cây nông nghiệp còn có mấu c h ố t nhất lại có thể dung nạp nhanh hai cái thùng đựng hàng lương thực t ú i du lịch t ú i du lịch giống như là thương trường mua hàng thông thường không chính hiệu nạ tạ xạ đã thông qua một mã điện báo phương thức đem cố này lệnh bài danh s ư ơ n g chuyển vận cho thần thuẫn cục bên trong thần t h u ẫ cục cũng lập tức hành động bắt đầu kiểm tra nhà này tối du lịch sinh sản công ty bất quá nạ tạ xạ cùng ít fu di đều lòng dạ biết do vấn đề cũng không tại cái này tối du lịch bản thân cái này hoặc là cực kỳ tiên tiến áp suất không gian kỹ thuật hoặc là chính là thần bí ma pháp cả hai đều cũng không phải là không có khả năng nhưng giới tình huống bình thường tới nói có được tiên tiến kỹ thuật địa phương lương thực sản lượng làm sao đều không nên quá thấp kém mới đối n i fuji dù sao vẫn là kiến thức đồ vật càng nhiều hơn một chút hắn thông qua nạ tạ xạ truyền thâu về phát hiện đã đại khái làm rõ mạch suy nghĩ hụt gần nhất vị trí sát xuất lớn là một cái sức sản xuất chưa đủ ma pháp t h ô n trang trong chuyện cổ tích thế ngoại đảo nguyên một dạng địa phương bên trong có không tính ít miệng ngay tại kinh lịch nạn đói gáo khóc đói ăn bọn hắn sát xuất lớn am hiểu loại không gian thần bí học vũ thuật không chỉ có đem chính mình nhận dấu đi đứng lên còn có thể đem một cái ba lô bên trong không gian cực đoan mở rộng dùng để tiến hành vận chuyển vật tư cái này khiến nít fuji nhớ tới rất nhiều năm trước lấy hạ tìm cầm đầu người kiến kế hoạch cả hai khả năng có trô giống nhau nhưng xem qua tài liệu nít fuji xác định đây tuyệt đối là hai loại khác biệt kỹ thuật hỗn đ ả n người giết minh đệ của ta ngay tạ i nạ tạ xạ quan sát lúc những cái k i a lô mãng cũng rốt cục nổi giận đùng đùng bu lại bọn hắn hất lên cái tia cải tiến hầm mỡ sa luân mấy người xuống tới đại bộ phận tuần hướng ban sơ ngã xuống đất ra hỏa xem xét thương thế. chỉ có một người dài vừa lấy nồng đậm d â u ria ra hỏa một bên hướng về nạ tạ xạ bước nhanh đi tới một bên cho trong tay súng ngắn lên đạn nạ tạ xạ im lặng phát hiện đối phương thế mà dùng chính là đi săn voi lớn cùng tê giác mới dùng đến đến m năm m linh ổ quay thủ pháo thật đem một khi cỡ lớn rác thú nhưng nên diễn vẫn là phải diễn nạ tạ xạ vội vàng giải thích nói ta không có giết chết hắn ta dùng chính là súng kích điện lão đại hắn giống như đúng là ngất đi ngay vậy cái k i a được xưng lão đại lỗ mãng động tắc ngừng một lát nạ tạ xạ cũng giả bộ như hiểu lầm giải trừ dáng vẻ thở phao nhẹ nhỏm nói tất các ngươi mau rời đi, đi. nơi này không liên quan chuyện của các ngươi ta cam đoan đằng sau ta nam nhân không có bất kỳ uy hiếp gì hắn là cái ôn hòa người tốt ta biết hắn ta cam đoan nam nhân cái kia l ô m ạ n g nghe chút cái từ này nhìn nhìn lại trước mắt cái này nũng nịu tóc đỏ mỹ nhân m ặ c phù hợp người phương nam thẩm mỹ quần sọt j e a n dày ủng nhỏ ngắn áo sơ mi lập tức bị khơi dậy giống được tính công k í c h hormon hắn biết môi lộ ra một loạt răng vàng khẽ lấy xuống chính mình k í n h mát d ơ lên trong tay em mở nằm t r o n ổ quay thủ pháo nhắm ngay một cái hót nhất nam nhân đàn ông tại ngươi trước mặt đâu ta nhìn không thấy phía sau ngươi nơi nào có nam nhân chỉ có thấy được một cái dụng lông da xanh đại tinh tinh bề ngoài của hắn hẳn là rất thích hợp làm ta con mồi trưng bày thất thảm hụt động tác y nguyên không ngừng hắn đã nhanh muốn đem cái thứ hai thùng đựng hàng lương thực gắn xong c ò n t h ừ a lại vài túi tại chỗ sâu nhất hụt trực tiếp một tay đem toàn bộ thùng đựng hàng n h ấ t lên phản p h ấ t huynh đảo khoai tây trên một dạng r u lên đem cuối cùng vài túi lương thực đổ ra lực lượng kinh khủng như vậy lập tức dẫn tới xa xa người vây xem liên tục sợ hai thán phục cùng chụp ảnh dỡ em mở năm trăm l ô mãng đều ngẩn ở đây n g u y n điện ạ tạ xạ thừa dịp hụt muốn đi kế tiếp thùng đựng hàng ánh mắt đảo qua phía bên mình trong n á y mắt lập tức bắt lấy cái kia lô mãng cổ tay tay thân đem đối phương cầm thường cánh tay kẹp ở dưới nách để họng súng nhắm ngay chống không thùng được hàng sau đó một cái nâng cao chân dây hùng nhỏ đá trúng lô mãng mặt tại đối phương trong một tiếng hét thảm nạ tạ xạ nâng lên chân lại đập xuống cả người chầm xuống đem đối phương cầm thường cổ tay dẫm trên mặt đất lưu lót nhặt lên l ô mãng bởi vì đau nhức kịch liệt mà rơi xuống m năm trăm và đeo đứng dậy nhắm chuẩn một mạch mà thành đem họng súng nhắm ngay cái này l ô mãng toàn bộ động tác nước chảy mây trôi công thủ chi thế trong nháy mắt thay đổi mà nạ tạ đang làm xong đây hết thẻ sau còn lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi mồ hôi đem lấy sợi tóc đỏ dính tại c á i chán giống như là vừa mới làm hết thảy bất quá là dưới sự xúc động buộc phát tiềm lực mới làm ra tới lỗ mang lúc đầu muốn mắng gai điếm túi thế nhưng là xem xét đối phương cái bộ dáng này lại nhịn không được nuốt một n g ụ m nước bọn cố nén cổ tay đau đớn giả bộ như ngạnh hán dáng vẻ ha ha cười lạnh nói nhận qua huấn luyện à. nhưng là nặng như vậy thường ngươi thật cầm một sao Hột không để ý tới sau lưng náo kịch sẽ giấy một dạng xé mở cái thứ ba thùng đường hàng cửa lớn tiếp tục bắt đầu thu nạp lương thực kim loại bị hốn con tiếng vang tự nhiên hấp dẫn cái kia lỗ m ạ n g ánh mắt nạ tạ xạ vì không để cho đối phương chú ý tới hụt trong tay túi du lịch quả quyết bóc cỏ bình một tiếng lỗ m ạ n g trước mặt bùn đất lập tức bị tạc tung bay lỗ m ạ n g cũng bị hù dọa sững sờ nhìn xem nạ tạ xạ tay run rẩy nhanh mau cút không phải vậy ta giết người nạ tạ xạ diễn kỹ thật để bằng nở không thể không bội phục giả bộ như kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nữ h à i sau đó lại để cho cỗ này tiểu nữ h à i giả bộ như ngoài mạnh trong yếu bộ dáng diễn kỹ phía trên bao trùm diễn kỹ đơn giản giống như đúc vạn nhất đối phương biểu hiện là thật bằng nợ cảm thấy mình giống như thật sẽ bị p h á phá、phỏng. lần thứ nhất bị cô nương xinh đẹp như vậy giữ gìn hắn khẳng định sẽ động tâm đáng tiếc đối phương trên thực tế là cái không có tình cảm đặc công cái kia lô m a n g mắt thấy nạ tạ x ả thực có can đảm nổ súng mặc dù hắn luôn luôn xem thường nữ nhân nhưng nữ nhân trong tay thương cũng là thường trong nháy mắt sợ súng dưới ngoan thoại cũng không dám thả từ từ hướng về người một nhà hầm mỡ lui lại chờ bọn hắn mang theo ban đầu té xịu người kia sau khi rời đi nạ tạ x ả mới tay mềm lún em ở năm trăm rơi xuống trên mặt cát nàng cũng vô lực n g ồ i liệt trên mặt đất nàng thờ hôn hẹn giống như là đã trải qua giữa sinh từ đại khủng bố một dạng nhìn xếp hút vô lực nói Ngươi đi nhanh đi. bọn hắn chỉ là đợt thứ nhất dân gian n h ả m chán ra hỏa miễn cưỡng còn có thể bưởi nếu là người của quân đội tới ngươi coi như gặp nguy hiểm h ú t nhìn về hướng nàng trầm mặc một lát hỏi ngươi tại sao phải làm những này hắn là thật không hiểu nữ nhân này đến cùng đang diễn cái gì nạ tạ xạ trong lòng vui mừng cuối cùng hỏi sắc mặt nàng nguyên một chân thành nói bởi vì ta cảm thấy ngươi là người tốt ngươi nhất định là tại vì một ít người thu thập đồ ăn đi vậy thì càng không có khả năng gặp được nguy hiểm nàng tự tin câu trả lời này tuyệt đối có thể tăng nhiều hảo cảm vô luận la hốt vẫn là đối phương chủ nhân cách băng nở lời này để một càng là không hiểu đấu hắn có thể gặp được nguy hiểm gì chỉ bằng vừa mới cái kia đối với mình tiểu pháo cầm đúng lúc này bầu trời bỗng nhiên sáng lên đèn pha kịch liệt khí lưu run dày tiếng vang lên mịt rộ phổn truyền đến điện tử ẩm cũng vang vọng tại bầu trời tội phạm truy nã bằng n từ bỏ chống lại giơ hai tay lên quỳ trên mặt đất giơ hai, ta hai tay lên quỳ trên mặt đất cùng lời này ông thanh n i cùng một chỗ vang lên còn có chung quanh dần dần lái tới quân dụng hầm chiến xa thậm chí xe tăng dù sao cùng mexico rắc rối bao nhiêu mexico cũng là có quân đội đóng quân nạ tạ xạ biến sắc một chút đứng ở h ụ t sau lưng không ngừng vung vẩy hai tay thậm chí toát ra ý đ ồ che lấp hột càng nhiều thân thể lo lắng nói hắn không phải người xấu các ngươi không có khả năng đối đại như thế một cái công dân nước mỹ hắn không có thương hại bất luận k ẻ nào hắn đang làm chuyện tốt các ngươi không có khả năng làm như vậy n i p u j i nhìn xem một màn này hài lòng gật đầu quyết định đem những nhân viên tình báo kia chụp tích hiệu thêm tại nạ tạ xạ tiền lương bên trên hụt lại nghe được toàn thân khó chịu hắn cùng bằng nợ dù sao vừa mới thu hoạch được có thể phân biệt hoang nôn năng lực không lâu trước đó cứu những b á c h tính kia lại tất cả đều cảm kích chân tình thực lòng đây là lần thứ nhất tiếp xúc đến như vậy người dối trá đến mức hụt thậm chí so sánh với quân đội đều có chút đáng ghét hơn nữ nhân này chỉ là hụt còn nhớ rõ đố mục bình thường dạy bảo cũng chính là đố mục cho những hải tử kêu bên trên tư tưởng phẩm đức hóa hắn dự tính h qua mấy lần trong đó có một lần là nói quân tử luận việc làm không luận tâm vô luận nàng là có hay không thành dù sao biểu hiện cũng thực là là đang bảo vệ chính mình hụt cũng không tiện trực tiếp ra tay với nàng vì đuổi đi nữ nhân này hụt quyết định để những quân đội kia đối với mình nổ súng liên đệ do sợ quân đội đến đuổi đi nữ nhân xấu này đi thế là hụt cầm lên một bên bị hắn kéo xuống tới thùng đường hàng cửa kim loại bỏ vũ khí xuống bỏ vũ khí xuống lập tức trên phi cơ trực thăng thanh em vội vàng cùng sợ h ạ i đứng lên cùng lúc đó vô luận là máy bay trực thăng hay là bắn tới xe tăng trên xa tất cả đều đem vũ khí nhắm ngay hụt cái này để hụt có chút kỳ quái những quân đội này phản ứng lớn như vậy rõ ràng là biết mình lực phá hoại vậy cũng càng hẳn phải biết những vũ khí này nhiều nhất để cho mình cảm giác được khó chịu cùng đau đớn lại không được tác dụng quá lớn mới đối. Thế nhưng là, Thái độ của b ọ nhưng ắ n n h như cũ như ngạ như vậy ngoài mạnh trong nghiêm lớn khí thế cũ vậy vậy yếu, lấy lấy mạ, cho đồ áp bây n nở sẽ không muốn những này. Nhưng g sẽ b giờ hai người tư duy có thể không ngừng trao đổi lẫn nhau cơ h ộ i trong nháy mắt đã đ ạ t thành c h u n g nhận thức trước kia là thật là quá cho đám này bước người mặt nó ngó cho bọn hắn thói quen xấu hút động thủ đi bằng n ở n ộ khí cũng rõ ràng dâng lên đứng lên trầm giọng nói quân nhân không phải lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức sao nếu quân lệnh để cho bọn họ tới chịu chết liền thỏa mãn bọn hắn hút có chút bị hù dọa bằng nợ n g ư ơ i chăm chú bình tĩnh một chút những này không phải đồng bào của ngươi sao ngươi về sau thật không muốn ở chỗ này sinh sống cái kêu bẹ thì làm sao bây giờ giờ này k h ắ c này ngược lại là h ộ t khuyên bằng n ở tỉnh táo một điểm cái này nếu để cho nguyên tắc trong điện ảnh bằng n ở nhìn thấy khẳng định sẽ cảm thấy mình điên đ ê n rồi bằng n ở c ư ờ i lạnh nói ta rất tỉnh táo đừng quên chúng ta lúc trước không phải cũng giết quá huyết y quân sao vì cái gì huyết y quân g i ế t đến đám người này giết không được đừng quên chúng ta tại sao muốn giết huyết y quân không phải liền là bởi vì bọn hắn đem đồ đao nhắm ngay vô tội bách tính quốc gia này quân đội không giống với đem đồ đao nhắm ngay những cái k i a dầu hỏa quốc gia dân chúng vô tội bọn hắn tạo thành thương vong thế nhưng là huyết y quân nghìn lần và lần dựa vào cái gì g i ế t không được hụt trầm mặc một lát đối bằng n ở nói ngươi có phải hay không lại bị tu l a chi huyết ảnh hưởng tới bằng nợ xứng sở sau đó trầm mặc không nói hụt k h ẽ thở dài một cái không nghĩ tới chính mình thế mà lại trở thành trong hai người sát ý nhỏ hơn cái kia bất quá hụt cùng bằng n ở dù sao cũng là nhất tâm đồng thể mặc dù có hai loại tư duy nhưng trên tình cảm là chúng cho nên hụt có thể lý giải bằng nợ tâm tình hụt ở trong lòng mở miệng nói ta cũng không phải có thể ra tay rét tá châu người lại không hạ thủ được giết người da trắng chủ nghĩa chủng tộc người nhưng là bằng nờ ta hiểu ngươi ta có thể minh bạch ngươi tức giận chân chính đầu n g u ồ n g dẫu sợ tướng quân còn không đi tới hiện trường đâu ngươi khẳng định muốn ở thời điểm này triển lộ ra s á t ý ngươi liền không sợ dẫu sợ tướng quân sợ vỡ mật từ đây không dám xuất hiện nữa ở trước mặt ngươi bằng nờ ngưng ơ ác lại là t r ầ mặc m một lát sau mới lắc đầu cười cười hút không nghĩ tới bây giờ ngươi thế mà trở nên xa so với ta thành thục hút n i t miệng cười một tiếng ai bảo ta là sư huy ngươi đâu ba năm sư đệ bằng nờ nói tốt vậy liền lại quen một lần bọn hắn tật xấu một lần cuối cùng cũng coi là đối đồng b à o n g o à i định mức chiếu cố nếu như bọn hắn hay là đem chúng ta khắt chế coi như mềm yếu không chút kiên kỵ càng thêm làm nhục chúng ta hụt thả ra trong tay cửa sắt vô nắm đấm cười lạnh nói vậy liền để bọn hắn biết cái gì gọi là h ứ n g hụt hai người nói chuyện với nhau nghe dài dàn giặc nhưng bởi vì là trong nội tâm cùng loại thiên nhân giao chiến tâm lý trạng thái kỳ thật tốc độ rất nhanh tại ngoại giới xem ra chỉ là hụt nghe lời bông u xuống ở trong tay cửa sắt nhưng lại không có cam lỏng vỗ một cái nắm đấm mà thôi loại phản ứng này để thần vẫn cục giám thị nít fu di có chút neo mắt lại bốn luôn cảm thấy, c ù thu nhưng g đối p ơ b mà dâu sở tướng quân sẽ nghe sao n i t fuji không biết hoặc là nói hắn không muốn để cho tự mình biết nhưng vô luận như thế nào thần văn cục đã tận khả năng nhắc nhở đối phương quân đội nếu có cái gì sơ s u ấ t cũng không thể nói bọn hắn biết chuyện không báo ta đã đến bang new mexico không cần đến nhắc nhở của các ngươi ta so với các ngươi hiểu rõ hơn bằng nờ dâu sở tướng quân dập máy thần thuẫn cục điện thoại ngồi tại trên phi cơ trực thăng một mặt khinh thường từ khi người liên lạc đạt được bằng nờ lại xuất hiện tin tức sau dâu sở liền ngựa không ngừng vó xử lý xong trên tay sự t ì n h chuẩn bị lập tức chạy tới bang new mexico đồng thời điều khiển chỉ huy châu này căn cứ quân sự lập tức chuẩn bị khởi quân đội tính toán đợi mình tới địa phương liền lập tức địa thảm thức điều tra bằng nờ vị trí ai ngờ đối phương vậy mà chính mình quang minh chính đại bại lộ tại trước mặt công chúng dâu sở tướng quân không muốn bằng nợ đồ hèn nhát kia lần nữa chạy thoát vừa đến bang new mexico liền yêu cầu bên này căn cứ quân sự lập tức điều động bộ đội vây quét hút chính mình sau đó đổi tới đây cũng là vì cái gì lần này hút bất quá chỉ xuất hiện thời gian không lâu quân mỹ cứ như vậy nhanh chạy đến nguyên nhân vậy phần quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo hộ cục nhắc nhở dâu sở tướng quân chỉ có thể biểu thị người trẻ tuổi rất dễ dàng bị biểu tượng che đậy bằng nợ như thế kém cõi đồ nhu nhược chỉ có lực lượng mạnh mẽ như vậy nhưng xưa nay không dám sử dụng khi một người lực lượng trong lúc phất tay đều có thể phá hủy một tòa cao ốc lúc hắn lại có thể sợ đến ngay cả một cái bình thường bình dân cũng không dám giết bốn dâu sờ biểu thị chính mình đã sớm nhìn thấu cái gọi là hút ngoài mạnh trong yếu thôi nhìn g i á t h ú hương mãnh bất quá là bằng n ở nội tâm t h ố t t h i ế t tiểu nữ hải giật mình hù liền cùng cái nương môn một dạng thét lên nện đồ vật chạy loạn có thể lại không dám nện ở trên thân người chỉ là nhằm chán phá nhà cùng phát tiết cảm xúc lực lượng như vậy tại dạng này nhuyễn đàn trên thân lãng phi đến nhân thần cộng vẫn dâu sờ tướng quân chăm chú nắm chặt trên phi cơ trực thăng lan can sắc mặt tâm trầm trong ánh mắt tràn đầy lựa giận không sai lựa giận dâu sờ tướng quân hết sức thống hận bằng rõ ràng nắm giữ lực lượng cường đại như thế vì sao phải chống chạy vì cái gì không đem chính mình cống hiến cho quốc gia để quân đội nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu rõ ràng là có thể đại lượng sinh sản xa so với cả p e n a m e gì ca còn cường đại hơn siêu cấp binh sĩ thể chất lại cũng bởi vì bằng nờ mềm yếu vô năng mà dẫn đến quốc gia bị tổn thất thật lớn nếu như mình anh dũng đám binh sĩ tất cả đều là nghe theo mệnh lệnh hút áp phan ít sợ t ă n g chiến tranh làm sao đến mức biến thành vũ bùn sớm đã bị vô số hụt đẩy ngang đi qua những binh lính kia chết chiến lược thất bại tổn thất tiền tài tất cả đều có một bộ phận có thể tính đến băng nờ trên đầu hoàn toàn là h ắ n l í c h kỷ n u nhược tính cách trách nhiệm tiền tuyến hồi báo tình huống càng bằng chứng giúp sở tướng quân cái nhìn lại là dạng này chỉ có lực lượng nội tâm lại không gì sánh được n u nhược không dám phản kháng hết thệ quyền uy dâu sở tướng quân mặc dù tự nhận là sớm đã nhìn thấu bằng n ờ lại không nghĩ rằng bằng n ờ mềm yếu có thể như vậy đột phá phạm vi hiểu biết của hắn biến mất lâu như vậy thật một tơm một hào tiến bộ đều không có thả ta ra các người thả ta ra khi do sở tướng quân tới mục đích liền thấy một cái tại quân nhân trói buộc bên dưới không ngừng dây rủa nữ nhân nữ nhân kia tức giận ô không có thương hại qua bất luận kể nào các ngươi truy nã là không hợp lý. hắn là người tốt người tốt những cái kia tại chiến tranh znver thời kỳ a p h a n i s sờ tăng thời kỳ chiến tranh ba ngày hai đầu ra đường du hành phản đối chiến tranh cho quốc gia cản trở chính là cái gọi là cất chó người tốt dâu sở tướng quân chẳng thèm nó tới chỉ là nhìn đối phương bộ dáng dâu sở tướng quân đưa nàng hình tượng cùng mình nữ nhi trùng điệp ở cùng nhau mỗi lần đều là mỗi khi chính mình sắp triệt để chiến thắng hụt nữ nhi của mình liền sẽ chạy đến đánh gây hành động của mình dâu sở tướng quân đi qua chỉ có thể đánh nát ra hướng trong đống ướt dù sao cũng là nữ nhi của mình bị bảng nợ tiểu bạch kiểm kia rót thuốc mê hắn lại có thể làm sao bây giờ nhưng lần này thôi bốn người tính là thứ gì dâu sở tướng quân trực tiếp cầm lấy bên người binh sĩ trường thường đi đến nữ tử tóc đỏ kia bên người còn chưa chờ đối phương mở miệng trực tiếp một cái báng súng đập xuống b ì t một tiếng nữ nhân kia trực tiếp bị kích cho tới dâu sở tướng quân thấy cảnh này lập tức cảm giác thể xác tinh thần thư sướng sớm muốn làm như vậy rốt cục có cái ngớ ngẩn làm ra cùng mình nữ nhi một dạng hành vi đến để cho mình chút giận hắn nhìn về hướng một bên trầm mặc không nói hụt cười lạnh nói không nghĩ tới ngơi bộ này xấu xí tối ra thế mà cũng có thể hấp dẫn đến mấy bọn đàn bà này hột ngồi dưới đất nhìn một chút đã hôn mê nạ ta xạ b ă n g n ở nói nàng xác thực đã hôn mê dâu sờ lần này tựa hồ cũng ngoài đối phương ngoài dự liệu hột trong lòng âm thầm gật đầu sư phụ nói luật việc làm không luật tâm nàng nếu là vì che chở chúng ta mới chịu lần này chờ chút chí ít không thể để cho nàng chết tại đạn lạc bên trong chúng ta ra tay sạch sẽ chút b ă n g n ở nói tốt lúc này tâm tình của hai người đều tương tự bình tĩnh nhìn xem giúp sờ tướng quân ánh mắt vạn phần bình thản dù sao người đều tại tầm mắt trùng bốn cái này cùng nắm ruốt cổ của đối phương không có gì khác nhau dâu s ờ tướng quân nhìn từ trên xuống dưới hột quần áo đ ỗ n g nhiên khẽ giật mình h ã n ngược lại là không nghĩ tới h ụ t mặc vào dạng này đoạn đả trường sam đồng thời đem đầu tóc lưu sau khi đứng lên nhìn sẽ như vậy tinh thần đồng thời để dâu s ờ cảm giác có chút không thoải mái còn có hụt ánh mắt loại bình tĩnh này ánh mắt cùng đi qua quá không giống nhau bốn bị hụt tức giận nhìn chăm chú dâu s ờ tướng quân sẽ chỉ chẳng thèm ngó tới bởi vì phản ứng của đối phương hoàn toàn ở trong dự liệu giống như là nhìn một tên tiểu quỷ một dạng đối đại đối phương nhưng bây giờ bốn dâu sở tướng quân có chút meo cặp mắt lại xem ra đối phương tại biến mất trong khoảng thời gian này vẫn còn có chút chỉ là tựa hồ là từ táo bạo mềm yếu biến thành bình tĩnh mềm yếu rồi dâu sờ ngươi trăm phương ngàn kế muốn bắt ta đến cùng là vì cái gì hút mở miệng hỏi dâu sờ s ư ơ n g s ờ hắn không nghĩ tới hút nói chuyện thế mà lại như vậy có trật tự hắn đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý đối mặt hụt gầm thét làm như thế nào dễ cận nhưng đối phương n g ự a khí để dâu sờ có chút không tốt mượn đề tài để nói chuyện của mình dâu sờ đốt một điếu xì gà âm thanh lạnh lùng nói đương nhiên là vì bị ngươi mang theo người kỹ thuật ngươi lúc đó thí nghiệm hoàn toàn là quân đội cho ngươi tỉnh cầu kinh phí mặc dù ta là xem ở nữ nhi trên mặt mũi định cho ngươi một chút tín kết quả đây ta biết ngươi là nhẫn u đản g nhưng ta không nghĩ tới ngươi thế mà ngay cả mình am hiểu sự tình cũng làm không được thế mà lại để thí nghiệm thất bại hốt lắc đầu bằng lơ nói bất luận cái gì thí nghiệm đều không tồn tại lần thứ nhất liền thành công khả năng vĩnh viễn là thử lỗi đắp lên đi ra dâu sờ cười lạnh lắc đầu không quan trọng coi như ngươi nói là sự thật đi bất quá ngươi vẫn có chút dùng dâu sờ dùng thuốc lá chỉ c hốt ỉ h trên dưới thân thể giống như là đối mặt hàng hóa chọn chọn lựa lựa một dạng ngươi thất bại phần này có thể làm quân đội mới siêu cấp binh sĩ kế hoạch cung cấp trợ giút đã ngươi lần này đã có kinh nghiệm biết thuốc thủ chịu chói vậy thì cùng ta đi thôi hốt nghĩ nghĩ cũng chính là cùng bằng n ở trao đổi một chút hắn bỗng nhiên vươn tay lại cầm lên bên cạnh thùng đ ự n g hàng cửa lập tức tất cả binh sĩ họng súng lại d ơ lên tức giận cùng kêu lên quát bỏ vũ khí xuống bỏ vũ khí xuống hốt có chút bật cười nói hình như trong tay thùng đ ự n g hàng cửa sắt so với chính mình tay không tất s ắ c muốn nguy hiểm một dạng hắn không để ý đến những binh lính kia q u á lớn đem thùng đ ự n g hàng cửa sắt bóp thành một cái cự đại cái chén hình dạng sau đó vươn tay bằng nờ pháp lực cắt ra hụt cổ tay trong khoảnh khắc c o h ạ dòng máu màu xanh lục chạy xuôi mà ra đương nhiên cũng không có đồ đầy chỉ có tiểu một dâu sở tướng quân có chút ngạc nhiên chỉ thấy hụt đem cái này to lớn sắt chén để dưới đất bình tĩnh nói ngươi nói đúng c h ỉ ít ta sinh ra dựa vào là quân đội đầu tư vậy những thứ này huyết dịch cũng đủ các ngươi nghiên cứu vô luận các ngươi nghiên cứu ra quái vật gì lại hoặc là siêu cấp binh sĩ đều không có quan hệ gì với ta hụt đứng dậy theo hắn đứng dậy binh lính chung quanh lập tức cũng đem họng súng chậm rãi t h ư ợ g di chẳng biết tại sao đi qua hụt như vậy nóng n ả y bọn hắn chỉ là giống như tại đi săn tiền sử cự thú chỉ có hạ d i n l i n tăng vọn cảm giác hưng n mà bây giờ hụt bình tĩnh như vậy cái kia cao ba mét thân thể cảm giác c áp bách phản phất trọng thủy giống như hướng chảy bột phía khiến cái này binh sĩ thân thể chua sót cứng ác khó mà động đậy hụt nhìn xuống giúp sở tướng quân gương mặt to lớn cơ hồ bù đắp được đối phương gần phân nửa thân trên hắn từng c h ữ nói ra trầm giọng nói đây là ta một lần cuối cùng đối với các ngươi thỏa hiệp coi như là bởi vì ngươi là bệ t ỷ phụ thân từ nay về sau các người đối ta hết t h ể công kích ta sẽ không lưu tình chút nào phản kích d â sở tướng quân trầm ặ t hắn cảm thấy mình bị khiêu khích bị vũ n ụ con dã thú này cái kia mềm yếu băng nơ thế mà dám can đảm khiêu chiến quyền ủy của mình ngươi cho rằng chính mình là ai ngươi cho rằng ta là ai ta thế nhưng là trên thế giới này cường đại nhất quốc gia cường đại nhất quân đội tướng quân dẫu s ở vốn định lớn tiếng như thế q u á lớn nhưng gần trong gang t ấ t hụt khuôn mặt quả thực quá có cảm giác c á bách đến mức hắn thử mấy lần bộ mặt cơ b ắ p đều bản năng nắm chặt không để cho hắn mở miệng hụt nhìn xem dẫu s ở âm trầm gương mặt hài lòng lại thất vọng gật gật đầu thật có lôi d ẫ sờ ta trước kia hiểu là ngươi ta còn tưởng rằng ngươi giống ngươi biểu hiện như thế thật là một cái cái gì cũng không sợ thiết huyết ngạnh hắn đâu lời vừa nói ra dâu s ờ huyết áp đột nhiên dâng lên cai c h á n cũng bạo khởi m ạ n h máu cả người sắc mặt lập tức đỏ lên nhưng là thân thể tại cái k i a cao ba mét tự nhân trước mặt vẫn như cũ mỗi cái cơ bắp đều phản phất cốt thép một dạng thẳng b ă n g khó mà khống chế b ă n g n ở tại hụt trong đầu cho hụt vỗ tay lớn tiếng khen hay nói nói rất hay c ả m tạo p e t ơ hán giáo của ngươi có thể quá tuyệt vời hụt nghi ngờ đối bằng n ở nói thế nào lần này ta không có c h à o phúng a ta là thật cảm thấy như vậy b ă n g n ở trì trệ sau đó càng là liên tục vỗ tay nói tốt càng là chân tâm thật ý lời này của ngươi trào phúng cường độ thì càng kéo càng a ha ha ha, ha. sau đó đội ta nói h ụ t sau khi đồng ý bằng nợ tiếp quản hụt phát ra tiếng khí quan liền ngay cả trong miệng p h u n ra không khí đều biến khô nóng bằng nợ không có trực tiếp đối với sở khởi s ư ớ n g c h à o phúng mà là nâng người lên đối binh lính chung quanh trầm giọng nói ta biết các ngươi đều là binh sĩ các ngươi lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên trước nhưng đồ sắt vô tội việt nam bách tính chính là nghe theo mệnh lệnh binh sĩ đồ sắt tay không tấc sắt á p phan ít sở tăng bình dân cũng là nghe theo mệnh lệnh binh sĩ các ngươi nghe theo mệnh lệnh cũng không có nghĩa là có miễn tử kim bài địch nhân của ngươi cũng không đều là tay không tấc sắt hải tử tất cả binh sĩ nội tâm đều có chút sợ hãi đi qua hụt nóng nảy phẫn nộ phản phất có thể xé nát hết thảy hiện tại hụt bình tĩnh kiềm chế trật tự rõ ràng nhưng bọn hắn lại tình nguyện đối mặt mười cái đã từng hụt loại này hoàn toàn khác biệt cảm giác c á c bách chân tình thực lòng giúp mình bọn người phân tích cục diện s xa ý cơ hồ khiến trước đó hống hạo khắc nhất vui mừng mấy người lính hai cô run run đây là ta xem ở cùng là người m ỹ trên mặt nuôi một lần cuối cùng cho cảnh cáo của các ngươi nếu như không nghe bằng nở thanh âm bình thản xuống tới nhẹ nhàng phun ra mấy cái âu tiết tự gánh lấy hậu quả nói xong xoay người đem sắp xếp gọn lương thực túi du lịch nhét vào chính mình quần áo trong ngực chậm dại hướng về truyền tống môn phương hướng đi đến b ă n g n ở cũng không muốn để bọn hắn biết truyền tống môn vị trí tính toán đợi rời đi tầm mắt của bọn hắn lại tiến hành nhảy vọt tiến lên mà giúp sở tướng quân đứng tại chỗ thẳng đến nhìn xem hụt rời đi mấy chục mét sau mới xoay người ngồi xuống chính mình lúc đến trên máy bay hắn lệnh lấy gương mặt cầm lấy vị trí lái bộ đàm ra lệnh nói căn cứ nghe lệnh phái người đem hụt huyết dịch mang về trong căn cứ đồng thời điều động máy bay chiến đấu máy không người lái đi theo hụt tìm tới trước mắt hắ không sai chính là hốt tất cả bộ đội bảo trì cơ động đi theo tại hột sau lưng năm cây số thời khắc chuẩn bị chiến đấu vừa tuyên bố xong mệnh lệnh dâu sờ bên người một người đem điện thoại cầm tới tướng quân là quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo hộ cục điện thoại dâu sờ không nhịn được cầm điện thoại lên các ngươi thật hẳn là thay đổi tên của các ngươi quá quấn miệng cảm tạ nhắc nhở của ngươi dâu sờ tướng quân chỉ là thật đáng tiếc ngươi tựa hồ cũng không có nghe theo nhắc nhở của chúng ta nít p u di thanh âm từ trong loa truyền đến dâu sờ tướng quân lúc này nhìn như tỉnh táo kỳ thực đã đệ nén không được lựa giận trầm giọng nói nếu như ngươi tiếp tục nói nhảm, tha thứ ta nhiệm vụ tại thân không có khả năng phục hồi nhiệm vụ tự sát sao mỹ quốc nhưng không có đội cảm tử t h ầ n phong nipuji cũng trầm giọng nói dẫu sợ ngươi còn không nhìn ra được sao lần này bằng n ở tiến sĩ rất khác nhau nếu như hắn công kích hắn là thật sẽ hạ thủ giết ngươi ngươi thật cảm thấy mấy chiếc xe tăng liền có thể đối phó bằng n ở tiến sĩ ta năm lần bảy lượt nhắc nhở đã hết lòng quan tâm giúp đỡ xin ngươi thành thục một chút không cần làm ra không lý trí hành vi dẫu sợ thở hồn hẹn phổi tựa như ống bẽ một dạng kịch liệt chập trùng trận mắt tròn xoe tay gắt gao nắm chặt máy truyền tin hắn cắn răng nói cái kia kém cỏi băng nờ cho hắn mượn một nghìn cái một mươi nghìn nghìn cái lá gan hắn cũng không dám động thủ với ta hắn nhìn xem h ụ t bóng lưng trong l ò n g ngực bị đi qua mềm yếu bằng nở khiêu khích l ử a dận căn bản đè nén không được đỗ mục bay ở giữa không trùng nhìn xem rộng s ở lắc đầu đây chính là vì cái gì sân trường bù l ý lúc muốn tử vừa mới bắt đầu liền phản kháng bảo vệ mình bởi vì bù l ý người sẽ tự cho là thân ở cao vị tự cho là bị bù l ý người nhỏ yếu hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của mình đối với đối phương không có bất kỳ cái gì không biết e ngại cho nên khi người nhỏ yếu phản kháng lúc bù ly người liền sẽ dùng ra bản thân toàn thân năng lượng áp chế đối phương, ý đồ tiếp phép chế tục chiếm cao cho chính lĩnh không mình thống đối đồ động người giao ý trị lì vị bị bù dâu sơ hiện ậ t hụt sự sờ là làm bị hư h dâu tại đơn giản giống như là lần thứ nhất bị muốn gì cứ lấy vụ mẫu tự tuyệt tiền tiêu và thanh t thiếu niên gần như cuốn loạn đố mục rất ngạc nhiên sau đó hút hoặc là nói bằng nợ nên như thế nào kết thúc hôm nay xung đột bằng nợ chờ đợi ban đêm công phu đố mục đã sớm cho những người biến dị kia bên trên xong khóa lần này tập trung lên lớp đố mục thu hoạch tương đối khá nhưng hắn còn chưa kịp cẩn thận càng ộ cũng có chút lo lắng hoặc là nói xong kỳ bằng nợ tình huống đến đây xem xét nói thật đỗ mục không nghĩ tới bằng nợ sẽ như thế khắc chế hắn vốn cho rằng bằng nợ lần này trở về chính là b ả o thủ nhưng rất hiển nhiên dâu sờ tướng quân cùng hắn quan hệ phức tạp để bằng nợ cuối cùng cũng lần lần có từ bỏ trả t h ù suy nghĩ nhưng đây không phải do bằng nợ quyết định mà là do dâu sờ quyết định n i f u j i hít sâu một hơi t ư ớ n g quân các ngươi thật không thể thả hắn rời đi sao nếu như phía dưới là một trăm cái hài nhi n i f u j i cũng tuyệt đối sẽ không hỏi cùng cấp bậc hệ thống cao nhất lãnh tụ loại này ngù xuẩn vấn đề có thể lập tức mới là lúc nipuji chỉ có thể nói mình đã dốc hết toàn lực đang thủ hộ nước mỹ dâu sơ trầm giọng nói hút là mỹ quốc g h m mạ tạc đạn bộ môn sản p h ẩ m p h ụ là quân đội tài sản hắn bây giờ rời đi chính là đang trộm trộm quân sự vũ khí nếu như ngươi lại đi ngăn cản coi là đồng y ê u sau khi nói xong dâu sơ trực tiếp đem điện thoại từ trên phi cơ trực thăng ném ra ngoài hắn nhìn phía dưới hụt bóng lưng siết chặt nằm đấm đệ nén trong lòng mình lựa giận nói ngươi cho rằng ngươi t ì có hay không đứng đây sánh bằng cúc càng cường đại hơn quốc gia đến bảo h ậ ngươi đi đỗ mục thở dài một tiếng hút cũng đã ngừng lại bước chân âm thanh lan truyền là cần thời gian mặc dù máy bay trực thăng cánh quạt bay phất phới nhưng đố mục hay là đem do sở vừa mới tất cả phát biểu toàn bộ chuyển tới hụt bên hai dù sao thân là người trong cuộc b ă n g nợ cùng hụt có quyền hiệu rõ tình hình huống hồ cũng không thể thật làm cho do sở tướng quân đổi tới c h u y ể n tống môn phụ cận đi võ quán còn cần hay không b ă n g nợ ngầm đầu nhìn lên trên bầu trời máy bay trực thăng lộ ra thoải mái dáng tươi cười hắn có chút h ắ c k h í sau đó cất cao giọng nói nghe nói thiếu nhất cái gì người thích nhất cường điệu cái gì từ ta cùng bệ t h cùng một chỗ bắt đầu ngươi lại luôn là ưa thích nói ta là n h u đản ngươi lại、like、xét đến cùng là chính ngươi không cứng nổi a sợ hàng mấy câu nói đó theo bảng nở thanh â m tại toàn bộ bang new mexico hoang dã truyền vào ra tất cả hưng ơ phấn dùng camera nhắm ngay quân đội quy mô lớn hành động cư dân tiểu chấn lập tức đều tiếp thu được câu nói này có chút còn tại trước mắt cũng không thành thục phát sóng trực tiếp trang web tiến hành phát sóng trực tiếp người cũng đem mấy câu nói đó trực tiếp t r u y ề n b á đến internet bên trên Băng bộ tiếng, tên tướng quân trong Hán lệnh lệnh, không giúp gây một một mất. mặt cầm đàm, Trí tại cây Dây, lấy, lấy là Lý hạ sở đầu liền chuẩn bị tốt. dùng để đối phó với sóng âm vũ khí chờ hắn tới gần lại khởi động ta cũng không tin làn da cứng như vậy nội tạng còn có thể cứng rắn chương một trăm bốn mươi sáu chiến tranh cùng người tháng hai h một chương một trăm bốn mươi sáu chiến tranh cùng người tháng hai h một toàn bộ bang new mexico trên cánh đồng hoang trong khoảnh khắc sáng như ban ngày cho dù sử dụng không phải pháo sáng mọi người cũng có thể thấy rõ ràng hỏa lực cùng đạn dòng nước xiết xa xa vây xem cư dân tiểu c h ấ n bọn họ tất cả đều há to miệng khó có thể tin chính mình thế mà có thể tại mỹ quốc cảnh nội nhìn thấy cái này tựa như chiến trường một màn rất nhiều người lớn tuổi lập tức lái xe đi về nhà tiếp người nhà của mình có người trong nhà ngay tại trên xe trực tiếp hướng về những châu khác phương hướng chạy tới vội vội vàng vàng rời xa chiến trường bọn hắn mặc dù không rõ lắm đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng tránh né chiến hỏa chuyện này hay là minh bạch ngược lại là những người tuổi trẻ kia từng cái sắc mặt hưng phấn dùng máy quay phim cùng ca mê ra nhắm ngay chiến trường phương hướng quay chụp lấy cùng thiên thượng tinh không tôn nhau lên ánh lửa đầy trời khói b ụ i ở trong h ú t sớm đã nhấc lên một khối nam thạch to lớn núp ở phía sau nam thạch kia có bằng nở pháp lực cường hóa có thể tạm thời ngăn cản hỏa lực công kích h ố đương nhiên là không sợ điểm, ấy điểm nhưng là hắn có thể không nguyện ý để cho mình trong ngực túi du lịch lọt vào nội thương đây chính là mấy vạn người khẩu phần lương thực ngay tại hụt nghĩ đến trước đem túi du lịch vùi vào trong đất lúc vừa nằm sát xuống đất dư quang liền chú ý tới chậm rãi từ không trung bay xuống trường sam v ậ t áo ngẩng đầu một cái lập tức kinh h ỉ nói sư phụ đỗ mục nhìn xem hụt lộ ra mỉm cười nói lương thực cho ta đi ngươi đừng có cái gì gánh vác hụt lập tức đem túi du lịch từ trong ngực móc ra hai tay đưa cho đỗ mục đồng thời ánh mắt của hắn cũng có chút khẩn trương đối với mắt xung đột có chút khó mà mở miệng đỗ mục cầm lên túi du lịch lại nhét vào một cái khác nhỏ hơn trong túi hắn tất cả chữ vật ngăn cách đều là làm như thế không gian mở rộng pháp thuật ở giữa cũng không có xung đột bộ phận có thể tùy ý một tầng bộ một tầng cất ký sau hắn nhìn về phía hút nói ngươi bây giờ bộ quần áo này là ta thi pháp bệnh mà thành trừ bản thân nó đầy đủ rắn chắc bên ngoài còn có thể hấp thu pháp lực của ngươi đến từ ta chữa trị cũng có thể theo ngươi hình thể phóng đại thu nhỏ cho nên không cần sợ sệt đánh lấy đánh lấy lại không y p h ụ c mặc hút ngay vậy lập tức xấu hổ cúi đầu xuống tạ ơn ngài sư phụ thật có lỗi để ngài phí tâm sau khi nói xong hút có chút nắm lại nằm đấm có chút do dự nói sư phụ trước đó ta rất muốn trực tiếp gi nhưng hắn vừa mới tại trên phi cơ trực thăng nói lời cũng có mấy phần đạo lý nếu như ta thật ở chỗ này giết chết những binh lính này cùng hắn thì tương đương với hướng mỹ quốc tiên chiến ta có phải hay không không nên khiêu khích dốc sở lần này ta vốn có thể dễ dàng cái gì xung đột đều không phát sinh trở về đố mục lắc đầu nói không hút ngươi phải hiểu được lần này xung đột không phải ngươi lần này chế tạo mà là ngươi đến võ quán trước đó liền có vừa mới hụt bởi vì muốn đào mở mặt đất lúc này là nửa quỷ trạng thái đố mục đem tay phải khoác lên hụt trên bờ vai khích l ạ nói nếu như ngươi lần này không làm kinh động dốc sở đó bất quá là đem cùng đối phương xung đột chỉ hoan đến xuống một lần đi vào thế giới này mà thôi mặc dù ngươi bây giờ khả năng càng ưa thích cựu long loan sinh hoạt nhưng ta hy vọng ngươi là bởi vì chính mình lựa chọn mà không phải bởi vì sợ một thế giới khác xung đột bị xua đuổi đi qua vậy ngươi liền bất quá là đem võ quán xem như một cái chỗ tránh nạn mà thôi hút lập tức siết chặt nằm đấm ngầm đầu nhìn về phía đỗ mục ánh mắt sáng rực ta hiểu được sư phụ từ hôm nay trở đi ta sẽ không lại trốn tránh bất kỳ xung đột nào bốn bao hỏa công kích kéo dài dòng g ã năm phút đồng hồ dâu sờ đương nhiên cũng không phải không có chút nào chuẩn bị tại bảng nờ biến mất trong khoảng thời gian này bọn hắn cũng chế tạo rất nhiều chuyên môn dùng để đối phó hột vũ khí phổ thông động năng vũ khí tác dụng có hạn chỉ có thể đem hắn đánh chạy chối chết nói rõ công kích là hữu hiệu chỉ là da của hắn tính bền dẻo tốt gánh vác được đạn và chạm nhưng còn có bó lớn phương thức công kích có thể vòng qua làn da trực tiếp công kích địch nhân nội tạng sóng âm vũ khí acid mạnh t ẩ y mắt khí độc đạn như tá áp dâu s ờ tương quân là thật tâm thực lòng cho là h ô i không gì hơn cái này có lẽ khoảng cách gần có chút uy hiếp nhưng một khi kéo dài khoảng cách cũng chỉ là cái da dày thịt béo bia sống mà thôi nếu không tại hắn mạch não bên trong là khó có thể lý giải được vì cái gì có người có được đủ để hủy diệt thành thị lực lượng lại đối mặt xa so với chính mình nhỏ yếu địch nhân chạy chối chết trải qua vô số xâm lược chiến tranh r ộ n g sở có chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến trường kinh nghiệm vô luận địch nhân biểu hiện bên ngoài cường đại đến cỡ nào nếu như đang thử thăm dò tính công kích hoặc chính diện trên chiến trường không chịu nổi một kích chật vật chạy trốn vậy liền chỉ là cái sắc không phô trương thanh thế h ổ giấy mà thôi tìm tới điểm yếu kém đâm một cái liền phá quân đội đèn pha đem bang lưu mexico hoa nguyên chiếu lên sáng như ban ngày vậy cũng là có thể làm che đậy địch nhân tầm mắt công kích ánh đèn này để đẩy trời khói bụi pháng phất một đ sau một khắc một cái c ự nhân chầm mặc từ trong cho bụi đi ra trên phi cơ trực thăng dâu sờ tướng quân tham mưu nhìn phía dưới gần như lông tóc không hao tuần hút mồ hôi trên trán soát một chút liền xuống tới hắn có chút vội và nói tướng quân kế tiếp là không tiếp tục công kích dâu sờ mặc dù đối với cái này sớm có đ o á n trước nhưng nhìn xem hụt thật sự một chút phản ứng cũng không có dáng vẻ hay là những m ả y thật là một cái quái vật đáng tiếc thân thể như vậy nếu như cho mình binh sĩ thậm chí chính mình đã sớm quét ngang áp phan nít sờ tăng chiến trường thậm chí một lần nữa đem việt nam đánh xuống dâu s ờ tướng quân cầm trên phi cơ trực thăng bộ đàm chấm giọng nói chờ hắn tới gần sử dụng sóng âm vũ khí đem hắn nóc quấy đều đạn cùng lúc đó hút bắt đầu gia tăng tốc độ hắn từ đi đường biến thành chạy chậm sau đó biến thành phi nước đại tại chỉ là trong mấy giây liền hoàn thành lớn nhất tăng tốc độ trước người hắn không khí bắt đầu nổ vang sau lưng hạt cắt p h ẳ n g phất biển động một dạng bay về phía bầu trời khai hỏa dâu s ờ tướng quân một tiếng a làm cho sớm đã chuẩn bị s o n g sóng âm vũ khí liền hướng về hút phát động những binh lính này cũng quét qua sợi trong lòng ạ dện liền tăng gọn một lần nữa có tới đi săn manh thú to lớn qu lấy một loại lỏng lẻo trạng thái bảo hộ ở h ộ t trước người p h ẳ n g phất mềm mại bờ biển đem tất cả rung động toàn diện hấp thu mà loại này rung động biên độ mặc dù kịch liệt nhưng lại không đủ để xé mở pháp lực phòng hộ thế là một cái tiếp cận vận tốc gầm thanh quái vật to lớn tựa như là một cái thật tâm đạn pháo m ộ t dạng ẩm vang đụng nát trước mặt hắn hết thảy chiến xa xe tăng quân dụng hấm mờ vô luận nó nguyên bản thép tấm dày bao nhiêu có thể dùng để phòng hộ cỡ nào kịch liệt hỏa lực kết quả của bọn nó cũng chỉ có tại hụt va chạm bên dưới tản mắt thành đầy trời mảnh kim loại hụt tại va chạm trong quá trình cảm gi bởi vì hắn tự hồ đụng nát mấy cái giọt mưa trước người cũng có chút tầm ư ớ c bằng n ờ minh m ạ c h hiện tại h ụ t tựa như là trên đường cao tốc tốc độ cao nhất chạy xe cộ mà những binh lính kia thì giống như là con m ố i cùng phi trùng mỗi cái trải qua cao tốc người đều biết bên dưới cao tốc sau đầu xe sẽ có bao nhiêu côn trùng thi thể h ụ t cũng không có chuyên trú giết người trên thực tế cho dù đến bây giờ h ụ t đều không muốn giết người nhưng liền như là đụng nát những cái kia hướng hắn công kích chiến xa cùng xe tăng mà thôi song phương đều không có cái gì chủ quan đáp ý cho nên hòa nhau khi hụt muốn dừng bước lại lúc một c ư ớ c giẫm ở trước mặt mình mặt đất sau đó cả người còn mang theo trước đó còn tính lại xông về trước mấy chục mét cũng may hụt cái b y rất ổn cũng không có ngã sắp xuống mà hắn chân trước đẩy đi ra nhang thạch cung đất cát cơ hồ ở phía trước lũy thành một tòa gò đất nhỏ hụt bởi vì b ắ n nơ nửa đời trước thói quen bắn vọt đằng sau theo bản năng thở hồn hển hai cái lúc này mới phát hiện phổi của mình sống số lượng không có bất cứ vấn đề gì thế là hắn quay đầu lại nhìn về phía sau lưng chiến trường cùng nói là chiến trường chẳng nói là cự nhân đất cậy thời điểm không có chú ý tới nông trường bên trên có hải tử đồ chơi sơ ý một chút đều bị cày sắt cho đục nát mà may mắn tại cày sắt ở giữa trong khe hở không có trực tiếp cùng cày đầu tiếp xúc binh sĩ tất cả đều kêu thảm kêu thảm bọn hắn hoặc là bị hụt đục nát xe tăng mảnh vỡ n g n thương đập chết hoặc là bị hụt âm bạo sóng xung kích làm vỡ nát mà nhĩ lại m u ố n à, chính là thân thể thật sự có một bộ phận tiếp xúc đến bắn bóc hút cả đoạn thân thể trực tiếp biến mất dâu sờ khó có thể tin nhìn phía dưới một mặt này hắn có chút, kinh ngạc, có chút khó mà tiếp nhận hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo nửa đời vừa liếng hắn thấy vững như thành đồng hỏa lực phòng tuyến vì sao tại bảng nợ trước mặt phảng phất tiểu hài từ xếp gỗ một dạng không chịu nổi một kích? bằng nợ lúc nào trở nên mạnh như vậy đây chính là vì cái gì cường giả có đôi khi cần hiện ra lực lượng của mình không phải là vì để cho người khác sùng bái chính mình hoàn toàn tương phản là vì kẻ yếu suy nghĩ chỉ có để kẻ yếu minh bạch cường giả nghiện chết mình tựa như là nghiện chết con k i ế n bọn hắn mới có thể thận trọng từ lời nói đến việc làm sẽ không cho cường giả ra nan đề tỷ như đến cùng muốn hay không giết chết cái này khắp nơi khó xử chính mình ngớ ngẩn điểm này ngươi nói đúng chính là đi qua bằng nợ quá mức mềm yếu mới đưa đến hắn hiện tại không thể không thống hạ sát thủ dẫu sở tướng quân sợ hãi cả kinh vốn là bị hụt chuyện ỗ cho h t thực lực h ai? Ai đã xảy ra hôm nay đơn giản để do sở có loại rơi vào ác mộng cảm giác hắn lên bởi chưa còn đại biểu cho toàn bộ địa cầu cường đại nhất thực lực quân sự đến ban đêm lại giống như là bị tiểu hài tử tùy ý ném vụn đồ chơi đỗ mục thất vọng nhìn xem do sở đúng lúc này toàn bộ máy bay trực thăng đột nhiên hạ xuống mấy chục mét dâu sở có chút khó có thể tin quay đầu l i người t h ấ điều khiển vẫn đang không ngừng ý đồ kéo lên máy bay trực thăng hoặc có chút phiền hướng lên vân tay tựa như lưới dao một dạng máy bay trực thăng cánh quạt trực tiếp cắt tại hụt lòng bàn tay lại khó mà tiến thêm trực tiếp bị hụt liên tiếp đem tất cả phiến diệp đều sẽ rách xuống dưới không có phiến diệp cái kêu nào tiếng gió rốt cục biến mất、hụt. hoặc là nói băng ngờ đối với dốt sờ bình tĩnh nói ta nói qua trước đó ta rời đi là đối với các ngươi một lần cuối cùng nhân tử rất rõ ràng ngươi cũng không chân quý vô luận là chính ngươi sinh mệnh hay là ngươi những binh lính kia sinh mệnh dâu sờ nhìn xem hụt lúc này hụt toàn bộ chính diện tất cả đều là bắn t u n g toẹ trạng máu tươi màu đỏ máu mà hụt máu của mình lúc trước hoàn lại quân đội đầu tư lúc dâu sờ đã thấy qua là màu xanh lá dâu sờ ánh mắt xuyên thấu qua hụt không thể che chắn hoàn toàn cửa k h a n g nhìn về hướng phương xa trên mặt đất không ngừng têu thảm cùng têu trên đám binh sĩ bốn số lượng của bọn họ làm cho người kinh dị thiếu không có một cỗ mang người phương tiện giao thông là hoàn chỉnh còn có thể kêu lên t h á m thiết binh sĩ cùng ban đầu triệu tập nhân số hoàn toàn không phải một cấp độ rất hiển nhiên những binh lính kia đã hải cốt không còn n g ư ờ i r t sở hai mắt dần dần trở nên đỏ như máu hắn giơ tay lên thương đối với hụt mi tâm chính là phanh phanh phanh nổ súng liền ngay cả đi theo phó quan cùng máy bay trực thăng người điều khiển cũng lập tức móc ra trên người vũ khí đối với hụt gần trong gang tấp gương mặt không tách ra lửa hụt duy chỉ lấy bình thản thân sắc trong ánh lửa trong tiếng súng còn phối hợp đinh đinh đương đương nhạc đệm đó là đạn rơi vào máy bay trực thăng kim loại trên sàn nhà phát ra âm thanh, thanh thúy bởi vì hụt khuôn mặt là mềm mại tiếp nhận tất cả động năng bởi vậy không có lựu đạn tất cả đều ngoan ngoan rơi vào trên mặt đất chính như cùng trước đó nói tới hụt cũng không muốn chủ động giết người cho nên đ ố i hướng mình công kích cái kia hai cái binh sĩ hắn không nhìn thẳng hắn chỉ là đối với hai người thổi ngụ k h í hai người này liền lập tức bị cao tốc không khí đạn đánh ngất xịu đi qua đ ố mục trong lòng tự nhủ may mắn không có người tại chỗ gần chụp ảnh không phải vậy một màn này nhất định sẽ bị điên cuồng truyền bá làm hụt có miệng thối chứng cứ hụt ngồi dậy nắm lấy máy bay trực thăng cửa khoang phía trên tay có chút dùng sức phản phất mở ra đồ hộp mực dạnh sau đó mới nắm bớt dâu sờ cổ áo đem nó nhẹ nhàng nhét vào trên mặt đất cho dù họ không dùng bất luận khí được gì chính là đơn thuần di động dâu sờ cũng lăn trên mặt đất tầm vài vòng mới dừng lại dâu sờ thở hồn hẹn từ dưới đất bỏ dậy đối hụt trận mắt nhìn đến a d ế ta t người con g i ã thú này ngươi cho rằng ta sẽ hướng ngươi t r ị ệ u vua ngươi cho rằng ta giống như ngươi là cái n h u ễ n đản ta là quân nhân vận mệnh của ta vốn là chiến tử tại xa t r ư ờ n g ngươi cho rằng ta sẽ biết sợ đến a dê ta phế vật dâu sờ vừa nói một bên hướng hụt bước nhanh đi tới gào thét lệ a ý hệ năm đó h ộ t nhìn xem đi vào trước mặt mình r d n g sở mặt mũi bình tĩnh bên trên rốt cục thêm ra đến vẻ tươi cười hốt giơ lên nằm đấm nằm đấm kia thể tích đã so r d n g sở cả nửa người còn m u ố n lớn r d n g s ở gật gật đầu lạnh lùng nói rối chính là như vậy đến giết chết ta đi nhưng đừng tưởng rằng ngươi cứ như vậy gối cao không lo hắn khuôn mặt giữ tận nói ngươi sẽ chính thức trở thành tội phạm truy nã một cái tập kích quân mỹ quái vật sau l ư n g ta đứng đấy là cả một cái quốc gia mà lại là trên thế giới này cường đại nhất quốc gia chúng ta sẽ nghiên cứu ngươi hết thể nhược điểm tìm tới ngươi sợ nhất đồ vật làm thành trí mạng vũ khí sau đó giết chết ngươi đưa ngươi mỗi một tấc tổ chức cắt đi nghiên cứu ngươi chỗ ẩn thân sẽ bị tìm ra dấu kín người của ngươi sẽ bị giết chết sẽ bị đốt cháy t h ằ n g đến xác nhận không có một cái nào người sống có được thân thể của ngươi tổ chức đến nghiên cứu đỗ mục ngồi tại trong phi cơ trực thăng giống như là ngồi tại thính phòng một dạng nhữ mày dâu sờ đối với hột giang hai cánh tay hai mắt nhắm lại phẫn nộ quát đến a ngươi còn đang chờ cái gì b ảnh dâu sờ chỉ cảm thấy gương mặt đau đớn một hồi cả người bị hung hăng đánh bay ra ngoài nhưng là cũng liền chỉ thế thôi dâu sờ cảm nhận được manh liệt lửa dận tại trong lồng ngực thiêu đốt bằng n ở tên phê vật này đang còn muốn giết chết ta trước đó làm nhục ta sao ngươi cho rằng ta là giống như n g ư ơ i nhuyễn đ à n d â u sờ mở to mắt đang chuẩn bị tiếp tục giận dữ mắng mỏ h ụ t c h ậ m s ư n g s ờ bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn lại là một tấm khắc càng thêm khuôn mặt quen thuộc bằng n ở mặc cùng hụt giống nhau quần áo lại nhỏ mấy trăm hào bằng n ở bằng n ở muốn đẩy một chút kính mắt lại phát hiện chính mình không mang hắn không quan trọng lắc đầu nhìn về hướng cách đó không xa d â u s ờ dơ sở ngươi bây giờ không có xe tăng không có binh sĩ không có súng ống bằng nợ đối với mình mở ra bàn tay g i a hiệu đối phương nhìn chính mình vẫn như cũ thân thể gầy yếu mà ta bây giờ không có hốt hắn đôi giúp sờ mỉm cười nói hiện tại hai người chúng ta ngoại bộ điều kiện bình quân ngươi đi qua một mực lấy ngạnh hắn rêu rao chính mình mặc dù ta tịnh không để ý ngạnh hắn cái danh xưng này nhưng ta muốn để cho ngươi minh bạch ngươi cũng căn bản không có chính ngươi trong tưởng tượng như vậy giống cái nam nhân dâu sờ tướng quân chậm rãi từ ngạc nhiên bên trong hoàn hồn trong trắng mắt của hắn cơ hồ trong nháy mắt bị tơ màu chiếm hết hắn chăm chú nắm chặt nằm đấm khuôn mặt càng phát ra g ữ tợn chỉ bằng ngươi dâu sờ tiến lên một chút đón đỡ khai ban nạp đ ỗ n g nhiên một q u y ề n đập vào bằng nờ gương mặt bằng nờ bị đánh lui lại một bước đỗ mục phát hiện bằng nờ thế mà đang tận lực thu nạp pháp lực của mình vẹn vẹn lấy lục thể cùng đối phương tướng bác bằng nờ cảm thụ được gương mặt đau đớn lại tại ngửa ra sau bên trong lộ ra dáng tươi cười khi hắn quay đầu tại đại thuận bên kia xúc lên tóc tán loạn xuống dưới có chút che đậy hắn nóng bỏng con ngươi liền cái này so mãi mãi ta đánh còn ôn lu bằng nờ bắt đầu hấp thu một từ ti tơ chỗ ấy học được trào phúng kỹ năng hiệu quả nổi bật dâu sờ gân xanh trên trán bạo khởi lần nữa hướng về bằng nờ vung vẩy lên nằm lần này bằng nờ không tiếp tục tận lực chịu đối phương mà là lấy một học được tứ tướng quyền đến giao đấu giữa sở tướng quân quân dụng thuật cận chiến đơn giản mấy cái giao phong dâu sở bị một quyền lại một quyền đập trúng mặt ý thức hôn mê hắn khó có thể tin không hiểu vì cái gì không biến thành hụt bằng nơ thế mà tại thuần phí kỹ xảo cận chiến bên trên cũng có lớn như vậy tăng lên dâu sở mỗi một quyền đều càng ngày càng nhẹ đ ồ n g b ề n bằng nơ đánh vào giữa sở mặt mỗi một quyền đều càng phát ra nặng nề g h tại hắn một lần sai lầm phòng thủ sau bằng nơ n ệ n ở g i ữ sở mặt nằm đấm hung hăng đem nó ném đến trên mặt đất sau đó mưa to một dạng nằm đấm phanh phanh phanh m a n kích giữa mặt cho đến đ dâu sờ ý thức cũng càng ngày càng yếu ớt đến cuối cùng hắn thậm chí đã mất đi r ã rùa khí lực gần chết chính mình thật là giả sao dâu sờ mê man g nghĩ đến bại bởi hụt chết tại hụt trong tay loại chuyện này dâu sờ cũng không phải là không có nghĩ qua nhưng hắn là cái c ô n nhân điểm này uy hiếp bất quá là dùng để nhóm lửa hắn đấu trí cùng kích phát dũng khí khó khăn có thể bằng n bốn dâu sờ liền xem như nằm mơ cũng chưa bao giờ từng nghĩ thất bại tại bằng n trong tay thậm chí còn là gần hơn thân vật lộn phương thức dâu sờ con mắt đã bị hoàn toàn đánh sưng lên hắn chỉ có thể có chút mở ra một cái khe hở nhìn lên trên bầu trời tinh、thần. thua, để thua. người h ư n không quan hệ, mình Chỉ mình thể theo thở quan còn sống.、Chỉ、cần mình còn có thể tiếp tục sống, lần tiếp theo bốn. n g mục có tục tiếp tiếp dài. Đỗ này thật sự là không cứu nổi đúng lúc này bằng nợ khuôn mặt che đ ậ y tinh thần hắn đi tới r ố t sở tướng quân trước mặt cưỡng ép tấm lấy đầu của đối phương nhìn về phía những cái kia gào thảm b i n h sĩ cùng phá t o á i chiến trường xem bọn hắn r ố t sở xem bọn hắn giữa chúng ta chiến đấu không phải trên lôi đài tay quyền anh chỉ cần hôn mê hoặc là bị đánh bại một người khắc liền chiến thắng giữa chúng ta mâu thuẫn là chiến tranh là người hướng ta phát khởi chiến tranh dâu sờ nhìn xem những binh lính kia bên hai vang lên bằng n ở thanh â m ánh mắt dần dần có tập trung hắn chậm rãi quay đầu nhìn về hướng phía trên bằng n ở chỉ cảm thấy đối phương không gì sánh được lạ l ắ m lúc này bằng n ở trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng l ử a giận thần s ắ c lại rét lạnh như băng xương l ử a giận này từ nhỏ đã kiềm chế trong lòng của hắn đồng thời tại thất bại gậy mạ thí nghiệm sau dựng dục ra tên là hụt giã thú bằng n ở cung hút cho tới bây giờ đều là hai vị một thể từ khi tu la xâm lấn ngày đó bằng nợ thu được hồng cự nhân lực lựa sau hắn liền rốt cục phát hiện bản tính của mình bằng nợ là hụt ngụt là bằng nợ tâm h hai cái tính cách hai cái thân thể cứ như vậy tương hỗ là một phương khác ngược cớ vĩnh viễn trốn tránh t r i ể n lộ chân thực chính mình hiện tại b ă n g n ờ sẽ không hắn sẽ không lại trốn tránh bất cứ chuyện gì đã c o i tranh chấp vậy liền đem tranh chấp triệt để v ố t thuận v ố t rõ ràng kết thúc nó mà không phải kéo dài trốn tránh kiếm cớ gắt lại cuối cùng để tranh chấp trở nên càng ngày càng khó lấy đối mặt b ă n g nờ nhìn xem r ộ n g sở không gì sánh được chân thành nói nếu như ngươi muốn kết thúc chúng ta chiến đấu mười phần đơn giản thứ nhất thừa nhận quân đội chiến bại hủy bỏ ta hết thẻ truy nã đồng thời cam đoan vĩnh viễn rời xa tầm mắt của ta không sai ta vừa mới là giết chết những cái kia nghe theo ngươi mệnh lệnh binh sĩ sự lựa chọn này chính là muốn ngươi con vác lấy hại chết trách nhiệm của bọn hắn thời thời khắc khắc nhắc nhở chính ngươi ngu xuẩn cùng n ạ c m ạ n thứ hai ta hiện tại đánh chết ngươi sau đó hụt sẽ giết chết đến báo thủ cho người quân đội lại giết chết báo thủ cho bọn họ quân đội thằng đến không còn có người dám giống như ngươi khi nhục ta mới thôi dâu sờ nhìn xem bắn nờ vốn định cười lạnh trào phúng nhưng hắn chợt nhớt ớ i vừa mới trên phi cơ trực thăng người kia lời nói hắn do dự dâu sờ nhìn xem bắn nờ trầm giọng nói ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao ngươi thật sự cho rằng ngươi là cả một cái quốc gia đối thủ b ă n g l ở méo m g ó đầu không nghĩ tới dâu sợ tại bị mình đánh v à i quyền sau thế mà thật bình tĩnh lại hắn nghĩ nghĩ đống nhiên thân thể lần nữa bành trừng ư bốn nhưng lần này hắn biến thành màu đỏ cự nhân dâu sợ cảm thụ được đối phương truyền đến nóng bỏng nhiệt độ cơ thể có chút ngạc nhiên sau đó chỉ thấy r é t hụt nắm mình lên bàn tay cùng làn da tiếp xúc lập tức truyền đến một trận kịch liệt thiêu đốt cảm giác ca a bỏng đau đớn không phải đơn giản liền có thể nhắc lại vậy cần vô cùng kiên định ý chí cùng đáng giá bỏ ra hết thẻ tín ngưỡng rất hiển nhiên dâu sợ cũng không có hai cái này mà bằng nờ cũng không phải vì tận lực tra tấn rộng sở hắn chỉ là muốn mang theo rộng sở lại thưởng thức cuối cùng một màn phong cảnh bằng nờ nắm lấy gạo thảm rộng sở đứng dậy đối với đỗ đố mục có chút túi người chào nói sư phụ thỉnh cho phép ta xin lỗi không tiếp được một chút đỗ mục gật gật đầu có chút hiếu kỳ bằng nờ muốn làm gì sau đó chỉ thấy bằng nờ đạp mạnh mặt đất nhảy lên thật cao bay đến không t r u n g sau pháp lực màu đỏ tại dưới chân ngưng tụ mặc dù không có học được đỗ mục phi kiếm không có cách nào phát huy ra chính mình tốc độ lớn nhất nhưng vẫn là có thể tiến hành hơi giải một điểm trẻ không bằng nờ tìm đúng phương hướng nhanh chóng sau khi hạ xuống lần nữa nhảy vọt bay thẳng mà đi dâu sờ đã không biết ngoại giới đến cùng xảy ra chuyện gì hắn chỉ biết mình toàn thân đau nhức kịch liệt như cái nương môn một dạng không ngừng kêu thảm toàn bộ thế giới đều đang trời đất quay cuồng để hắn muốn đem chính mình dạ dày cho phước luôn ra rốt cục, dâu sờ cảm giác toàn bộ thế giới đều mát mẻ đứng lên một mực cha t ấ n chính mình que hàn rốt cục bị lấy ra dâu sờ trên mặt đất căn bản không đứng dậy được hắn run dậy túi đầu xuống phát hiện trên người mình quần áo đã bị vừa mới màu đỏ hốt nóng rực nhiệt độ cơ thể cho hàn tại trên da dâu sờ ngươi nhìn bên kia dâu sờ vô ý thức nghe theo bằng nờ lời nói, sau đó ngạc nhiên phát hiện nơi đó lại là bang new mexico căn cứ quân sự ngươi muốn làm cái gì dâu sờ muốn hoảng sợ có thể lý trí lại nói cho hắn biết hụt muốn tập kích quân mỹ căn cứ chẳng qua là cái thiên phương dạ đạm trò cười bên trong vũ trang căn bản không phải trước đó phái đi ra điểm này bộ đội có thể so sánh được những quân đội kia bất quá là do sờ lấy thu về hụt cái này quân đội thí nghiệm bộ môn danh nghĩa có khả năng sai phái ra đi mà thôi chân chính trong căn cứ quân sự máy bay chiến đấu máy không người lái đạn đạo các loại quy mô lớn tính sát thương vũ khí cái gì cần có đều có căn bản không phải hụt lấy chính mình khi đ ạ tháo vừa đi vừa về bắn vọt hai bên liền có thể phá hư sau đó dâu sờ liền thấy để hắn suốt đời khó quên một màn chỉ gặp bằng nở có chút hấp khí ánh mắt một lần nữa trở nên bình tĩnh trở lại nói khẽ hô thần hộ vệ sau một khắc t h ị n h đ ạ i pháp lực màu đỏ bao quanh bằng nở cùng dâu sờ hướng lên bầu trời xoắn ố c mà lên tại dâu sờ kinh hãi muốn tuyệt dưới ánh mắt biến thành một cái vài trăm mét cự nhân màu đỏ bầu trời hàng không mẫu hạng bên trên nít fu di hai tay nắm thật chặt sân thượng rào chắn chán nổi gân xanh lên d â sờ con mẹ nó ngươi đến cùng đều đã làm những gì a Cách đó không xa, bị giam giữ xa, bị thế ạ i lâm t ờ i t r nhưng là không đúng sợ tù tuyệt không có khả năng tại mỹ nước tiếp nước hắn nhưng không có thải hồng tiểu không có vượt qua xa xôi như thế thế giới lực lượng mà lại sổ cũng là gặp qua sở tủ cái kia to lớn hai cái sừng làm cho người k h á c sâu ấn tượng cũng không phải đối phương ý tứ này à chẳng lẽ trong dự ngôn hỏa diễm cự nhân căn bản không phải sở tủ mà là trước mặt cái này tôi lập tức g i ằ n g co trực tiếp đem sau lưng cái ghế nâng lên không người dùng cái ghế va chạm lâm thời phòng thẩm vấn cửa lớn thả ta ra ngoài ta nhất định phải cầm tới lôi thần chi chụp y Á tư gia đức gặp nguy hiểm cùng bị lưu vong ta tình nguyện chết đang thủ hộ ạt ặ t trên chiến trường đáng tiếc thanh âm của hắn không người để ý tới không có thần thuẫn cục tổng bộ mệnh lệnh những đặc công khác là sẽ không cho sổ mở cửa Mà mỗi lúc này, ộ trong cái ở v phòng quan sát hạ cậy cách cửa sổ nhìn xem phương xa cự nhân màu đỏ lại nhìn một chút giám sát bên trong không ngừng tại xô cửa tóc vàng nam nhân sợ tù lôi thần chi chủ y hạ cạnh chẳng biết tại sao trong lòng có chút lo sợ bất an sẽ không tới thật sao một người mặc màu xanh sẫm đổ vét nam nhân đứng ở lôi thần chi chủ ý doanh địa cách đó không xa trên núi nhỏ vừa mới hướng sổ truyền hoang luôn hoang sưng ơ phụ thân đã chết mạt x ô bị vĩnh cửu lưu vong lô kỳ cũng kinh ngạc nhìn phương xa cự nhân hắn đọc thuộc lòng c ử u giới thư tịch tự nhiên minh bạch đối phương tuyệt không phải sợ tù nhưng là vì cái gì vì cái gì mgạ sẽ có loại tồn tại này lòng hiếu k ỳ khu xử lô kỳ ẩn thân sau hướng về cự nhân phương hướng bốc nhanh không chỉ là bọn hắn những cái kia từ đầu đến cuối đều tại phụ cận cư dân tiểu chấn càng là giống như bị điên có điên cuồng chạy trốn có điên c u n g h ư phấn mặc dù chiến trường phát sóng trực tiếp đã sớm bị mỹ quốc chính phủ bóp mất rồi có thể bản địa thu hình lại cùng q a y phim chưa bao giờ đình chỉ một khi bọn hắn bị phát đến trên mạng đem lại l à trận trận sóng to gió lớn nit fuji sớm đã để thần thuẫn cục chuẩn bị kỹ càng chặn đường hết thệ tải lên đến internet video nhưng hắn không có ngu xuẩn đi xin phép hội đồng bảo an lúc này phải làm gì nit fuji dùng cái mông nghĩ cũng biết bọn hắn khẳng định sẽ mệnh lệnh chính mình đi ngăn cản cái kia cự nhân màu đỏ hành động nhưng bây giờ nit fuji h ắ n không thể do sở tướng quân trực tiếp chết bất đắc kỳ tử đến để bằng n ở tiến sĩ bất giận như thế nào lại tham dự vào bọn hắn tranh chấp ở trong vô luận thế giới này bởi vì cự linh hột xuất hiện sinh ra như thế nào sóng to gió lớn hút chỉ là không chê chính mình linh chi thể, cũng cự hướng đều về là bọn a nhau anh n New、Mexico、căn cứ quân sự đi đến. Toàn bộ căn cứ quân sự cũng trong nháy mắt phản ứng lại. Vô số đạn đạo không cần mệnh lệnh, cũng hướng về màu đỏ cự nhân cùng nhau xả kích cùng g Mexico mắt màu xả đi lại. tới. cứ cứ cự kích đạo sự sự số đỏ ta bộ b Vô về hắn hiển nhiên cũng biết vài phút trước dâu sờ tướng quân chỗ điều động bộ đội tham trạng chỉ là rõ ràng báo cáo nói là cái ba m cự nhân vì cái gì đối phương thoạt nhìn như là cái một trăm ba mươi m cự nhân to lớn k i ể m chế cùng trong sự sợ hãi cái này căn cứ quân sự cơ hồ không có keo kiệt bất luận cái gì đã dược chỉ cần là bọn hắn có tất cả đều đổ xuống mà ra nhưng mà không chế cự linh thân thể h í t một hơi thật sâu đột nhiên p h u n g ra hỗn hợp có pháp lực hừng hực cao áp h ỏ a diễm đem vô số đạn pháo trên không trung liền dẫn bạo cũng đem những cái tia phổ thông động năng đạn trực tiếp thiêu đốt hỏa tan làm nước thép thấy được một màn này dâu sở rốt cục hỏng mất hắn bị trăm mét cao hụt hoàn toàn đánh tan tất cả tâm phỏng dâu sở nội tâm một mực có ba tầng tiêu ngạo một chính hắn là cái cả một đời chưa từng chịu thua quan ngại hán vô luận là trên chiến trường đ ị c h nhân hay là trên chính đàn định nhân cho tới bây giờ đều sẽ bị hắn tràn ngập đấu trí ánh mắt bức bách cho dù thế lực ngăn nhau cũng còn kém rất, rất xa hắn cứng cỏi dâu sở vẫn luôn là cái người thắng từ xuất thân đến sân trường đến bộ đội đến chiến trường đến giới chính trị hai hắn nắm giữ lấy trên thế giới này lực lượng chân chính lực lượng quân sự cán thương cho người cảm giác an toàn là khó mà trước bất kỳ ai hình dung vậy thì khác tại t à i phú không giống với quyền lợi đó là một loại có thể cho người ngày càng ngạo nghễ tự tin lợi khí ba hắn quân đội sở thuộc quốc gia là trên thế giới này cường đại nhất quốc gia cường đại nhất quốc gia mới có thể dựng dục ra cường đại nhất quân đội cường đại nhất quân đội t r ư ở n g không giả chính là thế giới này bên trên tối cường ngạnh nam nhân mặc dù dâu sở không phải tổng thống nhưng hắn thậm chí đều t r ư ớ n g mắt cái kia bốn năm một đội vị trí vô luận bất luận kẻ nào là tổng thống hắn dâu sở đều có thể lấy chính mình cường hãn một mực khống chế quân đội lực lượng nhưng hôm nay kể trên hết thảy tất cả đều hết hiệu lực dâu sở vô luận như thế nào cũng khó có thể tưởng tượng hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tưởng rằng toàn bộ thế giới nhất không thể phá vỡ sự vật thế mà cũng sẽ ở thuần túy lực lượng cơ thể trước mặt sụp đổ quân đội không phải hút đối thủ chính mình không phải bằng nờ đối thủ quốc gia này dâu sở cũng nghĩ không ra trừ đạn hạt nhân bên ngoài còn có cái gì là cự nhân màu đỏ này đối thủ mỗi một kiện chính mình đi qua chỗ tin tưởng vững chắc sự vật đều tại hắn di vãng xem thường trước mặt nam nhân đụng đầu rơi máu chảy dâu sờ run dậy vươn tay bắt lấy bằng nợ quần áo cho dù tay của hắn lập tức bị trên quần áo truyền lại ra sóng nhiệt trưng nóng hổi hắn cũng không cần thiết dừng tay đi những cái kia trong căn cứ c ô n nhân không có đi vây quét người bọn hắn chỉ là chút tham quân cầm tiền lương người trẻ tuổi v à n cầu ngươi bằng nợ có lỗi với ta sai rồi ta mới là nhuyễn đ ằ n g kia ta đáp ứng ngươi ta sẽ không bao giờ lại xuất hiện tại trước mặt ngươi ta v à n cầu ngươi d â sờ run dậy trong nháy mắt phảng phất giả mấy chục tuổi nguyên bản liền tóc hoa lúc này đơn giản giống như là cái đem đi liền một người chết sống lại cả người tâm khí đều bị đánh nát hao tổ n giống liền ngay cả nếp nhăn phảng phất cũng thay đổi nhiều b ă n g nợ nhìn về hướng d n g sở thở dài một tiếng ngươi rốt cục biết được dùng quân đội bên ngoài phương pháp đến xử lý sự tình d n g sơ s ư ơ n g sở hắn đột nhiên ý thức được mình đang làm cái gì hắn đang cầu khẩn đối phương hắn không còn có bất luận cái gì có thể uy hiếp được lực lượng của đối phương nghĩ thông suốt điểm này dốc sở đột nhiên nước mắt chảy ngang hắn khó mà tiếp nhận đây hết thảy nhưng lại không thể không tiếp nhận chỉ là dâu sờ giờ phút này yếu ớt tâm linh đã rốt cuộc khó mà nhận như vậy nặng nề lực trung kích một ngụm tụ huyết ngăn ở ngực dâu sờ trong nháy mắt che ngực thần sắc vô cùng thống khổ ngất đi nhìn thấy dâu sờ lại bị chính mình một câu nói đã mất đi ý thức bằng nợ trầm m ặ t xuống hắn nhìn phía xa đã toàn diện để phòng căn cứ quân sự nhẹ nhàng thở ra quả nhiên muốn giết nhiều người như vậy hay là có tâm lý gánh vác may mắn d â u sờ cuối cùng phục nhuyễn không phải vậy ta chỉ có thể ở quân đội báo thù cho hắn thời điểm lại phản kích đương nhiên nếu như bọn hắn không trả thù lời nói cũng liền nói do chuyện này đồng dạng kết thúc chỉ là biến thành người khác đối bằng nợ chịu thua thôi h ú t nghe được bằng nờ ở trong lòng kêu gọi minh bạch sự tình đã kết thúc nhưng hắn hay là quay đầu nhìn một chút vẫn đang hướng về mình chút xuống hỏa lực căn cứ quân sự nghĩ nghĩ hay là giơ lên nắm đấm ẩm vang nện gõ tại mặt đất áp lực cực lớn trong nháy mắt để chung quanh mặt đất hở ra vô số vết rách hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi mà tại trong vết rách lại có phảng phất nham tương một dạng một loại nào đó thể lưu buộc phát làm cho người sợ hãi nhiệt độ cao h ú t chậm rãi nâng người lên nhìn xem đường kính mấy chục mét q u y hố hài lòng gật đầu dạng này liền sẽ không có người hoài nghi chính mình cái này to lớn cự nhân màu đỏ chỉ là cái chướng nhãn p h á p đỗ mục trên không trung nhìn xem một màn này không khỏi cảm khái hiện tại thật lạ đầy ngập tức giận biến thành băng n ở động não biến thành h g ư ta kỳ thật cũng không thể nói như vậy chỉ có thể nói song phương đều tiếp nhận tính tình của đối phương đền bù chính mình một bộ phận thiếu hụt mà bọn hắn tiếp nhận bộ phận kia chính là đi qua chính mình chỗ trốn tránh cùng làm bộ chán ghét đ ặ c chất hột thân ảnh chậm rãi tiêu tán nồng đậm pháp lực chạy trở về đến b ă n g n ở thể nội bằng nợ hít sâu một hơi nhìn xem quần áo trên người trong lòng tất cả h n h giận trong khoảnh khắc quét sạch xanh, xanh. chỉ cần rót vào pháp lực liền có thể chống cự tiêu đốt quần áo còn có thể theo chính mình biến thân phóng đại thu nhỏ sư phụ đích thực đem mỗi một điểm đều cân nhắc đến mà lại loại này cân nhắc không phải là vì bất luận phương diện gì lợi ích thuần túy chỉ là chiếu cố tự ái của mình thôi bằng nợ lộ ra dáng tươi cười dâu sờ có hắn trở nên kiêu ngạo đồ vật mình bây giờ cũng có chính là bởi vì điểm này hắn hiện tại mới có thể tại tâm linh bên trên hoàn toàn nghiền ép dâu sờ hắn làm sư phụ kiêu ngạo làm sư phụ tại đại thuận làm hết t h ầ thiện hạnh kiêu ngạo đồng thời minh bạch chính mình có thể vĩnh viễn bị võ quán chỗ tiếp nhận đây mới là bằng nờ g i m can đảm thật cùng d â sờ phía sau mỹ quốc chô đính hưu lực lượng không có sư phụ tồn tại không có sư phụ che chở cái gọi là không t r ố n tránh vấn đề không tránh né xung đột cũng bất quá là cái ngụy đầu đề dù sao hắn thật chẳng lẽ muốn đem toàn bộ mỹ quốc giai cấp thống trị toàn lập tung sao cái kêu mỹ quốc cần phải đại loạn vô số người cũng sẽ vì vậy mà xui xẻo đỗ mục đi tới bằng n ở bên người nhìn xem trên mặt đất hôn mê dâu sờ do hỏi lần này vấn đề giải quyết triệt đ ể sao lần sau ngươi lại tới hẳn là liền sẽ không lại có ngu xuẩn như vậy đuổi theo ngươi đánh đi bằng nờ hô một tiếng sư phụ ngượng ngùng cười cười cũng nhìn về hướng dâu sờ tại bằng nờ trong lòng dâu sờ kỳ thật tương đương với ngoại giới ác ý t mặc dù tại hắn lên đại học trước đó chưa bao giờ cùng do sở tướng quân từng có tiếp xúc nhưng ở cùng đối phương tiếp xúc đằng sau dâu sở liền thay thế bằng nợ trưởng thành đến nay tất cả mang cho bóng ma tâm lý của hắn người thống nhất hình tượng bởi vì đi qua đối bằng nợ bạo lực người dâu sở so với bọn hắn càng bạo lực đi qua nhục mạ bằng nợ người dâu sở so với bọn hắn mắng càng bẩn đi qua xem thường bằng nợ người cũng không sánh nổi do sở đối bằng nợ khinh bỉ mà lại dâu sở hay là bẹ tỷ phụ thân bằng nợ thí nghiệm bộ môn người đầu tư lại gồm cả trưởng bối cùng lão bản vua cùng áp bách càng là bởi vì cái này hai tầng quan hệ bằng nợ căn bản không chỗ có thể、trốn. rời đi dơ sờ b ó n g ma cơ hồ tương đương tại rời đi b ạ ti rời đi hắn vài chục năm nay chỗ tranh thủ hết thảy nhưng cũng chính là dạng này kiềm chế mới sáng tạo ra h ồ n sinh ra cũng là h ồ n thật thực hiện bằng n ở nguyện vọng rời xa dơ sờ đáng tiếc dâu sờ lại đuổi theo hơn nữa còn mang theo xe tăng cùng xuống ống để bằng n ở rõ ràng thu được mạnh nhất trên thế giới tráng cụ thể nhưng vẫn là bị đánh chạy trối chết hiện tại hết thảy đều kết thúc đỗ mục vô vô bằng n ở bà vai sau đó hai người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ một lát sau một bóng người xuất hiện ở nơi bọn họ biến mất kinh ngạc nhìn hai bên một chút cùng loại thải hồng tiểu không gian xuyên qua kỹ thuật cùng so sánh động tĩnh có thể quá nhỏ lộ kỳ ở trên núi đi tới đi lui muốn tìm kiếm đến manh mối gì nhưng hắn cái gì cũng tìm không thấy ngay tại hắn nhũ mày nhìn về phía trên mặt đất n g ấ t đi hấp hối d â u sở l ú t chung quanh cũng sáng lên vô số ánh đèn căn cứ quân sự người đi tìm tới lộ kỳ x á c h một tiếng lần nữa biến mất ngay tại chỗ ẩn giấu đi thân hình của mình chỉ là hắn rời đi trong quá trình không có chú ý tới đồng dạng có cái người ẩn thân treo ở phía sau hắn đô mục mặc dù không nhìn thấy lộ kỳ nhưng lộ kỳ ẩn thân phương thức chỉ là dùng pháp lực tiến hành quang học mô phỏng cũng không phải là thật biến mất không thấy cái này cũng dẫn đến đỗ mục cho dù chỉ dùng thính lực của mình đều có thể rất dễ dàng bắt được lộ kỳ vị trí tại an bài bằng nở về võ quán nghỉ ngơi cũng đem túi du lịch cùng lương thực còn cho hắn sau đỗ mục liền trở về nơi này tự nhiên là bởi vì hắn thật sớm đã nhận ra lộ kỳ tồn tại mà đỗ đố mục đối thải hồng tiểu cùng lôi thần chi chú ý hai món đồ này cũng là tương đối hiếu kỳ bốn đương nhiên chỉ là nghiên cứu trên ý nghĩa hiếu kỳ Mẹo cường 147, hột chi、huyết. Chứ 147, hột chi hột huyết. hột huyết. lộ kỳ cũng không có trực tiếp rời đi hắn tại sân núi nhỏ này bên trên có thể trực tiếp nhìn thấy cách đó không xa cái kia đường kính mấy chục mét nắm đấm to lớn cái hố lúc này đã có vô số quân đội nhân viên đem cái hố kia trộ vây quanh nhưng loại này nghiêm mật phòng ngự đối lộ kỳ tới nói thùng r i n g tiêu to hắn chỉ là tùy ý tản bộ một dạng liền đi tới cái hố bên cạnh vừa mới tới gần lộ kỳ liền cảm nhận được một trận thiêu đốt làn da nóng bỏng một bên những cái kia cầm các loại dụng cụ tới gần quân đội nghiên cứu viên đều đã mặc vào phòng ngừa bạo lực dùng cách nhiệt p h ụ lộ kỳ hơi kinh ngạc nhìn xem trong cái hố p có, lít lít có thể i ệ n những lộ ký đọc qua trong đầu t r í thức trừ sợ tù bên ngoài hoàn toàn nghĩ không ra còn có một cái khác có được cùng loại đặc chất tự nhân có được băng xương lực lượng tự nhân ngược lại là có rất nhiều thế nhưng là sợ tù trong sách lại có nó kỹ càng miêu tả cùng hội họa liền không nói hình tượng bên trên khác biệt sợ tù nếu như đi tấm gà tuyệt sẽ không vẹn vẹn tiến hành thị uy sau liền rời đi hắn tất nhiên là sẽ chinh phục nơi này lại hoặc là hủy diệt nơi này húng chi lúc đó tại trên đỉnh núi còn có người tướng mạo cơ hồ cùng cự nhân màu đỏ hoàn toàn nhất trí tiểu hào cá thể đồng dạng cường tráng nóng h ổ i chỉ là thân cao chỉ có ba mét lộ kỳ sờ lên cằm nhớ lại cái kia trăm mét cự nhân biến mất cảnh tượng nói thật nếu như không có dưới chân mình quyền hố lộ kỳ khẳng định sẽ coi là đối phương là cùng chính mình m ộ dạng dựa vào nghệ thuật đến tiến hành đe dọa có thể cái này không ngừng tản ra nhiệt lượng phản g phất miệng núi lửa một dạng quyền hố lại không hề nghi ngờ thuyết minh lấy đối phương c ù n g bố là chân thật tồn tại không thể nghi ngờ cái k i a đến t ộ n cùng là một loại như thế nào lực lượng lúc đó tại chính mình lúc chạy đến duy nhất nghe được bọn hắn nói lời chính là cự nhân màu đỏ xưng hô một nam nhân khác là sư phụ nam nhân kia là ai hắn là cự nhân màu đỏ sư phụ chẳng lẽ cái k i a trăm mét cự nhân thân ảnh là một loại có thể học tập mà pháp bọn hắn lại là làm sao biến mất cái tia tuyệt không phải ẩn thân mà là một loại không gian nội thành bọn hắn đến cùng đến từ chỗ nào tất cả nghi vấn tại lộ kỳ trong đầu xoay quanh hắn bức thiết muốn biết một kết quả hoặc là manh mối loại này hoàn toàn độc lập với asgad chi thức hệ thống biến số chính là lộ kỳ khát vọng nhất có ngoài ý muốn có hỗn loạn mới có mưu trí phát huy chỗ trống chính như ca của a c mình n g u x u ẩ n búc lên hòa ước tờ n h ữ n g chiến tranh mở dạng tại loại này cục diện hỗn loạn bên dưới chính mình mới có thể lược thi tiểu kế liền để hắn vĩnh viễn bị vây ở mga đúng lúc này lộ kỳ nghe được cái kia hai cái mặt phòng ngừa bạo lực cách nhiệt phục nhân viên nghiên cứu tại nói chuyện với nhau thật sự là không thể tưởng tượng nổi ta vừa mới ở căn cứ thời điểm nhìn thấy hút kém chút bị dọa đến tệ ra quần còn tưởng rằng chính mình chết chắc hút cái k i a màu đỏ trăm mét cự nhân gọi h ụ t lộ kỳ đem cái tên này thật sâu ghi tạc trong đầu tiếp tục nghe hai người giao lưu đúng vậy à nhưng là hụt vì cái gì biến thành màu đỏ còn có thể biến thành khổng lồ như vậy hình thể ta không biết ta là sinh vật chuyên nghiệp những đồ chơi này đúng vậy tại kiến thức của ta hệ thống ở trong nhất là cái này nằm đấm thật để cho ta thần kinh thất loạn ta hoang mang đến đầu đều nhanh muốn nổ tung thế nào sâu như vậy quần ấn khổng lộ như vậy lực lượng thế nhưng là người không có phát hiện sao chung quanh không có dấu chân gật gật đầu xác thực vừa mới hắn tại ngọn núi nhỏ kia trên đồi quan sát bên này chỉ có cái này to lớn quyền hố cũng không có rõ ràng dấu chân tồn tại lớn như vậy hình thể nó i ít cũng hẳn là có mấy v ậ t tấn nhiệt độ cơ thể còn cao như vậy thế nhưng là bị hắn giấm đạp hình dạng mặt đất chỉ có nhỏ bé cải biến cùng thực vật t h i ê u đốt nói rõ thân thể của hắn cơ hồ là trạng thái khí cũng không nặng nề thế nhưng là nắm đấm này nắm đấm này lại là thật sự ta thật muốn điên rồi hoàn toàn không có khả năng lý giải đơn giản cùng ma pháp một dạng xác thực giống như là ma pháp một dạng xem ra p h à m nhân nhận biết cũng liền tới đây bọn hắn không có cách nào lại cho chính mình càng nhiều tin tức hơn ngay tại lộ k ỳ dự định lúc rời đi bên trong một cái nhân viên nghiên cứu máy truyền tin vang lên cái gì ngươi nói cái gì hột máu hột thế mà lưu lại gần năm trăm linh m huyết dịch n g o ạ i tạo dâu sở tướng quân chết đáng giá a hắn không chết không không ta không phải ý tứ kia ha ha ngươi nói cũng đúng tạo thành lớn như vậy chỗ sơ xuất liền xem như vì hòa hoãn cùng hột quan hệ dâu sở coi như không chết cũng muốn xui xẻo lộ kỵ có chút meo cặp mắt lại hột huyết dịch loại vật này lưu cho phạm nhân nghiên cứu vậy coi như quá lãng phí vốn còn nghĩ lần này khó có thu hoạch không nghĩ tới cái k i a cự nhân màu đỏ vậy mà lại lưu lại như vậy quý giá t à i phú tựa hồ là cái k i a d i s ở ban đầu đối v ớ một bất k í n h a có được cường đại như vậy lực lượng lại chỉ là dùng để uy hiếp khó tránh khỏi quá mức nhân tử mà những phạm nhân này tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện chính mình đến tột u cùng là cỡ nào bị cái k i a cự nhân màu đỏ chỗ cưng chiều việc này không nên chậm trễ lộ ký lập tức từ quyển trong hố bỏ lên đi ra hắn đứng tại quyền hố chung quanh hở ra trên mặt đất nhìn hai bên một chút trận địa sẵn sàng đón quân địch quân đội bởi vì không biết phương hướng thoáng suy nghĩ qua đi đi đến trong căn cứ quân sự ôm cây lợi thỏ căn cứ quân sự cũng không xa lộ kỳ chỉ dùng đi liền rất nhanh tới địa phương vừa quay đầu lại liền lập tức từ một cỗ phi nhanh trong xe tải cảm nhận được cùng quyền trong hầm tương tự năng lượng lộ kỳ mỉm cười xem ra bọn hắn cũng biết thứ này đến tột cùng đến cỡ nào quý giá lúc này mới dùng ra tốc độ nhanh nhất vận chuyển trở về đi cái kia ngược lại là tiện nghi chính mình đợi đến quân dụng xe tải lái vào trong căn cứ vô số người mặc phòng bức xạ chế ngự nghiên cứu viên lập tức xuống tới bọn hắn kích động mở ra xe tải dương phía sau liền thấy một đám binh sĩ vị t ở giữa cái kia bị sắt thép xếp thành to lớn cái c h é n phòng ngừa nó khuynh đạo các ngươi mau rời đi đi h ú t trong huyết dịch rất có thể có rộng lượng bức xạ một cái nghiên cứu viên ân cần nói những binh lính kia nguyên bản hưng phấn s ắ c mặt lập tức có chút kinh hoàng hiển nhiên trước đó không có cân nhắc đến vấn đề này cũng may khi bọn hắn nhìn về hướng xa xa thượng cấp sĩ q u a n sau đối phương cũng lập tức gật đầu ra hiệu bọn hắn có thể rời đi lúc này mới nhao, nhao xuống xe mấy cái nghiên cứu viên lập tức bỏ lên cầm ống chân không kích động x í c tới muốn thu thập trong đó huyết dịch sau đó nhao n khi lộ kỳ rời đi căn cứ quân sự sau liền nghe đến trong căn cứ quân sự vang lên còi báo động trói thai tất cả binh sĩ điên cùng ở căn cứ bên trong chạy tới chạy lui địa thảm thức tìm kiếm cái gì mỗi cái binh sĩ đều cùng như bị điên những nghiên cứu kia viên môn cùng ban đầu vận chuyển huyết dịch binh sĩ tất cả đều cùng nhau hai tay ôm đầu quỳ trên mặt đất từng cái mặt lộ tuyệt vọng cùng khủng hoảng lộ kỳ không biết chờ đợi bọn hắn chính là cái gì hắn cũng không quan tâm hắn giơ tay lên pha lê cầu l ặ n g lặng đặt trong lòng bàn tay bên trong chạy x ô i chất lỏng màu xanh lục mặc dù có chút kỳ quái vì cái gì hụt máu là lục lô k ỳ nhìn xem cái bóng suất quân sự tỉnh căn cứ loạn tượng pha lê cầu dụng cụ lộ ra dáng tươi cởi cái này dính đến phạm nhân chưa tiếp xúc lĩnh vực liền do ta thay các người khai phát đi dạng này mới không coi là phung phí của trời ta nhất định sẽ phát huy ra nó nhất to lớn tiềm lực nhưng mà trong n g á y mắt kế tiếp lô kỳ trong tay pha lê cầu đột nhiên biến mất không thấy lô kỳ s ứ n g sở theo bản năng lại gãi gãi phát hiện trên tay quả nhiên không có vật gì hắn vội vàng cúi đầu nhìn xem chung quanh mặt đất thậm chí từ trước đến nay lúc phương hướng ra bước tựa hô tìm kiếm mình có phải hay không, không cẩn thận đem pha lê cầu rơi trên mặt đất thế nhưng là vừa đi một bước l o k i liền lập tức chân phát chạy như điên đồng thời cao giọng la lên hệ đ ạ n trong n g á y mắt kế tiếp l o k i cả người tại thải hồng kiều quang mang bên trong trong n g á y mắt biến mất trơ trở lại asgard l o k i thở hồn hẹn cảm giác phía sau quần áo đã bị mồ hôi t h ấ m ướt hắn làm sao lại phản ứng chậm như vậy pha lê cầu biến mất trong n g á y mắt toàn thân hắn nổi ra gà liền dậy ẩn thân nhìn không thấy định nhân tại bên cạnh mình tại d ư ớ i mí mắt của mình trực tiếp cầm đi hụt máu vừa mới làm qua đồng dạng chuyện lộ ký làm sao có thể phản ứng không kịp làm sao có thể tưởng rằng chính mình rơi trên mặt đất chỉ là ngụy trang một chút thật là nhanh chóng rời đi nguyên điệu thôi hiện đạn có thể nhìn thấy ẩn thân người là ai chăng lộ kỳ quay đầu lại thân xác tràn đầy tức giận nhìn về phía hiện đạn hiện đ à n tay cầm thải hồng tiều chìa khóa cũng chính là cắm ở tại thải hồng tiều trung tâm bên trên h o á c phân nước thanh kiếm nhìn như mắt nhìn phía trước kỳ thực quan sát đến toàn bộ cựu giới hắn sử dụng ẩn thân phương pháp cùng ngươi cùng loại đồng dạng là đùa bỡn k i a sáng thủ đoạn nhưng đối phương khống chế xác thực diệu đến định phong có thể ẩn tàng từ bản thân tất cả khí tức cùng vết tích nếu không phải hắn xuất thủ cướp đi trong tay ngươi thủy tinh cầu để cho ta biết thật sự là nhưng là tại ngươi chật vật mà chạy kêu gọi ta sử dụng thải hồng kiều đằng sau hắn lại lần nữa biến mất ta quét mắt phương viên mấy ngàn dắm mỗi một tấc đất đều không còn nhìn thấy thân ảnh của hắn hình đạn chậm rãi nói lô kỳ hít sâu một hơi đ è xuống sợ h ã i trong lòng chầm giọng dò hỏi đã ngươi vừa mới nhìn thấy tướng mạo của hắn người kia đến tột cùng là ai hình đạn hắn bị cự nhân màu đỏ gọi sư phụ đi qua ta chưa từng chú ý tới qua hắn thân ảnh bởi vậy không biết nó tính danh quả nhiên là người kia lô kỳ lúc đó liền suy nghĩ có khả năng nhất nhân vật chính là mang đi một nam nhân kia không nghĩ tới thật sự là đối phương Cái kia. h ắ người lại như thế nào rời điềm như nào thế ạ lại l thải kiều sinh trở tính, ra về. Sử dụng thải hồng kiều cũng sẽ dụng hồng cũng động u lại kia vết tích. Có thể Có nhân nam r đi hiểu, khi lộ kỳ xem không xem hắn khi nào t r ở về lộ Lộ lại lần nữa, có thể nhìn thấy lúc kỳ không kỳ kia cũng tóc, phục của có trước hắn cùng cái kia cự sang bình tình mình, nữa, nhìn hắn nhân xem tâm màu hiểu. hỏi thể thấy sửa đó ỏ đi đâu đ Người sao? ở đó ngược lại là rất am hiểu ẩn nấp hành tung của mình hình đan c h ầ m giọng nói ta không biết lộ kỳ xứng sở ngươi không biết ngươi có được có thể cảm giác vạn vật hình đạn chi nhãn có thể nhìn thấy trong cựu giới phát sinh hết t h ể sự vật mà nghịch nhưng lại không biết hắn chạy tới chỗ nào hắn nhưng không có thả i hồng k i ể u hình đạn không nói thêm gì nữa trước đó vấn đề hắn biết đáp án mới nói lần này vấn đề hắn không biết đáp án tự nhiên không cần lặp lại lần thứ hai lô kỵ cũng rõ ràng hình đạn ngắn gọn cùng trầm mặc ít nói hắn gãi đầu một cái lộ ra thần sắc khó có thể tin hắn đến từ cựu giới bên ngoài nhưng là lại có được xa so với thả i hồng k i ể u càng thêm tiên tiến cùng ẩn nấp phương tiện giao thông nói đến đây lô kỵ cũng không còn mở miệng hắn nhìn xem tiên cùng phương hướng có chút xuất thần không biết đang suy tư điều gì hình đạn đương nhiên cũng sẽ không hỏi thăm hiện tại ô đình tiến nhập ngủ đông ở trong lộ kỳ thân là nhị vương tử trước mắt cầm giữ g ạt cao nhất quyền hành đây cũng là hắn hiện tại làm việc không chút kiên kỵ nguyên nhân đương nhiên trên lý luận tới nói là như thế này nhưng tất cả mọi người minh bạch ô đình trung quy sẽ còn tỉnh lại bởi vậy cũng là nghe điều không nghe tuyên thôi cho dù hình đạn có thể nhìn thấy lộ kỳ đối s ổ hoang ngôn hắn cũng chỉ là có thể nhìn mà thôi hình đạn có cũng không phải hình đạn chi truy không cách nào hướng sổ truyền đạt trật ư ớ n g nhưng mà nói thật hình đạn kỳ thật cũng chưa đem việc này để ở trong lòng bởi vì sổ chỉ cần hoàn thành ô đ ỉ n khảo nghiệm trở thành có tư cách cầm lấy lôi thần c h i chú ý thần minh hắn liền ý nguyên có thể bình thường trở về a s g a r d lộ kỳ hoang nôn căn bản d â u d ị a thậm chí có trợ giúp sổ tâm linh trưởng thành thế nhưng là nam nhân kia không giống nhau lắm h ì n đạn lần thứ nhất nhìn thấy thần bí như vậy ngạ người càng là xem không hiểu đối phương xuất nhập gạ dùng đến tột cùng là cái gì kỹ thuật h ì n đạn đem đỗ mục tình báo nhớ kỹ ở trong lòng chỉ cho ố đình tỉnh lại lại hướng hắn báo cáo đồng thời một lần nữa đem lực chú ý đặt ở cựu giới quyền lực chí cao đám người trên thân nhất là h ì n kẻ lưu vong t r ê thân phong bị bọn hắn phải chăng có đối ad gat bất lợi cử động hiện tại ố đình chính là asgad r là lúc yếu ớt nhất cũng là hình đạn bận rộn nhất thời điểm cho dù từ bên ngoài nhìn vào đến hắn bất quá là giống nhau thường ngày sừng sức ở chỗ này bốn đố mục tại trong võ quán nhìn xem thủy tinh cầu trong tay lắc đầu một lần nữa thu vào trong lòng hắn một mực tại đối bằng nợ nói tôn trọng đối phương tất cả quyết định nếu hắn cùng hút nhất trí cho rằng lúc trước quân đội cho thí nghiệm ném tiền vậy sẽ phải còn cho bọn hắn một bộ phận thí nghiệm kết quả đố mục cũng tỏ ra là đã hiểu hắn không có khả năng vừa nói để bằng nợ tự chủ làm việc một bên tự tiện cải biến cùng bấy n h u kết quả cuối cùng nhưng quân đội chính mình không trông giữ tốt để huyết dịch bị mất vậy liền không có biện pháp đ ố mục chỉ là từ lộ kỳ dạng này nhân vật phản diện trong tay đoạt lại đối phương trộm đi tàn vật thôi sau đó một đoạn thời gian mạ b ẹ o bên kia đoán chừng có loạn nhưng là loại này hối loạn lại làm ánh liệt mạch nước ngầm không phải bày ở ngoài sáng tranh chấp người bình thường cùng ngoại nhân đoán chừng rất khó cảm giác được đối đỗ đố mục bên này cũng cơ hồ không có ảnh hưởng gì chính là lúc đó lộ kỳ lúc rời đi hô một tiếng hận đạn đ ố mục không muốn để cho cái kia cùng nhìn lén quá mức chú ý chính mình liền trực tiếp quay trở về trong võ quản đoán chừng gần nhất mười hai tuần là sẽ không trở về lần sau trở về mạ vẹo chính là đi tìm t o n y mua sắm thành phẩm phương chu lọ phản ứng thời điểm lúc này võ quán đã là ban đêm đỗ mục cảm ứng một chút toàn bộ bên trong võ quán tất cả mọi người tiến nhập giấc ngủ ở trong bao quát bằng nờ hắn ngủ đặc biệt thơ ngọt loại này chính diện đánh sụp chính mình bóng ma tâm lý sự tỉnh đối với phần lớn người bình thường tới nói thế nhưng là vô cùng khó được sảng khoái thể nghiệm đỗ mục cười cười chợt phát hiện chính mình giống như thật lâu đều không có ngủ đêm nay liền thiêm t i ế p một hồi đi ngày thứ hai thái dương vừa mới lộ ra một góc màu vàng tia nắng ban mai vừa mới bắt đầu vẩy vào trên mặt biển đỗ mục liền mở hai mắt ra mặc dù chỉ ng nhưng đỗ mục là tự nhiên tình cảm giác t hai tính h mắt tinh thần thanh khí sảng trạng thái mười phần tốt đẹp không có chút nào một tia mọi mệnh chi ý không chỉ có như vậy tại đơn giản ngủ một giấc đằng sau đỗ mục đông nhiên có một cái linh cảm hắn s ở lấy cổ áo của mình bên trong tồn phóng một huyết dịch bằng n ở lần thứ nhất biến thành hốt nên tính là cụ thể trưởng thành đại khái có thể bị gấp mười lần phản hồi mặc dù ngay lúc đó bằng n ở không tại trong góc quán nhưng nếu là dùng những huyết dịch này sáng tạo ra phim nguyên tắc bên trong cùng loại căm hận một dạng quái vật đâu lời này cũng không đúng lắm căm hận bản thể bợ loàn kỳ tiêm vào qua có thể phóng đại tính cách khỉ bản siêu cấp binh sĩ huyết thanh loại này siêu cấp binh sĩ huyết thanh là quân đội căn cứ cả p e n a m e gì ca huyết dịch tự nhiên hiệu quả kém sa tít tắp sơ đại phiên bản hoàn thiện về sau hắn tại lưu rót khu tạo thành to lớn hôn loạn cùng tính phá hư từ hắn vừa mới tiêm vào siêu cấp binh sĩ huyết thanh lúc liền thể hiện đi ra rất khó nói có bao nhiêu là hột huyết dịch ảnh hưởng mà bằng nở sở dĩ sáng tạo ra hột nhân cách cũng là chính hắn nội tâm kiểm chế kết quả ạ nỉm bên trong mỗi một cái hột diễn sinh nhân vật đều không có nhân cách thứ hai nếu như mình thật có thể để một người khác có được hột thể chất thân thể của mình tố chất khó mà xứng đôi tinh thần lực cùng thể n ộ i năng lượng vấn đề chẳng phải là trong nháy mắt liền có thể giải quyết bất quá mình không thể tùy tiện tìm một người bình thường tới làm thí nghiệm vạn nhất thật nổi điên làm sao bây giờ cũng không thể tiện tay giết hay là trước tiến hành động vật thí nghiệm đi c h ỉ t i ế c động vật đầu góc không thể nào hiểu được thụ nghiệm loại hình khái niệm phản hồi tự nhiên cũng không thể nào nói đến ngay tại đỗ mục suy tư lúc hắn cảm dắt đến cửa vó quán đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái mười phần thân h n h thấp bẽ đỗ mục liền g i ậ mình loại này xuất hiện p h ư n g thức lại là người xuyên biệt cái này hình thể là tiểu hài tự đi còn mặc lông n u n g áo khoác hy vọng không phải giống như tony hoặc là peter như thế đ ế t từ ử đã từng có người xuyên việt thế giới đố mục mặc dù bây giờ đã đệ tử đông đảo truyền thụ chân khí vô số người có thể đếm trên đầu ngón tay tính cũng bất quá giải rác bốn cái thế giới thôi mà lại trong đó ba cái hay là đến từ siêu anh hùng thế giới siêu anh hùng thế giới cũng là không phải nói không tốt nhưng trừ người đột biến bên ngoài trên cơ bản mỗi cái siêu anh hùng năng lực nơi phát ra đều hoàn toàn khác biệt đố mục rất hy vọng lại đến cái giống như là hộ gợn thế giới loại kia toàn thế giới đều nắm giữ một cái thống nhất hệ thống sức mạnh thế giới hắn ôm dạng này chờ mong cảm giác đi ra cửa mà ở nhìn thấy người xuyên việt trong nháy mắt lập tức cứ thế tại nguyên chỗ đố mục là tuyệt đối không nghĩ tới thế mà lại xuyên qua tới một con khỉ con hoặc là chuẩn xác hơn nói là một cái hát tinh tinh không chỉ có như vậy ánh mắt của nó mười phần nhân tính hóa sợ hai thần sắc không gì sánh được rõ ràng tại chú ý tới đố mục đằng sau doa đến lập tức có rúm lại đến góc tường đố mục nhìn xem cái này hát tinh tinh thần sắc khẽ nhúc đích quả nhiên lại là một cái chính mình kiếp trước nhìn qua tác phẩm truyền hình điện ảnh tệ xạ nghe được đối phương kêu gọi danh tự hát tinh tinh lập tức lần đầu kinh ngạc nhìn về phía đố m thật đúng là a bốn đến từ tinh cầu quật khởi phim cái thứ nhất tại dược vật tác dụng dưới có được nhân loại trí thông minh htinh tinh chứ một trăm bốn mươi tám chúa cứu thế nhân tuyển tốt nhất chứ một trăm bốn mươi tám chúa cứu thế nhân tuyển tốt nhất không nghĩ tới không phải người cũng có thể làm người xuyên việt a đáng tiếc đối phương không phải giống như đỗ mục hy vọng như thế đến từ một cái có được hoàn chỉnh hệ thống sức mạnh thế giới thậm chí nói kỳ thật chỉ là cái tận thế thế giới thôi có thể làm cho htinh tinh nắm giữ siêu cao trí thông minh dược vật vậy mà lại dẫn đến nhân loại thoái hóa để nắm giữ khoa học kỹ thuật hiện đại nhân loại trong vòng một đêm biến thành người nguyên thủy bất quá nhìn xem kệ xạ hiện tại e ngại bộ dáng hẳn là còn không có giống về sau mở dạng trưởng thành là hát tinh tinh bên trong lãnh tụ lý giải chính mình cùng nhân loại trên bản chất khác biệt cái k i a khoảng cách hủy diệt xã hội loài người dược vật tiết lộ còn rất dài một đoạn thời gian cũng là không cần sốt ruột cho dù về sau hát tinh tinh bọn họ đồng dạng cũng là sinh mệnh có trí tuệ làm nhân loại kế tiếp tục đàn bắt đầu ở trên địa cầu sinh hoạt nhưng bọn hắn không phải nhân loại đỗ mục thân là nhân loại tự nhiên không hy vọng một màn này phát sinh kệ xạ ngươi không cần sợ sệt đỗ mục đối kệ xạ lộ ra mị cười chỉ vào võ quán cửa lớn dùng đúng p ư ơ n g quen thuộc tiếng anh nói nếu như ngươi không hy vọng ở lại đây. ngươi cần chỉ xem u qua rung y tay tay này ê lên bên n cánh cửa kia liền có thể trở về. Kệ nhìn đố mục thái độ ân hòa, rốt cục không còn nhìn nhìn tính ngôn ngữ tay bên kia là lồng giam, có nhân loại sẽ đánh trốn cửa kia hòa, cửa, tham khoa kia giam, ta, có mục cục chút chút mục, có có thái thể thể chỗ Kệ rủi, lại là loại về. trở rốt một một ta rất sợ sệt, có thể trốn ở xã đố độ đố dò sao. sẽ sợ ra là nguyên tắc bên trong vì bảo hộ lao niên si ngốc da da đã ngộ thương nhân loại từ đó bị giam tiến động vật thuốc điểm thời gian nói là da da kỳ thật chính là thu dưỡng kệ xạ người phụ thân nhưng hắn b ả n tâm cũng chỉ là trị liệu chính mình h o ạ n có ạ gì c h biển l ạ g yên chứng phụ thân thôi cho nên toàn bộ tinh cầu quật khởi trong cố sự ngược lại là không có loại kia có chủ tâm muốn diệt thế nhân vật phản diện cho dù nói là nhân loại tìm đường chết có thể ban sơ nghiên cứu phương hướng cũng chỉ là trị liệu chứng lao niên si ngốc dược vật mà thôi ai biết sẽ có uy lực lớn như vậy chỉ có thể nói là thiên ý gặp người trước mắt gật đầu kệ xạ cũng liền bông lòng xuống bị cải tạo ghen qua kệ xạ mặc dù lớn lên rất nhanh nhưng cũng có được không thua gì nhân loại tuổi thọ lúc này tuổi của hắn vẫn chưa tới mười tuổi tâm lý tuổi bất quá là vóc đồng bỗng nhiên đi tới một một t h ế giới lạ l tự nhiên nhịn không được hiếu kỳ d o xét cảnh vật chung quanh loại hoàn cảnh này bị nhốt tại nhân loại căn phòng nhỏ bên trong kệ xạ chưa bao giờ tiếp xúc qua xin hỏi nơi này là địa phương nào vì cái gì ta có thể tới nơi này đến kệ xạ khoa tay lấy ngôn ngữ tay hỏi đỗ mục cũng là không d i à u giếm tận khả năng giải thích nói đối ngươi tới nói nơi này là một thế giới khác với cái thế giới này người mà nói nơi này là ta mở vóc oán kệ xạ giật mình vội vàng khoa tay nói ta chết đi sao đỗ mục bật cười xem ra kệ xạ đi qua cũng hỏi tham q u a chính mình thu giữa người tử vong ý nghĩa hắn lắc lắc đầu nói không nơi này cụ thể hơn tới nói là một vũ trụ khác mà chết đi người thường thường sẽ tiến về chính mình vũ trụ minh giới nếu như không có minh giới cái kia đại khái chính là trực tiếp hồn phi phách tán nhưng đố mục cũng không rõ lắm liền không có g i ả n g kỹ kệ xạ tay dừng lại do dự một chút mới chỉ chỉ bầu trời đố mục minh bạch đó là hắn duy nhất lý giải vũ trụ khái niệm đố mục cười nói ngươi cũng không cần đến nhất định phải xâm nhập hiểu rõ rõ ràng bên trong khái niệm rất nhiều người cả một đời cho dù hàm hàm hồ hồ cũng làm theo có thể qua tốt chính mình một đời chỉ cần đem ta nói nhớ kỹ là được rồi kệ xạ gật gật đầu không hỏi tới nữa lại hiếu kỳ nhìn xem trong diễn võ trường đao thương côn bổng đũa r ư ợ u câu xiên mặc dù những vũ khí kia trước đó từng bị e d i t cho võ thành một cái lớn tiết đoàn nhưng đỗ mục đã đem bọn chúng một lần nữa phân giải ra tái tạo một vòng bên trong võ quán nên có vũ khí bất quá nói cho cùng cũng chỉ là nhìn xem đẹp mắt thôi đỗ mục chính là quyền quán thật đúng là không dạy qua đệ tử sử dụng binh khí nhưng nhìn kệ xạ kết cấu khác hẳn với nhân loại bàn tay đỗ mục ý thức được đối phương hẳn là đánh không ra tứ tương tự nhưng là cả hai điểm khác biệt lớn nhất chính là hát tinh tinh ngón tay cái rất ngắn cho nên n nếu như muốn để kệ xạ có được sức chiến đấu thích hợp nhất là chỉ cần bóp cò sủa ống thứ hai thích hợp chính là hai tay nắm cầm thô cán binh khí dài đỗ mục nghĩ tới đây không khỏi âm thầm lắc đầu chính mình đây là thu đồ đệ quen thuộc sao làm sao thấy được cái hát tinh tinh cũng đang lo lắng dậy như thế nào đối phương bất quá kệ xạ đang nhìn xong một vòng phát hiện chính mình xem không hiểu về sau vừa nhìn về phía vo quán cửa lớn Lộ ra do dự thần sau ắ c mục đố hỏi, thế nào? Ngươi không phải Ngươi trở nào? sợ sẽ s về o Kệ s ầ khổ l ấ đó hắn ầ n s tựa như cái khí cầu một dạng phiêu tại đỗ mục sau lưng đi hướng góc quán trong nháy mắt này kệ xạ không có phát hiện phía sau lưng của mình dọc theo một đầu tơm á u đi tới đỗ mục trong tay đặt ở huyết dịch thiếp phiến bên trong khi đỗ mục đi vào kệ xạ thế giới sau phát hiện chính mình quả nhiên tại giam giữ kệ xạ trong lồng chỉ là hắn tại xuất hiện trong nháy mắt hộ thể pháp lực liền đem nhỏ hẹp chật trội chiếc lồng cho chống nổ tung chung quanh trong lồng các con khỉ lập tức phát ra hoảng sợ tiếng tê ơ chỉ có chết đối diện lông đỏ tinh tinh kinh ngạc nhìn bỗng nhiên xuất hiện đỗ mục trước đó kệ xạ biến mất thời điểm chỉ có nó、no、chú ý tới thời khắc đang quan sát kệ xạ chiếc lồng có thể nó、no、tuyệt đối không nghĩ tới đằng sau xuất hiện không phải kệ xạ mà là một kẻ nhân loại càng làm cho nó kinh ngạc cùng khó mà tin được chính là kệ xạ cũng đồng dạng xuất hiện nhưng toàn bộ con khỉ lại nổi đồng bể ề giữa không trung giống như là đứa bé loài người trong tay khi cầu một dạng đỗ mục không để ý đến chung quanh con khỉ hắn một bước phóng ra dẫm ở trên phi kiếm bay lên đồng thời gian phòng trần nhà cũng bị trong nháy mắt s ố c lên kệ xạ hoảng sợ nhìn xem càng ngày càng cao mặt đất d o a đến liên tục kêu thảm nhưng tại đã trải qua ban sơ khủng hoảng sau hắn liền phát hiện chính mình rất an toàn đồng thời toàn bộ thành thị phong cảnh đập vào mi mắt để kệ xạ có loại tại hồng sam công viên quan sát mặt đất cảm giác nhà của ngươi ở phương hướng nào nghe chút đỗ mục t r á hỏi kệ xạ trong lòng lập tức hưng phấn lên hắn vội vàng trái xem phải xem thẳng đến phát hiện một mảnh quen thuộc phong cảnh có chút do dự chỉ chỉ phía trước khi đỗ mục mang theo hắn bay qua sau kệ xạ ngạc nhiên phát hiện t r u n g quanh phong cảnh quả nhiên càng ngày càng nhìn quen mắt thẳng đến một cái đ ì n h viện quen thuộc xuất hiện tại trong tầm mắt kệ xạ lập tức hưng phấn cùng kích động giống như là một cái bình thường hắt tinh tinh một dạng phát ra tiếng kêu đỗ mục cũng không có để hắn thất vọng trực tiếp đem kệ xạ chậm rãi bỏ vào nhà hắn định viện ở trong kệ xạ nhìn xem trong đình viện chơi trò chơi công trình đơn giản cao hứng nguyên địa vòng vo tầm vài vòng chỉ là lại phát hiện mình đã đã mất đi nhân loại kia bằng dáng k ệ xạ cả người toàn bộ hát tinh tinh lập tức cứ thế ngay tại chỗ tại không có người dạy bảo qua tình hôn giới tại chưa bao giờ tiếp xúc qua tương tự khái niệm tình hôn giới không hiểu một loại mơ hồ nhận biết từ trong ý thức của hắn hiện hiện đó là viễn cổ nhân loại ban đầu nhìn thấy không hiểu thiên địa dị tượng lúc nhịn không được kính sợ mà phát minh khái niệm thần bên trái bộ thủ là tế đàn bên phải bộ thủ là lôi điện chính là đối với thiên địa dị tượng kính sợ mới khiến cho nhân loại lần thứ nhất có trên trời khống chế lôi điện người loại nhận biết này từ đó lần thứ nhất có đối thần tưởng tượng nhưng là t hiện tại kệ xạ đột nhiên cảm giác được nếu như nhất định phải đối với vừa mới thân ảnh kia làm ra miêu tả dùng từ ngữ hẳn là phụ thân bọn hắn cầu nguyện lúc không tuyệt vọng tụng cùng cảm tạ cái kia phát tâm bởi vì hắn hiện tại liền rất muốn cảm tạ đối phương thế là kệ xạ hai tay hợp nắm có chút túi đầu học phụ thân trước khi ăn cơm cầu nguyện dáng vẻ cảm tạng thân kệ xạ chờ chút ngươi vừa mới nói cái gì kệ xạ nghe được thanh âm quen thuộc lập tức hưng phấn xoay đầu lại hắn nhìn thấy một mặt kinh ngạc phụ thân một chút mẻ tới muốn ôm đối phương nhưng y li am rột mở ạ n nhìn xem kệ xạ ánh mắt có chút lạ l ắ m hắn tại trấn an kệ xạ sau lại lần nữa chăm chú hỏi kệ xạ ngươi vừa mới ngươi vừa mới nói chuyện kệ xạ xứng sở hắn cũng là bị phức tạp tình huống làm choáng váng đầu ó c vừa mới chỉ là ở trong lòng yên lặng thuật lại phụ thân cầu nguyện tử nhưng là mình hi kệ h phát ô n cũng nói g để đem đã đi ý, lại đem phát âm cũng đã nói đi ra. k xạ đi qua một mực là lấy tay ngữ hắn cũng chưa từng nghĩ tới mình có thể cùng nhân loại phát ra cùng một loại ngôn ngữ bởi vì hàng xóm k ế u lại phụ thân không để cho mình lên tiếng kệ xạ đã thật lâu không có đang dùng cơm bên ngoài dùng qua miệng khả năng trước đó bị vị kia thần minh dắt đến giữa không trùng chính mình hoảng sợ kêu to là mình đợi này phát ra cao nhất ấm lượng không nghĩ tới hắn tại sau khi về đến nhà thế mà trực tiếp liền có thể nói chuyện cái này chẳng lẽ cũng là thần ban đ ẫ n sao kệ xạ lập tức lộ ra dáng tươi cười cố gắng thử nghiệm tiếp tục nói chuyện nói là thân đáng tiếc trừ thân bên ngoài hắn có chút không biết những từ ngữ khác phát â m thế là chỉ có thể tiếp tục giơ tay lên lấy tay ngữ phụ trợ nói là thần ta đang bị giam tiến trong lòng sau đi đến một thế giới khác thần hỏi ta có phải hay không muốn về nhà ta nói là thế là thần liền mang ta về nhà w i l l i am rột m ở ạn kinh ngạc há to miệng mặt mũi tràn đầy khó có thể tin hắn mặc dù mỗi ngày cầu nguyện nhưng nói thật hắn k ỳ thật xưa nay không tin tưởng thần tồn tại nếu không tại phụ thân lão niên s i ngốc sau w i l l i am rột m ở ạn cũng sẽ không dấn thân vào tại y dược nghiên cứu hắng ngay ở nhà cầu nguyện thần năng chữa cho tốt phụ thân là được rồi bữa ăn trước cầu nguyện cũng chỉ là nên hợp thói quen của phụ thần không muốn để cho bệnh của hắn càng thêm nghiêm trọng thôi có thể u i ly l am rột u mở ạn nhìn xem mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn kệ xạ lấy hắn đối kệ xạ hiểu rõ biết mình ngôi tiểu tinh tinh tuyệt sẽ không nói láo hắn tín nhiệm kệ xạ huống hồ hắn một cái tiểu hát tinh tinh trừ có người khác trợ giúp làm sao có thể chính mình chạy theo vật vườn trốn tới chẳng lẽ thật là thượng đế u i ly l am rột u mở ạn tận khả năng để cho mình bình tĩnh trở lại chăm chú dò hỏi kệ xạ ngươi còn nhớ rõ cái kia thần dáng dấp ra sao sao kệ xạ lập tức gơ tay múa chân khoa tay đứng lên mặc dù ngôn ngữ tay rất khó kỹ càng miêu tả một người bề ngoài nhưng w i l l i am rột mở ạn hay là phát hiện kệ xạ miêu tả m ộ ư ơ i phần cụ thể đối phương c h í ít mọc ra nhân loại khuôn mặt đồng thời người mặc trưởng bảo một dạng quần áo cái này khiến w i l l i am rột mở ạn có chút hỗn loạn hắn cho dù có thể tiếp nhận thượng đế tồn tại thế nhưng là nói thật thật rất khó tưởng tượng thượng đế cùng vóc người một dạng hắn còn hỏi thăm kệ xạ đối phương phải trăng phát sáng phải trăng d ẫ m tạ i trên đám mây lấy được kết quả cũng là mặc dù đối phương sẽ không phát sáng nhưng là thật biết bay cho nên nói có thể là hy tịch trong thần thoại rẽ ợ người như vậy thần uy ly am rột mờ ạn đã tận khả năng tiếp nhận kệ xạ lời nói thế nhưng là vẫn là vô cùng kinh ngạc nếu như dẹp như thế cổ đại một mạc nhân cách thần thật tồn tại vì cái gì để thiên chủ giáo loại này chủ trương duy nhất thần giáo phái phát triển vì cái gì không tại bọn hắn tín ngưỡng suy bại thời điểm xuất hiện đến một trận thịnh đại thần tích chẳng lẽ nói chân thần kỳ thật căn bản không quan tâm cái gì tín ngưỡng sao uy ly am rột mờ ạn lắc đầu cảm thấy mình nghĩ quá sâu tình huống hiện tại căn bản không phải xoắn suýt những ngày thời điểm hắn đối kệ xạ khẩn trương nói mau vào giấu đến lâu hai đừng cho hàng xóm phát hiện bốn đỗ mục tại thành thị trên không tìm không i ế m lấy k a i diệt phát thế dược c ty kia. chỉ là đột nhiên, một sợi tín nhiên, ngưỡng khí sợi có ơ đột nổ xuất hiện, cũng bị đố mục tiếp thu được đố đến nột xuất tiếp thu tới thế hiện, cũng sướng không nghĩ Không chỉ mục mục c bị mà sở, kẻ từ xạ. như vậy cái này sợi tín ngưỡng không gì sánh được tinh khiết không có bất kỳ cái gì ngoài định mức suy nghĩ lung tung vậy mà trực tiếp liền có lúc ấy lọ gàng tín ngưỡng có khả năng đạt tới hiệu quả cường hóa một tia đ ố mục có thể cảm giác được cường độ tinh thần lực đây cũng là để đ ố mục mười phần ngoài ý mớn không nghĩ tới hắn lại có tín ngưỡng khái niệm còn e m mình làm thần tới cầu nguyện chỉ có thể nói kệ xạ tâm linh đại khái mười phần thật thiết loại này tự phát hình thành tín ngưỡng tâm tính vừa xa bị ngày kia bồi dưỡng được tín ngưỡng chất lượng bất quá cũng liền dạng này dù sao chỉ là cái khỉ nhỏ đỗ mục tại trong thành thị h o à n g du hai vòng mới từ một số người trong lúc nói chuyện với nhau tìm được cái kia khai phát diệt thế dược tể công ty căn bản không cần hiện thân cũng không cần náo ra cái gì động tinh lớn đỗ mục chỉ là ngoắc ngoắc ngón tay lan tràn tiến vào công ty này pháp lực liền qua trong giây lát tiêu hủy hết thể loại dược tể này hàng mẫu cùng tài liệu tương quan gần mấy chục năm thành quả trong lúc thoáng qua không còn sót lại chút gì nhưng đỗ mục tạm thời cũng không có động công ty này sẽ vờ toàn bộ công ty y dược t ạ cũng là lúc này những cái kia tại trong máy vi tính cha tìm tư liệu người chợt phát hiện máy tính tựa hồ có chút thẻ đỗ mục tìm kiếm lấy tất cả bị kiểm tra dành riêng lập tức nhũng mày khá lắm nguyên lai、like、các nơi trên thế giới đều có công ty này công ty chi nhánh cũng đều đang nghiên cứu dược tề này khác biệt bộ phận hàng mẫu cũng tại mấy cái phân bộ bên trong đều có khó trách nguyên tắc bên trong chỉ bất quá bảy tám năm công phu thế giới lầm. người như vậy nói khó tìm cũng khó tìm có thể đỗ mục vừa vặn trong lòng có một cái nhân tuyển không thể không nói trừ hắn bên ngoài giống như người khác thật đúng là không thích hợp làm chuyện này đỗ mục tại trong võ quán tiếp được từ trong dạng võ đường bay ra rời rán lần nữa đi ra võ quán cửa lớn sau đó hắn đi tới hồ gợt thế giới ở trong bốn đỗ mục thật hân hạnh gặp ngươi có hay không có thể mở khóa lại không mở năm nay liền muốn nghỉ một năm này năm lớp sáu các học sinh liền không có cơ hội bên trên n g ư ờ i khóa hồ gợt trong phòng làm việc của hiệu trường đụng mỡ lại đỏ đang lúc ăn mùi l ạ đậu lộ ra một mặt khó mà hình dung biểu lộ nhìn người tới lập tức buông xuống mùi l ạ đậu nhiệt tình t r o hỏi đỗ mục cũng cười gật gật đầu sau đó nói nhập học sự tình không nóng này ta đã có chút manh mối hôm nay đến là hướng ngải nghe ngóng một vị trí đùm ú bợ l ẹ đỏ lộ ra kỳ quái biểu lộ đứng người lên đồng thời bất động thanh s ắ c đem mùi lạ đậu ném vào thùng rác vị trí nào ạt c ả bằng đùm ú bợ l ẹ đỏ bước chân một trận kinh ngạc nhìn về phía đỗ mục ạt c ả bằng người muốn đem ai n u ố t vào đỗ mục lắc lắc đầu nói không ta tạm thời có chút việc cần để cho tom đi ra rút một chút chúng ta lên lần trong lúc nói chuyện với nhau ta cho là người có ý tứ là để hắn chi ít tại ạt cạ bằng ngây ngốc hai mươi năm đầu đúng vậy đ ỏ lộ ra thần sắc cổ quái đỗ mục bình tĩnh nói coi như hắn là nghĩa vụ lao động đi có cái thế giới sắp bộ u c p h á t giết chết mấy tỷ người virus ta cần t o m người như vậy đi tiêu trừ thai hoảng ẩm đúng vậy đỏ dừng một chút móc móc l ô thai hít thở sâu mấy hơi thở lộ ra dáng tươi cười thành c ầ n hỏi đoạt thiếu hắn âm điệu đều biến cao đỗ mục lập lại mấy tỷ người có thể sẽ có mấy cái ước người sống sót đi nhưng là đầu góc của bọn hắn cũng sẽ thoái hóa đến con khỉ trình độ đúng vậy đó hà to miệng nuốt xuống hết thẻ chất vấn khó có thể tin nói đây chẳng phải là cơ hồ cả một cái thế giới người tất cả đều sẽ chết toàn bộ địa cầu đều đúng mỡ lẽ đỏ còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến loại đẳng cấp này nguy cơ cùng đố mục nói dọa người lời nói so sánh cái gì hát ma vương không hát ma vương đơn giản chính là cái bé ngoan đố mục cải chính không phải địa cầu chỉ là văn minh nhân loại bởi vì loại kia vi rút có thể để cao hát tinh tinh trí thông minh nó sẽ thay thế nhân loại thống trị tình cầu kia đúng mỡ lẽ đỏ lần đầu tiên trong đời muốn mắng thô t ụ nhân loại đều muốn diện tuyển ai tờ mở quản ngươi hát tinh tinh không hát tinh tinh a không nói chuyện mặc dù như vậy đúng mỡ lẽ đỏ hay là lộ ra khó mà hình dung thân sắc cho nên ngươi lựa chọn chúa cứu thế là vô nệ mọt đố mục xứng sở ch Đường đường chính chính c diệt diệt ò bởi n như g h t vì đỗ mục sớm đã hướng đủ mợ lẽ đỏ biểu hiện ra qua võ quán tồn tại bởi vậy đối phương cũng không có đối đỗ đố mục đưa ra chất vấn đùm mợ lẽ đỏ từ khi lúc tuổi còn trẻ sai lầm đằng sau cả người liền trở nên phi thường cẩn thận từ trước tới giờ không đối với mình không hiểu rõ lĩnh vực vọng thêm phòng đoán đối bất luận phương diện gì chuyên gia đều lễ ngộ có thừa không cho rằng đối phương so với chính mình kém cái gì mà loại này dính đến cả một cái thế giới loài người nguy cơ đ ú n g bợ lẹ đỏ mặc dù khó có thể tưởng tượng lại chí ít minh bạch đ ố mục võ quán này người sở hữu được chứng kiến vô số thế giới lịch duyên phong phú khẳng định không phải tùy tiện vọng hạ kết luận cho nên không có gì tốt do dự so với mấy tỷ người sinh tử chỉ là hát ma vương nặng hơn nữa hiện thế gian cũng không thể coi là chuyện lớn gì đùm bợ lẹ đỏ vươn tay đối đỗ mục nói việc này không nên chậm trễ ta trực tiếp mang người tới đi đỗ mục gật gật đầu cũng có thể lý giải đùm bỡ lẽ đo bức thiết dạng này người tốt là tuyệt không cho phép loại kia hai nạn chân thực phát sinh hai người trong nháy mắt biến mất tại phòng làm việc của hiệu t r ư ở n g ở trong bốn tại bác hải rét l ạ n h trong thủy vực trên một hòn đảo nhỏ ma pháp pháp luật chấp hành t i thành lập một chấu g ụ c giam văn bản bên trên được xưng hạt cà bằng pháo đài nhưng mọi người bình thường tên gọi tắt đạt cà bằng hạt cà bằng không có trên ý nghĩa truyền thống n g ụ c tốt chỉ có không ngừng vờn quanh tại rét lệnh thủy vực phía trên n h ế p hồn q u i làm tội phạm đ ư n g giam mà những này n h ế p hồn q u i cũng rất khói phải chăng có thành tựu mục tốt tự giác tựa hồ bất quá c h ỉ ít cùng nhiếp hồn quái ký kết khế ước bộ phép thuật thành viên tại đem tù phạm mang đến trên đảo trong quá trình sẽ không gặp phải nhiếp hồn quái tập kích nhưng là đùm bỡ lẽ đỏ dùng dâu di a nghị cũng biết lấy bộ phép thuật quan lại tác phong dù là hắn dẫn đầu toàn trường thầy trò viết m ộ ư ơ i năm sinh n ờ i cũng là tuyệt không có khả năng vì chỉ là cứu vớt một thế giới khác mấy tỷ người loại chuyện này là có thể đem tom từ ạt cạ bằng nói ra cho nên đùm bỡ lẽ đỏ làm việc cũng rất quả quyết nếu quy tắc không cho phép không để cho người khác phát hiện chính mình trái với quy tắc liên tốt đùm bỡ lẽ đỏ cũng không phải cứng nhắc như vậy người nguyên tắc hắn đối với đúng mật lại đọ tại rét lạnh thủy vực bên ngoài nhìn xem bị tấm màn đèn chỗ hoàn toàn che đậy hòn đảo hướng đỗ mục nói mặc dù hổ gượt cũng có phản huyễn ảnh di chuyển chú nhưng hắn là hiệu trưởng tự nhiên có chút đặc quyền ạ t cạ bằng lại không được bộ phép thuật bộ trưởng cũng không thể ở chỗ này thi triển huyễn ảnh di chuyển đỗ mục nhìn hạt cạ bằng nói ngài đem ta đưa đến nơi này đã đủ rồi ta có thể bay thẳng đi qua đ ú ngột lại đỏ nhớ tới đỗ mục phi kiếm lắc lắc đầu nói thế nhưng là nơi này còn có phản phi hành chú ngươi trước thử một chút có thể hay không bay đỗ mục lập tức đem phi kiếm ngưng tụ ra lại phát hiện trong đó ẩn chứa phi hành thuật cấu tạo khó mà thông hành pháp lực c h ỉ ít có một nửa bị ư chắn không cách nào thi triển lời như vậy mặc dù cũng có thể dựa vào pháp lực đem chính mình kéo lên trôi nổi tốc độ lại không cách nào đạt tới nhanh nhất muốn ẩn nấp thân hình là không làm được chỉ có thể dùng t h ủ hộ thần chú đến cùng nhiếp ồn khoai cứng rắn một khi như vậy việc này đại khái sẽ mọi người đều biết đỗ mục suy tư một lát sau đó hỏi ta ạ nghi mạng cơ sở đúng lúc là sống dưới nước động vật không phải vậy ta trực tiếp đi qua đi người còn đã luyện thành ạ nghi mạng hữu sơ đỗ mục lẽ đó lập tức lấy làm kinh hãi hắn còn nhớ rõ ban sơ cùng đỗ mục giao lưu ma pháp thời điểm hắn rõ ràng hay là người ngoài ngành đâu lúc này mới bao lâu công phu ngay cả cực đoan khó khăn ạ nghi mạng cơ sở đều cho họ thành đỗ mục hơi hợt gật, gật đầu trên thực tế ạ nghỉ m à cơ sở tại đỗ mục xem ra cũng không mười phần khó khăn dù sao loại ma pháp này đều không cần đi tìm hiểu trong đó nguyên lý chỉ cần hoàn mỹ đã đạt thành nghi thức yêu cầu liền có thể nguyên tắc bên trong hay là học sinh d ê m tổ bốn người đều có thể học được đỗ mục không có đạo lý t ă ngừng húng chi hắn còn có mấy cái thế giới có thể chạy tìm kiếm phù hợp hoàn cảnh sát xuất so với bình thường vô sư lớn không ít còn lại đối ý c h i a bảo trì bản thân a loại hình tinh thần yêu cầu thì càng là không nói chơi đúng mỡ lại đỏ nghĩ trầm rãi gật đầu dặn dò vậy ngươi cần thật chút vùng nước này vô cùng rét lạnh nếu như ngươi ạ nghỉ mạ c á sở cảm giác nhịn không được nên như thế nào liền như thế nào đi vu sư giới nhiều nhất làm ầm ĩ mấy tháng mà thôi còn kém rất rất xa cả một cái thế giới nhân loại sinh mệnh đỗ mục lộ ra dáng tươi cười quả nhiên đùm bờ lẹ đỏ không phải loại kia cứng nhắc tính cách thế là đỗ mục tại đùm bờ lẹ đỏ nhìn soi mói chậm rãi đi hướng trong t h ủ y vực tùy ý rét lạnh mặt nước tràn qua mắt c á chân ngực cho đến cả người chìm vào trong nước đùm bờ lẹ đỏ đứng tại bên bờ có chút hiếu kỳ đánh giá nước hồ muốn biết đỗ mục ạ nghỉ mạ c á sở đến tột cùng là cái gì sống dưới nước động vật gián biển rất không có khả năng. tuyệt đối không phải cá voi m khả ngươi mục dùng cá voi đến tiềm hành tại bước đầu sau khi hết khiếp sợ đùm bợ lẹ đỏ mới chợt phát hiện mặc dù trong nước biển xuất hiện một đầu kinh người hình thể cá voi xanh nhưng là mặt bằng vậy mà cơ hồ không có tăng trưởng ta mang theo rất đa dụng qua không gian mở rộng chú túi chữ vật t ư ở n g tướng khi tại ta hình thể nước biển hút vào trong đó mà lại pháp lực còn tại không ngừng khai thông dòng nước để dòng nước một mực bảo trì bình ổn trạng thái không có bất luận cái gì s ó n g cả đỗ mục cá voi lỗ thoát khí chậm rãi chấn động tụ âm thành tuyến lấy truyền âm nhập mật phương thức hướng đùm bợ lệ đỏ giải thích nói đùm bợ lệ đỏ lúc này mới hiểu rõ xem ra chính mình là lo lắng vớ vẩn đỗ mục làm việc từ trước đến nay cẩn thận đương nhiên sẽ không không có chuẩn bị liền tùy tiện hành động về phần những túi chữ vật kia vị trí hay là giống như trước đây bị đỗ mục cất giữ trong dâu cá voi ở trong đ ú n g mợ lẹ đỏ nói đã ngươi có thể lộ ra lưng không bằng ta đáp lấy ngươi cùng đi đỗ mục cự t u y ệ t nói ta kỳ thật chỉ cần thông chi to một tiếng liền có thể để hắn trở về v õ q u á n ta cũng giống vậy nhưng ngài muốn rời khỏi tại phản di hình hoán ảnh khu vực còn muốn phí chút sức lực thôi lực rồi đ ú n g mợ lẹ đỏ nghĩ cũng phải lành phải thở dài một tiếng nói vậy liền chúc các ngươi hết thể thuận lợi nói xong hắn vẫn còn đứng tại thủy vực bên ngoài nhìn chăm chú lên chậm rãi lặn xuống nước đỗ mục không thể không nói cá voi dạng này an ý mạ hữ sơ s á c thực ngoài đ ủ mỡ lẽ đỏ đằng trước hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hình thể hùng v ĩ như vậy biến hình động vật bình thường mà nói vu sư biến thành an ý m a c hiệu sơ sau cũng chỉ là đang lợi dụng biến hình động vật thân thể ưu thế hoặc t i ê m hành hoặc di động hoặc tại bị mất ma trượng sau làm một cái hình thái chiến đấu nhưng nói cho cùng vu sư chủ yếu sức chiến đấu hay là ỷ lại ma trượng tiến hành thi pháp an ý mạc sơ bất quá là cái phụ trợ thủ đoạn thế nhưng là đ ủ mỡ lẽ đỏ biết đỗ mục thể nội có không phải ma lực mà là pháp lực a đó là một loại không cần ma trượng liền có thể tùy ý điều khiển cùng tạo hình năng lượng suy nghĩ lại một chút vừa mới đỗ mục lại có thể lợi dụng cá voi l ô thoát khí đến nói chuyện với mình cùng nhân loại thân thể so sánh tựa hồ không có bất kỳ cái gì không bằng địa phương đùm bợ lẽ đỏ giác quan t h ứ sáu nói với chính mình có lẽ đỗ mục hình thái này sức chiến đấu sẽ vượt qua tất cả ạ nghỉ mạng cơ sở vô sư tưởng tượng hắn nhìn xem mặt hồ bình tĩnh gió lạnh thổi qua ở trên mặt hồ thổi ra một tia nhăn nheo trừ cái đó ra không có một tơ một hào động tĩnh đỗ đố mục đối với dòng nước điều khiển năng lực đã để đùm bợ lẽ đỏ đều có chút chết lặng hắng cứ như vậy tại bờ biển đứng nửa giờ xác nhận tất cả nhiếp hồn váy như cũ tại d không có phát sinh bất luận cái gì tình huống đặc biệt phát sinh bộ dáng đùm bỡ l ẹ đỏ không biết rõ đỗ mục đến tột cùng có hay không mang đi t o à n thằng đến đùm bỡ l ẹ đỏ trợt phát hiện nước biển vậy mà không hiểu thấu bắt đầu chậm rãi dâng lên lại đ ỗ n g nhiên hạ xuống lập tức nguyên bản bình tĩnh mặt biển trở nên sóng cả mánh liệt đứng lên trên bầu trời nhớt hồn quái bọn họ l ự c chú ý lập tức đặt ở trên mặt nước bốn chỗ điều tra đứng lên đùm bỡ l ẹ đó lại nhẹ nhàng thở ra lộ ra dáng tươi cười rất rõ ràng vừa mới trên mặt hồ trướng là đỗ mục như muốn tả hắn lấy đi nước hồ đằng sau đột nhiên chìm xuống là cá voi xanh đỗ mục rời đi thật không hổ là người a thế mà có thể lấy so hạt c ạ bằng pháo đài còn lớn hơn hình thể thuận lợi chui vào hạt c ạ bằng ở trong cũng thật sự là không có người nào bốn thế giới này thật sự là có đủ thần kỳ nhìn thấy g i ả đều có tươi mới sức lực đùm bỡ gậy đỏ c ư ờ i lắc đầu quay người lại biến mất tại huyền ảnh di hình ở trong hắn về tới phòng làm việc của hiệu trưởng tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì lại chưa từ bỏ ý định mở ra một bao mùi lạ ở bốn to mùi tại hạt ca bằng phòng giam ở trong vớt vớt trong tay hơi mở trùi thủ ánh mắt đà mạc hơi mở trong trùi thủ có mấy sợi máu tươi đang lưu động đây là những cái tia thực từ đổ bọn họ bọn hắn tự xưng đã từng hiệu chung cùng từng đi theo chính mình bản thể thế là tom đưa ra cần máu tươi của bọn hắn lúc lập tức liền dâng hiến đi ra thậm chí ánh mắt của nhiệt cái này khiến tom rất thất vọng hắn còn muốn đám da hỏa kia phản kháng một chút đâu bất quá sẽ hút người khoái hoạt coi như ăn mạnh nhiếp hồn quái tom rất nhanh liền tận mắt chứng kiến đến bởi vì những cái kia vốn đang rất vui vẻ nhìn thấy mình da hỏa bọn họ lần thứ hai gặp mặt liền lại biến trở về một bộ sầu nào bất tứ bộ dáng về phần tom chính mình bộ phép thuật đương nhiên cũng không có đã thông báo nhiếp hồn quái muốn đối với hắn mở một mặt lưới cho dù tom ý đ ổ dùng pháp lực đến tiến hành phản kháng nhưng rất đáng tiếc nhiếp hồn quái loại sinh vật này chỉ e ngại thủ hộ thần chú qua n mang đối với bình thường ma pháp cùng vật lý công k í c h đều không sợ chút nào tom pháp lực ngưng tụ ra phi châm tựa như là xuyên qua bóng dáng một dạng xuyên qua nhiếp hồn quái thân thể sau đó tom liền cảm thấy chung quanh tia sáng cùng ấm áp bị hấp thụ cả người dần dần rơi vào hắc cám cùng rét lạnh hắn thấy được trên thế giới này buồn nôn nhất đồ vật cái tia phản g phất là nhiếp hồn quái toàn thân cao thấp duy nhất có hình thể phân miệm giống như là bị lột da răng cơ đ ộ n vật thế nhưng là nói thật tom có chút mê mang bởi vì hắn cảm giác mình bị hút qua đi. tinh thần cũng không phát sinh quá nhiều cả i biến nhiễm hồn quái cũng đang ăn uống qua hắn một lần đằng sau tựa hồ đối với tom đã mất đi hơn phân nửa hứng thú thường thường sẽ cách rất lâu sau đó mới đến lại hút một lần tom hay là cùng lần trước cảm giác giống nhau may mả ạ t cạ bằng bên trong chính là không bao giờ thiếu suy nghĩ thời gian tom tại đã trải qua dài d ằ n g giặc suy nghĩ cùng hồi ức đằng sau rất dở khóc dở cười phát hiện nguyên lai mình không có khoái hoạt ký ức gá kỳ thật tom nhân sinh quỹ tích rất đơn giản cô n h i viện hô gớt mịt lệ cái chết bản bút ký bên trong ngủ say tuế nguyện vó quán phục sinh được cứu thế chủ triệt để đánh bại tại đỗ mục giáo sư đạ mạc trong ánh nhìn chăm chú bị đưa vào hạt ca bằng ở cô nhi viện tom rất sớm đã biết được chính mình không giống bình thường hắn dùng cao cao tại thượng ngạo mạ n đến ngụy trang chính mình tại bị những hải tử khác bài xích trước đó trước bài xích bọn hắn tại hồ g ơ m tiến nhập s ở lì thờ dìn học viện tom vốn cho là mình tìm được nơi hội tụ lại bởi vì hôn huyết thân phận thừa nhận dài rằng giặc kỳ thị cùng v i trộn tại hắn tại tinh thần càng phát ra quá khích thời điểm tiếp xúc đến xạ lạ dở sơ lì thờ dìn tư tưởng cũng biết chính mình là xà lao khang thế nhưng là cái này vốn nên được người tôn kính huyết thống lại bở vì hắn một l không có đạt được bất luận cái gì vốn có tôn trọng bởi vậy tom đem tất cả chính mình đụng phải thống khổ tất cả đều trách tội cho phụ mẫu là ngu xuẩn mẫu thân tìm cái một lệ mới đưa đến hắn vốn nên hậu đ á i tuổi thơ vốn nên được người tôn trọng học viện thời gian tất cả đều bị phá hủy không còn một mảnh thế nhưng là tom phụ mẫu sớm đã chết đi không có bất kỳ cái gì mục tiêu có thể phát tiết lửa giận tom đem mục tiêu nhắm ngay một lệ nhắm ngay tất cả hôn huyết vô sư bởi vì chỉ cần bọn hắn tồn tại một ngày liền nhắc nhở lấy tom chính mình cùng bọn hắn là giống nhau đồ vật cũng nhắc nhở lấy tom bởi vì cha mẹ ngu xuẩn hắn đến lựa g i ậ n thôn vệ t o m hắn vậy mà tại toàn bộ học viện vô số giáo sư dưới mỹ mắt ý đồ phóng thích xạ lạ dở x ạ quái đi giết chết những cái kia hôn huyết vô sư đ ồ n g học mà mịt lệ trước khi chết thét lên mới khiến cho t o m lấy lại tinh thần hắn thất kinh đem chịu tội vu h á m tại hạ dịt trên thân nhưng cũng từ hại chết mịt lệ sự tình bên trên lĩnh ngộ được nhân sinh mọi việc lớn lao tại sinh tử vô luận cuộc sống ra sao vô luận như thế nào huyết mạch cao quý cuối cùng đều không thể đào thoát số chết bốn vậy chỉ cần chính mình siêu thoát tử vong hoàn thành chưa bao giờ có tiền nhân hoàn thành sự tình hắn chính là thế giới này tôn quý nhất người tom cảm thấy nếu như muốn tuyển chọn chính mình cảm giác được hạnh phúc thời gian khả năng cũng chính là vừa mới bắt đầu nghiên cứu hồn khí đoạn thời gian kia đi nhưng mà chỉ mới lên mình đã không có hồn khí tất cả hồn khí đều đã bị đố mục giáo sư phá hủy tom liền chỉ có nụ cười khổ sở chính mình làm hết thệ đều không có ý nghĩa cả ngươi của mình sinh cũng chỉ là vì phụ trợ tên là ha j i chúa cứu thế chính mình với g á c cuối cùng đều hóa thành đánh bại chính mình người vinh quang l i ê n ngay cả hắn phục sinh cũng là đố mục giáo sư vì diện trừ bản thể lưu tại ha di thể nội tàn hồn từ xuất sinh đến bị phục sinh tom xác thực khó có thể tưởng tượng đến bất kỳ có thể xưng là hạnh phúc thời gian thế là không có bất kỳ cái gì tinh thần lương thực chính mình liền ngay cả nhiếp hồn quái đều đối với hắn coi thường như thế coi thường cũng hầu như nếu như tom nhớ lại đỗ mục giáo sư sau cùng ánh mắt bình tĩnh cái k i u bình tĩnh ánh mắt giống như là ạt cạ bằng bên ngoài ướt lạnh mặt hồ đem tom trong lòng hết thệ không cam lòng l ử a giận c ầ u khẩn toàn bộ dập tắt đây cũng là tom chưa bao giờ nghĩ tới trở lại võ quán nguyên nhân trở về lại có thể thế nào chờ lấy bị đỗ mục giáo sư một lần nữa áp giải về ạt cạ bằng sao hiện tại tom hoàn toàn tìm không được nhân sinh bất luận cái gì mục tiêu cùng ý nghĩa đi qua theo đuổi hết thạy không chỉ là thoảng qua như mây khói càng là toàn bộ bị ha di cái này c h u a cứu thế dẫm tại dưới chân biến thành đối phương lương thực l i ê n ngay cả nhất hồn quái cũng vô pháp từ hắn mê mang cùng trong thống khổ ép đến bất kỳ đáng giá thưởng thức cảm xúc đến mức tom tại ad c ả bằng ngược lại thu được khó được c a n tính cho dù thỉnh thoảng sẽ có thực tử đồ chạy tới khuyên hắn lần nữa lãnh đạo thực tử đồ giết trở lại giới ma pháp tom cũng chỉ là quay đầu bình tĩnh nói sau đó thì sao tất cả bị hỏi lại thực tử đồ đều sửng sốt sau đó sau đó thống nhất giới ma pháp giết chết tất cả hôn huyết vu sư bảo trì vu sư tinh khiết ta có thực tử đổ trả lời tom tom ồ một tiếng gật gật đầu biểu thị tán thành cái k i ê u lại sau đó thì sao ta giả thiết vu sư huyết thống tinh khiết về sau giới ma pháp không có bất kỳ cái gì một cái hôn huyết vu sư tất cả đều là thuần huyết sau đó đâu muốn làm gì một cái thực tử đổ vội và nói g n sau đó sau đó phản công mức lệ thống trị thế giới tom n h ị n không được cười lên hắn lần này lắc lắc đầu nói nếu chúng ta muốn thống trị mức lệ vậy tại sao muốn tại ngay từ đầu giết chết hôn huyết vu sư dù sao không phải đều tại chúng ta thống trị phía dưới sao khác nhau ở chỗ nào lần này tất cả thực tử đồ đều không nói kỳ thật theo bọn hắn nghĩ chỉ cần hoàn thành bước đầu tiên thống trị giới ma pháp liền tốt vậy bọn hắn liền có thể biến thành người trên người trở thành vu sư giới bên trong trước nay chưa có quý tộc trở thành quyền lực trưởng k h ấ n giả ứng nhưng loại chuyện này hiện tại tom hiển nhiên cũng không có hứng thú trở về đi tom nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng thản nhiên nói ta chính là cái hôn huyết vu sư làm sao có thể trở thành thuần huyết vu sư lãnh tụ đâu người căn bản không phải vội nệm ọ t một nữ nhân cuồng loạn hét dầm lên nàng nao lên vậy màn đếm thử dùng mình tại trong phòng giam thời gian dài không có tu bổ qua m ó n g tay đi bắt cào to mặt tom chỉ là đơn giản dùng pháp lực ngưng tụ ra cương châm liền đem đối phương đính tại trên vách tường toàn bộ hành trình biểu lộ bất động động tác bất động một màn này sợ ngây người tất cả thực t ử đ ồ để bọn hắn lần nữa dâng lên thoát đi ạt ca bằng hy vọng từng cái không để ý đồng bạn teo g ê n lại bắt đầu khuyên lên tom chỉ tiếc lời của bọn hắn trở nên càng thêm khúc á t tom ngay cả hỏi lại hứng thú cũng không có chỉ cảm thấy bọn hắn ồn ào cũng may hắn chỉ đã chịu một ngày ngày thứ hai những này thực từ độ bọn họ liền một lần nữa hiệu xịu ba x u n g dưới thần s á c cảm đạm hiện nhiên tối hôm qua khoái hoạt đã bị nhiếp ồn q u á i tịch thu duy chỉ có bị tom xuyên thủng bả vai nữ nhân kia vẫn đối tom trợn mắt nhìn tom cười cười không nghĩ tới tại ạt ca bằng muốn bảo trì bản thân phương pháp duy nhất chính là tràn ngập phẫn nộ cùng quá khích dạng này lao t ủ chỉ là đem ác nhân trở nên càng thêm thuần túy ác mà thôi bất quá đây không phải tom nên suy tính sự tình từ đó về sau cũng rất ít có người tới quái dây tom mà tom cũng rốt cục có thể chạy không đại não một ngày lại một ngày nhìn chăm chú lên bầu trời không nhìn thấy tinh thần mây đen lặp đi lặp lại hồi ức chính mình tất cả kinh lịch nếm thử có thể tìm ra một chút khoái hoạt cặn bã tới đốt cho n h ế p hồn trách đáng tiếc cũng không có bốn đêm nay khó được lộ ra mặt trăng đây chính là hạt c ạ bằng bên trong ít có mỹ cảnh ngay tại tom lẳng lặng t h ư ở n g thức ánh t r ă n g lúc sau lưng bỗng nhiên chuyển tới một thanh em tom tom hơi sưng sở quay đầu liền thấy chính mình trong nhà tù có thêm một cái màu đỏ sầm bóng người hắn một chút nhận ra đối phương đến trong miệng ngập ngừng mấy lần khó có thể tin nói đố mục giáo sư tom nhìn hai bên một chút sờ lên đầu tự dêu nói ta làm sao lại mơ giấc mơ như thế khó trách đêm nay h t c ạ bằng có mặt trăng đỗ mục dùng pháp lực ngưng tụ hình tượng nhìn xem tom mỉm cười nói l ấ y xuống máu của ngươi thiếp phiến đi tom ta cần ngươi giúp ta làm sự kiện tom trầm m ặ t lại hắn nhìn xem m u bàn tay của mình phía trên có dương sớm đã tổn hại huyết dịch thiếp phiến hắn mỗi ngày đều muốn ở bên trong d ó t vào mặt khác thực tử đồ huyết dịch để duy trì chính mình tồn tại ở ạ t ca bằng có lẽ chính là loại lý luận này đi lên nói tùy thời có thể rời đi ạ t ca bằng thiếp phiến mới khiến cho tom có thể kiên nhẫn ở lại đây mà không có tuyệt vọng đến của loạn nhưng nghĩ đến đỗ mục giáo sư sau cùng ánh mắt loại này dư dật liền biến thành một loại thống khổ hắn cũng từng vô số lần như muốn xe toang lý do cũng rất đơn giản dùng quá lâu không chặt chẽ nhưng tom từ đầu đến cuối không có làm như vậy chính là không muốn lại đối mặt cái k i a tùy ý mình bị bộ phép thuật mang đi đố mục giáo sư hắn c h ầ m rãi ngầm đầu nhìn về phía đố mục mọi mệnh mà khốn hoặc nói là ha di sự t ì n h sao dù sao từ đầu đến cuối hắn tại trong võ quán trải qua hết thảy n g h ĩ kỹ lại tất cả đều là tại vì ha di cung cấp trợ giúp mà tiến hành cửa hàng loại này từ đầu đến cuối hoàn toàn cơ hồ không có chút nào che giấu lợi dụng để tom cơ hồ cũng không biết nói cái gì cho phải đố mục lắc đầu không nhưng cùng cứu thế có quan hệ tom tự rêu cười cười lắc đầu cái kia không phải là ha di sự tỉnh đỗ mục pháp lực phân thân nhìn xem tom gàn từng chữ một có cái thế giới tại đứng trước diệt vong nguy hiểm tại nhân tuyển của ta bên trong ngươi là thích hợp nhất đi cứu vớt người của thế giới k i a tuyển tom xứng sở hắn giờ mới hiểu được tới đỗ mục giáo sư là có ý tứ gì hắn dù sao cũng là tại võ quán sinh hoạt qua biết võ quán thông hướng thế giới khác nhau ở trong mà rất nhiều thế giới chỉ có nhân loại cũng không có vu sư tồn tại tom hầu kết trên giới run run một chút hơi khô chắc nói một thế giới khác đứng trước diệt vong nguy cơ thế nhưng là ma lực của ta so ra kém h a gì, pháp lực so ra kém ngài nếu có hủy d i ệ n thế giới lớn như vậy nguy hiểm ta cũng p h ả i không lên tác dụng à. đỗ mục t r â n thành nói ngươi là người thích hợp nhất bởi vì nơi đó nguy cơ rất đặc thù nguy cơ đầu nguồn bị vô số cái một lệ cầm giữ ở trong tay ta cần một cái sẽ không đánh cỏ động rắn lại có thể tại trên chiến đấu lực thành thạo đ i ê u luyện còn sẽ không nhân từ nương tay người tom bỗng nhiên cảm giác thân thể có chút k h ô nóng nhiệt lượng nơi phát ra tựa hồ chính là trước mặt đỗ mục giáo sư phân thân loại này nhiệt lượng vậy mà tại trong n h y mắt liền xua tán đi mấy tháng đến nay cơ hồ xâm nhập đến tom trong xương tùy rất lạnh hắn c h ậ m rãi đứng d ậ y cười nói nếu như ta tự h ạ t ca b ả n g vật g ụ c bộ phép thuật nhất định sẽ đến mất đ ỗ mục không có vấn đề nói một chút xíu hôn loạn tôi cùng sáu tỷ sinh tử tồn vòng so sánh dâu r ị a nhiều bao nhiêu lúc đầu nghe được cứu vớt thế giới tom còn không có khái niệm gì đ ỗ mục nói chuyện nhân số tom lập tức có chút mắt trợn tròn tom trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt tại những cái k i a thực tử đồ thổi phồng bên trong hắn cũng biết bản thể làm không ít chuyện thế nhưng là nhiều vô số cộng lại đám này thực tử đổ hại chết người có hay không hai nghìn cái cũng không tốt nói cái này được xưng vu sư giới sinh tử tồn vong nguy cơ mà đánh bại chính mình ha j i liền biến thành chúa cứu thế vừa nghĩ tới ha j i tom ánh mắt lập tức đ ọ c lại xin hỏi ha j i sẽ cùng ta cùng đi sao tom quỷ thần xui khiến hỏi một câu nói như vậy đ ố mục s ư n g sở ha j i chuyện này cùng hắn lại không quan hệ ngươi chẳng lẽ cần ha j i trợ giúp sao không đương nhiên không cần tom chậm rãi phát h ỏ a lên khoe miệng một tay khác đặt ở chính mình cánh tay huyết dịch giấy dán bên trên một cỗ hồi lâu không có động lực tại tom trong lòng phản phất động cơ một dạng bơm độc ra từ phục sinh đến nay phản phất trái tim từ giờ khắp này bắt đầu mới chính thức bắt đầu một lần nữa nhảy lên vượt qua ha j i một lần mạnh hơn ha j i một lần nghiền ép ha j i một lần dù là liền một lần dù là liền một lần đối mặt để cho mình đầy bùi đất từ lực lượng về đến nhà đ ỉ n h tới đất vị toàn phương diện không g ó c chết thắng qua chính mình ha j i to nguyên bản đã sớm bị triệt để đánh không có lòng dạ không cách nào cải biến gia đình không nói phương diện lực lượng ha j i hoàn toàn miễn dịch chính mình tất cả ma pháp pháp lực cũng mạnh hơn chính mình địa vị càng là đường đường chúa cứu thế mà tội của mình chính là hắn cứu thế sổ ghi chép công lao t o m lúc đầu đều đánh mất tất cả cùng ha di tranh đấu tâm tư thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới thế mà lại từ đỗ mục giáo sư nơi này nghe được có sáu tỷ mặt người lâm sinh t ử tồn vong nguy cơ mà chính mình hay là c h a cứu thế người chọn lựa thích hợp nhất t o m dứt khoát lưu loát xé toan g trên cánh tay huyết dịch t h i ế t phiến cả người nhất thời biến mất tại ạt c ả bằng lao ngục ở trong đỗ mục cảm thụ được tom biến mất trước trong n g á y mắt kia bành trướng lên tâm tình còn có chút kinh ngạc làm sao nghe được có thể cứu vớt thế giới tom biểu hiện kích động như vậy hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ mượn cơ hội này cùng chính mình có kẻ mặc cả đâu chỉ là có chút suy tư đỗ mục liền hiệu được vì cái gì tom vừa mới muốn hỏi ha di sự tỉnh thì ra là thế muốn tại c h ú a cứu thế cái này ha di h i ể n hách nhất về mặt thân phận thắng qua đối phương sao đỗ mục lắc đầu bật cười thế mà lại vì loại lý do này mà đi cứu vớt thế giới bốn thật không hổ là chú ngữ uy lực hoàn toàn do cảm xúc quyết định thế giới ma pháp t a đều là người có tính tình đỗ mục tiêu tán pháp lực của mình thân thể trong hồ nước cá voi xanh vốn là đang không ngừng bài xuất túi chữ vật nước hồ lúc này gặp tom đã trở về v õ quán lập tức giải trừ hạ nghi mạ c á sở hình thái trên thân t ử không sinh có nhiều một bộ phổ thông tài liệu quần áo đỗ mục dùng pháp lực tạm thời chặn lại chung quanh nước hồ sau đó sẽ toan huyết dịch tiếp phiến quay trở về trong v õ quán nước hồ lập tức lấp kín cá voi xanh biến mất sau không gian toàn bộ ạ t cá bằng chỉ có mặt bằng một chút sóng cả đưa tới nhiếp hồn trách chú ý trừ cái đó ra hết thể như thường bốn đỗ mục trở về v õ quán quần áo trên người đều không có bị làm và vứt ban sơ quần áo trên người đã đang thay đổi sau lưng thu vào trong túi chữ vật h ủ y bỏ hạ nghịu sở sau bị pháp lực một lần nữa biến ra quần áo cũng không nhiễm đến bất kỳ nước hồ đỗ mục đứng vững liền thấy tom tràn ngập đấu trí hai con ngươi hắn tạ hạt ca bằng mấy tháng mặc dù cũng không bị n h ế p hồn trách như thế nào tra tấn thức ăn lại là không tốt vốn cũng không mập bề ngoài lần nữa g ầ y đi trông thấy hai gò má đều lom sùm dưới nhưng lúc này tom nhưng lại có trước đó chưa từng thấy qua động lực đỗ mục â m t h ầ m lắc đầu nghĩ nghĩ vì cho trên cái thế giới kia bảo hiểm nhiều dặn dò một câu nếu như ngươi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ này cứu vớt thế giới kia ta sẽ cho phép ngươi tại thế giới kia dừng d à n h khiến mọi người ý thức được mình bị ai chỗ cứu vớt đồng thời ta đằng sau cũng sẽ mang theo ha di qua để hắn kiến thức đến chiến công của ngươi tom vốn là sáng lên ánh mắt hơi x ư n g sở sau đó cháy lừng n ự c xin mời nói cho ta biết muốn từ đâu bắt đầu giáo sư tom thậm chí đều không có nghĩ tới mới từ ạt cã bằng đi ra muốn nghỉ ngơi một chút chủ động xin đi rết giặc nói đ ố mục lúc đầu cũng chính là thăm dò một chút không nghĩ tới thuận miệng một câu thật làm cho tom b u c phát ra như vậy thịnh vượng động lực trong lòng có chút b u ồ n c ư ờ i bất quá hắn không có biểu lộ ra trực tiếp đưa cho tom một phần khác giấy rán rán vào tại trên mu bàn tay của hắn đồng thời đ ố mục nghĩ nghĩ, từ trong ngực móc ra một cây ma trượng đưa cho tom tom s ữ n g sở hắn có thể nhận ra cây ma trượng này là đố mục giáo sư trượng tâm sử dụng vật liệu là dòng cơ tim khóa đố mục nói ta tạm thời chuẩn bị cho ngươi không đến phượng hoàng long đuôi chế thành ma trượng bất quá cây ma trượng này tốt hơn một chút ở chỗ nó rất giám chắc đối pháp lực kiêm dung trình độ hơi cao một chút ngươi có thể thử dùng một chút tom trầm mặc hai tay nhận lấy đố mục cho hắn ma trượng ma trượng cầm ở trong tay tom lập tức cảm giác được nó trải qua pháp lực thiên truy b á c h luyện không thua kém một chút nào bất luận cái gì một lệ thợ rèn chế tạo binh khí đây là ta trước mắt siêu tập đến tình báo ngươi cầm xem đi có thể tham khảo một chút ta liền không đi theo phía sau ngươi từng cái nói rõ. lại từ trong giảng võ đường bay ra một cái quyển trục rơi vào tom trong tay tom nhẹ nhàng đem quyển trục trải rộng ra lập tức nhìn thấy bên trong có quan hệ tinh tinh vi rút nội dung có thể làm cho tinh tinh trở nên thông minh để cho người ta trở nên ngu xuẩn dược vật m ộ t lệ tại sao muốn khai phát loại dược vật này tìm đường chết sao tom lập tức lộ ra chán ghét mà vứt bỏ thân sắc thế mà chính là loại vật nhỏ này hủy diệt thế giới m ộ t lệ thật sự là không cứu nổi một cái không có vu sư thế giới mục lệ là cỡ nào dễ dàng bản thân hủy diệt đã vốn còn nghĩ chỉ là tại chúa cứu thế vinh dự danhiệu bên trên vật trên ha lúc này tom trong nội tâm trợt bắt đầu sinh ra khắc tâm tư h ân chờ mình trở lại thế giới của mình đằng sau có lẽ cũng hẳn là quản quản yêu tìm đường chết một lệ giáo sư việc này không nên chậm trễ vậy ta xuất phát tom thu hồi quần chục họ c ban đầu ở võ q u á n thấy qua lễ nghi đối với đỗ đố mục vừa chấp tay liền cất bước hướng về võ q u á n c ử a lớn đi đến đỗ mục nhìn xem tom bóng lưng biến mất trong lòng tính toán đối phương đại khái cần bao lâu mới có thể hoàn thành chuyện này đúng lúc này một người khác từ võ q u á n c ử a lớn đ ố n g nhiên xuất hiện ngược lại là cái gương mặt quen nguyên bản trong điện ảnh nhân vật phản diện thàn l ằ n tiến sĩ c ủ nọt giáo sư đỗ mục vừa nhìn thấy hắn xuất hiện lập tức ánh mắt khẽ nhúc đ í c h cổ nọt tiến sĩ cổ nọt minh bạch đỗ mục ý tứ lộ ra dáng t ư ơ i cười dùng khôi phục tay trái nhấc lên một cái cặp công văn nói đã rút ra tốt thích hợp mỗi cái hải tử chữa trị dược thể chúng ta có thể bắt đầu rốt c ụ c đỗ mục tâm tình có chút phức tạp trên thực tế trị liệu những hải tử kia có thể càng nhanh nhưng hắn không xuống tay được mới có thể kéo dài đến bây giờ may mắn có càng không đau phương án trị liệu mà lại tiến triển cũng hết sức nhanh chóng ngược lại là không có tr những hải tử kia liền có thể khôi phục cuộc sống bình thường cũng không cần mỗi ngày tốn tại trong võ quán mà chính mình cũng có thể càng bung tay ra đi thế giới khác nhau mạo hiểm đỗ mục k h á chưa bao giờ từng quên qua tại đại thuận bên này thái dương hệ bên trong còn có mấy khoản h ữ n g tinh cầu khác đâu muốn để phòng phía trên có khả năng cương địch chính mình còn cần trở nên càng mạnh mới được dòng suy nghĩ của hắn một chút thất thu đối cổ nọt gật đầu nói đi theo ta cổ nọt đi theo đỗ mục sau lưng hướng chắc viện đi đến đồng thời hỏi đúng rồi bằng nợ tiến sĩ trở về rồi sao nếu như hắn tại có lẽ có thể sẽ giúp ta kiểm tra một chút đỗ mục lắc đầu bằng n ở đã đi cho hắn cứu được những dân chúng kia phân lương thực đi một hai hại ba năm năm ngoái phương bắc bách tính không có thu hoạch không có những lương thực này cứu người sang năm sức lao động cũng sẽ hạ xuống muốn khôi phục cũng không phải cái chuyện dễ dàng bằng n ở là tại đỗ mục từ tinh cầu quật khởi trong thế giới sau khi trở về liền đã rời đi hiển nhiên sau khi tỉnh lại bởi vì không có đụng phải đỗ mục cũng không xác định đỗ mục biết cái gì thời điểm trở về tự nhiên cũng không có quá nhiều dừng lại tại võ quán cô nót lộ ra nhưng t h ầ n sắc đồng thời tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói bằng nợ tiến sĩ thật là tại bang new mexico làm thật là lớn sự tình a ngay mặt cho ta phân tích Ta m cô nó tấm tắc lấy làm kỳ lạ lúc đầu chính phủ hay là muốn áp xuống tới nhưng là bọn hắn lại đang ngắn ngủi trong vòng một ngày liền đem dư sờ đưa lên tòa án quân sự lột bỏ đối phương hết thẻ chức vị trước tiên đem chuyện nhạc dạo khiến cho đặc biệt trọng yếu sáng sớm toàn đẹp trang ép đều lên đầu đề dù sao trực tiếp hủy bỏ tướng quân cấp bậc quân đội chức quan tại mỹ quốc kiến quốc đến nay đều là lần đầu mà lý do càng là không hợp thoái thường đối ngoại công bố thuyết pháp là do sở cố ý làm khó dễ một vị us đ vĩ đại nhà khoa học cùng vô tội công dân lại còn một mình điều động quân đội vây quét để vị này khoa học kỳ tài cảm thấy trái tim băng giá đi xa tha hương đối us đã tạo thành không gì sánh được nghiêm trọng tài sản tổn thất cùng thu hút nhân tài nước ngoài dù sao đại khái ý tứ như vậy đi các loại phía quan phương đối đáp dây dưa nếu không phải mặt giúp ta phiên dịch ta đều nghe không hiểu kém chút còn tưởng rằng do sở vây công lầu năm góc đâu đỗ mục nghi ngờ nói ngươi không phải nói chính phủ muốn đem chuyện này áp xuống tới sao nghe ngươi thuyết pháp chỉ là có chút l ậ lờ mà thôi cô nó thở dài một tiếng kết quả thụ thương chỉ có nghe tòa mệnh làm cho binh sĩ để vô tội binh sĩ ở giữa tiếp nhận lớn nhất thương vong lại thêm ba người mê hico người cơ hồ toàn bộ hành trình vây xem chuyện đã xảy ra mấy lần nhượng bộ đều bị đi lại vô cùng xác thực không thể nghi ngờ chính là do sờ một mực tại bức bách thực sự không có cách nào sau mới g i ậ n mà ra tay đánh trả hai người nói đến đây đã đi tới chắc viện bên trong lúc này bọn nhỏ ngay tại ăn điểm tâm đố mục t h ấ y thế đố i cổ n ọ t nói cần để cho bọn hắn trước cấm ăn sao cô n ọ t lắc đầu không hoàn toàn tư phản ăn no rồi tốt nhất c h ữ a trị dược tề dù sao cũng sẽ tiêu hao đại lượng thể lực có đồ ăn tiêu hóa nhất định có thể để tác dụng của dược vật càng có hiệu quả một chút đố mục gật gật đầu đố những hải tử kia nói hôm nay đều ăn nó、no、chút cũng không có càng nhiều giải thích nhưng là những hải tử kia hai mặt nhìn nhau đằng sau đông nhiên bắt đầu ăn như h ổ đói lao lưu bất đắc dĩ nói đều ăn từ từ còn nhiều đố mục cùng cổ nọt cũng liền tới trước chắc viện trong phòng trị liệu để chuẩn bị căn này phòng trị liệu từ vừa mới bắt đầu mua xuống chắc viện sau liền phân chia tốt chính là đang đợi một ngày này từ vừa mới bắt đầu liền bị một mực tỉ mỉ che chở trong đó vệ sinh tình huống cũng không cần hiện tại quét dọn dù sao cũng rảnh rỗi đố mục tiếp tục cùng cổ nọt trò chuyện lên tin tức chủ đề đố mục cũng từ cổ nọt r o n g giọng nói nghe rõ một chút cất dấu chi tiết lắc đầu cười, cười bằng nở cũng coi là chó ngáp phải rồi đi cổ n ọ nghe không hiểu hi có ý tứ gì. đỗ mục nói n b ằ gật nờ dù sao c gật, gật đầu dâu sờ cầu xin tha thứ đồng thời cam đoan cũng không tiếp tục xuất hiện tại bằng nờ trước mặt bằng nờ liền bỏ qua hắn mặt nói không sai chiêu này người ở bên ngoài xem ra xác thực rất là khéo bởi vì cái này mang ý nghĩa dâu s ờ sẽ không chiến tử xa trường không phải cái vì nước hy sinh anh hùng mà lại địch nhân hay là dâu s ờ con rể có tầng này quan hệ mờ mờ cao tầng khó mà dễ dàng tha thứ dâu s ờ tại bằng nờ trong lòng có lẽ sẽ có địa vị đặc thù tầng dưới chót binh sĩ cũng sẽ phẫn hận bọn hắn tại cha vợ ở giữa hy sinh trong n g á y mắt đã mất đi trên dưới tất cả ủng hộ dâu s ờ tự nhiên chỉ có thể xéo đi cho dù hắn còn có chút gia tộc bối cảnh cùng hậu trường cũng nhiều nhất chỉ có thể bảo vệ một đầu bạch thân mệnh nát mà thôi cô n ọ ngạc nhiên nhìn xem đố mục không nghĩ tới còn chưa bắt đầu giảng mặt cùng chính mình nói cách n ì đâu liền bị đố mục từ trong đôi câu và không chỉ có như vậy giống như so mạt nói còn càng có đạo lý một chút cô nó thở dài nói nói như vậy dâu sờ thật là một cái tử của t a không bị giết chết không có gì cả bị giết chết người chết hay là không có gì cả đỗ mục lắc đầu lời tuy như vậy nhưng kỳ thật bằng nợ tình cảnh cũng rất nguy hiểm giả thiết dâu sờ tướng quân chết tại cùng bằng nợ trong chiến đấu cái kia toàn bộ sự tỉnh liền trở nên nghiêm túc cao tầng tự nhiên sẽ tín nhiệm một người chết tầng dưới chót binh sĩ cũng sẽ cảm thấy dâu sờ là cùng bọn hắn đồng sinh cộng tử lại thêm chết ở trên chiến trường chuyện này thậm chí có thể sẽ lấy liền sĩ thân phận tại trên quan tài đóng quốc kỳ khi đó Bằng nở cô h nó h là g i ế chữa ế t Mỹ u ố trị dược tề h t đừng nói trích kỷ thật hướng trên thân người dội đều tốt làm chỉ là tiêm tĩnh mạch có thể phát huy lớn nhất hiệu quả thôi đỗ mục nhìn xem những cái kia giống như là dùng bội số lớn nhanh ca mê ra quay chụp thực vật sinh trưởng một dạng chậm rãi từ không trọn vẹn trong thân thể mọc ra mới thân thể Y m ắng gật đầu đây chính là hắn ban sơ muốn đạt tới hiệu quả cảm tạ ngươi cô nọt tiến sĩ đỗ mục mở miệng nói cô nọt nhìn xem yên t i n h y m ắng phòng trị liệu những hải tử kia đều nhìn chính mình mới mọc ra thân thể hiếu kỳ lại cẩn thận cẩn thận đi đụng vào bọn chúng không hẳn là ta cảm tạ ngài đỗ mục tiến sinh cô n ọ lấy mắt kiếm xuống hít sâu một hơi sau đó đối đỗ mục lộ ra ngài để nó có thể đi vào tiên h gia vạn hộ ở trong ngài biết không ta hiện tại mỗi ngày lớn nhất giải trí chính là mở ra tin tức từng đầu tìm kiếm mỗi cái được chữa trị dược tề trị liệu người mở ra twitter mặt sách đi xem những cái kia giành lấy cuộc sống mới trên mặt người rào rạt dáng tươi cười ngài để cho ta sinh mệnh có ý nghĩa đỗ mục tiên sinh từ khi t w i t t e r chế dược bắt đầu đem b á n chữa trị dược tề đằng sau ta chỗ cứu vớt người rốt cục vượt qua ta gây thương tích làm hại người đỗ mục nhớ tới cô nọ tiến sĩ tựa hồ đã từng tham gia qua chiến tranh znv cánh tay kia chính là tại chiến tranh znv bên trong bị tạc hủy ngay lúc đó chiến tranh z n e v e b có rất nhiều binh sĩ đều là bị cường trinh nhập ngũ bao quát nổi tiếng a cam kỳ thật liền đặc biệt là hoạn có đường thị hoặc si ngốc bị cường trinh nhập ngũ đ á m người cho dù là kiện toàn người cũng thường thường sẽ bị các loại chính sách bức bách nhét vào trong quân đội rất hiển nhiên đi qua chiến tranh z n e v e b là cô nọt tiến sĩ vung đi không được bóng ma tâm lý cái gọi là địch nhân tất cả đều là t h u ố t thít vô tội phụ nữ nhi đồng cũng giống như mình sợ hai chiến hưu chết bởi địa đạo loại kia hít thở không thông hoàn cảnh chính mình càng là lưu lại gần như cả đời tàn tật đây cũng là vì cái gì cô nọt ì n h nguyện bị gián đoạn dược vật thí、nghiệm. cũng không nguyện ý để o s b o r n tập đoàn nghiên cứu thần làm chiến sĩ dược tề sau đó bán cho quân đội nguyên nhân bởi vậy c ô n ọ t đối những cái kia chết tại hụt trong tay binh sĩ nhiều nhất chỉ là thâm biểu đồng tình nhưng không có đối hụt có ý kiến gì hẳn thấy hiện nay mỹ quốc quân đội nếu không tiếp tục làm cái gì cường trinh nhập ngũ vậy hiển nhiên đều là tại đồng dạng không chính nghĩa áp phan is sờ tăng thời kỳ chiến tranh tự nguyện gia nhập mặc dù không, thể nói đều là ác ma, thế nhưng không tính là quá mức vô tội quán chủ lý tiểu thất đi tới đứng ở đố mục trước mặt đố mục nhìn về phía nàng nhìn thấy đôi phương mặt mỉm cười trong ánh mắt ngậm lấy nước mắt lại hết sức làm cho chính mình biểu hiện bình tĩnh sau đó ánh mắt có chút rời xuống liền thấy đối phương g i ấ m tại sạch sẽ trên mặt đất hai chân bốn hai chân kia trắng bóc không giống như là trong đất làm qua việc nặng nữ hoa giống như là gia đình giàu có bên trong cửa lớn không ra nhị môn không bước thiên kim tiểu thư đố mục cũng lộ ra dáng tươi cười hướng về lý tiểu thất gật gật đầu sau đó chỉ thấy lý tiểu thất lui lại nửa bước đầu thứ nhất chân chậm rãi sau khi quỳ xuống cái chân thứ hai cẩn thận hơn cẩn thận tiếp xúc đến mặt đất đố mục không có ngăn cản cũng không có nói thêm cái gì chỉ là lẳng lặng dùng pháp lực đến ấm áp phòng trị liệu mặt đất để mặt đất không có như vậy lạnh bớt lý tiểu thất chậm rãi c Có thể thẳng đại ế ân g muốn đại đức lời nói này ra trong nháy mắt tựa như là mở ra nào đó phiến miệng cống nước mắt cùng nước mũi đều trong nháy mắt bừng lên lại gắt gao cắn môi không hy vọng chính mình khóc thuốc thít thanh em bị đ i mục nghe được sau đó những hải tử khác bọn họ cũng từng cái nao nhao quỳ xuống cùng kêu lên hét to thanh âm kia phản phất là từ trong linh hồn chen trúc đi ra có đang nói chữ thứ nhất thời điểm liền đã nói năng lộn xộn có nói xong một chữ cuối cùng mới khó tự kiềm chế nắm chặt nắm đấm hy vọng ngừng chính mình nước mắt chạy ngang đố mục bất đắc di cười nói các ngươi không phải trong âm thầm thương lượng xong sao lần này chỉ liệu nhất định đ ừ n g khóc muốn để ta nhìn thấy các ngươi trưởng thành lời vừa nói ra mọi người tại xấu hổ ở trong càng đem đầu trông sâu dù n g mới xuất hiện hai tay gắt ga o ôm đầu của mình không muốn để cho nhóm người mình trò hề bị đố mục nhìn thấy lần này đố mục cứ như vậy bình tĩnh đứng ở chỗ này hoàn toàn tiếp nhận bọn hắn tất cả đại lễ hắn nhớ tới lần trước cho bên ngoài những hải tử kia trị liệu con mắt thời điểm tại trị liệu kết thúc về sau chính mình vội vàng mà đi bởi vì đỗ mục cảm thấy chính mình chỉ trị liệu một bộ phận người căn bản không có tất yếu đem tràng diện h u y ê n nào quá lớn nếu như nhìn xem những cái kia vẫn tàn tật bọn nhỏ cảm tạ mình đỗ mục sẽ chỉ nhớ tới kiếp trước những cái kia chiếu cố bằng hữu của mình khó mà an tâm tiếp nhận lần này tất cả mọi người không còn là không trọn vẹn bọn hắn trùng hoạch khỏe mạnh trở thành tứ trị kiện toàn người cho dù rời đi vó quán bọn hắn cũng ý nguyên có tiền trình thật tốt có thể thành ra lập nghiệp có thể tự mưu sinh kế nếu như thế vậy liền thụ chi không thẹn dù sao đỗ đố mục đối bọn hắn không có chút nào sở cầu nếu cứu chữa bọn hắn thu hoạch được một chút c ả m tạng cũng coi như tự nhiên lý lẽ đột nhiên đỗ mục hơi xứng sở hắn cảm giác đến một loại quen thuộc khí cơ bốn cơ hồ là tại tiếp xúc đến những cái k i a tín ngưỡng khí cơ sana đỗ mục cũng cảm giác được tinh thần lực của mình trong nháy mắt tăng tiến rất nhiều đồng thời những tin này ngựa mang đến tăng phúc không gì sánh được thuần túy h tựa h ồ bọn hắn tín ngưỡng hình tượng cùng trong hiện thực chính mình không có chút nào khác biệt mỗi người tín ngưỡng chất lượng đều viễn siêu tín n i ệ m kiên định lò gẳng cùng nội tâm tính kết kể xa nếu như nhất cơ h ộ i tương đương tại thôn vệ chính mình tinh thần lực đằng sau một phần ba cái t o a n cho dù là hiện tại đỗ mục tới nói cũng là một cái tiến bộ không ít nếu như nhất định phải dựa theo trừu tượng đẳng cấp đến tính toán không sai biệt lắm là từ hai mươi ba đi tới hai mươi bốn năm đơn vị đỗ mục lắc đầu bật cười hắn lúc đầu căn bản cũng không có muốn từ trên người bọn họ thu hoạch được chỗ tốt gì nhưng mà bởi vì thời gian dài ở chung khiến cái này hài tử đối với mình hình tượng không gì sánh được quen thuộc tín ngưỡng ở trong không có chút nào t ạ c chất lúc này mới mang đến cho mình rõ ràng như thế tăng phúc thế nhưng là vì cái gì trước kia không có đâu chẳng lẽ trước kia bọn hắn liền không cảm kích chính mình sao Đỗ đ Mục cảm thấy, thấy ư ơ có có những g n i người ngoài kia bao quát lọ gẳng cùng kệ xạ đều là trực tiếp đem chính mình trở thành thần là có cụ thể cầu nguyện hành vi mà những hải từ này đỗ mục có thể rõ ràng cảm giác được bọn hắn ý nguyên đem chính mình khi người có thể cho dù chính mình là phạm nhân loại kia m ê n h mông tín ngưỡng cảm xúc cũng cùng cùng tín đồ sùng bái thần minh không quá mức khác biệt đỗ mục thậm chí có thể từ bọn hắn hoàn toàn hướng mình mở ra tiếng lòng bên trong nghe được bọn hắn không dám nói ra hết thầy lời nói cùng lòng cảm kích những cái kia chân thật nhất nhiệt liệt nhất tình cảm đều bị bọn hắn gắt gao k i ể m chế ở trong lòng không dám biểu lộ mảy may e sợ cho làm tức giận chính mình chỗ sùng t í n nhất người cái này khiến đỗ mục cũng rốt cục khó mà duy trì bình tĩnh thân sắc rốt cục không khỏi nhẹ giọng mở miệng nói yên tâm đi từ nay về sau các ngươi cũng có thể gọi ta một tiếng sư phụ một ngày vi sư trung thân vi phụ võ quán chính là các ngươi nhà đem ta coi như t r ư ở n g mối cũng là có thể nghe vậy lý tiểu thất đột nhiên ngầm đầu kinh h ỉ nói thật sao nhìn đối phương nước mắt nước mùi ôm đồn không có chút nào ngày xưa bộ dáng tiểu c ô n đường đỗ mục bất đắc di cười cười không nghĩ tới nguyên lai những hải t ử này thúc ít cũng không phải toàn bộ đến từ chữa trị thân thể kích động cũng có một bộ phận là đến từ sợ hãi cùng mê mang sợ xẻ thân thể của mình tốt chính mình liền sẽ không lại thương hại bọn hắn sẽ đem bọn hắn t r ụ c xuất khỏi võ quán đố mục đứng dậy nhìn xem rất nhiều đồng dạng n g n g đầu mặt lộ ngạc nhiên bọn nhỏ hắn gật gật đầu ôn thanh nói đã các ngươi thân thể đã khôi phục về sau t r ư ơ n g trình học liền muốn thêm một hạng tứ tướng quyền nghe rõ chưa rất nhiều hài tử ánh mắt t r ợ t to hưng phấn muốn cao thượng gào thét nhưng lại đem tất cả âm lượng kiểm chế trở về đổi lấy không gì sánh được có lực xuyên thấu trả lời là sư phụ phòng trị liệu đại môn bị mở ra lão lưu cùng giang vạn lý nhìn xem phía trước nhất mấy đứa bé d ù n đến không quá thuộc bước chân đi ra phía ngoài đi ra lão lưu lập tức trong đầu ông một tiếng trưng tr nhưng lại lúng ta lúng túng không nói gì đỗ mục cũng đi ra nhìn xem kích động rơi lệ giang v à lý hai mắt phiếm hồng lão lưu cùng những cái tiên là bọn nhỏ hưng phấn nhảy cấm các đại nhân hắn mỉm cười gật gật đầu sau đó ở trong viện cất cao giọng nói về sau những hải tử này đều xem như đệ tử của ta sắp xếp từ đó không phân t h ậ t tự lấy tuổi tác lớn nhỏ lẫn nhau sừng sư huynh đệ đỗ mục vừa nhìn về phía lấy lão lưu cầm đầu trong khoảng thời gian này một mực chiếu cố bọn nhỏ ẩ m thực sinh hoạt thường ngày đại nhân khẽ gật đầu nói chư vị ta cũng không nói cái gì hư thoại các người tiền lương gấp bội lại bên trong võ quán hết thẻ tri thức cùng võ、nghệ. đều có thể học tập cũng có thể truyền thụ cho người nhà lão lưu xứng sở mà phía sau hắn những đại nhân kia ánh mắt sáng lên lập tức cũng kích động run dày lên tiền lương gấp bội cái gì bọn hắn không quan tâm trước đó đố mục cho bọn hắn mỗi tháng tiền lương đều đã xa xa đầy đủ một nhà già trẻ chi tiêu thế nhưng là học tập tri thức cùng võ nghệ tại tri thức thường thường bị môn phiệt lũng đoạn cổ đại đến tột cùng chân quý đến mức nào căn bản không cần nhiều lời càng thậm chí hơn t u ổ i bọn họ mặc dù lớn lại có thể học được về sau truyền thụ cho con của mình nhớ ngày đó bọn hắn cũng bất quá là một đám bị thuê trường công thôi chưa từng nghĩ đến lại cũng có gà chó lên trời một ngày lập tức những người này kích động lại không chút nào kém hơn tứ chi đầy đủ hết những hài tử kia kỳ thật đỗ mục cố ý nói cái gì có thể truyền thụ cho người nhà cũng không phải ám chỉ bọn hắn không có khả năng truyền cho ngoại nhân ý tứ chỉ là đỗ mục còn dự định tương lai khiến cái này bọn nhỏ làm hạt giống gieo rác hiện đại chi thức đâu hay là đừng để những khả năng này không có học hết đại nhân đem phía ngoài tiểu hài dạy sai lệnh cô nó rất vui mừng chính mình nhìn thấy cảnh tượng đồng thời cũng cùng đỗ mục cáo tử dự định trở về tiếp tục làm việc công chuyện của công ty hắn cũng coi là p e t e r chế dược không thể thiếu nòng cốt nhân vật c h ỉ ít loại kia muốn cùng người sử dụng gna hoàn toàn thích phối dược tề trước mắt còn toàn đến cổ nọt tự mình đến thao tác mới được đưa tiễn cổ nọt đằng sau đỗ mục cũng liền chính thức bắt đầu dạy bảo những hải từ này tứ tướng quyền trước đó vốn cho rằng có nghĩa thể liền có thể học nhưng những hải từ này quá cẩn thận tay chân giả an toàn không dám dùng n h i ề u lực đỗ mục cũng liền tạm thời b ô n g xuống việc này hiện tại liền không có nỗi lo về sau thế là đỗ mục sau đó qua mấy ngày có quy luật thời gian trên cơ bản mỗi ngày đều là truyền công cùng dạy học mà ở những hải tử kia dần dần học xong tứ tướng quyền đồng thời nắm giữ đố mục chuyển cho hắn bọn họ chân khí sau đố mục kinh ngạc phát hiện tín ngưỡng chất lượng cao hơn cũng càng ngưng thật tựa hồ có chân khí làm cơ sở bọn nhỏ chuyển hóa tín ngưỡng khí cơ tần suất càng lúc càng nhanh hiện tại cơ hồ mỗi ngày đều có thể hơi tăng lên đố mục tinh thần lực ngắn mùi bảy ngày trôi qua đố mục tinh thần lực dựa theo trước đó tỷ lệ đến tính toán vậy mà đạt đến hai mươi tám cái tom cấp bậc lúc trước tom thôn phệ đố mục tinh thần lực trực tiếp thôn phệ đến hắn mức cực hạn có thể chịu đựng cũng chính là gấp hai chính mình cho nên trước mắt tom tinh thần tương chính là hai mươi cái tom lại thêm chính hắn tinh thần lực cùng về sau vụn vụn v ậ t v ậ t tăng lên một chút mới đi đến được hai mươi ba tom không nghĩ tới ngắn ngủi bảy ngày thời gian những hải tử này thế mà cho hắn mang theo năm cái tom tinh thần lực tăng lên đương nhiên cái này kỳ thật không có một cái nào chân chính tiêu chuẩn cùng đẳng cấp đều là đỗ mục dựa theo số lượng đến thô sơ giản lược tính toán khó trách khó trách là tổ hội tinh chọn mảnh tuyển t i ế n đồ của chính mình chân chính vừa lòng t i ế n đồ đối tinh thần lực tăng lên xác thực rất khủng bố những hải tử này cho đỗ mục mang tới chỗ tốt viễn siêu một củng ti tơ cứu dưới những mách tính kia đối với mình tín ngưỡng so sánh cùng nhau những h ả i tử này trong thời gian ngắn tăng lên chân khí cho đỗ mục mang tới gấp mười lần phản hồi đều lộ ra không có trọng yếu như vậy tốt ra hay là rất trọng yếu nhưng đỗ mục thực sự khó mà đem chân khí của mình định lượng thật sự là quá nhiều quá nồng nặc cảm giác đều nhanh muốn kết đ an cho nên tố chất thân thể tăng lên đột nhiên liền có như vậy một chút l ử a xém lông mày ý tứ đỗ mục tổng cảm thấy nếu như mình năng lượng trong cơ thể lại nhiều xuống dưới tinh thần lực lại để cao một chút chỉ sợ chính mình thật muốn nguyên thần xuất h i ế u lấy linh thể phương thức tồn tại đều so dùng n ụ c thân hành động mạnh hơn bất quá cũng may đỗ mục hiện tại cũng đang dạy các đệ tử tu luyện tứ tướng quyền nhiều người như vậy đồng thời tập võ mỗi ngày mang tới tố chất thân thể tăng lên cũng làm cho hắn có chút kinh hỷ quả nhiên đều là chút tuổi dậy thì hải tử chỉ cần đồ ăn b a o n o kích cỡ cùng thể lực đó là cưới tên lửa một dạng và lên bởi vậy mặc dù đỗ mục hiện tại hay là rất hy vọng có thể thu hoạch được thân thể mạnh hơn tố chất nhưng hắn tình huống thân thể trên thực tế cùng đi qua cũng kém không nhiều mặc dù tinh thần lực cùng chân khí tại tăng trưởng khả năng đủ gánh chịu tố chất thân thể của bọn hắn cũng tại đồng bộ tăng trưởng bất quá đỗ mục mắt nhìn thấy mấy cái tiểu hải tử tại ngắn ngủi một tu liền bánh liệt chạy một hai cm may mắn tuổi dậy thì t h â n cao tăng trưởng không tính tại gấp mười lần phản hồi ở trong hắn liền cần người bình thường thân cao là được rồi cũng không hy vọng biến thành hụt như thế thân cao ba m quái vật khổng lồ hôm nay dạy bảo kết thúc về sau đỗ mục nghĩ nghĩ cảm thấy tony bên kia cũng đã hoàn thành cái thứ hai phương chu lò phản ứng có phương chu lò phản ứng chính mình liền có thể nhẹ nhõm điều khiển từ lực hắn đã nghĩ đến như thế nào lợi dụng từ lực đến rèn luyện thân thể của mình không thậm chí là dùng điện từ đi cường hóa cùng rèn luyện các độ đệ thân thể vậy mình liền có thể thu hoạch được gấp mười lần tốc độ tiến bộ ngay tại đỗ mục muốn lên đông lúc đồng nhiên cảm giác được hụt cùng ti tơ đồng thời trở về thế là đỗ mục liền tạm thời tại bên trong v õ quán chờ đợi hai người cũng may hụt tốc độ rất nhanh cũng không có để đỗ mục chờ đợi quá lâu liền thấy đối phương từ trên trời gián xuống lại phản trọng lực nhẹ nhàng rơi vào trong v õ quán sau đó ti tơ mới từ hụt sau lưng xuống tới khuôn mặt nhìn có chút tiểu tụy ánh mắt lại hết sức sáng tỏ ti tơ nhìn xem đỗ mục khí chất tựa hồ trầm ổ n không ít hắn đầu tiên là cùng hụt cùng một chỗ ôm c ủ nói sư phụ đỗ mục gật đầu đáp lễ sau ti tơ mới mở miệch nói sư phụ những cái kia sắc bị huếp tế bách tính đã bị chúng ta an trí xong huyết y quân cũng tại ngài cho chúng ta mất nước dược tề phụ trợ bên dưới đem nó phía sau khống chế người triệt để đánh ngã nhưng là gặp ti tơ dĩ nhiên như thế do dự đỗ mục nói cứ nói đừng ngại ti tơ gãi gãi đầu có chút xấu hổ nói nhưng là điều khiển huyết y quân tối thượng cấp giống như chính là quốc gia này hoàng đế ấy đỗ mục thở dài một tiếng quả nhiên sao hắn xác thực sớm có chuẩn bị tâm lý có thể sự đáo lâm đầu vẫn cảm thấy phiền phức cái kia dù sao cũng là hoàng đế mặc dù hắn đại biểu phong kiến trật tự cao nhất địa vị có thể lại kém trật tự cũng là trật tự nếu không phải hắn ngu xuẩn đến lại để cho huyết tế quốc dân đến để thăng tu vi của mình đỗ mục đúng là không muốn tạo phản dù sao giết hoàng đế dễ dàng quản vạn dân khó a lần này muốn thiên hạ đại loạn bất quá tu la xuất hiện vốn là sẽ để cho thiên hạ đại loạn cũng không có gì khác biệt đỗ mục lắc đầu nhìn về hướng đi tơ cùng một hai người cười nói tất nhiên có người người ủng hộ hai người các người một trong đi ngồi hoàng đế vị trí đi làm sao cảm thấy thế giới này quá rơi ở phía sau không tâm động đi tơ lập tức lộ ra một mặt khổ tướng ta chúng ta cũng không nghĩ tới kết quả cuối cùng sẽ là dạng này thế nhưng là vị hoàng đế kia lúc đó mắt thấy không đánh lại được chúng ta đều muốn tàn sát kinh thành bách tính đến tăng cường thực lực bản thân chúng ta cũng không có biện pháp đỗ mục nói ta ngược lại thật ra không có trách ngươi bọn họ các ngươi không phải trật tự kẻ phá hoại chuyên dùng tu là chi huyết nhân tài là hắn quay đầu nhìn về hướng kinh thành phương hướng có chút cau mày nói chỉ là không cần mấy ngày hoàng đế bị rét tin tức liền muốn truyền khắp thiên hạ vẫn là phải có nhân chủ cầm đại cục mới được đỗ mục nói cũng là đau đầu hắn có thể tuyệt không muốn làm hoàng đế bất quá hắn cũng không có quá mức p h i ề n não dù sao tinh bóng quật khởi thế giới này thế giới tận thế đỗ mục cũng không phải tự mình giải quyết mà là điều động tông đi có tiền lệ đỗ mục ngược lại là cũng lớn có lẽ có thể tại chư thiên bên trong tìm tới cái người thích hợp đến đại thuận bên này duy trì trật tự nghĩ như vậy đỗ mục đem ánh mắt chuyển rời đến h ụ t trên thân giả chết h ụ t mắt thấy tránh không khỏi vội vàng chủ động xin đi rét giặc nói sư phụ nói đến chúng ta hành động lần này bên trong cũng thấy được không ít rất có năng lực người trẻ tuổi bởi vì ta cùng đi tơ bề ngoài đặc thù vẫn là bọn hắn hỗ trợ làm người trung gian đến chủ tính trung b á c h tính mà lại ta trả lại cho bọn hắn ngài lang hình cục đá nó i chỉ cần gặp được nguy hiểm liền hướng ngài thỉnh cầu lực l ư ợ bọn hắn cũng có thể bình thường sử dụng chúng ta lúc này mới dám yên tâm rời đi ta cảm thấy nếu như là mấy người kia lời nói hẳn là cũng có thể thật tốt quản lý quốc gia này đỗ mục nhớ tới mấy ngày nay thỉnh thoảng sẽ có người thông qua chính mình phân phát đi ra lang hình cục đá đi c ầ u t r ợ chính mình cũng xác thực đều nhất nhất đáp lại dù sao sử dụng lang hình cục đá điều kiện một trong chứ có được chất khí chính là đối đỗ đố mục bông ra nội tâm thành k í n h cầu nguyện h ắ n cũng là có thể trực tiếp cảm nhận được mấy người kia tâm tính tự hồ cũng không có vấn đề gì đỗ mục gật đầu nói đã như vậy vậy liền thuận theo tự nhiên đi cũng không nhất định thật sẽ loạn hoàng đế băng hà loại chuyện này các triều đại đội thay trình diễn qua quá nhiều lần hoàng đế cũng không phải trường sinh bất từ không có một cái hoàng đế xác thực cũng không cần yếu l i ê n nhìn sự tình có thể hay không hướng hỏng bét phương hướng phát triển đi nếu như diễn biến thành quân p h i ệ t h ô n chiến vũ trang các cứ vậy chúng ta vẫn là phải nhúng tay nói đỗ mục nhìn xem hụt cùng t i t ơ mỉm cười nói nói đến hai người các ngươi cũng là s á c thực phù hợp t i t ơ tại thế giới của mình kiếm tiền mua vật tư hụt nếu như không thế nào muốn về mỹ quốc ngay tại đại thuận tìm kiếm ngươi công nhận người phụ tá đối phương thượng b ị đi nói đỗ mục nhìn về hướng chấp viện chuyền đề tài nói bất quá nếu như sự tính phát triển thật không bị k h ô n g chế ngược lại là cũng có thể chọn lựa trong võ quán hải tử nào đó ra ngoài những hải tử này đã học xong rất nhiều văn minh hiện đại lý niệm lại có ti t ơ vật tư trợ giúp sẽ không phạm sức sản xuất theo không kịp kiến thức sai lầm mà những hải tử khác cũng có thể tín nhiệm lẫn nhau có thể tạo thành một cái kiên cố thành viên tổ chức lại có hột n g ư ờ i phụ trợ hột xứng sở cẩn thận suy nghĩ một chút lập tức cười nói sư phụ ta cảm thấy có thể à liền từ những hải tử kêu bên trong tìm một cái làm hoàng đế đi hoàng đế sao không phải là tổng thống peter ấ t muốn hỏi bất quá đây là đỗ m ụ hẳn là suy tính vấn đề hắn cũng đối với chính mình kiến thức không có lòng tin gì cũng liền đặt ở trong bụng kỳ thật đỗ mục cũng cảm thấy vốn có lực lượng tuyệt đối cùng vật liệu tình h u ố n g d ư ớ i hẳn là quyết đoán cải cách tiền triều còn sót lại các loại vấn đề bất quá hắn kiến thức cũng đều sớm dạy bảo cho những hải tử kia trên bản chất tới nói hay là sức sản xuất quyết định quan hệ sản xuất nếu như phần lớn sức sản xuất đều đến từ p e t ơ thế giới thậm chí tăng thêm tinh cầu quật khởi thế giới cái kia bị đỗ mục sở ủng hộ người cơ hộ tương đương khắp cả thế giới lớn nhất sinh sản giả dưới loại tình huống này tùy tiện truy cầu trong lịch sử không ngừng lặp đi lặp lại dung chuyển bên giới bản thân thay đổi chính phủ cơ cấu. không nhất đỗ ị n hoàn toàn này. h thích hợp thế giới này. Thậm chí giới đ mục đông nhiên nghĩ đến những cái kia bị hụt bọn họ cứu bạch tính chuyển tới phức tạp tín ngưỡng khí cơ nếu nói toàn thế giới tất cả mọi người tín ngưỡng chính mình hướng mình mở ra đ o m chiêu suy nghĩ có phải hay không chính mình liền có thể biến thành một người thịt xử lý tất cả xã hội tin tức trung ương máy xử lý đỗ mục bị ý nghĩ của mình c h ọ c cười cái này nhưng so sánh làm hoàng đế mệt mỏi nhiều chính mình còn làm không làm gì khác sự tỉnh bất quá có lẽ thế giới này có thể đi hướng cùng mặt khác tất cả thế giới cũng khác nhau con đường dù sao hết thệ cũng còn chưa hết thệ đều kết thúc đâu cân nhắc đến bọn nhỏ cũng còn quá nhỏ đố mục cũng liền đem việc này tạm thời để ở trong lòng ít nhất phải đợi thêm cái một hai năm các loại trong đó mấy cái tuổi tác lớn điểm bọn nhỏ trưởng thành lại nói bốn Đi t e r vội vàng quay trở về lưu giót hắn rời đi thời gian quá lâu nếu không phải bên này cần cứu trợ cùng an trí người vượt qua mười mấy vạn hắn đã sớm lòng chỉ m u ố n về dù sao không có người n ệ n lưu giót không nhất định sẽ như vậy mỗi lần giải quyết náo động thời điểm đều có thể cam đoan không có nhân viên thương vong hụt còn tại võ quán về tới chắc viện bên trong cùng những hải tử kêu ô n chuyện bọn nhỏ đối với hắn trở về hết sức cao hứng đồng thời hụt sau đó liền nghe đến những tiểu hài tử này bọn họ cũng chính thức trở thành sư đệ sư mội của hắn lập tức vui mừng quá đỗi chuẩn bị mang theo bọn hắn chạy ra ngoài chơi đùa nghịch chúc mừng một phen cũng ở trong quá trình này phát hiện những hài tử này đều có mười phần không sai nội lực mặc dù so ra kém t í t e r nhưng cũng đều bền chắc rất nhiều chơi đùa thời điểm cũng không cần quá mức gió non rén lo lắng không cẩn thận đẻ chết người nào cái này khiến hụt càng là vui vẻ mà đỗ mục duy trì trạng thái ở thân quay trở về tới bang new mexico vừa đến nơi này đỗ mục trước hết nhắm hai mắt lại c à n thụ được phải chăng có ánh mắt rơi vào trên người mình lúc trước lộ kỳ đang kêo hình đạn danh tự đằng sau. đố m ụ cảm cũng c giác kia có m thể quá khó chịu bất quá cũng may hết sức rõ ràng cùng rõ ràng có thể làm cho đỗ mục biết mình là không bị nhìn chăm chú đỗ mục dẫm lên phi kiếm đi tới trên bầu trời đầu tiên đập vào mi mắt chính là cái kia to lớn quyền hố hiện tại quyền hố chung quanh đã hoàn toàn bị quân đội chỗ vây quanh thế nhưng là bên ngoài vẫn còn có vô số người tại vây quanh tuyến bên ngoài dùng các loại phương thức ý đồ dò xét đến tình huống bên trong xem ra h ú t cùng do sở tướng quân tranh đấu y nguyên vẫn làm ý quốc nặng ký tin tức gã cùng lúc đó đỗ mục cũng từ phía dưới đám người phân loạn trong tiếng trò chuyện nghe được một chút mấu chốt tin tức cái này khiến đỗ mục xứng sở dâu sợ thế mà chúng đạn tự vẫn mà lại chính là chuyện ngày hôm qua xem ra trải qua gần một tuần nội tâm d à y vò dâu sợ rốt cuộc không chịu đựng nổi đỗ mục còn nghe được càng nhiều bắt quái bởi vì đỗ mục biết tình huống thật bởi vậy những cái kia nhao nhao hỗn loạn nội dung không cách nào quấy nhiễu được đỗ mục hắn chỉ cần tiếp nhận phù hợp tình huống thật sự tình đều có thể nói ví dụ đúng là trước khi rời đi bởi vì cùng do sở huyết dịch này không gì sánh được quý giá nhưng lại giữa đường mất tích bí ẩn bốn dấu sờ cuối cùng một hạng nhiệm vụ chính là tìm kiếm đến mất đi huyết dịch hoặc là tìm kiếm được mất tích hút lại để cho đối phương cho mình một chút máu nhưng là dấu sờ lại cùng bằng nợ đ ã thể đ ờ i này sẽ không lại xuất hiện tại bằng nợ trước mặt mà mệnh lệnh lại không dung tình chút nào người dấu sờ cũng là công nhân chẳng lẽ còn muốn kháng lệnh phải không thế là tình thế khó xử dấu sờ rốt cục tại triệt để mâu thuẫn cùng tự hao tổn bên trong lựa chọn dùng một viên đạn đến kết thúc nổi thống khổ của mình phiên bản này d ấ sờ cái chết hô tạp tại các loại âm l ư luận phiên bản ở trong cùng những cái kết âm như luận so sánh cũng tính là phù hợp nhất đố mục phỏng đoán một cái đố mục lắc đầu từ trước đến nay cảm thấy bằng n ở sẽ chỉ trốn tránh vấn đề là cái nhuyễn đản d n g sở tại cuối cùng lại lựa chọn cực đoan nhất trốn tránh tự sát bằng n ở thu được dũng khí cùng trực diện vấn đề lực lượng trong nháy mắt liền đem d g sở thể xác tinh thần đều hoàn toàn nghiền nát đến mức vô luận như thế nào hắn đều cũng không còn cách nào đối mặt hút không dám đứng tại hút trước mặt thậm chí không có dũng khí đi làm bộ tìm kiếm hụt cho nên nói cơn giả nhất thời mềm yếu là kẻ yếu lâu dài bị hay nếu như bằng nợ từ vừa mới bắt đầu liền thể hiện ra chính mình trung cực bạo lực dâu sở cũng không trở thành tự đại đến cái dạng kia đương nhiên dâu sở tự đại cũng không hoàn toàn là bằng nợ trách nhiệm mà là xuất thân của h ắ n trưởng thành kinh lịch địa vị cộng đồng tạo nên nếu như trên thế giới này không có lực lượng siêu tự nhiên chỉ là cái phổ thông vật lý thế giới lấy dốt sở địa vị cùng quyền thế đúng là không thể nghi ngờ người trên người coi trời bằng vùng không thể bình thường hơn được đáng tiếp theo tự tin cùng một chỗ bành trướng còn có ngu xuẩn thân là một cái cường ngạnh công nhân đại khái dốt sở đem xử lý vấn đề năng lực đã cô hóa vì bức bách đối phương lộ ra sơ hở lại một kích trí mạng đố mục lắc đầu không còn cân nhắc do sợ vấn đề vậy đối với hắn tới nói dù sao chỉ là cái tiểu nhân vật ngay tại đỗ mục muốn bay về phía nịu rót phương hướng lúc chú ý tới phương xa kiến trúc đông nhiên sững sờ ấy cái kia là lôi thần chi chủ y đỗ mục không nghĩ tới đều bảy ngày trôi qua lôi thần chi chủ y thế mà còn tại trong phim ảnh không phải chỉ mới qua một hai ngày lộ ký liền điều động hủy diệt giả bọc thép đến g i ế t chết sổ kết quả sổ tại trong lúc nguy cấp biểu hiện ra vì người khác hiến thân phẩm đức thu được lôi thần chi chủ y thừa nhận sao chẳng lẽ lần này lộ ký cũng không có phái g a hủy diệt giả bọc thép h ẳ là không phải vậy bên cạnh tiểu chấn cũng không trở thành hoàn hảo không chút tổn hại đỗ mục đống nhiên suy nghĩ khe nhúc ních trực tiếp thay đổi phương hướng đi tới vây quanh lôi thần c h i chủ y khu kiến trúc bên trong những ngày thần thuẫn cục trưng bày mổ đủ lệ hóa kiến trúc tại bảy ngày thời gian bên trong đã bị gió cắt t ổ i có chút cũ cũ đỗ mục lấy ẩn thân trạng thái đi tới lôi thần c h i chủ y bên cạnh nhìn xem lẳng lặng xứng xứng tại mặt đất truy h ắ n chậm rãi vươn g tay cầm lôi thần tri chủ y chuẩn ắ m sau một khắc lôi thần tri chủ y bốn còn tại nguyên địa không nhúc ních đỗ mục gật gật đầu cũng là lý giải mặc dù lôi thần chi Đúng vậy, mang ý nghĩa người khác cùng vậy ý khác sau thi h giống n thành tích liền tích có thể thu đó c chi cho. lôi thần tay, nệ Nhưng là 4. Đỗ mục tay, chung quanh đủ lệ hóa trong kiến trúc thần o n kiến g trúc thuẫn cục cảnh báo bắt đầu khẩn cấp báo động bởi vì trong hình ảnh theo dõi cái kia từ đầu đến cuối đều không nhúc nhích tí nào lôi thần chi chủ y vậy mà chậm rãi bay lên và từ vương năng lực có thể cầm lôi thần c h i chủ ý thiết lập tại mạ và trung cực vũ trụ sách báo bên trong có thể hiện chí ít tính bên trong một cái thế giới song song thiết lập chương một trăm năm mươi mốt hai hạng vượt thời đại sản phẩm chương một trăm năm mươi mốt hai hạng vượt thời đại sản phẩm đỗ mục đem lôi thần c h i chủ ý cầm ở trong tay s ắ c thực cũng không nghĩ tới chính mình tiện tay thử một lần thế mà lại nhẹ nhõm như vậy thành công thần thuẫn cục tiếng cảnh báo không ngừng vang lên đỗ mục có chút nhũ mày không muốn cùng bọn hắn có quá nhiều tiếp xúc thế là tính cả lôi thần tri chủ y cũng cùng một chỗ dùng pháp lực bao vây lại lệnh gây tia sáng hiu một cây bó mũi tên bắn tới vừa vặn c h ú n g mục tiêu vừa mới bị đố mục che giấu lôi thần chi chủ ý đầu mũi tên tại tiếp xúc đến lôi thần chi chủ ý trong nháy mắt vô số cây cao tụ hợp vật dây thường sợi từ bốn phương tám hướng bắn ra mà ra liền muốn đem kẻ trộm bao phủ trong đó chỉ là bọn hắn tốc độ tại hiện nay đố mục xem ra thật sự là quá chậm đố mục vừa mới tùy ý bó mũi tên c h ú n g mục tiêu lôi thần chi chủ ý, cũng là có chút hiếu kỳ hạ cậy mũi tên này phải chăng có đặc thù công năng làm t h e hạ vẹn trơ bên trong số ít người bình thường đố mục vẫn rất ưa thích hạ cậy loại kia phân khác biệt trường hợp đến sử dụng khác biệt đầu mũi tên phương thức tác chiến nếu như tới bắt lôi thần chi c h ú ý không phải mình mà là lộ kỳ đoán chừng lần này chí ít có thể làm cho đối phương hiện ra thân hình đi nhưng mà những này cao tụ hợp vật dây thường sợi lại vô hụt không phải là bị thổi bay cũng không phải bị ngăn cản cản mà là lưu tại nguyên địa phản phất chỉ có không khí đem hạ cái tên bắn ra đám cho vờn quanh tầm vài vòng rơi vào trên mặt đất vô số đặc công lúc này mới tiến vào lôi thần chi c h ú ý chỗ gian phòng đem lôi thần chi c h ú ý biến mất vị trí đoàn đoàn bao vây giơ cao x u n g ống thần xác khẩn trương hạ cái thở dài một tiếng từ đặc công ở giữa đi ra đi tới lôi thần c h i chủ y vị trí cũ nhặt lên trên mặt đất bị bao khỏa giống bánh trưng một dạng núi tên một cái có thể t ầ n thân xuất quỷ nhập thần định nhân là lô kỳ sao nhưng là căn cứ sổ cung cấp tình báo lô kỳ rất không có khả năng nhấc lên được lôi thần c h i chủ y mới đối nếu như có thể lúc trước sổ tại chỗ này căn cứ cùng lô kỳ lúc gặp mặt lô kỳ nên đem lôi thần c h i chủ y mang đi chẳng lẽ là bởi vì lô kỳ đã sử dụng một huyết dịch suy đoán như vậy để hạ cái thần sắc một trận n g h n g trọng đem cung một lần nữa cong đến trên thân quay người tiến về phòng điều khiển hướng thần t u ẫ n cục tổng bộ báo cáo tình huống trước mắt cục trưởng lôi thần chi c h ú y bị một cái ẩn thân người mang đi ta không xác định có phải là hay không lộ kỳ chung quanh không có bất kỳ cái gì dấu vết khác nếu như là cùng loại hụt như thế tự nhân chí ít hẳn là sẽ lưu lại một chút dấu chân nhưng cân nhắc đến lộ kỳ nắm giữ lấy chúng ta cũng không quá lý giải ma pháp có lẽ hắn có biện pháp đem hành t u n g của mình cùng nhau ẩn t à n g máy truyền tin một bên khác trầm mặc một lát sau đó nít fuji thanh em chuyển đến chờ xô huấn luyện kết thúc ta sẽ hỏi hỏi hắn nhưng trực giác của ta nói cho ta biết cho dù lộ kỳ đối với mình sử dụng hụt máu tươi hắn hẳn là cũng cầm không nổi lôi thần chi coi như có thể động tĩnh cũng sẽ không nhỏ như vậy lại kiểm tra một chút chi tiết bắt tờn ta hoài nghi trừ lộ kỳ bên ngoài chỗ tối còn có cái gì những người khác tồn tại hạ cánh mắt lập tức sắc bén lại thận trọng đáp lại nói minh bạch trưởng quan đỗ mục đem lôi thần chin t n vào trên tay của mình trên dưới ném đi lại tiếp được nghe hạ cậy báo cáo hơi kinh ngạc bọn hắn thế mà vào lúc này liền biết lộ kỳ tình báo không hề nghi ngờ những tin tình báo này chỉ có thể là thông qua xô nơi đó lấy được bất quá suy nghĩ một chút cũng là lúc trước hụt gây động tĩnh quá lớn mà hắn biểu hiện ra thực lực c à n mạnh huyết dịch của hắn liền càng chân quý loại bảo vật vô giá này bị hút lấy chính thức thái độ giao phó cho quân đội hiển nhiên liền sẽ không bởi vì bọn họ nghiên cứu mà sinh ra bất kỳ địch lý nào vậy thì thật là không có nỗi lo về sau chỉ toàn tài sản a kết quả lại bị trộm so không có mua được một trăm l i c sổ số thống khổ hơn chính là cái gì là người mua đến chúng thưởng sau đó bị trộm vậy đơn giản là để cho người ta hai mắt đỏ thấm bắt tâm cào phổi ruột gan đứt từng khúc tuyệt vọng cùng phẫn nộ đi qua thời điểm kỳ thật chỉ có dỗ sợ như vậy quan tâm hụt bởi vì hắn muốn tổ kiến một cái mới siêu cấp binh sĩ quân đội nhưng bây giờ bởi vì dỗ sợ lỗ mãng cùng tự đại chỉ ù n g ụ cục hụt t thua tranh đột, tại mỗi cái mỹ quốc chính phủ trong lòng địa vị thắng tắp hạt thể trăm mét hỏa diễm cự nhân. Cái này tại hạt thời thể tài ở giữa không gì xung ngược lòng ràng không nhưng nghiền cùng mang nghĩ cũng không dám nghĩ. chiến lại mỗi cái phải lại hiện đại đội diễm cái hiếp đại, địa cao. hỏa bao nhắc lên chính lên đạn nhân, nhân, này nhân đến đến lớn phủ hầu phú, h quốc có cơ cự có Rõ bộ bộ để Mỹ dám ép vị uy là suy nghĩ một chút chính mình đến tột cùng đã mất đi cái gì tuyệt đại bộ phận mỹ quốc cao tần g một tuần lễ này đoán chừng đều không có ngủ ngon giấc đoán chừng đây mới là vì cái gì lúc trước dơ s ở tướng quân vẹn vẹn một đêm thời gian liền bị cách đi hết thẻ chức vị nguyên nhân để dưới tay binh sĩ tổn thất việc nhỏ mất đi hột huyết dịch chuyện lớn a lại thêm hai người không minh bạch cha vợ quan hệ cao tầng vừa nghĩ tới có người đã nắm giữ quân đội lại có thể cùng h ụ t rút ngắn quan hệ còn có thể đem hột huyết dịch biệt thủ đoán chừng cao tầng huyết áp một chút liền dâng lên cho dù hơn nửa đêm đều muốn từ trên giường đứng lên cho dơ s ở ra lột mà huyết dịch mất đi chuyện lớn như vậy quân đội làm sao có thể không tại toàn bộ bang liêu mexico tiến hành địa thảm thức tìm kiếm thần thuân cục ở chỗ này nghiên cứu lôi thần chi chủ y khiến cho thần thần bị bí quân đội tự nhiên sẽ đem nơi này xếp vào trọng điểm mục tiêu hoài nghi cũng may lôi thần chi chủ y không có cách nào di động mặt khác công trình cũng đều là loại sách tay hóa thiết bị hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mặt khác cơ mật cùng tư ẩn nipuji cũng liền tại giả mù sa mưa phẫn nộ đằng sau mở rộng cánh cửa tiện lợi cũng coi như lại để cho quân đội thiếu chính mình một chút nhân tình đáng tiếc trước đó đối giữ sở thả ra những cái kia thiện ý tất cả đều bởi vì đối phương chết mà làm phế đi những tin tình báo này đỗ mục tại phát hiện bây giờ tình huống cùng nguyên tắc phim rất khác nhau、sau. liền đem giác quan phóng đại đến trong cả trụ sở theo bọn đặc công bận rộn cùng tự mình giao lưu một chút xíu chắc vá đi ra đố mục hiệu do gật đầu không thể không nói rồi đối với hắn đệ đệ hay là hiệu rất rõ vừa nghe đến hột chi huyết biến mất tình huống liền đoán được là lộ kỳ d ở trò quỷ chỉ là hắn không biết chính mình về sau lại từ lộ kỳ trong tay đem huyết dịch một lần nữa chiếm trở về đố mục cũng không nghĩ tới hiện nay xô、so. thế mà bị thần t u ẫ n cục chiêu an nói chiêu an cũng không nhiều lắm rồi cũng không phải tội phạm phải nói là thông báo tuyển dụng dù sao dù nói thế nào rồi cũng là a g a d vương tử lôi thần chi chủ ý trên danh nghĩa người sở hữu nguyên tắc bên trong thần thuẫn cục đối xổ căn bản là một cái bỏ m ặ t thái độ bởi vì bọn hắn xác thực đối lôi thần chi chú ý không có đầu mối cũng liền yên lặng theo dõi k ỳ biến ngồi lợi tình thế phát triển nhưng lúc này đây có hột chi huyết mất đi sự kiện trọng đại mà sổ tiết lộ có thể là lộ k ỳ trộm đi manh mối không chỉ có để nó thân phận trở nên càng thêm c ó thể tin cũng làm cho đối phương bị động quấn vào trận này ám lưu hung dũng sự kiện lớn bên trong dưới loại tình huống này bỏ m ặ t sổ rời đi ngược lại là sẽ hại sổ có khả năng để hắn bị đã đỏ lên mắt quân đội để mắt tới thế là nít fu di liền lấy thông báo tuyển dụng mới đặc công danh nghĩa đem sổ đặt vào thần hoặc là nói bảo hộ mỹ quốc quân đội ngu xuẩn lần này n i t fuji là thật thấy được đã có một cái đạn hạt nhân phía dưới gần như vô địch nhà khoa học bị buộc đi n i t fuji có thể chịu không được quân đội lại đem ạt gặt vương vị người thừa kế cũng đắc tội thành mỹ quốc tịch nhân hiểu rõ trước mắt tình thế sau đỗ mục cũng liền tạm thời rời đi chỗ này căn cứ bắt đầu nghiên cứu trong tay lôi thần chi chủ y hắn cầm lấy lôi thần chi chủ y thiên địa không có bất kỳ cái gì dị tượng không có sấm sét văng r ộ i không có mây đen ngập đầu cái này rất bình thường bởi vì đỗ mục cũng không phải là đạt được lôi thần chi chủ y tán thành mà là che đậy lôi thần chi chủ y hắn dùng từ lực đem lôi thần chi chủ y toàn bộ bao khóa trong đó để nó ngăn cách hết thẻ chung quanh mặt khác điện từ tín hiệu sau đó áp dụng điều khiển từ lực phương pháp đem lôi thần chi chủ y nắm rơi lên không ra đỗ mục s ở liệu lôi thần chi chủ y đối với ngoại giới cảm giác quả nhiên đều là dựa vào từ lực hoặc là nói lôi điện lôi thần chi chủ y đương nhiên là đối với ngoại giới có cảm giác không phải vậy nó làm sao có thể tại sổ phù hợp yêu cầu sau bay đến trong tay đối phương lại là như thế nào phân biệt ra được đến tột cùng l à t sổ cầm lấy chính mình hay là những người khác cầm lấy chính mình thân là một kiện có tự thân linh tính thần khí nôn n h ỉ tự sẽ đối với ngoại giới sự vật làm ra đáp lại đáng tiếc cảm giác của nó phương thức lại vừa đúng lúc đ ố mục hiện tại có khả năng khống chế điện tử hiện tại johnny thậm chí không biết mình đến t ộ n cùng là thân ở nguyên đ ị a vẫn là bị người dơ lên cao cao tại trong cảm giác của nó ngoại giới điện tử là trong lúc đống nhiên không còn có bất kỳ biến hóa nào đoán chừng cũng có chút không biết làm thế nào dựa theo dạng này nguyên lý đ ố mục phát hiện cho dù sổ thật một lần nữa thu được lôi thần chi c h ú ý tán thành chỉ cần hắn không phải cầm ở trong tay mà là ném ra bên ngoài đ ố mục đều có thể đem nó trực tiếp đợt lấy nắm giữ điện tử năng lực khống chế chẳng khác nào nắm giữ johnny ngũ rác đây là chỉ có thần kỳ biến t r ù n g năng lực mới có thể làm đến sự t ỉ n h nghe nói trong mạn gạ g sở cùng vạn tử vương đánh qua nhưng đỗ mục nhìn tác phẩm truyền hình điện ảnh cùng ạ nhìn bên trong hai người chưa bao giờ có gặp nhau cũng không có nhìn thấy vạn tử vương sử dụng lôi thần chi chủ y hình ảnh đỗ mục nhìn xem trong tay g o ỏ i n y t h ầ m than một tiếng đáng tiếc nếu như hắn thật là thu được lôi thần chi chủ y tán thành có được nắm giữ lực lượng lôi điện hắn hiện tại liền không cần đi tìm t o n y đổi phương chu lọ phản ứng lôi thần chi chủ y bên trong lôi điện dự trữ đó mới gọi một cái mênh mông vô ngẩn một lần điện giật liền có thể cho tôn n tràn ngập điện căn bản dùng không hết. Nhưng tại hiện tại ruột nhi bất quá chỉ là cái nặng nề một chút khối sắt thôi hắn có thể che đậy ruột nhi rất quan nhưng cũng không có cách nào đối với nó sáng tạo ra chính mình là sổ hảo giác hiện tại ruột nhi chính là tự bế trạng thái mặc dù không biết mình có hay không bị người cầm ở trong tay nhưng cũng không phóng điện không thương tổn người nghiên cứu ngưỡng này phát hiện ruột nhi đối với mình không có tác dụng gì đỗ mục cũng liền đã mất đi hứng thú bất quá đỗ mục vẫn là không nhị n được cầm lên ruột nhi trôi nắm bên trên dây lưng bắt đầu chuyển động lên truy xem phim thời điểm hắn mỗi lần nhìn xem lôi thần vung đầy truy liền có chút ngựa tay sớm muốn như thế thử một lần thử một lần phía dư Đỗ mục lập tức cảm thấy nhuần nhì khủng bố mặc dù nó ở trong tay chính mình không cách nào phóng thích lôi điện đồng thời bởi vì trên đó phụ ma nhuần nhì chân thực trọng lượng một mực tại bị ma pháp suy yếu có thể nói chất lượng bản thân nhưng không có biến hóa đỗ mục cơ hồ khó mà tính toán nó mật độ chỉ biết là tại đơn thuần lực hướng tâm tác dụng dưới nhuần nhì quan tính liền bắt đầu mang theo không thể địch nội lực trùng kích đỗ mục dựa vào từ lực k h ô n g chế khu xử nhuần nhì trùng kích thế năng phương hướng đột nhiên biến đến chính mình nghiên phía trên to lớn quan tính trong nháy mắt liền kéo theo lấy đỗ mục bay ra ngoài đỗ mục cảm thụ được trong nháy mắt tăng tốc độ mang đến cường đại phong áp không nghĩ tới thật đúng là có thể đem chính mình quăng bay ra đi thật sự là có đủ không khoa học nhưng cái này rất ma pháp chi tiết bởi vì đỗ mục dù sao không có m ố n nghỉ thực tế quyền k h ô n g chế nó thật chính là giảm đi sức hút địa tâm sau dựa theo tự thân chất lượng cùng đỗ mục vung v ẩ y mang đến quá tính dẫn theo đỗ mục bay ra một cái đường vòng cung trực tiếp lại lần nữa mê hi cô châu bay đến mỹ xào dì châu mặc dù dùng thời gian không ngắn nhưng loại phương thức phi hành này xác thực rất tới mới chỉ là bình thường người có thể sẽ trực tiếp bị mù dột nghỉ ban đầu tốc độ trực tiếp tê liệt thủ cánh tay loại phương thức phi hành này cũng chỉ có một số nhỏ người có thể thể nghiệm đ ư ợ c mà bởi vì mù dột nghỉ tự mang ma pháp nó chỉ chịu đến y ế u ớt sức hút địa tâm ảnh hưởng đố mục cũng không phải là thằng tấp đập xuống đất mà là p h ả n phất tự nhiên rơi xuống một dạng nhẹ nhàng rơi xuống đất chỉ ít đối đố mục loại cấp bậc này người mà nói đó cùng nhẹ nhàng rơi xuống đất không hề khác gì nhau đố mục lại đem lôi thần chim n t ệ vào trong tay vứt ra hai lần cũng coi là chơi quan nghiện loại này tốc độ phi hành đối đố mục tới nói xác thực quá chậm bởi vậy chơi một lần là đủ rồi dùng để đi đường tỷ lệ hiệu nó dù sao cũng là lợi dụng tự thân chất lượng thêm quán tính di động có thể ban đầu tốc độ đều không có vượt qua tốc độ âm thanh đến tiếp sau sẽ chỉ càng ngày càng chậm đỗ mục đem dồn nhì thu vào trong chữ vận đại nhìn một chút chung quanh phát hiện cách đó không xa vừa vặn có cái tiểu chấn h ã n tử tiểu chấn dọc theo trên lưới điện mượn chút điện tử lúc này mới bước ra một bước dẫm ở trên phi kiếm tại phía trước mình ngưng tụ ra đường từ l ư ợ vòng trong c h ư ớ c mắt đỗ mục liền trong nháy mắt ra tốc đến gấp năm lần vận tốc âm thanh hướng về new y o r bay đi mà bang new mexico đầu tiên là quân đội bị mất hộ hết dịch sau là thần thuẫn cục bị mất lôi thần chi chủ y hai chuyện phát sinh lập tức làm cho cả bang new mexico trở nên có chút thần hồn nát thần tính thần thuẫn cục bầu trời hàng không mẫu h ạ m bên trên nit fuji nhữ mày nhìn phía dưới tin tức xử lý nhân viên lại nhìn một chút bên cạnh trong phòng huấn luyện đem m ặ t k h á c đặc công tùy tiện ném ra bên ngoài cùng đánh ngã nam tử tóc vàng hắn nhớ tới bằng n ở tiến sĩ gần nhất tân tân nước vạn phú ông d i e t o baker từ apfanit sở tăng trở về tony sở tạc nói thật những người này đều đã từng trải qua nit fuji trong lòng cái nào đó danh sách vốn định từng cái tiếp xúc để bọn hắn gia nhập chính mình sáng lập khe hạ vẹ thế nhưng là theo thời gian trôi qua trên người bọn họ cũng đều hoặc nhiều hoặc ít bao phủ lên một tấm khăn che mặt bí ẩn nguyên bản sạch sẽ lý lịch tất cả đều tại thời khắc nào đó trở nên mơ hồ không rõ tự mâu thuẫn dựa theo nít fu j i kinh nghiệm dạng này cùng một thời gian phát sinh có thể che lấp thần thuẫn cục tình báo ẩn nấp hành động tất nhiên là một cái tinh giản lại năng lượng to lớn tổ chức cách làm nhất định có cái chỗ tối tổ chức thần bí đồng dạng kế hoạch cái gì đồng thời đã tiếp xúc qua những n à y chính mình nguyên bản dự định nhân tuyển lại thêm một chi huyết cùng lôi thần chi chú ý mất đi nếu như thật sự là cùng một cái ẩn nấp tổ chức cách làm n i f u j i chỉ có thể âm thầm kinh hãi cưỡng ép duy trì mặt ngoài bất động thanh sắc sau đó phải thật tốt điều tra một chút thần thuẫn cục nội bộ ít nhất phải cam đoan chính mình có thể t i ế n nhiệm người bốn khi đỗ mục trở về new y o r k sau đầu tiên là đi đến sở t ạ c công nghiệp cao ốc toàn bộ phát hiện tony không tại liền trực tiếp hướng về tony sở t ạ c dinh thự bay đi ở trong quá trình này hắn cũng tại từ người qua đường nói chuyện với nhau cùng trong báo thu thập tin tức căn bản không cần cố ý dừng lại lấy đỗ mục hiện nay năng lực nhận biết dù là chỉ là dùng ánh mắt còn lại đ o qua cũng có thể xem hết một thiên giảm bản báo báo chí nội dung cho dù là vài trăm mét có hơn xì xào bà tán cũng có thể bị đỗ mục bắt được từ mẫu chốt nếu như là người bình thường có lẽ sẽ bị như vậy b ể i bộn tin tức đè sập nhưng đỗ mục tinh thần lực lại có thể để hắn thành thạo điêu luyện đem hết thẻ tin tức đều phân loại chỉnh lý tốt đồng thời từ các loại vô dụng trong tin tức tìm tới chính mình cần có tinh luyện nội dung cảm giác như vậy mười phần kỳ diệu có loại vài giây đồng hồ có thể coi như người bình thường vài giờ đến hoa hảo giác nhìn như đỗ mục chỉ là cưỡi ngựa xem hoa đi ngang qua một chỗ trên thực tế hắn tiếp thụ lấy tin tức cùng xử lý xong tình báo so ở một hai năm khách trọ còn hiểu hơn nơi này bởi vậy Đố mục cũng đơn mục nắm cũng giản giữ giót Hiện nịu là dâu sở tướng quân tin tức đã bị khắp internet phong cấm trên internet cùng trên báo chí cơ hồ không có tương quan tình huống đưa tin các khả nhân ký ức lại sẽ không bị quyền lực p h o n g sát y nguyên có thật nhiều người tràn đầy phấn khởi thảo luận toàn bộ đầu đuôi sự t ì n h chỉ là âm mưu luận chiếm đa số người biết chuyện không có cái mới mexico châu nhiều người trong miệng cơ hồ một chút tình huống thật đều không có phân tích ra được mà hot sệ hợp thứ hai sự tỉnh chính là tony quyết định cắt giảm đối quân công bộ môn tiền vốn đầu nhập đồng thời không còn tự mình nghiên cứu phát minh vũ khí tương lai hứa hẹn đem sở tạc sĩ nghiệp dần dần hướng nguồn năng lượng công ty quay đầu đố mục gật gật đầu hắn còn nhớ rõ nguyên tắc trong phim ảnh tony là trực tiếp triệt để đóng lại quân công bộ môn không còn sinh sản bất luận cái gì một thanh vũ khí mà bây giờ tony lại chỉ là cắt giảm tiền vốn từ từ chuyển hướng đã so đố mục trong dự đoán tốt hơn rất nhiều không có kinh lịch đến tiếp sau cha tấn cùng dịn xẻn hy sinh tony hiển nhiên còn không có bị một bầu nhiệt huyết lấp đầy cũng không biết tony có hay không nghiên cứu ra sắt thép khôi giáp có hay không dự định làm ý dơm an tony nhà là một tòa rộng rãi nhiều tầm nơi ở khảm vào thức tu kiến tại một tòa vách núi đỉnh chót quan sát thái bình dương kiến trúc ngoại quan là một loại hiện đại chủ nghĩa thiết kế mà bên trong thì là cực đóng gói đơn giản sức chủ nghĩa không có quá mức phức tạp sửa sang trong đó ven biển một mặt kia t ư ở n g cơ hồ tất cả đều là cửa sổ sát đất có thể lớn nhất góc độ thưởng thức được bờ biển mỹ cảnh khi đỗ mục tiến vào ngôi nhà này đằng sau lập tức thông qua pháp lực q u é t h ì n h cảm giác được vô số thiết bị nghe trộm đỗ mục có chút nhữ mày trực tiếp đem những này thiết bị nghe trộm từ các loại trong xó x ỉ n h t ú n đi ra lơ lửng tại trên tay điều này cũng làm cho ca mê ra nhắm ngay đỗ mục vị trí Lần này, Đỗ Mục rốt dạ vị điện tử hợp thành âm từ bên trong biệt thự loa bên trong truyền điện ra đúng vậy tiên sinh ngài hẳn là tại app fanit sở tăng cứu tony đỗ mục tiên sinh ta đã đem ngài xuất hiện tin tức cáo chi cho trong phòng thí nghiệm tony tiên sinh đồng thời cảm tạ ngài điều tra đến những này không đang theo dõi phạm vi bên trong thiết bị nghe t r ộ n đây là ta thất trách đỗ mục gật gật đầu nhìn về phía phong cảnh ngoài cửa sổ không thể không nói vị trí này s á c thực chọn vội vặn không có mặt khác bất luận cái gì kiến trúc xuất hiện tại trong tầm mắt đơn giản giống một bộ thời gian thực động thái hải dương bức tranh mà tony lảo đảo từ phòng thí nghiệm chạy đến động tĩnh đỗ mục cũng là nghe vào trong t hai kiên nhận chờ đợi đối phương đến tony ngay tại sắp tới phòng khách lúc c h ặ t dưng bước háng dọn một cái sửa sang lại một chút kiểu tóc mới giả bộ như hời hợt đi ra ánh mắt góc chết đồng thời mở miệch nói ngươi cũng không khó miêu tả d chỉ có ngươi sẽ mặc loại này phương đông trường sam a không đúng tựa hồ bằng nợ tiến sĩ cũng mặc phong cách tương tự quần áo rất hiển nhiên tony trong khoảng thời gian này cũng không phải là hai thai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ hắn cũng tại cường độ cao thu thập tin tức tony nhìn như tùy ý ngồi ở đố mục đối diện loay hoay một chút trên bàn máy nghe t r ộ n n ế u mày nói đều là hàng cao cấp a không giống như là f b hoặc là kìa đ á m kìa quỷ nèo g h đố mục nhìn về phía tony mở miệng nói ta lần này tới là muốn cùng ngươi làm một cuộc làm ăn đương nhiên người người đều muốn cùng tony sở tặc làm ăn tony nghe chút làm ăn lập tức lộ ra nụ cười tự tin tư thế ngồi cũng buông lỏng rất nhiều bất quá trước ngươi từng cứu mạng của ta đem ta từ áp p h a n i t z e tằng trong vũng bùn nào lên cuộc làm ăn này giá cả làm như thế nào tính đỗ mục tùy ý nói đây chẳng qua là vì cùng ngươi làm ăn trước đưa điều kiện ngươi coi như phụ t ặ n g à. tony có chút meo cặp mắt lại miễn phí mới là đắt nhất hắn chậm rãi bày ngay ngắn tư thế ngồi giống như là lần thứ nhất thay thế phụ thân đi đến sinh ý chàng đàm phán trên bàn mở dạng chân thành nói không bằng lại hướng ta lộ ra mấy cái tình báo sau đó cùng cái này phụ tạng ân cứu mạng chung vào một chỗ đội thành cần ta thanh toán thủ lao như thế nào vì để tránh cho đỗ mục hiểu lầm tony trước đó bày ra thành ý nói để cho ta sớm thanh toán cũng không quan hệ cho nên ngươi làm u ố n cùng ta làm cái gì sinh ý trước đó tuyên bố sợ tặc tập đoàn quân công đơn đặt hàng đã kéo căng không thể bán cho ngươi xuống ống đạt được đỗ mục nhìn về phía tony ngực ở nơi đó phương chu lọ phản ứng đã không thấy ngươi đã hướng đi tơ công ty chế dược mua hàng theo yêu cầu cao cấp chữa trị dược tế sao đỗ mục hỏi tony mặc dù không do vấn đề này cùng đối phương sinh ý có quan hệ gì nhưng vẫn là gật gật đầu đương nhiên dược tế kia hiệu quả thật là không sai thân thể của ta khôi phục rất hòa mỹ nếu như không phải trước đó trong trái tim có mảnh đạn không xác định có thể hay không bị tự động bài xuất ta nghe nói thậm chí đều không cần đánh gây tê ngược ta trước cái hố liền có thể bị lấp đầy đỗ mục lộ ra dáng t ư ơ i cười nhìn về phía tony nói ta cần một máy phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế l ò phản ứng lớn nhỏ không quan trọng chỉ cần có thể căn cứ ta cần tiếp tục phóng điện là được tony mặt mày vừa nhấc đồng dạng cười nói nguyên lai、like、là tới mua nhiên liệu xem ra ngươi biết công ty của ta chuyển hướng đến sạch sẽ nguồn năng lượng phương hướng nói nói hắn lại rơi vào trầm tư tony rất muốn nói không thể làm gì lạnh phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng là không bán nhưng đối phương đối với mình dù sao có ân cứu mạng nhìn cũng không giống là muốn cầm ân chơi miễn phí dáng vẻ tony nghĩ nghĩ chính mình bên trong phòng làm việc đã tạo tốt mới phương chu lò phản ứng hay là đối đố i mục lắc lắc đầu nói hết sức xin lỗi ta không phải là không muốn bán cho ngươi nhưng ta hiện tại vừa chế tạo ra kiện thứ nhất coi như hoàn mỹ thành phẩm trước đó thứ phẩm đối ta cũng có ý nghĩa là t h ủ ngài cũng không thể trực tiếp đem trong tay của ta duy nhất thành phẩm mua đi thôi nhưng sinh ý này cũng không phải không có khả năng đàn luận ta chỉ là cần một chút thời gian trước đó ngài nói ân cứu mạng là tác phẩm vậy ngài ra giá đến tột u cùng là cái gì tony nhìn xem đỗ mục tò mò hỏi mặc dù hai người thời gian trung đụng không lâu đối diện người này cũng thần bí muốn chết toàn bộ hành trình một bộ giải quyết việc chung thái độ có thể tony theo thời gian trôi qua đ ố i bí mật của người đàn ông này cũng càng phát ra tò mò cái kia giống như là phim hồng c ô n g chung võ quán địa phương đến tột u cùng là nơi nào nếu không phải lúc trước tiến vào võ quán địa điểm tại áp phanit sờ tăng cái này tràn ngập hồi ước địa phương tony đã sớm muốn chạy đi tìm tòi hư thực mà đến tiếp sau bằng nợ tiến sĩ xuất hiện để tony trong nháy mắt ý thức được đối phương tuyệt đối cũng đi qua võ quán kia đồng thời trước đó cùng đằng sau thần bí biến mất chỉ sợ cũng là nút ở chỗ kia trong v õ quán peter bằng nơ một cái đi v õ quán đằng sau thành t i ệ u ước vạn phú hào giá trị bản thân một cái khác đi đằng sau trở lại liền biến thành mỹ quốc quân đội cũng không chọc nổi hỏa diễm cự nhân tài phú cùng lực lượng nếu như đem chữa trị dược tề cũng coi như tại đối phương trên đầu lời nói liền ngay cả trí tuệ tựa hồ cũng không thiếu tony sớm đã dùng vệ tinh đối với toàn bộ á châu địa khu vừa đi vừa về quét tám trăm lần đến nay đều không có tìm tới hư hư thực, thực địa phương bởi vậy hắn càng thêm hiếu kỳ cái kia rõ ràng lộ thiên vó quán đến tột cùng là ở địa cầu cái gốc nào v ề phần ngoài hành tinh cái gì thì càng không thể nào đừng nói không khí cùng trọng lực cơ hồ không có chút nào biến hóa liền ngay cả lối kiến trúc cùng trên tấm biển tiếng trung cũng một trăm phần trăm địa cầu sản phẩm trừ phi người ngoài hành tinh cũng nói tiếng trung quốc mà nhà kia thần bí v õ quá người n đơn thuần cứu mình sau cái gì cũng không cần cầu biến mất tony cảm thấy làm sao đều khó có khả năng đối phương tuyệt đối có mưu đồ nhưng tony trước đó còn nghĩ không ra là cái gì lúc này mới cho dạ vị thiết t r í tương ứng chương trình một khi cái kia đỗ mục lại xuất hiện vô luận mình đang làm cái gì lập tức thông chi chính mình hiện tại xem ra đối phương muốn lại là chính mình không thể làm gì lệnh phản ứng tổng hợp hạt nhân l ò phản ứng đáp án này vượt quá tony đoán trước bình thản mà hợp lý dù sao thứ này xác thực chỉ có chính mình có thể làm ra đến đồng thời giá trị to lớn trình độ chân quý tuyệt đối tại chữa trị dược tể phía trên ngay tại tony não h ả i không ngừng suy tư đồng thời đỗ mục đã đem một cái gói nhỏ đặt ở trên mặt bàn tony nhìn xem cái kia gói nhỏ s ư ơ n g sở hơi kinh ngạc sau đó nghĩ đến bên trong có thể là ưu cuộn hắn có chút hiếu kỳ đem bao khỏa cầm trong tay suy đoán bên trong đến tột cũng sẽ là cái gì nếu như không phải cất giữ mục lục hữu quận cái kia tony thật sự là nghĩ không ra trên thế giới này đến tột cùng có đồ vật gì là có thể tại đồng thể tích tình huống dưới có thể so với không thể làm gì lệnh phản ứng tổng hợp hạt nhân lọ phản ứng c h â n quý tony vừa mở ra bao k h ỏ a con mắt lập tức trở t o cái gì cũng không có cái này gói nhỏ bên trong g ô n g t u y ế t đừng nói hữu quận tận gốc tóc đều không có thế nhưng là tony chẳng những không có sinh khí ngược lại trong nháy mắt đem bao k h ỏ a siết thật chặt ngầm đầu nhìn về phía đỗ mục kinh ngạt lại h ư n g phần nói chẳng lẽ nói chẳng lẽ nói lúc đó hụt cất giữ lương thực cái tối du lịch trong đó kỹ thuật có thể đại lượng sinh sản cùng ứng dụng tony quả nhiên biết loại này chứa đựng túi tin tức cũng không ngừng công đ ố mục lúc đó cố ý bàn r a hụt không cần ẩn tàng túi du lịch chỗ đặc thù đ ố mục mỉm cười liền như là ta muốn mua không phải kỹ thuật mà là thành phẩm một dạng ta báo giá đồng dạng không phải kỹ thuật mà là thành phẩm tony hít sâu một hơi đưa tay vươn vào trong b a o khỏa lập tức có chút quỷ dị phát hiện chính mình toàn bộ cánh tay biến mất không thấy cũng may cảm giác còn tại hắn không ngừng quay qua quay lại tìm tòi lại vô luận từ chỗ nào cái phương hướng đều sở không tới biên giới lần này triệt để xác nhận tony phỏng đoán hắn đem bao khỏ đặt ở trên mặt bàn rơi vào trầm tư không gian bên trong lớn bao nhiêu đầy đủ đưa ngươi toàn bộ biệt thự nhét vào đỗ mục bình tĩnh nói thuận tiện n h ấ t lên để vào trong đó vật thể đem sẽ không bị ngoại giới lực hút cùng quán tính ảnh hưởng bởi vậy lý luận nói đến nói vô luận ngươi cất giữ bao nhiêu thứ đều có thể tùy thân mang theo Tony hít sâu một Tâm thật tâm. hán động, thật động hơi, sâu đấm. loại này không gian áp suất kỹ thuật tại tony xem ra kỹ thuật hàm lượng cùng trình độ c h â n quý thậm chí đối cả nhân loại văn minh lực ảnh hưởng cùng v ư ợ thời đại tính đều không thể so với không thể làm gì lạnh phản ứng tổng hợp hạt nhân nhỏ hơn đương nhiên nơi này nói chính là hạng kỹ thuật này nếu như phổ cập đến nhân loại thường ngày ứng dụng bên trong liền như là phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế phổ cập đến trên đường mỗi một trong chiếc xe mở dạng mặc dù tạm thời chi phí khả năng không cho phép nhưng cũng dự báo tương lai cùng tiềm lực khó mà cân nhắc trong đó cao thấp thế là ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía đỗ mục hỏi một vấn đề cuối cùng phải chăng cho phép ta đối với nó bên trong kỹ thuật tiến hành lịch hướng phá giải đỗ mục mở ra tay nói ngươi tùy、ý. khó trách khó trách đối phương nói ân cứu mạng chỉ là cái phụ tặng cùng tiêm đầu đối phương báo giá s ắ c thực đầy đủ cao cũng đầy đủ để t o n y tâm động lúc đầu hắn còn tưởng rằng chính mình là tuyệt không có khả năng bán đi phương chu lò phản ứng bởi vì tại t o n y tưởng tượng của mình bên trong dù là mỹ quốc chính phủ giao ra toàn đẹp một năm thu thuế hắn cũng sẽ không giao động có thể ngươi lai、like, như thế báo giá hay là thiếu đi tại đối mặt giống nhau có vượt thời đại đặc tính thần kỳ kỹ thuật trước mặt phương chu lò phản ứng loại này chính mình thậm chí có thể đại lượng chế tạo đồ vật có thể đổi một cái không gian túi chữ vật đơn giản quá đăng giá dù sao hắn cũng không phải chỉ có thể tạo một cái kế tiếp chỉ làm không ra ngoài đôi này tô ni tới nói hắn đều cảm giác tương đương với chơi miễn phí bởi vì chờ hắn dùng giá vốn chế tạo ra kế tiếp phương chu lò phản ứng hắn thì tương đương với đồng thời có được hai cái lợi nhuận vạn vạn đ ứ c siêu cấp kỹ thuật điểm này chế tạo phương chu lò phản ứng chi phí ở trong đó không phải chơi miễn phí là cái gì v ề phần mình có thể hay không phá giải túi không gian kỹ thuật thành công sản xuất hàng loạt tony rất muốn tự tin cười một tiếng có thể s ở lấy cơ h ộ i không có bất kỳ cái gì thiết bị có thể nói hoàn toàn là túi bao khoả tony chỉ có thể liếm liếm ở môi cảm thấy mánh liệt tính khiêu chiến cùng hưng p ấ n như vậy giao dịch đã thành chương một trăm năm mươi hai nối liền trời đất xích ồ n g tự kiếm c h ư ơ n một trăm năm mươi hai nối liền trời đất xích hồng cự kiếm đố mục lấy được hắn cần có phương chu lò phản ứng cảm thụ được trong đó liên tục không ngừng điện lực đố mục hài lòng gật đầu lần này liền có thể tùy thời tùy chỗ sử dụng điều khiển từ lực năng lực cũng không cần mỗi lần sử dụng từ trường quận dây ra tốc phi hành cũng còn muốn sớm mượn điện như vậy ta liền cáo tử đố mục nói đứng d ậ y liền muốn rời khỏi c h ợ chút ngươi cứ đi như thế tony vẫn còn có chút khó có thể tin cho nên ngươi quân lớn như vậy một vòng chạy đến địa cầu một bên khác đem ta cứu ra cũng là bởi vì ngươi biết ta có thể bên sản xuất thuyền lò phản ứng vì mua trong tay của ta sản phẩm đỗ mục nhìn về phía tony mỉm cười nói cái kia nếu không muốn như nào ta một không có thể tại ngươi còn không có phát minh phương chu lò phản ứng thời điểm tới tìm người mua hai không có khả năng tại ngươi không có điều kiện chế tác cái thứ hai phương chu lò phản ứng thời điểm cùng người mua vậy dĩ nhiên chỉ có thể đem ngươi cứu ra lại nói tony có chút lộn xộn hắn trong khoảng thời gian này suy tư rất nhiều có quan hệ mục đích của đối phương cùng âm lưu luận thật không nghĩ đến sự thật vậy mà thật sẽ như vậy đơn thuần trong đó nhất làm cho người không nghĩ ra địa phương chính là đối phương là thế nào tại ở ngoài ngàn dặm liền biết chính mình có thể bên sản xuất thuyền lò phản ứng bất quá cân nhắc đến đối phương từ trạng thái ẩn thân hiện thân bộ dáng cùng chính mình chẳng biết tại sao đến nơi thần bí v õ quán tony cũng có chỗ suy đoán ngươi hoặc là thế lực sau lưng ngươi kỳ thật nhìn chằm chằm vào trên thế giới này thông minh nhất hoặc là có tiềm lực nhất mấy người đúng hay không từ vừa mới bắt đầu ngươi liền biết ta sẽ bị những phần tử khủng bố kia bắt đi nhưng thẳng đến ta phát minh ra phương chu lò phản ứng các n g ư ờ i mới phát giác được ta có giá trị được cứ u đi tony đang tự hỏi chính mình cùng bằng nợ cùng ti đi tơ điểm giống nhau lúc càng nghĩ cũng chỉ có từ trí thông minh phương diện vào tay ti tơ còn trẻ nhưng là thành tích từ trước đến nay là sẽ bị bóng bầu dục giáo bá bụ ly loại kia con m chỉ ít được cho có tiềm lực đ ố mục lộ ra có chút cổ quái t h ầ n sắc nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ hắn thân là một cái nhìn qua the hạ vẹn trở phim người xác thực cũng coi là có chú ý những thế giới này bên trên tài năng xuất chúng nhất mấy người đồng thời cũng xác thực trước đó biết tony sẽ bị bắt cóc thế là hắn dứt khoát một chút gật đầu không kém bao nhiêu đâu ngươi đoán rất đúng cho nên ta trước đó đã nói đối cứu ngươi chuyện này ngươi coi làm giao dịch tiểu tạng phẩm liền tốt tony ha to miệng thực sự không nghĩ tới đối phương dứt khoát như vậy thừa nhận cho nên các ngươi không gian truyền t ố n g kỹ thuật dĩ nhiên như thế tiên tiến có thể trực tiếp tiến về các nơi trên thế giới đỗ mục thấy đối phương thế mà hỏi tới loại kỹ thuật này chi tiết lắc lắc đầu nói không thể trả lời tony lập tức một mặt bất mãn hắn trực tiếp ngả bài nói ta biết đ i tơ cùng bằng nợ tiến sĩ đều đi qua ngươi v õ quán ngươi cùng bọn hắn liên hệ hiển nhiên càng thêm khắc sâu mà ta cũng tương tự đi qua ngươi v õ quán kết quả ta được đến chính là một cái không gian kỹ thuật phế liệu vẫn là dùng phương chu lò phản ứng đổi bằng nợ tiến sĩ có thể từ h ụ t biến thành trăm mét tự nhân còn thu được càng lớn không gian áp xúc ba lô hắn bỏ ra cái gì ti tơ có được chữa trị d ự tề xây dựng ti tơ chế dược dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng trở thành nước vạn phụ ông hắn lại bỏ ra cái、gì? có thể nói cho ta biết không đỗ mục khép cười một tiếng bọn hắn bay ta làm thầy làm đệ tử của ta là người một nhà đương nhiên cái gì đều không cần bỏ ra mắt thấy tony còn muốn hỏi lại đỗ mục nói tốt tony tiên sinh nếu như không có chuyện gì khác ta liền như vậy cáo tử ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu tony thấy mình không có cách nào lại chơi miễn phí tình báo chấm tư trong nháy mắt lập tức nói ta cũng muốn muốn gia nhập các người c ầ u lạc bộ dù sao ta đều biết nhiều như vậy tình báo để cho ta gia nhập c à n g bảo hiểm đi lúc đầu tony tại phát hiện peter cùng b ă n g nợ đều cùng người nam tử thần bí này có quan hệ còn tưởng rằng chính mình là đối phương kế tiếp tiếp xúc cùng mời chào đối tượng hắn đều muốn tốt muốn thế nào cự tuyệt đối phương dù sao cùng cái kia hai cái một nghèo hai trắng người không giống với sợ tạc gia đại nghiệp đại không phải một điểm nhỏ ân tiểu h ệ liền để chính mình cam tâm làm tiểu đệ nhưng bây giờ tình huống khác biệt đối phương giống như thật đối với mình không có hứng thú trên mặt cũng không có chút nào g ụ c cầm cố túng ý tứ cái kia tony ngược lại lòng n g ớ n g a y đứng lên hắn bức t i ế t muốn biết đối phương tổ chức đến cùng là cái gì thành viên là dạng gì vì cái gì có thể nắm giữ hiện đại như thế khoa học kỹ thuật lại có hay không có được mặt khác chưa hướng mình biểu hiện ra kỹ thuật thì như lúc trước vô thanh vô tức giết chết tất cả phần tử khủng bố vũ khí còn có đối phương ẩn thân năng lực trực tiếp cứ để tự bên trong máy nghe trộm chính mình bay ra ngoài năng lực tỉ mỉ nghĩ lại đối phương cơ hồ mỗi lần hành động đều lộ ra tầng tầng lớp lớp kỹ thuật cái này sao có thể để tony không hiếu kỳ đỗ mục bản muốn cự tuyệt nhưng cân nhắc đến tony dù sao cũng là được tuyển chọn người suy viện thoáng suy tư sau nói thật có lỗi tony tiên sinh kỳ thật chúng ta cũng không phải là cái gì tổ chức có thể là câu lạc bộ chính như ta nói tới t e t e r cùng bằng nợ là bái ta làm thầy sau ta truyền thụ bọn hắn một chút năng lượng phương pháp sử dụng mà thôi cho nên trên một đ i ể m này cho dù ngươi là người biết chuyện cũng sẽ không có nguy hiểm gì bởi vì ta đối với võ quán tin tức phải trăng tiết lộ cũng không có rất quan tâm ta vô ý thửa nước đục thả câu có thể là giấu giếm cái gì sợ t c tiên sinh chỉ là ta đơn giản cho là chúng ta có lẽ không phải người một đường tony nhữ mày hắn đã biểu hiện ra lớn như vậy thành ý kết quả vẫn là bị cự tuyệt dựa vào cái gì mình rốt cuộc chỗ nào không học cách ngay tại hắn cân nhắc nếu là không làm muốn dùng nhất t ụ tiền tài thậm chí là sở tạc xí nghiệp cổ phiếu hiện ra thành ý lúc liền nghe đỗ mục lời nói xoay chuyển như võ quán tương quan tình báo tiết lộ đại khái peter sẽ có chút đau đầu đi hiện tại mỹ quốc chỉ là hoài nghi hắn cùng bằng n ở biến mất địa phương là cùng một chỗ nhưng còn không thể xác định một cái ước vạn phụ ông có năng lực bảo vệ mình bị hoài nghi thời điểm không có nguy hiểm nhưng nếu quả như thật thực truy đại khái hay là sẽ bị để mắt tới cho nên nếu như ngươi nghĩ như vậy muốn gia nhập võ quán có thể đi liên lạc một chút peter nếu như hắn cảm thấy có cần phải lời nói sẽ mang ngươi đến lúc trước ngươi nhìn thấy trong võ quán đỗ mục nhìn xác trời một chút nói nói đến thế thôi tony tiên sinh hy vọng ngươi đ ừ n g để ta thất vọng tony không có hiểu cuối cùng đỗ mục lời nói là có ý gì còn muốn hỏi lại đỗ mục cũng đã biến mất tại biệt thự ở trong dạ vịt đóng lại tất cả cửa sổ mở ra máy ảnh nhiệt còn có sóng âm máy định vị bằng sóng âm thanh q u é t hình tony lập tức ra lệnh toàn bộ biệt thự hết thẻ cửa ra vào lập tức bị chăm chú phong bế lấy ánh sáng cũng chỉ còn lại mặt hướng biển cả kính chống đạn trong phòng trở nên một mảnh đèn k ị t mà ở dạ v ị ca mê ra tại lâu dài đong đưa đằng sau đồng thời ngừng máy ảnh nhiệt và sô nạ quất hình đối tony nói cũng không dò xét đến đỗ mục tiên sinh bất kỳ tung tích nào tiên sinh tony nâ nhìn trên bàn không gian b a o khỏa rơi vào trầm tư ở trong đối phương rất có thể không chỉ có có được cẩn thân năng lực còn có không gian truyền thống năng lực bốn năng lực như vậy để tony không nhịn được nghĩ lên bang new mexico tình huống hắn cũng không biết lộ kỳ tình báo bởi vậy, vậy tại tony trong lòng gần nhất làm cho cả mỹ quốc cao tầng đều loạn thành một b ầ y kẻ cầm đầu tựa hồ tìm được tí tơ sao xem ra cùng tí tơ công ty chế dược hợp tác còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu mới được nguồn năng lượng mới lĩnh vực thêm chữa bệnh lĩnh vực tony tự nói lấy cầm lên trên mặt bàn nhìn thường thường không có gì lạ b á khỏa lộ ra phức tạp dáng tươi、cười. nếu như có thể nghịch hướng phá giải lời nói còn phải lại tăng thêm toàn cầu vận chuyển lĩnh vực thậm chí hàng không vũ trụ lĩnh vực hắn nhớ tới lúc trước trăm mét tự nhân hụt nội tâm yên lặng bổ sung một câu cùng trọng yếu nhất bạo lực lĩnh vực quân sự ra họa kia là muốn khi địa cầu cầu trường sao đỗ mục đúng may mắn tên kiên là cái người trung quốc danh tự chỉ là hại âm không phải vậy danh tự này đối với địa cầu tới nói cũng không quá may mắn muốn đỗ mục tại t o n y trong nhà trực tiếp quay trở về võ quán hơi kiểm tra một chút võ quán cũng không có sự tình gì bằng nợ ngay tại trò bọn nhỏ lên lớp may mắn đỗ mục không có an bài thi cuối kỳ loại hình sự tình không phải vậy bọn hắn thiếu một tháng chương trình học muốn bổ làm việc có thể nhiều đỗ mục không có quáy d à y những hải tử kia lên lớp nghị nghị cảm giác thời gian tựa hồ không sai bị lắm liền dùng giấy rán đem chính mình c h u y ể n tống đến người đột biến thế giới ở trong đúng lúc hắn mới vừa tới đến chat lơ trang viên liền phát hiện cách đó không xa bầu trời dâng lên một khung nhìn quen mắt hát đ i ể u phi cơ trinh sát lấy ba trăm ba mươi lăm m ạ c h tốc độ hướng về cu ba phương hướng bay đi đỗ mục gật gật đầu xem ra hắn đoán chừng thời gian xác thực không sai bị lắm vừa nhấp chân dẫn bại đột nhiên thành hình trên phi kiếm Đỗ mục trong a y phải cầm t tay phương chu lò phản ứng, ngón trỏ trái lúc trước, làm phờ lệ mỉnh luật bán tay trái. phương phản phờ chu mỉnh ứng, ngón bán Trong lúc lò làm lệ suốt pháp lực tại đỗ mục trước mặt một vòng lại một vòng điệp ra hướng về phía trước sau đó trong nháy mắt thực hiện đại lượng điện từ ông một tiếng đỗ mục trước người làm phòng hộ pháp lực liền đánh nát không khí to lớn âm khiếu hướng về bốn phương t á m hướng ép công trang viên bãi cỏ làm vỡ nát chắt lơ biệt t ự pha lê đỗ mục tại không đến hai giây bên trong liền ra tốc đến tám lần vận tốc cấm thành hướng lên trong bầu trời hát điệu phi cơ trinh sát trường hồng quán nhật giống như bôn tập m à đi hát điệu phi cơ trinh sát bên trong chắt lơ thắt chặt dây an toàn khẩn trương hít sâu ezit ngồi ở bên cạnh hắn tự tin chấn an nói chớ khẩn trương chất lơ hiện tại chúng ta không thể so sánh nổi đừng nói là bỏ vào ba tư c ủ a an liền xem như đối nghịch liền xô và quân mỹ cùng một chỗ hương chúng ta phát động công kích chúng ta cũng không sợ chút nào một bên hải yêu á c h một tiếng bất đắc gì nói là ngươi không sợ chút nào chúng ta cũng không có chống đạn bản sự ezit nhìn xem hải yêu thất vọng lắc đầu ngươi cũng nắm giữ mênh n g ô n g như vậy chân khí dùng để cường hóa ngươi sóng siêu âm lại còn không có tự tin ngăn cản xuống ống bình t h n sao đạn hạt nhân cùng đạn đạo có ta ở đây ngươi coi như bọn chúng không tồn tại liền có thể hạ yêu suy nghĩ một chút giống như mình quả thật có chút theo thói quen e ngại hiện đại xuống ống trước mắt có thể dùng chân khí bảo hộ cúng họng cùng khủng bố tăng trưởng lượng hô hấp đều để hắn có thể cách quân hạm đánh chết bên trong tất cả phổ thông quân nhân hay là sợ s ệ t đạn giống như xác thực ra vẻ mình có chút sợ đáng tiếc sóng sung kích ở nhà chiếu cố đệ đệ của hắn không có cách nào cùng chúng ta cùng đi tương lai lò gẳng cũng bay trở về tới tương lai hiện đại mất trí nhớ lò gẳng lại không tín nhiệm ta bọn họ rõ ràng không có chiến đấu lại giảm quân số có chút nghiêm trọng mỹ t ị thở dài một tiếng nói nàng bây giờ đã thành thói quen bảo trì chính mình làn da màu xanh lam dáng ngoài. duy nhất đối với cái này có ý kiến chỉ có cái kia ngay tại điều khiển hắc điệu phi cơ trinh sát hạ nhưng nàng dù sao cùng hạ nhận biết không lâu dứt khoát không nhìn đối phương dù sao c h a t l ơ có thể tiếp nhận chính mình liền tốt ezic không có vấn đề nói không sao sóng xung kích công kích từ xa năng lực hạ yêu đã có thể hoàn mỹ thay thế coi như lâm thời có cần ngươi cũng có thể biến thành sóng xung kích dáng vẻ tiến hành bộ vị lò gẳng công kích đơn thuần là lưới giao tổn thương một cái vũ khí lạnh tuyển thủ đối với chúng ta trợ giúp không lớn chúng ta bốn người cũng đủ để đối phó xệ b ạ sân so một bên kia đặc công mạc y hệ l ạ mặc không lên tiếng nàng xác thực không tính sức chiến đấu c h á t lơ lắc đầu còn có hà đâu chúng ta là năm người mọi d ạ n l i ế c qua c h á t lơ quả nhiên hắn cũng không có đem tự mình tính nhập người bên trong ezit thì ồ một tiếng t h ầ n s ắ c tự nhiên hiển nhiên ngay từ đầu hắn chính là cố ý nhìn ý kia cũng chính là chiếu cố c h á t lơ cảm xúc không phải vậy liền trực tiếp bắt đầu trào phúng hạ vô dụng c h á t lơ bất đắc dĩ lắc đầu hắn là không nghĩ tới ezit cùng hạ thế mà lại như thế không đối phó rõ ràng hai người cùng mình đều là phải tốt bằng hưu đến cùng tại sao phải như vậy dương cùng bạt kiếm đúng lúc này phòng điều khiển hạ bỗng nhiên mở miệng nói ra đa biểu hiện phía sau chúng ta có vật thể bày không xác định Tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ ít của chỉ có mạch,、so, độ lớn nhất nhanh, hắn sau o phi trinh nhất h cơ tốc sát lớn n độ n lần trở lên, h thể là trở tốc ê có độ s i âm đó ạ đạo. n khẩn chứng Chắt tức lơ lập i có thân ể tránh thoát t h sao. Sau đó thân máy chính là một trận đung đưa kịch liệt hạ thanh âm càng phát ra lo lắng nói không có khả năng chúng ta bị khóa chặt ezit trực tiếp giải trừ trên người dây an toàn d â y bên trong kim loại một mực cố định tại phi cơ trinh sát trên sàn nhà đối hạ cao giọng nói mở ra cửa khoang ta tới đối phó hắn hạ cũng cao giọng nói những người khác thắt chặt dây an toàn sau đó thao tác đài điều khiển hát điều phi cơ trinh sát cửa khoang chậm dài hướng phía dưới mở ra vận tốc cơm thanh phi hành dưới gió lốc lập tức phá nhập cabin đem tất cả mọi người tóc đều thổi bay phất phới cơ hồ mắt mở không ra egid vươn tay lập tức cảm nhận được từng vòng từng vòng từ trường tại cực tốc tới gần hắn vừa định đem những cái kia từ lực khống chế lại lại kinh hại phát hiện chính mình lần thứ nhất không còn là từ lực chủ nhân những cái kia từ lực lại có cố cực mạnh phản điều khiển lực đem hắn khống chế hoàn toàn triết tiêu song không không đúng egid nguyên bản vừa mới dâng lên khó có thể tin cảm xúc liền bỗng nhiên ý thức được cái gì nhẹ nhàng thở ra loại này phản từ lực điều khiển kỹ thuật tuyệt không có khả năng là có người tận lực nhằm vào bởi vì muốn triệt tiêu năng lực của mình còn có đơn giản hơn tiêu từ kỹ thuật có thể lựa chọn một cái duy nhất nắm giữ cùng mình cùng loại lực lượng tồn tại không hề nghi ngờ chỉ có nam nhân kia hạ yêu kinh hoàng nói khống chế được chưa khống chế được chưa nếu như không có ta có thể đi đem cái kia đạn đạo gà vỡ ezit lắc đầu tại manh liệt trong gió lốc cao giọng nói không có khống chế lại nhưng tới không phải được nhân trong khoang thuyền người nghe vậy đ ề u đầu tiên là giật mình sau đó sau khi nghe được nửa câu mới có hơi nghi hoặc không phải được nhân nói cách khác lại là cá nhân mà lại là quân đội bạn có thể chính mình đám người này từ đâu tới có thể tiến hành t á m mạch tốc độ di động quân đội bạn cái nghi vấn này vừa mới dâng lên bọn hắn liền không hẹn mà cùng nghĩ đến một cái tồn tại lập tức mặt của mọi người bên trên đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng chỉ có chát lơ dáng tươi cười có chút đ ắ g chát hắn vội vàng nắm chặt chính mình đọc tâm năng lực mặc dù vị tồn tại kia lực lượng đơn giản khó mà hình dung cường đại nhưng hắn đến một lần chẳng khác nào đem năng lực của mình cho cấm á người tới xác thực rất nhanh cho dù hắc đ i ể u phi cơ trinh sát vẫn duy trì ba chấm ba mươi lăm mạch cũng tại exit vừa dứt lời lúc liền xuất hiện ở trong buồng phi cơ hô cảm t ạ n các ngươi mở ra cửa khoang nên đón không phải vậy ta còn muốn t r ư ớ c bay đến các ngươi phía trước lên tiếng đ ề u gọi đâu đỗ mục vì có thể bình ổn tiến vào trong buồng phi cơ tự nhiên tại thời khắc sống còn tiến hành giảm tốc độ không phải vậy toàn bộ hành trình bảo trì tám lần vận tốc cầm t h à n h hắn sẽ ở exit cảm giác được hắn một giây sau liền trực tiếp xuyên thấu toàn bộ hắc đ i ể u phi cơ trinh sát đỗ mục tiên sinh lao sư lập tức trong buồng phi cơ mấy người đều đối đỗ đố mục nhiệt tình chào mời lái phi cơ hạ cũng nhẹ nhàng thở ra một lần nữa đóng lại ca bin cửa lớn lần này đỗ mục liền không có lần trước tiến về áp phan ít sờ tăng đẳng sau như vậy phong trần mệnh mọi đầu tiên hắn lần này không có gặp mưa thứ y ế u hắn có tại tám mạch tốc độ xuống phi hành kinh nghiệm lại thêm tinh thần lực tăng trưởng đã có thể hoàn mỹ bảo trì tự thân phong độ tình huống d ư ớ i tiến hành tốc độ siêu âm phi hành đỗ mục nhìn một chút trong buồng phi cơ nhân viên hỏi thăm một chút sóng xung kích cùng lò gẳng đi đâu đạt được chát lơ sau khi trả lời đỗ mục nhẹ gật đầu không nghĩ tới lò gẳng không có kiến thức đến xây bạt sần cái chết ezid về tới trên vị trí của mình nhìn xem đỗ mục hiếu kỳ nói đỗ mục tiên sinh ngày trước đó phương thức phi hành chẳng lẽ là cuộn dây điện từ gia tốc đỗ mục cũng tìm cái vị trí ngồi hát đ i ề u phi cơ trinh sát vị trí có rất nhiều hắn ngồi ở ezid đối diện mỹ tính bên cạnh hắn đ ố i ezid mỉm cười nói không sai rất đơn giản nguyên lý không cần ta giải thích đi ezid bất đắc dĩ lắc đầu ta mặc dù biết cuộn dây điện từ gia tốc nguyên lý nhưng thân thể của ta chịu không được cái k i a sơ tốc độ nếu như chậm rãi gia tốc lời nói liền cần đầy đủ dáng dấp cuộn dây trừ phi ngay từ đầu ngay tại xuất phát vị trí chuẩn bị kỹ cảng không phải vậy dưới tình huống đ ộ t p h á t khống chế kim loại sáng tạo nhiều như vậy c u ộ n dây công phu ta đi máy bay cũng đến chỗ rồi mà lại ta không có cách nào đang phi hành đồng thời tiếp tục ở phía trước không có kim loại trong không khí gia tăng c u ộ n dây đây mới là trí mạng nhất ngài là làm sao làm được đỗ mục nói pháp lực một loại khác năng lượng cùng chân khí khác biệt ta có thể tùy thời tùy chỗ tại tiền phương của ta ngưng tụ pháp lực c u ậ n dây tại ta bị bọn chúng r a tốc cũng xuyên qua bọn chúng sau bọn chúng sẽ còn tự hành giải trừ dẫn dắt trạng thái cũng trở lại trong cơ thể của ta lặp đi lặp lại tuần hoàn ta liền có thể bảo trì một cái tiếp cận nhanh dần đều phi hành trạng thái nhìn xem ez lộ ra thần sắc mong đợi đỗ mục lắc lắc đầu nói ta biết các ngươi muốn học nhưng pháp lực bản chất là ma lực cùng chân khí dung hợp mà ma lực lại như là các người biến chủng năng lực là một thế giới khác đến từ gen huyết mạch tặng cho các ngươi có thể hiểu thành một thế giới khác người đột biến còn thể nhưng tất cả người đột biến thức tỉnh đều là năng lực giống nhau điều khiển ma lực chatter cùng ez lập tức đều lộ ra kinh ngạc thần sắc tò mò bọn hắn bởi vì thế giới của mình các loại hỗn loạn khó mà đối với những khác thế giới có tìm tòi nghiên cứu tâm tư có thể nghe được cùng mình thế giới tương tự lại khác biệt quần thể tồn tại hay là tránh không được hào hứng giặc rào thật muốn mở mang kiến thức một chút ra thế giới khác biệt mỹ cảnh đơn giản cung ít ghen một dạng tại khác biệt trên thân người đều bày biện ra hiệu quả khác nhau làm cho người mê mội c h a t t e e r cảm khái nói ezit cũng gật gật đầu đây chính là hắn có thể cùng c h a t t e e r làm bằng hữu nguyên nhân bọn hắn tại đối mặt tự thân có ít ghen đồng dạng tự hào cũng có thể thưởng thức mặt khác đồng bào chỗ cho thấy chỗ đặc biệt mặc dù ezit trong lòng đáng tiếc mình không thể giống như là đỗ mục tiên sinh một dạng đơn giản dựa vào từ lực điều khiển liền tiến hành tốc độ siêu âm phi hành nhưng hẳng bắt đầu hồi ức một cái khác tới gần đồ vật pháo điện tử thân thể của mình suy nhược coi như có được chân khí hộ thể cũng khó có thể tại đột phá bức tường âm thanh thời điểm bảo trì hoàn hảo nhưng nếu như chỉ là đem loại này ứng dụng coi như vũ khí đâu chính mình điều khiển kim loại từ mấy ngàn thước bên ngoài phát xạ điện tử quỹ đạo pháo đối với địch nhân tiến hành tấn công từ xa nghe cũng không phải là rất khó khăn dáng vẻ lấy chính mình hiện nay từ lực điều khiển năng lực hẳn là có thể đồng thời khống chế hai ba mươi cái điện tử ra tốc quỹ đạo bốn ân đáng giá nếm thử ezit bắt đầu suy nghĩ năng lực chính mình vận dụng đồng thời càng phát ra cảm giác được đỗ mục tiên sinh đối với mình trợ giúp cùng dẫn dắt lớn bao nhiêu cơ hồ mỗi lần cùng đối phương gặp mặt đều có thể tăng lên một m ả n g lớn chính mình đối năng lực ứng dụng xưng hô một tiếng lao sư xác thực không quá phận bất quá ezit tính cách vẫn còn có chút khó cùng người thân cận cái này âm thanh lão sư xác thực không gọi được hát đ i ể u phi cơ trinh sát tốc độ rất nhanh cơ hồ không cần bao lâu thời gian bọn hắn liền đã tới cuba hải vực trên hải vực chung chung điệp điệp hai bầy hàng không mẫu hạm lẫn nhau ràng co dương cung bạc kiếm hát biểu phi cơ trinh sát xuất hiện về sau Tự ngay h hấp i ê n dẫn bên chú tại song phương cân nhắc muốn hay không công kích trước trên bầu trời xoay quanh màu đen con dối lúc trong lúc bỗng nhiên một chiếc liên xô chiến hạm thoát ly hàng không mẫu hạm chiến đấu bảy phối hợp hướng về mỹ quốc quân hạm phương hướng chạy tới hai bên hiện tại cũng tương đương với ở trên người cột túi thuốc nổ nhai răng trận mắt lẫn nhau uy hiếp nổ chết đối diện lại đều minh bạch bất luận người nào kiếp nổ kéo ra hai người đều là cùng chết bọn hắn đều không muốn chết cho nên khẩn trương muốn chết mà có người hy vọng bọn họ đều chết xẻ bạt sân người đặc thủ nhất định là thủ hạ của hắn khống chế trước chiến hạm kia muốn gây nên sòng p ư ơ n g chiến hỏa c h á t lơ xuyên thấu qua pha lên nhìn phía dưới thế cục khẩn trương nói bọn hắn có một chiếc động lực hạt nhân tàu ngầm hiện tại nhất định ngay tại dưới mặt nước chúng ta làm sao tìm được bọn hắn egid tau mày nói nếu như bây giờ trên mặt biển không có nhiều như vậy quân hạng hắn còn có thể trực tiếp cảm giác được động lực hạt nhân tàu ngầm kim loại nhưng như thế nhiều chiến hạm cùng bọn hắn thả ra đ i ệ n tử toàn bộ hải vực đều hiện đầy tự lực egid rất khó phân biệt ra được nơi nào có thực thể ta tới đi ta tại dưới nước sử dụng sóng siêu âm có thể làm máy định vị bằng sóng âm thanh hạ yêu tự để cử mình nói hà mở ra phi trường cửa sau vội và nói vô luận như thế nào chúng ta đều muốn nhanh lên chiếc kia liên xô chiến hạm sắp tiến vào cuba hải vực mỹ quốc nhất định sẽ không ngồi chờ chết gió lốc lại một lần nữa rót vào cabin đỗ mục đứng dậy nhìn phía dưới mặt biển mở miệng nói các ngươi không cần phải để ý đến mỹ quốc cùng liên xô chuyên tâm tìm x ệ bắt sận đó mới là nhiệm vụ của các ngươi chất lơ xứng sở nhìn về phía đỗ mục ý của ngài là đỗ mục nghiêng đầu sang chỗ khác mỉm cười yên tâm có ta ở đây không đánh được nói xong hắn trực tiếp từ trên máy bay nhảy xuống ngay tại lúc trong n á y mắt đỗ mục thân ảnh liền biến mất ở không khí ở trong l n hình e giết x n g sở k hạ ô n nghĩ còn g tới t đố mục có yêu này tuyệt c h i mang lên trên kính bảo hộ mở ra hạ cho hắn chế tắc cánh lượn cũng giống là đố mục như thế từ không trung thẳng tắp nhảy xuống đố mục n g h y được sau lưng bén nhọn tiếng gạo quả a y thấy đầu liền h i yêu h ư ớ nhiên g về p í a mặt b ể n sóng phát ra s i u âm, chậm lại hạ lạc hạ lại t ì h thế đằng sau, mới đâm đầu thẳng vào trong nước. Mà hắn thì cũng đồng thời tiến nhập chiếc này chính mình hành hạm trong tiến tự tiện đằng đâm đầu đồng động nước. cũng này liên xô quân sau, mới Mà vào xô bên trong Quả nhiên, bên trong thủy r o n g t thủ cùng quân nhân đều đã bị giết chết hơn nữa còn là vũ khí lạnh đố mục một chút liền cảm giác được phòng điều khiển nhản nhã hồng ma quỷ lộ ra dáng tươi cười hắn chủ động xuất thủ cũng không phải đơn thuần bởi vì chát lơ ở trước mặt mình không dám sử dụng năng lực mà là vì người biến dị này ai trong lúc đ ô n nhiên h ồ n ma quỷ cảm giác mình cổ bị người bốc lấy hắn xứng sở cấp tốc sử dụng chính mình biến chủng năng lực t u ấ n di đến không trung liên đ ố i đỗ đố mục cũng bị dẫn tới trên trời hồng ma quỷ cảm giác mình trên cổ lực đạo hoàn toàn không có yếu bớt còn tại càng ngày càng mạnh lập tức cảm thấy không gì sánh được kinh hoàng loại này cự lực hắn đi qua chỉ ở h hoàng sệ bạt sần trên thân thể nghiệt qua hồng ma quỷ l i ề u mạng muốn cho chính mình bảo trì ở phía trên hắn thuấn di vị trí là một chiếc hàng không mẫu hạng ngay phía trên hy vọng có thể tại ngã chết người sau lưng trong nháy mắt thuấn di đi b ả o m ệ n h nhưng mà hắn trong dự đoán hạ xuống cũng không có phát sinh đỗ mục lơ lửng tại thiên không lộ ra thân ảnh của mình dù sao hồng ma quỷ đã trên tay hắn lần này duy nhất cần tìm hành đến gần mục tiêu đã bị bắt làm thu binh tự n hồng i ma quỷ đang sợ hãi ở trong lần nữa dùng r a thuần hướng di cả người trên không trùng vừa đi vừa về xuất hiện lại biến mất đ ố mục tạm thời không d à n h phản ứng hắn hắn nhìn xem trên mặt biển tự nhiên hướng về phía trước phiêu lưu quân hạm đưa tay ra sau đó chập nón g tay như kiếm một đạo gần trăm mét hồng sắc tự kiếm ở trên bầu trời hình thành nó nóng bỏng nhiệt độ tại phía xa ngoài chăm thức vô số quân hạm đều có thể cảm giác được hồng ma quỷ nhìn xem cái kia treo cao bầu trời xích hồng cự kiếm lại nhìn một chút phía sau mình người dối ra hai ngón lập tức mắt t r ò n tròn cái này đây cũng là cái gì biến chủng năng lực đỗ mục tùy ý hướng phía dưới một chỉ sau đó cự kiếm ngay tại mỹ quốc cùng liên xô song phương trong ánh nhìn chăm chú đem chiếc quân hạm kia một phân thành hai phản phất bánh ngọt một dạng vô luận trong đó là làm bằng vật liệu gì đều bị sạch sẽ tát ra lộ ra chỉnh tề mặt cát sau đó cự kiếm nhiệt độ cao mới đốt lên quân hạm bên trong đạn đạo cùng các loại chất nổ ẩm vang một tiếng thật lớn lửa cháy ngập trời ở trên mặt biển bay lên một màn này sợ ngây người mỹ quốc cùng liên xô song phương đến mức tất cả cầm vô tuyến điện cùng máy truyền tin sĩ quan trong lúc nhất thời đều im lặng im lặng có chút không biết nên như thế nào đem tình huống lúc này hướng thượng cấp truyền lại cũng may thời đại này đã có camera mặc dù dân gian hay là tv trắng đen nhưng chính phủ ở trong đã có được màu sắc rực rỡ hình ảnh cái kêu bay lên hòa diễm chiếu rọi tại hai nước phòng chỉ huy cao cao tại thượng đại nhân vật trên mặt để bọn hắn cũng có chút không biết làm sao hồng ma quỷ ngoan ngoãn ngừng giấy a nuốt ngụ nước miếng ta ta đầu hàng đỗ mục mỉm cười bén oan bất quá ngươi rất có thể chạy ta cần cho ngươi một chút hạn chế hồng ma quỷ tâm bên trong còi báo động đại t á c thế nhưng là lại không dám phản kháng cũng may đỗ mục hạn chế chẳng qua là trực tiếp đem nó bóc p h r n g thôi đối với đỗ đố mục tới nói hiện tại người bình thường thực sự quá mức yêu ớt muốn chỉ là bóc p h r n g đối phương mà không phải đem đầu toàn bộ vặn xuống đến thế mà còn cần một chút lực chú ý mới có thể làm đến hồng ma quỷ sau khi hôn mê l i ề n bị đỗ mục để vào trong túi chữ vật cùng lúc đó thông qua hạ yêu dưới đáy nước thả ra sóng siêu âm hạ cũng tìm được sệ bạt sần động lực hạt nhân tàu ngầm vị trí ez lập tức đứng tại cửa h o a n g vươn tay trong hai con ngươi tràn đầy sắc báo thủ thành công điện hỏa ngạch sinh sinh đem nét xệ bạc sần mấy vạn tấn tàu ngầm hạt nhân từ trong nước m ò đi ra to lớn tàu ngầm hạt nhân xông ra mặt biển trong nháy mắt đại lượng nước biển từ trên người nó trượt xuống phản p h ấ t là một cái di động thoát nước ezith thô bạo đem động lực hạt nhân tàu ngầm vứt xuống cách đó không xa trên đảo nhỏ chỉ là sóc này cùng tự trọng liền đem tàu ngầm sắc ngoài ngạch sinh sinh vỡ ra đến ezith ngươi làm được c h ắ t lơ hương phấn nói ezith thở hồn hện gân xanh trên trá n ả o hạt nhảy lên khuôn mặt tràn đầy hương phấn mấy vạn tấn tàu ngầm hạt nhân hắn vậy mà cảm thấy tuyệt không cố hết sức thậm chí hắn đều không có tiến vào chát lơ nói tới bảo trì tại bình tĩnh cùng phẫn nộ ở giữa trạng thái chỉ là đơn thuần dùng chân khí tăng phúc thân thể của mình thế mà liền có thể dẫn dắt đến như vậy nặng nề g h vật thể mỹ tích càng nhiều lực chú ý hay là tại đố mục trên thân nàng thấy được cái k i a nối liền trời đất xích hồng cự kiếm cũng nhìn thấy đố mục đem hồng mà quỷ nhét vào một cái bao ở trong nàng lập tức quay đầu lại đ ố i ezit cùng chát lơ nói đố mục tiên sinh giải quyết cái k i a có thể thuấn di người đột biến ezit hai mắt nhíu lại lộ ra nguy hiểm thân sắc nhét xe barsson lần này trốn không thoát hai ngày trước hơi có chút cảm vặt có chút không tại trạng thái, thứ lỗi. ta hai ngày này tranh thủ điều chỉnh xong có thể ngày vạn liền ngày vạn tháng trước có hai ngày đơn c ả n g nhưng là tháng trước nữa cũng ngày vạn năm trời xem như hoàn thành lên giá trước đó ngày vạn nhất một tháng hứa hẹn đằng sau con lợn nhỏ sẽ tiếp tục cố gắng thuận tiện đồng đều đặt trước đã đến chín nghìn bốn trăm cảm tạ sự ủng hộ của mọi người con lợn nhỏ cảm kích vạt phần chương một trăm năm mươi ba sệ bát sần cái chết chương một trăm năm mươi ba sệ bát sần cái chết đố mục đứng tại mỹ quốc cùng liên xô hàng không m â u hạm hạm đội trên không quan sát trên mặt biển rằng có s o n phương nguyên h như h ì n n k o ả cách cả c nhưng hắn h xa xôi, nhưng gió biển nói bọn đã đem bọn hắn tất ệ n nhau cùng lời nói chuyển đến với lời mục đố b hai. Không có cái gì có bí m ậ tắc trao đổi tư tưởng, một thanh thể trong nhất thanh t ra đang cho báo đổi điện đố đều động giác sở. vông lĩnh nhị Nguyên gõ mục có chủ lực vực cảm pháp dù là mã âm, bên trong tại phát hiện chủ động khiêu khích mỹ quốc chiếc kia liên xô trên chiến hạm tất cả quân nhân đều đã bị hồng ma quỷ sát hại không có một cái nào người sống đằng sau chắt lơ lựa chọn không chế từ xa một cái liên xô sĩ quan nổ nát chính bọn hắn chiến hạm bởi vì là người một nhà nổ người một nhà hành động này thực sự quá hiện ra hòa bình thành ý đến mức đem người mỹ đều làm mơ hồ nhưng cũng đồng dạng nhẹ nhàng thở ra vung x u ố n g khai h ỏ a cỏ súng đương nhiên cái k i a tại chát lơ khống chế bên d ư ớ i cứu vớt thế giới liên xô sĩ quan đ o á n chừng hạ t r ẳ n g sẽ không quá dễ chịu thế nhưng là lần này là đ ố mục cái này xa lạ người ngoài cuộc đến phá hủy chiến hạm hiện trường kiếm bạt nỗ trương bầu không khí không có chút nào đạt được làm dịu lại đồng thời cũng đều đem một bộ phận đầu ngắm nhắm chuẩn tại đ ố mục trên thân nghe bọn hắn không ngừng cùng thượng cấp hồi báo tình huống lấy được mệnh lệnh đ ố mục biết hẳn là hiện ra chính mình từ bằng nở trên thân học được dạy dỗ thành như lúc trước hắn tại nội tâm tổng kết cường giả nhất thời mềm yếu là kẻ yếu lâu d à i thống khổ đỗ mục nhẹ nhàng nâng tay chập ngón tay như kiếm sau một khắc để hai nước hàng không mẫu hạm chiến đấu bảy bên trên tất cả sĩ quan cùng binh sĩ cùng quân dụng ca mê ra quan sát hiện trường hai nước cao tầng tất cả đều con ngươi phóng đại một màn phát sinh cái kia dễ như chở bàn tay phá hủy liên xô chiến hạm xích hồng cự kiếm cái này đến cái khác liên tiếp không ngừng tại hai nước tất cả chiến hạm cùng hàng không mẫu hạm bên trên nâng tụ mã thành mỗi cái ở hiện trường binh sĩ trên lưng mồ hôi lạnh vạch một cái liền đi ra liền xem như sĩ quan cũng phần lớn hoặc sắc mặt trắng bệnh hoặc thần sắc nghiêm trọng quân mỹ hàng không mẫu hạm quan chỉ huy tối cao. nhìn xem trên những chiến hạm khác cự kiếm nuốt ngụm nước miếng lập tức xông ra phòng chỉ huy đi tới bong thuyền ngước đầu nhìn lên quả nhiên giống nhau lưỡi kiếm trên không trung thẳng t ắ p rủ xuống đối mặt với cự kiếm kia mũi kiếm quân mỹ hàng không mẫu h ạ m quan chỉ huy tối cao mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng hắn tại thời khắc này thật sự có chút rung chân hắn chưa bao giờ nghĩ tới tại cái này ngay cả đạn hạt nhân đều đã bị nhân loại phát minh ra tới thời đại chính mình thế mà lại bởi vì bị một thanh vũ khí lạnh chỉ vào mà mồ hôi lạnh chảy dòng sợ hãi đến muốn h é t lên t h ú ta nói là vũ khí lạnh cũng quá mạo phạm mặc dù so ra kém đạn hạt nhân nhiệt độ nhưng ít ra đ ố mục xích hồng cự kiếm muốn so bình thường súng phun lửa hoặc là nhiệt nôn loại hình nhiệt độ cao hơn miên c ư ơ n g cũng coi như vũ khí nóng phương xa chát lơ thấy cảnh này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu cái gì đa mô cờ chi kiếm loại này lơ lửng tại đỉnh đầu của người không biết lúc nào sẽ rơi xuống cự kiếm vốn chỉ là hình dung nhưng khi nó thật sau khi xuất hiện mọi người mới có thể lý giải cuối cùng là một loại như thế nào to lớn khủng bố đỗ mục nhìn chung quanh mặt biển biết không thể khiến cái này bình sĩ lại sợ hãi đi xuống Chính mình yêu cầu gì đều không có mình không sách tình hôn hắn bọn không biết mình gì yêu đều giới, biết lời à là uy hiếp hay là thật muốn hay hiếp thật giết n g ư có c thể sẽ bị sợ hai h sẽ sợ bị này g váng đầu bóc, l m ra không lý trí không tình. lý sự Bởi v ậ đang đằng đố đến. ra cao sau, ta hòa ngưng bình tinh nói, ta là vì hòa bình thế giới mà đến. Lời này, giới tụ treo trời thế mục cự bầu Lời kiếm vô vì số mà là phóng tới trường hợp này quả thực không giả ta biết vũ khí hạt nhân đưa cho các ngươi vô hạn lực lượng dũ khí thanh âm của hắn ngữ điệu không cao nhưng không có sử dụng bất luận cái gì khuyết đại âm thanh thiết bị tình hồ dưới vẫn là đem lời của mình đưa đến tất cả mọi người bên h a y mỗi người vô luận xa gần nghe được thanh âm lớn nhỏ đều là nhất trí ta biết các ngươi hy vọng trong tay ôm trong ngực trên thế giới này lớn nhất tính sát thương vũ khí tất cả mọi người liền muốn e ngại các ngươi sợ hãi các ngươi cho dù một phương khác cùng các ngươi một dạng đều có được vũ khí hạt nhân đỗ mục minh bạch lời nói là không giải quyết được bất luận cái gì tranh chấp ít nhất là không giải quyết được bất luận cái gì quần thể ở giữa tranh chấp liền như là vĩ nhân nói như vậy chân lý tại đại pháo tầm bắn phạm vi bên trong mà để cho địch nhân biết chính mình tầm bắn kỳ thật cũng không có xa xôi như vậy cũng là một điểm rất trọng yếu bốn cho nên ta lần này đến chính là vì đánh vỡ ảo giác của các ngươi để cho các ngươi hơi tỉnh táo lại hướng ta công kích đi sử dụng vũ khí hạt nhân đến công kích ta giới hạn một cơ hội ta sẽ không bởi vì các ngươi công kích mà trách tội các ngươi bởi vì các ngươi còn không biết chính mình đáng tự hào nhất vũ khí đến tột cùng có tác dụng hay không tiếng nói của hắn rơi xuống mặt biển vẫn như cũ gió em sóng l ặ n g không chỉ là mặt ngoài liền xem như mỗi chiến hạm ở trong cũng là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được bọn hắn rất muốn chế rêu một người vậy mà dám c a n đảm trực diện vũ khí hạt nhân thật là một cái tên yên thế nhưng là một phương diện khác nhìn nhìn lại đỉnh đầu đạ mồ cơ chi kiếm trên thân t h i ế p thân quần áo cơ hồ đều đã bị mồ hôi ớt nhẹp đây rốt cuộc đến cùng là như thế nào một con quái vật hay là thần minh tại nhân loại sắp làm hư hết thảy sắp bởi vì chính mình ngạo mạn tự đại cùng ngu xuẩn chém giết lẫn nhau hủy diệt thế giới trước đó thần minh xuất hiện đến ngăn cản nhân loại tranh chấp sao đỗ mục biết cho dù chính mình cam đoan lần thứ nhất sẽ không đánh trả phát xạ vũ khí hạt nhân chỉ lệnh cũng không phải dễ dàng như vậy có thể quyết định hạ đạt bởi vậy đỗ mục chậm rãi bay về phía cách đó không xa trên đảo nhỏ rời đi xong phương hằng không mẫu hạm chiến đấu bảy vị trí trung tâm đối với hiện tại nhân loại mà nói vừa hồ địch cách nhân khoảng cách càng xa, lúc lượng càng đủ. tại đỗ mục lúc chạy đến quả cầu kim loại bỗng nhiên phun ra một người là toàn thân bị vòng kim loại trói buộc lại nữ tính tựa hồ chính là lúc trước bị chát lơ mời trào lại phản bội chạy trốn đến sệ bạt sần bên kia thiên sứ biến chủng năng lực là có thể bay cùng có thể phun ra nhiệt độ cao dịch acid m ị tích t í ế n lên đem còn tại không ngừng dãy r ù a thiên sứ trực tiếp đánh mất xịu lôi kéo đến một bên sau đó quả cầu kim loại lại phun ra một người nam nhân đồng dạng là bị vô số vòng kim loại trói buộc sau khi xuất hiện lập tức giống như là c o n quay một dạng xoay tròn trong nháy mắt liền tạo thành tiểu tiểu gió xoáy e g i t một chút ngón tay vòng kim loại lập tức đem cái này tên là dòng nước xiết người đột biến xiết mất đi lần này bị hạ lôi kéo rời đi quả cầu kim loại phụ cận đỗ mục nhìn nhiều một chút chất ũ lơ nhìn g xem phương l xa trên mặt biển lâm vào tính mịt một dạng hai phe chiến hạm lại xem bọn hắn đỉnh đầu hàng thật ra thật đạ mổ cơn chi kiếm ân nếu như là chính mình đoan chừng cũng không dám loạt động chỉ là chất lơ có chút khẩn trương nói đỗ mục tiên sinh thật có thể chứ trực diện vũ khí hạt nhân có thể quá mạo hiểm hay không nếu như là thu được exit từ lực khống chế trước đó hay là không có phương chu lò phản ứng đỗ mục cũng sẽ không tự tin có thể trực diện vũ khí hạt nhân nhiều lắm là có thể thử nghiệm viễn trình phá hủy lại không thể cam đoan tại địch nhân sớm dẫn bạo bên dưới phải chăng có thể đ à o thoát nhưng bây giờ đỗ mục chỉ là cười cười tùy ý nói đừng nói là ta liền xem như hiện tại exit cũng có thể đang chuẩn bị tốt tình huống d ư ớ i trực diện vũ khí hạt nhân exit ngay vậy cũng lộ ra nụ cười tự tin bất quá hắn hay là khiêm tốn nói nếu như địch nhân không phải trực tiếp đối ta phát s ạ mà là bao quanh bên ta tròn mấy trăm cây số hiện lên vòng vây phóng thích vũ khí hạt nhân ta đại khái đồng dạng sẽ chết bởi bốn phương tám hướng v ọ t tới nhiệt độ cao cùng bức xạ ở trong đi chỉ có thể nói trực tiếp đối ta phát xạ đạn hạt nhân ta có lòng tin để bọn chúng mất khống chế mất linh không cách nào dẫn bạo hoặc là trực tiếp khống chế bọn chúng đánh lại mà thôi người chung quanh ngay vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra có đỗ mục cùng e giết hai người tại xem ra cho dù thật bị công kích hẳn là cũng không đến mức sẽ trực tiếp chết tại trên hòn đảo này ngay tại mấy người giữa lúc trò chuyện quả cầu kim loại lại phun ra một cái kim cơ người không cần phải nói chính là vai quyền ma nguyên tắc bên trong nàng là tại dụ hoặc liền xô quan lớn trong quá trình bị ezid cùng c h a t lơ tù binh nhưng ở nơi này lúc đó hai người là cùng theo lò gẳng cùng đi hòn đảo nhỏ vô danh kia oai quyển tự nhiên còn một mực đi theo tại hắc hoàng bên người c h a t lơ tơ lúc lộ ra vẻ phức tạp hắn nhìn qua lò gẳng ký ức giống như mình bị đối phương làm hại rất thảm bất quá c h a t lơ không phải loại kia sẽ sớm giết chết tương lai người phạm tội người bởi vậy hắn giữ im lặng tình huống dưới những người khác cũng chưa đối cái này k i m cương người có bao nhiêu chú ý đỗ mục cũng chỉ là l i ế c q u a đối phương cân nhắc đến sau đó chính mình bọn này học sinh cần c ũ n g s ẽ bạt sần chiến đấu mà chát lơ ở trước mặt mình lại không dám sử dụng thuật độc tâm vậy cũng muốn tương ứng đem đối phương tâm linh can thiệp người ban mới được hắn giơ tay lên vai q u ỳ n h trên người kim loại lập tức bung ra hẹ mạ rơi vào trên mặt đất nàng còn không có nghĩ rõ ràng xảy ra chuyện gì liền hoảng sợ phát hiện cho dù trên người mình không có bất kỳ cái gì kim loại chính mình hay là không bị khống chế trôi nổi chậm rãi bay đến đỗ mục trước mặt vai quyển kim cương trong hai con ngươi chiếu rọi ra thần sắc s trước đó đ ố mục trên biển cả tuyên ôn nàng thế nhưng là nghe nhất thanh n h ị sở hồng ma quỷ bị đối phương quỷ dị thu nhập bên trong túi đ e o lưng trắng cảnh cũng làm cho nàng không gì sánh được kinh hãi thậm chí không xác định hồng ma quỷ còn sống hay không đ ố mục mỉm cười kim cương dù sao cũng là carbon hơi lớn một điểm lửa liền có thể đốt cháy đương nhiên dù vậy cũng so với người bình thường có thể chống cự nhiệt độ cao hơn không tính là nhược điểm nói trói buộc em mạ trong suốt pháp lực lại trở nên càng ngày càng hồng càng ngày càng nóng hổi em mạ hoảng sợ nói ta đầu hàng thật không hổ là địa ngục hỏa câu lạc bộ thành viên em mạ đầu hàng tốc độ nhưng so sánh hồng ma q u ỷ còn nhanh đ ố mục một lần nữa giáng xuống nhiệt độ đối đầu hàng tù binh ra lệnh khôi phục thân thể của nhân loại em mạ ngoan ngoan làm theo dù sao cho dù là kim cương thân thể tại đối phương năng lực bên dưới cũng bất quá là một đống t u ổ i lửa thôi sau đó đã tìm tới như thế nào bóp trắng nhân lực nói đ ố mục trực tiếp dùng pháp lực đem em mạ bóp trắng lúc này mới vứt xuống trên mặt đất chất lơ có chút hiểu rõ m ị tịch thì không hiểu hỏi tại sao muốn đơn độc mê đi nàng chất lơ thay đỗ mục giải thích nói bởi vì nàng có hai loại biến chủng năng lực một loại là kim cương hóa một loại khác là cùng ta tương tự thuật độc tâm đỗ mục tiên sinh hẳn là không nghĩ rằng chúng ta cùng s ẽ bạt sẩn giao thủ thời điểm còn muốn phòng bị nàng đánh lén đúng lúc này đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn m ị tích bọn người vội vàng nhìn lại chỉ thấy cái kia tàu ngầm hạt nhân chỗ ghép lại viên cầu kim loại to lớn bên trên vậy mà nâng lên một cái cự đại nốt sẩn chống này bao cơ hồ xem như đem viên cầu kim loại cho biến thành khuynh đ ả o kim loại hồ lô có thể nói nếu như không phải e z i t không chế khiến cái này kim loại mang theo không có gì s á n h kịp độ dẻo cùng tính dẻo dai lần này liền có thể bị bên trong người chỗ đánh vỡ exit lộ ra cười lạnh vẫn rất quan tâm thủ h ạ bên trong thủ hạ cũng bị mất mới dá nếu như không phải bọn hắn cũng là người đột biến thật muốn để cho ngươi tự tay giết chết bọn hắn c h a t t e e r lo lắng nói e z i t đố mục lắc đầu hắn chỉ là phát tiết mà thôi ngoài miệng nói một chút cũng đừng có còn hắn c h a t t e e r cũng chỉ có thể gật gật đầu nhìn xem những cái kia bị bắt làm tù binh mặt khác người đột biến nhẹ nhàng thở ra tại lò gẳng tương lai bên trong bởi vì e z i t bị xe bắt sần giết chết chính mình về sau lãnh đạo người đột biến vây công xe bắt sần thế nhưng là bỏ ra giá cả to lớn mới đưa đối phương tù binh lần này c h a t t e e r đương nhiên không có khả năng lại khuyên ezid lưu đối phương một mạng bốn mặc dù chatterer cũng không có đạt được đỗ mục dạy bảo gì chỉ là thu được tăng cường tố chất thân thể chân khí đền bù hắn năng lực đối nhục thể không có chút nào tăng thêm tiết với nhưng chatterer ngược lại thông qua đọc lò gẳng ký ức nội tâm trưởng thành tại phía xa những người khác phía trên minh bạch chuyện nặng nhẹ cùng có ít người xác thực không đáng cứu vớt quanh ông lại là to lớn nốt sần xuất hiện tại viên cầu kim loại bên trên sau đó liên tiếp công kích không ngừng phát ra to lớn vụ v ụ âm thanh ez nhất thời đối kim loại điều khiển tốc độ không cùng bên trên chỉ nghe cuối cùng a n một tiếng một người m ặ câu phục màu đen đầu đội mũ giáp nam nhân từ quả cầu kim loại bên trong nhảy ra ngoài、Và h á c na t r a xuất thế đỗ mục đương nhiên không có đem nội tâm đậu đen rau muông nói ra không phải vậy có thể quá hủy hình tượng của mình mặt ngoài y nguyên duy trì lấy mặt ngoài phong khinh vân đạm bộ dáng xe bát sần đứng tại chỗ liếc nhìn chung quanh hắn nhìn xem mình bị tù binh các thủ h ạ hơi nhíu cao mày vừa nhìn về phía e z i t cùng phía sau hắn những người biến dị kia thần sắc khẽ nhúc ních các người tựa hồ mạnh mẽ hơn không ít trong thời gian ngắn như vậy làm sao làm được xe bát sần hiếu kỳ mà hỏi exit cười lạnh một tiếng vừa mới hắn cũng không phải ngốc tại nguyên chỗ ngược lại là xe bát sần rời đi kim loại đằng sau không có lập tức kéo dài khoảng cách hắn thấy ngu xuẩn cực độ. sau đó xe bắt sần trước một bước lấy đá banh phương thức đem to lớn viên cầu kim loại cho trực tiếp đá bay ra ngoài mạnh liệt phong hát cùng bạo tạc giống như tiếng va đập để duy nhất không có chân khí kia đặc công mọi dạ thống khổ bừng kín lộ hai cái tia tàu ngầm hạt nhân chỗ bóc vỏ to lớn kim loại gần mấy vạn tấn nhưng lại xa xa bay ra ngoài t m vang nện ở mỹ nga hai quân trung ương hải vực ném ra thiên thạch v à chạm giống như to lớn bọn nước lần này mỹ nga song phương mới như ở trong m ộ n g mới tỉnh tất cả thông tin thiết bị trước nay chưa có ổ n ào đứng lên xe bắt sần chậm rãi xoay người lại bẹ bẹ cổ nhìn về phía exit mỉm cười nói tiểu exit thật nghi ngợm ngươi rất tốt đối mặt giết thù mẹ người cũng có thể tỉnh táo trước cứu đồng bào lại đầu thủ ta càng ngày càng thưởng thức ngươi exit ngươi nhìn chúng ta là một dạng người quan tâm đồng bào không quan tâm nhân loại liền không thể quên chúng ta ở giữa tiểu tiểu không hài hòa sao ta cái kia dù sao cũng là đang tôi l u y ệ người n hắn vừa nói vừa đi về phía exit hạ đột nhiên từ nghiêng hậu phương hướng về xe bắt sần đánh tới mỹ tịch kinh ngạc nói không cần ngay tại hạ sắp tiếp xúc đến sệ bắt sần m ũ giáp lúc to lớn sóng xung kích trực tiếp từ xe bắt sần thân trên tôn ra trong nháy mắt đem hạ xa xa đánh bay ra a thế mà không chết xe bắt sần kinh ngạc quay đầu nhìn về phía chỉ là bay đến trên bờ các hạ hạ cũng kinh ngạc ngồi dậy phát hiện chính mình lông tóc không thương đây đương nhiên là đố mục dùng pháp lực bảo hộ đối phương kết quả mà tại sệ bắt sần bay đầu trong quá trình exit đã thao túng trước đó dùng để trói buộc a i q u y n kim loại hóa thành vô số nhỏ vụn vụn sắt nào về phía xe bắt sân trong ánh mắt của hắn tràn đầy sắc ý mặc dù biết xe bắt sân có thể đủ hấp thu động năng nhưng ezid dù sao không có hoàn toàn khảo nghiệm qua vạn nhất nó thể nội không để phòng đâu vậy chỉ cần một viên vụn sắt có thể tiến vào đối phương thai mũi hầu ezid liền có thể để dây kém mọc đầy toàn thân của hắn xe bắt sân có chút không thú vị lắc đầu trên thân một lần lại một lần không ngừng lấp loe giống như phóng thích r a kịch liệt năng lượng đơn giản thật giống như đem đạn hạt nhân từng lượt từng bước phóng thích một dạng nay trận, trận trùng thiên g i nóng không chỉ có đem ezid điều khiển kim loại toàn bộ hòa tan tiêu từ c ũ người làm lửa cảm mặt cho cháy Edith thấy giống bộ n đốt đưa thương thừa Edith, ta tạo ta từ tầm bị hay không nhận. ngươi ngươi, ngươi ư luận sáng vô là có ra n trong phạm nhân chọn lửa ra, dẹn thành hôm nay bộ rắn này. n g g ra, phạm hôm lửa bộ ư ơ thích không s e bắt sần đi tới ezit trước mặt vươn tay sờ lên đầu của đối phương lộ ra mỉm cười sau đó một chút không có ý nghĩa động năng phong thích đại khái là tương đương với người bình thường gấp ba mươi lần quyết đ í c h đem ezit một đầu đánh vào trong hạt cát nhưng sau đó ezit nhưng trong nháy mắt lộn mấy vòng rời đi xe bắt sần thân bên cạnh thối lui đến chát lơ bên cạnh sắc mặt khó coi ơ n xe bắt sần hơi kinh ngạc nhìn xem exit lại nhìn một chút tay của mình ta coi là đã đầy đủ xem trọng ngươi không nghĩ tới ngươi lại một lần mang đến cho ta kinh hỉ exit xe bắt sần lộ ra mỉm cười đ ố i exit vươn tay chân thành nói gia nhập ta đi exit từ lần đầu tiên gặp mặt ta liền biết ngươi ta là đồng loại chúng ta liên thủ tất nhiên có thể trở thành toàn bộ địa cầu chân chính kẻ thống trị để n g ư ơ i đột biến lại không công xiềng qua n g minh chính đại sinh hoạt tại trên vùng đại đ ị a n à y exit chậm rãi nhắm mắt lại hít sâu m ấ y hơi sau đó hắn mới x a sút tinh thần nói đố mục tiên sinh thật có lỗi ta quá tự đại ta muốn tự thân vì mẫu thân báo thù nhưng quả nhiên ta không phải tên hôn đản này đối thủ cảm ơn ngài lý giải để cho ta tiến hành nếm thử nhưng cũng xin yên tâm ta không có ngây thơ đến vì tự tay báo thủ mà không cho phép người khác giết chết hắn s e bắt sần sắc mặt âm c h ầ m xuống nhìn về hướng duy nhất không nhận biết nam t ử phương đông hắn âm thanh lạnh lùng nói chẳng lẽ ngươi tìm đến ta lực lượng chính là cái này đông á bệnh sau một khắc s e bắt sần liền sắc mặt ngưng t r ọ n g lên bưng bít lấy cổ họng của mình rốt cuộc nhà không ra một cái âm tiết hắn trong khoang bụng không khí trong náy mắt toàn bộ bị một loại nóng d ư c khí thể chỗ thay thế mà trong đó nhưng không có chút nào dưỡng khí thành phần loại này phảng phất ngạt thở một dạng cảm giác để xe bắt sần kìm lòng không được lui ra phía sau mấy bước ý đồ rời đi mảnh kia hít thở không thông không gian lại hoảng sợ phát hiện ngạt thở cảm giác như bóng với hình không chỉ có như vậy mũ giáp của hắn cũng trong nháy mắt bay lên đi tới đố mục trong tay xe bắt s ầ n ánh mắt mánh liệt đố mục đọc đến đến ý nghĩ của hắn hắn muốn để cho mình phảng phất đạn hạt nhân một dạng đầy đủ bộ p h á t tất cả lực lượng đây là rất quyết định chính xác tại khoảng cách này phảng phất đạn hạt nhân một dạng bạo t ặ sau chỉ cần có thể rét chết bệnh nhân hắn liền có thể một lần nữa hô hấp cho dù hô hấp không khí khả năng có mấy ngàn độ, nhiệt độ cao. nhưng này cũng bất quá là đang hô hấp đồng thời thu về một chút chính mình phóng ra năng lượng chỉ tiếc xe bắt sần đối mặt chính là đỗ mục dạng này có thể hấp thu hết thể vật lý công kích địch nhân chân chính đối với hắn có thể tạo thành nghiền ép cục diện khẳng định không phải cỡ nào có lực trùng kích chiến đấu tràn diện tại tất cả mọi người nhìn soi mói đỗ mục chỉ là bình tĩnh nhìn xe bắt sần ánh mắt của đối phương liền bắt đầu dần dần chạy không cả người chậm dai trở nên ngu dại đứng lên không có bạo t ạ n không có chiến đấu không có quyền, quyền đế t h ị không có cứng đôi cứng chỉ là một chút xíu không quá hoàn thiện không quá thuộc n h i ế thần lấy niệm một cái có thể so với hình người đạn hạt nhân biết đi thiên thai nam nhân ngay tại trên hòn đảo tại tất cả mọi người nhìn chăm chú ở trong vô thanh vô tức biến thành một cái không có linh hồn người chết sống lại m ị tích trên da vũ lân kết cấu cơ hồ trong nháy mắt nổ cả người nhìn k h ó được lông xù. ezit nhìn xem cơ hồ trong chớp mắt liền đánh mất năng lực chống cự từ hủy thiên d i ệ t địa cường giả t u y ệ t thế trở nên si ngốc ngây ngốc xe bắt sần cũng im lặng im lặng hắn mặc dù tự tin đỗ mục tiên sinh có thể tùy tiện đối phó xe bắt sần nhưng loại này phương diện tinh thần trung kích không có bất kỳ cái gì hiện thực chiến đấu là dựa vào lại lộ ra là hời hợt như vậy không chân thực cùng làm cho người khắp cả người phát lệnh sợ hãi exit trong khoảng thời gian này tạo dựng lên tự tin trong chớp mắt liền không còn sót lại chút gì hắn giống như lại biến thành trại tập trung bên trong không có chút nào lực lượng không có chút nào cả i biến vận mệnh hy vọng đứa bé kia ngay tại exit bởi vì lúc trước t r u n g kích muốn vô lực té ngã lúc người bên cạnh đ ố n g nhiên đem exit dịu dắt đứng lên exit q u a y đầu nhìn lại liền gặp được chatter ánh mắt tân cần exit trong lòng ấm áp lộ ra mỉm cười nói không có quan hệ ta hiện tại có chất khí ô n dưỡng một chút thương thế liền tốt c h a t t e gật gật đầu nhưng cũng vận khởi chấm rãi độ nhập exit thể nội Chợ phương giúp đối làm sần thân thể, cũng nhét vào trong túi. dù sao đối phương năng lực thế nhưng là cái thứ tốt cũng nên thử một chút có thể hay không đạt được nếu như có thể mà nói chương ũ n g coi là bổ túc đố mục tự thân một ụ trăm năm mươi ế u k h bốn thần quân đỗ mục chương một trăm năm mươi bốn thần quân đỗ mục đỗ mục đem sệ bạt sần nhét vào trong túi chữ vật cùng hồng ma quỷ bỏ vào cùng một chỗ hy vọng chờ hắn sau khi tỉnh lại nhìn thấy bên người lao đại sẽ cảm thấy an tâm hai người kêu biến chủng năng lực đều quá hữu dụng đỗ mục có lòng tin từ hồng ma quỷ nơi nào thu hoạch được tương quan biến chủng năng lực nhưng là đã choáng váng sệ bạt sần liền không nhất định chỉ có thể nói thử một chút luôn luôn tốt vạn nhất đâu huống chi cho dù không được sệ bạt sần cũng có khác d ị u dụng c h ắ t lơ nhìn xem đỗ mục đem ngu dại sệ bạt sần sắp đặt nhập b a o khỏa nguyên bản tâm tình thật trường âm thầm nhẹ nhàng thở ra mặc dù hắn đã làm tốt giết chết đối phương giác n ộ nhưng toàn bộ quá trình có thể không giết người hay là càng phù hợp tính cách của hắn đặc biệt thích về phần có thể đem cả người bỏ vào túi chữa vật cái gì thân là người đột biến đối kỳ lạ hiện tượng chỉ có thể nói sớm đã không cảm thấy kinh ngạc huống chi đỗ mục tiên sinh võ quán còn có thể tiến về từng cái thế giới khác nhau có thể có thần kỳ như vậy bảo vật cố nhiên đang ra hâm mộ nhưng cũng không còn cảm thấy kinh ngạc ezit túi đầu ánh mắt có chút m ở mịt nhìn xem dưới chân bãi cắt đi qua hắn hết thể hành động cùng tố cầu cũng là vì g i ế t chết sệ bạc sẩn vì mình mẫu thân báo thù mà bây giờ đối phương từ phương diện tinh thần tới nói đã chết vậy mình sau đó phải làm cái gì dù sao dựa theo cái kia từ tương lai trở về lò g ẳ n trong miệm thuật lại mình tại nguyên bản trong vận mệnh vốn nên chết bởi trận chiến đấu này vận mệnh đã cải、biến. vậy liền không có khả năng lấy ra làm tham khảo không đúng e z i t nghĩ tới đây đột nhiên ngầm đầu vận mệnh mặc dù cải biến nhưng chỉ là trong dòng sông cá may mắn còn sống sót x u ố n g d ư ớ i dòng sông bản thân cũng không có thay đổi tuyến đường tương lai nhưng còn có một cái có thể cướp đoạt người khác biến chủng năng lực cả bổ c ả l ị c h đ â y mới thực sự là tai nạn nghĩ đến lần này đối mặt sệ bạt sần chính mình rõ ràng thu được mấy lần năng lực tăng trưởng nhưng vẫn là thua trận cơ hội không có sức hoạt thủ e z i t liền không khỏi siết chặt nắm đấm đây là tại ngay từ đầu thời điểm cảm thấy dễ đối phó địch nhân độ bốn t r ê ngay n ư dược, nhưng lượt như ờ i hơi tại hiệu mình mở, gì. còn chuẩn tính vụn công kích đều bị sần dùng lần lượt sóng xung kích đón đỡ mở. Chỉ là độc tề cũng không có khả năng tại như thế sóng xung kích bên trong còn n kích kích chỉ khả thế kích bốc độc độc có có đều quả bị bị bạt sắt tề đỡ g sệ là từ đầu trong tưởng tượng có thể không lấy vật lý thủ đoạn giết chết đối phương phương thức lại đều có thể bị đối phương lấy vật lý thủ đoạn phá hư nếu như không phải đỗ mục lần này ở chỗ này chỉ sợ vận mệnh của mình cũng sẽ cùng lò g n g nhìn thấy một dạng chết tại trên tay đối phương chính mình hay là có yếu chính mình nhất định phải trở nên càng thêm cường đại mới được chất lơ chất lơ xứng sở nhìn về phía exit h ế nào e x i đầu của ngươi khá hơn chút nào không ezit lắc đầu rời đi chát lơ nâng hít sâu một hơi dùng chân khí chữa trị sau ta đã không có đáng ngại nói xong hắn chăm chú nhìn về phía chát lơ nói chát lơ ta cần càng thâm nhập tăng lên năng lực của ta vô luận là phát ra cường độ hay là độ chính xác vì thế ta cần trợ giúp của ngươi chát lơ lộ ra m ỉ m cười vinh hạnh đã đến bằng hữu của ta ezit gặp chát lơ không hỏi một tiếng cụ thể chi tiết liền đáp ứng trợ giúp chính mình lập tức ánh mắt nhu hòa xuống tới lập tức chính là vô tận đấu trí hắn tín nhiệm chát lơ năng lực cũng tin tưởng mình tiềm lực hai người liên thủ khai phát năng lực đợi đến mấy năm đằng sau Ả bộ cạ lịch giáng lâm chưa chắc không có khả năng thoát ly đỗ mục tiên sinh cánh chim che chở dựa vào lực lượng của mình đến chiến thắng đ ệ n h nhân đỗ mục nhìn xem trong tay sệ bạt sân còn sót lại mũ giáp nghĩ nghĩ nếm thử tính đ e o ở trên đầu của m ệ n h nhân không có cảm giác nào đỗ mục nhìn về hướng chung quanh mấy người lúc này mới lại có chút không giống với cảm thụ chính mình giống như không có khả năng phát giác được tâm tình của bọn hắn chỉ có thể căn cứ biểu lộ đến phỏng đoán tâm tình của bọn hắn cảm giác người khác cảm xúc không phải đỗ mục ở nơi nào học pháp thuật hoặc dị năng đây là tinh thần lực thuần túy cường đại bị động rất nhỏ cảm giác thật giống như đối bệnh mù màu tới nói khó mà phân biệt nhan sắc họa sĩ quét mắt một vòng liền có thể nói ra có mấy loại nào sắc thái một dạng có thể đội mũ giáp lên đằng sau loại cảm giác này liền không có đúng là cái có thể che đậy tinh thần lực độ tốt mặc dù tại đối mặt tinh thần lực so với chính mình người nhỏ yếu lúc không dùng chỉ khi nào gặp được chuyên môn chủ tu tinh thần công kích đ ị c h nhân vậy liền có thể phát huy được tác dụng đố mục đưa mũ giáp lấy xuống cùng lôi thần chi chủ ý bỏ vào cùng một cái trong túi chữ v ậ t hắn lúc này mới phát giác được e g i t nội tâm dâng lên quyết tâm mặc dù mũ giáp có thể che đậy tinh thần lực nhưng là cũng không che đậy đố mục thính lực hắn hay là đem ezit cùng chát lơ nói chuyện với nhau nghe lọt vào trong thai đố mục âm thầm lắc đầu tại đại bộ phận tác phẩm bên trong vạn từ vương cùng ít giáo sư hoặc là địa vị ngăn g nhau hoặc là cộng đồng đối mặt một cái địch nhân cường đại rất ít vì một mục tiêu trường kỳ ở chung một chỗ lần này bởi vì tương lai địch nhân cường đại mà liên hợp cũng không biết bao lâu đằng sau lại lại bởi vì lý niệm khác nhau mà mỗi người đi một ngả bất quá vậy cũng là về sau sự tình hiện tại sệ bạt sần sự tình giải quyết có thể sệ bạt sần giống như là tại thùng thuốc nổ bên cạnh đùa lửa tinh hùng hai tử chân chính nguy hiểm hay là đến từ dễ cháy thùng thuốc nổ đỗ mục nhìn về hướng mặt biển liền thấy trên những chiến hạm kia họ t h á o đang chậm dài chuyển hướng với m ớ i bọn hắn cùng sệ bạt sần chiến đấu cũng kém không nhiều là toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp để hai nước chính khách quả thực cảm thấy sợ hãi nếu không phải đỗ mục trước đó cam đoan bọn hắn khả năng cũng không biết nên làm những thứ gì dù sao đỉnh đầu treo cao lợi kiếm bao giờ cũng đều tại cho thấy chỉ cần đối phương một cái tâm ý liền có thể đem trên thế giới này mạnh nhất hai nước quốc gia mạnh nhất võ lực cùng nhau dương thế nhưng là đỗ mục một cơ hội cũng cho bọn hắn một loại tâm lý may mắn trên thực tế cho dù đến bây giờ cũng không có dù là một cái hai nước cao tầng cho là cái này n à m tử phương đông có thể ngăn cản vũ khí hạt nhân bạo tạc bọn hắn chỉ là cho là đỗ mục có thể tại bọn hắn hàng không mâu hạm phát xạ đạn hạt nhân trước đó liền đem những chiến hạm này đánh chìm mà thôi có thể có đỗ mục cam đoan đã nói lên chí ít vòng thứ nhất công kích hoàn toàn kết thúc trước đó đối phương sẽ không vượt lên trước độc thủ thế là bọn hắn gần như nhất trí quyết định không lãng phí lần này cơ hội nhất định phải đem cái này thế mà dám can đảm ở nhà mình trên đầu treo cao đả mộ cận chi kiếm bái vật từ trên thế giới này xóa đi chắt lơ nhìn xem phương xa quân hạm tự a hồ thật muốn khai hỏa có chút khẩn trương nhìn một chút đố mục lại nhìn một chút quân hạm lại nhìn một chút đố mục vừa đi vừa về mấy lần trong lòng bàn tay đổ mồ hôi lo lắng chi t ì n h lộ rõ trên mặt e g i t lại thần sắc bình tĩnh thân là tư lực chủ nhân hắn có được cùng đố mục tương tự tự tin trừ phi hiện tại trong những chiến hạm này vũ khí hạt nhân không phát bắn đi ra mà là trực tiếp cùng thuyền cùng một chỗ tốt bạo vậy hắn mới có thể chết bởi bức xạ cùng mây bụi bụi bặm vừa nghĩ đến nơi này những cái kia quân hạm liền cùng nhau khai hỏa vô số đạn đạo p h u n ra đôi lửa hướng về hòn đảo này chạy nhanh đến rốt cục chuyên đơn giản như vậy cũng muốn thương lượng lâu như vậy cơ cấu lớn chính là cổng k â n h a đỗ mục thuận miệng nói một câu một bên exit cũng thần sắc ngưng trọng lên vươn tay chuẩn bị đem những này cài đặt tại chỉ đạo trên vũ khí đầu đạn hạt nhân toàn bộ khống chế lại đỗ mục lại tại những đạn hạt nhân này tiến vào exit phạm vi khống chế trước đó trước một bước một cất bước ra pháp lực quận dây thoáng qua ngưng tụ trong chấp mắt lây tám lần vận tốc câm thanh hướng phía những đạn đạo kia đổ tới chỉ là dùng từ r ồ i tắt kiếp nổ cùng trực tiếp phòng ngự ở thùng thuốc nổ bạo tạc đây là hai chuyện khác nhau dù sao trực tiếp dùng cự kiếm đánh xuống đem những chiến hạm này toàn bộ đánh chìm cũng là sớm r ồ i tắt kiếp nổ thôi tại trên những chiến hạm kia các sĩ quan cơ hồ không kịp phản ứng thời gian đỗ mục liền xông vào đạn hạt nhân tụ quần bên trong trong tay pháp lực sợi tơ vung gậy qua trong dây lát liền có vài chục mai đầu đạn hạt nhân tại thiên không bắn bạo tạc đương nhiên không phải h ạ c bạo mà là đạn đạo bên trong tiến lên nhiên liệu bị đỗ mục pháp lực đường dây nóng trôi nhóm lửa đỗ mục không để ý chút nào đối đạn hạt nhân như vậy t h u bạo đạn hạt nhân là không thể nào bị ngoại lực nổ tung. chỉ có viễn chỉnh gửi đi dẫn bạo mật tượng mới có thể điều động trong đó kết cấu tiến hành phản ứng phân hạch phản ứng kỳ thật đỗ mục là có thể trong nháy mắt đem tất cả đạn hạt nhân đều tiêu hủy tiêu hao nhiều hơn đ i ể m pháp lực mà thôi nhưng như thế lời nói chẳng phải là y nguyên để hai nước ôm lấy may mắn tâm lý cảm thấy chỉ cần một lần nào đó khả năng công kích sớm dẫn bạo đạn hạt nhân liền có thể chiến thắng chính mình cái này có thể cùng hiện ra lực uy hiếp dự tính ban đầu không hợp bởi vậy đỗ mục hay là cho hai nước tất cả lưu lại một viên vi lực lớn nhất vũ khí hạt nhân trên hòn đảo e g i ế thấy cảnh này khó có thể lý giải được những mày thậm chí cái chán có chút gặp mồ hôi hắn vẫn cho là đỗ mục cái gọi là đối phó vũ khí hạt nhân chính là dùng từ lực điều khiển năng lực không chế từ xa ở đạn hạt nhân lại triệt tiêu tất cả c h u y ể n thâu tiến đến điện từ tín hiệu đâu nhưng bây giờ xem ra chẳng lẽ là muốn mạnh kháng thật mạnh kháng đây chính là hạch bạo a không phải cái gì pháo hoa pháo tại khoảng cách gần như vậy cơ h ộ cùng thái dương cũng không xê xích gì nhiều đi e z i t thật sự là lý giải không được cũng tưởng tượng không được đến cùng như thế nào tồn tại mới có thể tại như thế trong bạo tạc còn sống không chỉ là hắn chung quanh mỗi một cái người ở biến đều cảm thấy kinh ngạc cùng khủng hoảng Loại n à y g i ố n như g l à hành tự sát một dạng hành vi, bọn hắn khó vi, c đó, đó hai nước h nắm trong chặn đ tay o vũ khí hạt bọn hắn dùng nhân công kích mật thường lực người đều không hẹn mà cùng đưa tay đặt ở dẫn bạo đạn hạt nhân cái nút bên trên tất cả trước đưa chuẩn bị đã hoàn thành mấy chục trên trăm đạo an toàn biện pháp từng cái nghiệp chứng bí mật đưa vào hoàn tất hết thể hết thể đều chuẩn bị xong chỉ còn lại có đẻ xuống cái nút này liền có thể giết chết cái kia có thể đồng thời phá hủy hai nước hàng không mẫu hạm chiến đấu bảy quái vật kinh khủng cho dù là lấy nhà mình hàng không mẫu hạm hạm đội hy sinh làm đại giá nương theo lấy moskva cùng washington gần như nhất trí răng rắc cẩm thanh đỗ mục lấy cường đại tinh thần lực mang đến tốc độ phản ứng cảm ứng được hai cái đạn hạt nhân bên trong trang bị phân biệt tiếp thu được cao lại tin điện hảo quan mang mãnh liệt trong nháy mắt nở rộ e d ngạc nhiên nhìn xem đ xong dù là đỗ mục có thể tại hạch bạo uy lực bên dưới may mắn còn sống sót bọn hắn những người này cũng xong rồi khoảng cách gần như thế cho dù những đạn hạt nhân này hợp lý số lượng cũng không lớn bọn hắn cũng chi ít ở vào o a n h bạo bán kính cuối cùng hiện tại trên hòn đảo cũng không có bao nhiêu kim loại hắn không có cách nào chế tạo một cái kim loại hầm trú ẩn đến bảo hộ chát lơ bọn hắn về phần những người khác đó càng là phản ứng cũng không kịp thế nhưng là sau đó ezit cũng cảm giác được con mắt đấm nói hắn giống như mù nhưng loại này mắt mù lại làm cho ezit lâm vào khó tả hỗn loạn kỳ quái chẳng lẽ nói người trước khi chết đèn kéo quân thế mà lại dài như vậy hắn đều cảm thấy mình mù giống như có một hồi nhưng vì cái gì vì cái gì thiêu đốt cùng đau đớn còn chưa tiến đến vì cái gì chính mình còn có thể suy nghĩ thời gian dần trôi qua nương theo lấy chân khí ôn dưỡng ezit con mắt chạy ra đại lượng nước mắt t r ò n g trắng mắt đều là tơ máu nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ ràng một chút đồ vật mặc dù có chút mơ hồ không do phảng phất độ cao cận thị trước mắt mình là một bàn tay một cái đang dùng chân khí tới chữa trị chính mình hai mắt tay chắt lơ ezit vừa nghiêng đầu liền thấy chắt lơ một tay khác cũng tại bưng bít lấy chính hắn con mắt nghe được ezit thanh âm chatterer mới dám mở ra một con mắt phát hiện không có xuyên thấu qua bàn tay cường quang đằng sau mới kinh hồn chưa định vung tay xuống mọi người cũng còn tốt sao tất cả mọi người báo cáo tình huống của các ngươi chatterer gặp ezit không có trở ngại vội vàng cao giọng hỏi thăm tình trạng của những người khác ezit vốn muốn hỏi hỏi chatterer có biết hay không xảy ra chuyện gì liền bỗng nhiên một trận đau đầu hạch bạo điện từ mạnh sung mạnh liệt h u y ế t tán ra đến đây là ezit lần thứ nhất thể nghiệm đến từ lực của bạo phảng phất mỗi một s ợ i gió đều là đao nhọn gió xoáy thổi qua để ezid đối mặt từ lực loại này bẩm sinh liền có thể chi phối lực lượng lúc lần đầu cảm nhận được chính mình nhỏ bé cùng luống cuống cái này khiến ezid nhịn không được quỳ dạp xuống trên bờ cát chỉ là hạt cắt che giấu thanh âm của hắn chát lơ không có chú ý tới hạ cùng hạ yêu c h ậ m rãi từ bãi cắt bên trong v ọ lên đi ra hai người đều là đầy bụi đất bộ dáng hạ hướng chát lơ k h o á t khoác tay ta ta không sao ta trước tiên đem chính mình cùng hạ yêu vùi vào trong hạt cát nhưng nguyên bản cũng không có trông cậy vào chính mình có thể còn sống sót đạn hạt nhân hẳn là không có hoàn toàn dẫn bạo hoặc là bị triệt để ngăn cản hà nói, nói có chút tạm ngừng trên mặt lộ ra t r ă m mối vẫn không có cách giải thân sắc hắn thực sự nghĩ không ra bất luận cái gì có thể ngăn cản hoạch bạo uy lực phương thức có thể trước đó ánh sáng lại rõ ràng đại biểu cho đạn hạt nhân quả thật bị dẫn nổ chất lơ gặp hạ không có việc gì nhẹ nhàng thở ra lại đi tìm giải ẩn quay đầu đằng sau lại là xương sở chỉ gặp giải ẩn trên thân nằm sấp một cái kim cương người chính là vi a quỳnh m a nàng đã tỉnh lại đồng thời đem m ị tịch giải ẩn bảo hộ ở chính mình kim cương dưới thân thể mỹ tịch mầm đầu có chút khó có thể tin nhìn xem vi q u ỳ n chất lơ cũng là kinh ngạc vi q u ỳ n cũng không giống như là có thể làm ra loại này vô tư việc thiện người chỉ là đối phương hay là kim cương để chát lơ không có cách nào đặc tâm vai q u ỳ n h lại thân mật giải trừ kim cương hình thái mặc dù nhìn có chút chật vật thần sắc hay là khôi phục ngày xưa mấy phần cao cao tại thượng nàng nhữ mày nói ta hướng vị đại nhân kia nói qua ta đầu hàng tự nhiên phải có điểm tù binh làm khiên thị tự giác khiên thị bốn chát lơ bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía phương xa đỗ mục chỉ là con mắt cách mu bàn tay cùng mí mắt cũng y nguyên bị hạch bạo quang mang tước đến nhìn không rõ ràng có loại mắt cận thị mơ hồ cảm giác chẳng lẽ nói đỗ mục là dùng sệ bặt sần không điều đó không có khả năng Sệ tại hắn mặc và tháo n n bồng bềnh thân ảnh bên dưới trên địa cầu cường đại nhất hai quốc gia bọn hắn chỗ sai phái ra mạnh nhất võ lực chỉ yên lặng phi ô phủ ở trên mặt biển phản phát bị hắn dẫm tại dưới chân đồng thời đây không phải ảo giác hai quốc gia từ trên xuống dưới Tổng quân người đến sĩ quan, từ tổng thống một trường một tất từ trên quân người đến quan, đến nghị viên, mỗi một cái có năng lực chú ý hiện người, mỗi một cái nguyên bản còn người đang ngồi, tất cả đều từ trên châu ngồi đứng lên, đều mỗi cái mỗi cái sĩ chú châu có lực cả ý không ó có sót chính cả chứng hạch còn thể tin tất thật tại trong mình những nhân h kiến. dưới. Nam này, mắn sống may gì k bạo ở trong may mắn còn sống sót xuống dưới. Không, đây không phải may mắn còn sống sót bởi vì lần này hạch bạo cơ hồ không có giết chết bất kỳ một cái nào sinh vật tất cả uy lực tất cả sát thương tất cả đều bị nam nhân này lấy sức một mình chính diện chống cự xuống dưới cái này thật còn tính là nhân loại sao hiện tại đạn hạt nhân vừa mới bị phát minh không lâu chính là nhân loại đối với nó uy lực nhất là tôn sùng cho có là nó tại h hủy ể trong thế giới thời giới i đ lúc ạ một thể cái cá liệt, cũng không nhịn được bất động thanh sắc hắn đã đem nguyên bản mù mất hai mắt đốt cháy hầu như không còn chữa trị ra một đôi mớ đôi mắt bao quát toàn thân làn da cũng là như thế kỳ thật theo đạo lý nói vừa mới song xung kích cùng đến tiếp sau điện từ mạch sung hẳn là chặn lại tất cả hướng ngoại giới gửi đi tin điện hào mới đối nhưng đố mục bản thân liền là vì lập uy đương nhiên muốn để những cái k i a người trưởng quản loại xã hội cao tầng tận mắt chứng kiến một màn này cho nên hắn vừa mới tại chữa trị hai mắt cùng làn da quần áo thời điểm cũng tiện thể bảo vệ tất cả trên chiến hạm thông tin thiết bị để bọn chúng không đến mức bị cường quang tiêu hủy cũng không trở thành tại điện từ mạch sung bên trong triệt để mất linh đố mục nhưng không có quên lò găng miêu tả tương lai nếu nhân loại mong muốn đơn phương cho là chỉ cần mình có đạn hạt nhân liền luôn có thể đồng quy vô tận bởi vậy xưa nay không biết cái gì gọi là thỏa hiệp. như vậy đỗ mục lần này hành vi chính là triệt để tuyên cáo tất cả nhân loại coi như các ngươi sử dụng vũ khí hạt nhân đồng thời thành công dẫn bạo cũng vẫn không có đồng quy vô tận tư cách hiện tại hãn rốt c ụ c trợ giúp nhân loại nhận rõ ràng song phương địa vị cuối cùng có thể bình thường câu thông cùng trao đổi đỗ mục nói khẽ nhân loại a thanh âm này vẫn như c ũ n h ẹ nhàng trầm ổn như cũ gió nhẹ mang theo thanh âm chuyến khắp hải vực mỗi một chỗ nơi hẻo lánh nhưng lần này tất cả đại quyền trong tay tướng lĩnh t ư n g đối vô số nhân sinh giết cho đoạt tướng quân vô số lần cướp đoạt người khác tính mệnh chiến sĩ tất cả đều bởi vì trong lời nói này không có rõ ràng mà cảm thấy một trận phát ra từ nội tâm sống s u ấ t sau hai nạn cảm giác bọn hắn vậy mà thật đối một người bắn đạn hạt nhân mà người này cũng lại đích thực đem hạch bạo huy lực chính diện đón lấy lại nhìn l ô n g tóc không tổn h a o gì những cái kia có tông giáo tín ngưỡng binh sĩ đã hai tay hợp nắm chuẩn bị cầu nguyện bọn hắn cảm thấy không gì sánh được cay n ấ y bởi vì bọn hắn không có ngăn cản đồng bào đối thần minh phát động công kích thế nhưng là nếu như thần minh không có đón lấy công kích bọn hắn làm sao biết đối phương là thần minh đâu khi đỗ mục lần nữa chậm rãi mở miếng lúc hắn câu nói tiếp theo để mỗi cái ngay tại cầu nguyện nhân loại thân thể cứng đờ hôm nay ta ở đây tuyên cáo tất cả vô tội lương thiện chưa từng vi phạm phạm tội người đột biến đều có ta che chở các ngươi có thể thẩm phán người đột biến thân là người tội ác nhưng không được bởi vì bọn họ là người đột biến mà thẩm phán thân phận của bọn hắn hiện nhiên bốn đây không phải là nhân loại thần hắn là người đột biến thần đỗ mục triệt để chữa trị tốt quần áo của mình chỉ là phía trên c h ỗ nhuộm dần sắc thái đã không tại đỗ mục cân nhắc trong phạm vi bởi vậy hắn hiện tại ăn mặc là thuần tùy trắng không có chút nào một tia tí vết chứ bọ bị đỗ mục chữa trị sợi bên ngoài trên quần áo tất cả tạp chất đã tại vừa mới không thành công vụ nổ hạt nhân bên trong bị triệt để hắn nhìn về phía song phương trong chiến hạm những cái kia đ ố i dân gian mà nói không gì sánh được tiên tiến chụp ảnh màn ảnh thần s á c đ ạ m mạc gió biển thổi phật áo t r a n g phân phật c h a t lơ nghe gió biển chuyển đến mỗi một câu nói đứng tại chỗ kho mà động đậy tầm mắt của hắn dần dần khôi phục tiêu cự cưỡng ép tại hai mắt thôi động chân khí hành vi để c h a t lơ sinh lý lệ dịch đã chạy đ ầ y gương mặt đ ố mục thần quân đây chính là ngài mục đích sao c h a t lơ nhịn không được nhẹ dọc kia hắn vốn cho rằng lần hành động này thật cũng chỉ là diệt trừ xe bắt sần cứu vốn nên chết đi e g i t mà thôi nhưng bây giờ hắn mới hiểu được vì cái gì đỗ mục muốn đi, theo bọn hắn cùng đi, đi qua trong trong lịch sử hư hư thực thực người đột biến cá thể đều tại vô số lần săn vu hành động bên trong hoặc bị trói phát hỏa giá hành hình hoặc bị chìm vào trong nước sông có được tín ngưỡng chiến sĩ loài người hơn xa từng cái l ẻ loi c h ơ i trọi nhỏ bé mà yếu ớt người đột biến nhưng từ giờ khắc này bốn người đột biến bọn họ cũng sẽ có được chính mình thần minh cùng tín ngưỡng cũng đem có thể ngẩng đầu đỡ ngực sinh hoạt tại dưới ánh mặt trời vì thế thần quân cần lập y vì thế hắn muốn để ngạo m ạ n nhân loại t r i để thấp kém bọn hắn đầu lâu cao ngạo vì thế hắn cần trực diện nhân loại kiêu ngạo nhất vũ khí bốn để bọn hắn minh mạch cho dù là nắm giữ thái dương vĩ lực bọn hắn cũng không có đồng quy vô tận tư cách chắt lơ xiết chặt nằm đấm ánh mắt mơ hồ nhìn xem cái kia không trung vá táo phiêu động thân ảnh nguyên lai đỗ mục thần quân chưa bao giờ quên từ xa xôi tương lai truyền lại trở về chân chính nguy cơ đó chính là người đột biến cùng nhân loại ở giữa cựu hận tất cả cựu hận đều bắt đầu tại ban sơ không công chính ban sơ hiểu lầm ban sơ hoài nghi làm điều phi pháp ỉ vào chính mình lực lượng muốn làm gì thì làm chi người đột biến ta cũng lại phái phái đại hành giả đi t r i n h phạt cùng trừng phạt mỗi nhân loại cũng có thể trở thành người đột biến người đột biến cũng là nhân loại ta đại hành giả sẽ lắng nghe mỗi một cái trong lòng thành tâm kêu gọi tên ta người vô tội. nhớ kỹ tục danh của ta ta chính là thần quân đỗ mục bốn tại hồng ma quỷ thuấn di trợ giúp b ê n d ư ớ i đỗ mục một đoàn người không còn cần cưới hắc đ i ể u máy bay chiến đấu cơ hồ là trong vòng mấy cái hít thở liền nhảy vọt thức về tới c h á t lơ trang viên ở trong c h á t lơ y nguyên khó mà bình phục chính mình k h u ấ y động tâm tình tại mỹ quốc cùng liên xô đối nghịch ở trong tại cái này toàn thế giới nhân dân đối vũ khí hạt nhân sợ hai đến đỉnh cao nhất thời điểm bốn t r ư ớ c diện vụ nổ hạt nhân chống tự vụ nổ hạt nhân trừ khử vụ nổ hạt nhân sau đó tuyên bố chính mình sẽ thành người đột biến thủ hộ thần tại quá khứ loại chuyện này cho dù là trong động c h á t Lơ cũng không dám ngộng đố mục bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ chỉnh lý suy nghĩ hắn sở dĩ muốn tại hai nước trước mặt nói những lời này là thông qua đ ố i x ẻ bắt sẩn nhiếp thần l ễ niệm đầy đủ giải được thế giới này cùng đố mục tiếp t r ư ớ c đoán phim chỗ khác biệt cùng trong phim ảnh khác biệt người đột biến ở thế giới này kỳ thật cũng không phải là đặc biệt bí ẩn tồn tại chỉ là tại c h á t Lơ phát biểu luận văn trước đó nhân loại cũng không hiểu rõ người đột biến xuất hiện nguyên nhân chỉ là đem bọn hắn coi như một chút thần bí siêu tự nhiên sinh vật đến đối đãi bộ phận người đột biến cũng không đem lẫn nhau coi như đồng bào của mình những cái kia biến chủng năng lực cũng c h n g mạnh đối với mình chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt người đột biến tất cả đều đem chính mình coi như bị nguyền rủa hoặc là hiếm thấy bệnh đưa đến tàn tật thằng đến chatler phát biểu có quan hệ ít gen h luật văn nay mới khiến công chúng dần dần ý thức được người đột biến hệ thống tính tồn tại kết quả kỳ thị ngược lại càng thêm kịch liệt những cái kia lúc đầu bị đồng tình được hiếm thấy bệnh người đột biến cũng bị bách tiếp nhận nhân loại bị lửa gạt phẫn nộ mà những cái kia có năng lực phản kháng người đột biến tại bị ư c hiếp sau tự nhiên mà vậy sẽ chọn dùng bạo lực đến đối kháng bạo lực tình huống tại trong thời gian thật ngắn gia tốc chuyển biến xấu bởi vậy thế giới này đối người đột biến kỳ thị càng khuynh ê ư ớ n g hạ nghỉ bên trong mạ vẹo thế giới chỉ là vừa mới c á t bước còn chưa tại toàn cầu triệt để hình thành chính trị chính xác đỗ mục chính là muốn đánh gãy quá trình này ở trong thế giới khác cái này rất khó bởi vì người đột biến trải rộng toàn cầu đỗ mục chỗ nào chú ý từng chiếm được đến có thể thế giới này không giống v ớ i hắn có chất lơ cho tới nay bởi vì tương lai lọ gẳng cảnh cáo tại đỗ mục trước mặt xưa nay không dám sử dụng năng lực chất lơ kỳ thật mới là đỗ mục dám bơm xuống hào nôn lực lượng đúng lúc này e g i t chậm rãi đi lên phía trước hắn có chút do dự nói đỗ mục tiên sinh xin hỏi ngài đến tội cùng là như thế nào phòng ngự cái kia hai viên đạn hạt nhân e z i t hỏi xong lắc lắc đầu nói ta không phải đang chất vấn thực lực của ngài nhưng cho dù ngài có thể tại vụ nổ hạt nhân bên trong l ô n g tóc không tổn h a o gì đến tiếp sau sóng xung kích cùng bức xạ hạt nhân cũng không nên một tơ một hào đều không thể chuyển bá mới đối đỗ mục nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem e z i t lộ ra dáng tươi cười h ắ n t ừ trong túi xuất ra một cái gói nhỏ đưa cho e z i t e z i t hơi nghi hoặc một chút tiếp nhận bao khoả tại đỗ mục g a hiệu bên dưới đem bao k h o mở ra sau đó hắn liền kinh ngại phát hiện trong bao lại có một cái cự đại kim loại hình cầu chính là bị xe bắt sần đá vào trong nước biển tàu ngầm hạt nhân kim loại thế nhưng là thế mà lại tại nhỏ như vậy trong bao ezip khiếp sợ nhìn xem đỗ mục nói chẳng lẽ ngài chính là đem đạn hạt nhân để vào trong bao mới không bị thương chút nào sao thứ này dĩ nhiên như thế r ă n chắc đỗ mục cười ha ha một tiếng làm sao có thể nó r ă n chắc trình độ chính là phổ thông bao k h ỏ a trình độ mà thôi không gian của ta mở rộng thuật lại không thể tăng lên bao k h ỏ a tự thân vật liệu thuộc tính nhưng là thôi đỗ mục từ trong ngực móc ra một bao k h ỏ a khác hơi hít mắt lại như có điều suy nghĩ thưởng thức ezid phát hiện cái tiêu bao khỏa bên trên tựa hồ lôi cuốn lấy một tầng như bảo thạch đóng ánh pháp lực không có chút nào khe hở như là không gian của ta mở rộng thuật cũng có thể thêm tại vật sống trên thân ezid đầu tiên là lộ ra hoang mang ánh mắt sau đó đột nhiên chừng lớn hai mắt ngài là nói s e bắt sẩn đỗ mục mỉm cười gật đầu nói hắn bây giờ còn đang tiêu hóa bức xạ hạt nhân ta liền không đem hắn phóng xuất cho người xem nói tóm lại ta chính là tại trong thời gian rất ngắn đem hai nước đạn hạt nhân nhét vào sệ bạt sẩn trong miệng rất hiển nhiên chính hắn thân thể vật liệu liền ngay cả đạn hạt nhân cũng có thể dễ như chở bàn tay hấp thu chính là đạn hạt nhân dư ba. còn cần Mục đoạn thời gian đến bình phủ. Đỗ mục đem bao một đem thời Đỗ bao phủ. không o một ầ nghĩ nữa nhận n t r được, được p h cao cao、e、tới đỗ mục thần quân chỗ ỉ lại lại là năm vị trí đầu phút đồng hồ mới đánh bại địch nhân thi thể đỗ mục nhìn xem e z i t ánh mắt khiếp sợ cười nói nếu như ta không có bắt sống xe bắt sơn tự nhiên sẽ sớm chặn đường hai nước gửi đi cho đạn hạt nhân tin điện hào hay là trực tiếp phân giải trong đó trang bị cái này đối ngươi ta đều không khó chỉ là vừa lúc có một cái hoàn mỹ phòng ngừa bạo lực thủng vậy dĩ nhiên muốn làm càng tốt hơn một chút e z i t lần nữa trở mặc hồi lâu sau hắn mới nhìn đỗ mục t r ỉ n h trọng việc nói cảm tạ ngài đỗ mục t i ế n sinh cảm tạ ngài nguyện ý lấy tiếp nhận vũ khí hạt nhân làm đại giá che chở toàn thế giới người đột biến ta minh bạch mặc dù có xe bắt sần cái này cũng giống nhau là cái cực kỳ nguy hiểm sự tình nói ezit hướng đ ố mục thật sâu bái đ ố mục thản nhiên thụ chi cùng lúc đó một c ố không thua gì rò gẳng t i ế n n g ư ỡ n g lực từ ezit trên thân chậm rãi toát ra đ ố mục bất động thanh sắc đem nó thu thập lại nhất tâm nhị dụng tại cái nào đó trong túi chữ vật tiến hành chính mình thí nghiệm sau đó chatter cùng hạ cùng nhau đi vào đ ố mục bên này nhìn thấy túi đầu ezit cùng nhau s ư ơ n g sở ezit ngược lại là biểu hiện không có chút nào dị dạng phán phất đây là không thể bình thường hơn được sự tình mở dạng một lần nữa ngồi thẳng lên là hai người tránh ra vị trí nhưng như cũ đứng ở một bên l ặ n g lặng lắng nghe hạ có vẻ c h i ế u cố nhưng chát lơ không có hắn tò mò hỏi đỗ mục thần quân ngài nói đem lắng nghe mỗi một cái người vô tội cầu nguyện là thật sao e z i t có chút nắm lại n ắ m đấm ánh mắt lộ ra vẻ đau thương hắn chỉ là nhớ tới mẫu thân c u n g nàng bị giết lúc chính mình tuyệt vọng e z i t chầm rãi n g n g đầu từ chát lơ sau lưng nhìn xem đỗ mục nếu như đỗ mục thần quân có thể sớm đi đi vào thế giới của mình thì tốt biết bao đỗ mục nhìn xem chát lơ khẽ mỉm cười nói vốn nắn một chút ta nói chính là ta đại hành giả đem lắng nghe mỗi một cái người vô tội kêu gọi tên của ta Chắt cái, mắt lơ sướng sở, ngáy mắt mấy cái, vậy ngài mấy vậy đỗ ạ i giả hành đang đâu? đ ở mục nói h một ngựa h chắt n đi nhìn đầu hướng về sóng nao phóng đại dụng cụ vị trí đi đến hắn hỏi thăm bất quá là một loại lễ phép trên thực tế đã sớm biết chát lơ trong trang viên sóng nao phóng đại dụng cụ vị trí chát lơ nhìn xem đỗ mục bóng lưng có chút xứng sở ezit vô vô chát lơ bà v a i nhìn xem chát lơ quay tới ánh mắt mỉm cười nói chúc mừng ngươi chát lơ ngươi trở thành thần quân đại hành giả chát lơ chỉ chỉ chính mình kinh ngạc nói ta ezit nhún núi v a i ta cũng muốn đương đại hành giả bất quá thần quân nói tới đi thế giới các nơi trừng phạt phạm tội người đột biến làm việc tựa hồ càng thích hợp ta nói đi theo đỗ mục bóng lưng rời đi chát lơ đứng tại chỗ một lát mới cất bước đuổi theo chờ chút thế nhưng là ta muốn làm sao lắng nghe à cũng không thể từng cái từng cái đọc tâm đi qua đi bốn chát lơ trang viên tầng hầm bị cải tạo là sóng nao phóng đại dụng cụ trong phòng đỗ mục b á t tay cái nào đó trong túi chứa vật một đoàn kim loại phiêu đãng đi ra sau đó những kim loại này phảng phất chất lòng một dạng lưu động cuối cùng hình thành vì đỗ mục ảnh bản thân mà cái này ảnh bản thân cũng chậm dai phiêu đãng đến sóng nao phóng đại dụng cụ trong thiết bị ươm vị trí c h a t lơ hiếu kỳ nói ngài đây là đỗ mục gia hiệu c h a t lơ tòa hạn dùng thử một chút hiện tại sóng nao phóng đại dụng cụ c h a t t e không nghi ngờ gì lập tức đeo ở trên đầu lập tức toàn bộ tinh thần lực huyết đại âm thanh thất tối xuống lít nha lít nhít bóng người hiện lên ở giữa không trung nếu có hiệu những bóng người này phân bố cùng mấy đại châu nhân khẩu nồng đậm bản đồ phân bố không kém bao nhiêu ngay tại chát lơ hơi nghi hoặc một chút không hiểu lúc khoảng chừng mỹ quốc một cái góc mấy sợi không gì sánh được rõ ràng sợi tơ màu vàng từ mấy bóng người kia trên thân phiêu đãng đi ra chậm rãi đi tới đố mục trong tay hắn đem những tín ngưỡng chi lực này chậm rãi rót vào sóng nào phóng đại n g h i thượng chính mình kim loại ảnh b á n thân bên trong sau đó đ ô n g nhiên mở miệng đ ố i chát lơ nói chát lơ hướng thần quân đố mục cầu nguyện đi chát lơ liền g i ậ mình có chút không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là nhắm hai mắt lại sau đó, một đạo không chút nào kém hơn exit tín ngưỡng chất lượng sợi tơ đi tới đ ố mục trong tay đ ố mục cũng đem đạo này tín ngưỡng sợi tơ độ vào chính mình kim loại ảnh b á n thân bên trên nhắm mắt lại điều chỉnh của mình tinh thần lực lượng bắt đầu đã lâu vận dụng pháp lực đến thi triển bản gốc pháp thuật đại hành giá trí nhãn minh sắc không sai yêu cầu cũng không phức tạp t h ú n g chi đ ố mục còn có dư thừa pháp lực kém cảm xúc đ ố mục thì dùng mênh mông tinh thần lực nạnh sinh xinh bộ huyết sau đó chát l e r đột nhiên mở hai mắt ra liền thấy trước mắt mình thần quân ảnh bản thân bên trên mấy đạo sợi tơ màu vàng hướng chung quanh lan tràn exit c ò nếu có, một chút một Mỹ như thậm chí l nói g h trước kia hắn sử dụng sóng nao phóng đại dụng cụ là ở địa cầu tinh thần lực hải dương bên trên dốc hết toàn lực bơi lội đi đến mỗi một cái mục tiêu của mình bên cạnh mà bây giờ nếu như c h á t l ơ mục tiêu chỉ là những cái k i a có được sợi tơ màu và người n g chính là ngồi ở siêu cao tốc xuyên toa cơ quan hạng nhất không có chút nào bất luận cái gì vương hữu trong nháy mắt liền có thể đến cũng lắng nghe nội tâm của bọn hắn ngôi lai、like, thần quân đỗ mục là ý tứ này tại cùng exit ý thức tương liên cảm nhận được ý nghĩ của đối phương cùng suy đoán sau c h á t l ơ trong nháy mắt sáng tỏ hết thảy hắn nhìn về phía một bên đỗ mục đè nén xuống chính mình tâm tình kích động hai tay nắm thật chặt cái ghế lan can hít sâu mấy hơi thở sau đó c h a t l e mới chậm rãi mở miệng thận trọng việc nói thần quân ta cùng exit nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng tại ngài không có ở đây thời điểm ta cùng exit sẽ thành như ngài lời nói làm ngài đại hành giả bắt phạm pháp người đột biến cứu vớt vô tội gặp hãm hại người đột biến ta sẽ cùng exit dùng hết tất cả lực lượng đến ngăn cản nhân loại cùng người đột biến ở giữa c a m thủ đỗ mục gật gật đầu vỗ v ỗ chatler b ả vai thở dài nói đó là cái rất nhiệm vụ gian khổ tương lai nhất định có chút lựa chọn đối với các ngươi tới nói tựa như là tàu điện nan đề có thể sẽ có bi thảm lại không vô tội người đột biến có thể sẽ có thể hận lại cũng không vi phạm chuẩn tắc nhân loại đây hết t h y đều cần ngươi đi tỉ mỉ công chính bình phán chatler có khi ngươi quá mềm yếu Egypt, có k h i n g ư ơ i quá chân ư ờ n n g Đố đầu, đem đặt mục mới một mắt cũng cuối chát nhìn hướng thành khẩn tán thành, lần nữa đem ánh mắt đặt ở chát lơ trên thị khi h về Egypt, Egypt tại t biểu sau lơ ở Hán chân thành nói hai người các ngươi tính cách nhất định sẽ trong tương lai trở thành phái chủ chiến cùng phái chủ hòa bởi vậy ta nhất định phải hiện tại liền khuyên bảo các ngươi vĩnh viễn hai bên cùng ủng hộ không được tự tiện làm việc không đạt được nói dương tiêu hành động của các ngươi mỗi một lần đều phải thu hoạch được song phương nhất trí đồng ý cùng thỏa hiệp một vị phái chủ hòa sẽ chỉ làm người cảm thấy mềm yếu một vị phái chủ chiến sẽ chỉ đem tất cả bằng hữu đề ra Đỗ mục nhìn xem chất lơ ngữ khí thậm chí có chút nghiêm nghị chất lơ nhất là ngươi ngươi nhìn như ôn hòa nhưng có khi vô vị nguyên tắc tính lại quá mạnh ngươi mới là cùng ezit ở giữa càng không thích thỏa hiệp một cái kia chất lơ bất đắc di túi đầu xuống điểm này hắn lại làm sao không biết đâu tại lò gẳng trong chi nhớ chính mình đã sớm bị loại tính cách này hại qua vô số lần hắn nắm lại n ắ m đấm một lần nữa ngầm đầu nhìn xem đỗ mục chân thành nói thần quân ta minh m ạ c h tại lò gẳng trong trí nhớ ta đã thưởng thức được đủ nhiều hối hận cùng thống khổ trong những ngày tới ta sẽ càng nhiều lắng nghe ezit ý nghĩ tuyệt sẽ không lại khư, khư cố chấp đỗ mục lộ ra dáng tươi cười gật gật đầu xem ra ở trong thế giới này chân chính thấy được tương lai cảnh tượng ít giáo sư có được thay đổi cực lớn hắn nhìn xem c h ấ t lơ, lại nhìn xem trong hai mắt tràn đầy đấu trí exit chỉ mong tại cái này ít có hai người cộng đồng cố gắng trong thế giới người đột biến cùng nhân loại ở giữa sẽ nên đón chân chính mỹ hảo kết cục đi sau đó đỗ mục mang lên trên sệ bắt sần mũ giáp che giấu tinh thần lực lúc này mới quay đầu nhìn về hướng hạ hạ ta đưa cho ngươi camera ngươi đem hình ảnh rút ra cũng có c y đi ra sao cái kia c a mê ra là từ mỹ quốc quân h ạ n bên trong cấp đoạt dù sao cuba đạn đạo nguy cơ nhưng cũng không có phóng viên hiện trường phát sóng trực tiếp đại bộ phận phổ thông người đột biến cũng không có con đường quan sát đố i mục đối với nhân loại khuyên bảo cùng đối người đột biến cháy trở h ạ đẩy nhắm mắt kính ý đồ bình phục chính mình sụp sôi nhịp tim vừa nghĩ tới tương lai toàn bộ thời đại sắp phát sinh k ỳ biến thân là thời đại quần quận hướng về phía trước người thôi động một trong sự kích động kia m ê n h mông cảm xúc để hạ cơ hồ có thể nghe được máu của mình tại ảo h ạ bơm động đúng vậy thần quân hà có chút khẩn trương lại có chút kích động lộ ra dáng tươi cười đồng thời ta đã đem đoạn kích đưa lên đến tất cả miễn phí đài truyền hình chúng tính toán thời gian lời nói hiện tại cũng đã có nhóm đầu tiên lời con chưa dứt sóng não tăng cường trong phòng tượng trưng cho nhân loại tinh thần ý thức trong hải dương vô số l ấ m ta lấm tấm tinh tế dạy đặc sợi tơ màu vàng chậm ã i hướng chạy trung ương nhất đ ố mục ảnh bán thân bên trên c h ắ t lơ nhìn xem những cái kia sợi tơ màu vàng cơ hội là trong nháy mắt liền cùng những sợi tơ kia người sở hữu bọn họ tại tâm linh bên trong liên hệ đến cùng một chỗ chương một trăm năm mươi lăm thân quân phù hộ hệ thống c h ư ơ n một trăm năm mươi lăm thần quân phù hộ hệ thống đố mục nhìn xem những cái k i ê m màu vàng tín ngưỡng sợi tơ liên tục không ngừng hội tụ đến ngực của mình giống bên trên hài lòng gật đầu không nghĩ tới có thể che đậy tinh thần lực mũ giáp nhanh như vậy liền có đất r ụ ộ t võ nếu như không có đầu này nó trụ h ắ n còn nhiều hơn một đạo đem những này tín ngưỡng dẫn dắt đến chính mình ảnh bản thân bên trên trình tự c h a t lơ biểu lộ không ngừng biến hóa xiết chặt cái ghế lan can đố mục có chút nhữ mày vươn tay khoác lên chính mình kim loại ảnh bản thân trên bờ vai lập tức cũng cảm nhận được những này tín ngưỡng cầu nguyện nội dung đại bộ phận đều rất bi thảm cái này cũng bình thường dù sao sinh hoạt hạnh phúc người đổi biến là sẽ không nhìn thấy trên tv có cái cái gọi là thần minh liền trước tiên đi tin tưởng cùng cầu nguyện chỉ có những cái kia sinh hoạt tại trong vũng một người mới ngay cả điểm ấy hy vọng đều phải chết chết xiết trong tay cái này cũng dẫn đến có thể đọc tâm chất lơ trong n g á y mắt bị to lớn tình cảm trùng kích hà có chút không biết làm sao hắn rất muốn giúp chất lơ lấy xuống sóng não tăng phúc dụng cụ có thể đ ố mục ngay ở chỗ này nếu hắn không có động tác có phải hay không mang ý nghĩa cũng không có nguy hiểm gì cũng may đỗ mục mở miệng tiến hành chỉ đạo chất lơ không cần phân tâm cả đám đều đi cùng mỗi người đơn độc câu thông đem bọn hắn ý niệm tập hợp một chỗ mặc dù này sẽ để cho ngươi cùng bọn hắn ở giữa ít đi rất nhiều c ộ n tình nhưng cũng có thể để những người này minh bạch chính mình không phải một người còn có mặt khác càng nhiều đồng bào tại chịu đựng cực k h ổ cùng h ã m hại có đôi khi chỉ cần có đồng bạn tồn tại liền có thể cho người ta cực lớn dũng khí mà không cần ngươi hao phí tâm thần đi chân an cùng cổ vũ chất lơ nhắm chặt hai mắt t h ầ n s ắ c dùng sức gật đầu sau đó hắn tựa hồ s á c thực dựa theo đỗ mục t h u y ế t pháp đem tất cả cầu nguyện người toàn bộ chuyển rời đến một chỗ trong tinh thần không gian lập tức chất lơ thần xác vung lòng xuống có loại cảm giác như chút được gánh nặng cùng lúc đó đỗ mục cũng tại căn cứ những n à y tín ngưỡ tình hu phân loại tiến hành phân biệt mặc dù hắn mang theo mũ t giáp nhưng chỉ cần bảo trì thân thể cùng pho tượng tiếp xúc một dạng có thể hòa bình lúc một dạng cảm giác được những cái kia tín ngưỡng bên trong tin tức mặc dù trước mắt tín ngưỡng nhân số đã nhanh nhanh đột phá bốn chữ số nhưng số người này còn tại đỗ mục có thể nhẹ nhõm xử lý phạm vi bên trong chỉ là hắn hiểu được tương lai sẽ có càng nhiều người đột biến thậm chí nhân loại tín ngưỡng chính mình nếu như mỗi người đều muốn tỉ mỉ quan sát cùng câu thông chính mình cùng c h a t l e cũng không cần làm chuyện khác đỗ mục nghĩ bắt đầu hướng phía ngực của mình giống bên trong không ngừng rót vào pháp lực hắn thấp giọng chầm rãi mở miệm nói che chờ thu một đạo công năng tính pháp thuật liền bị thi triển thành công đỗ mục gật gật đầu sau đó đối ngay tại tinh thần không gian cùng những tín đồ kia bọn họ c â u thông chắt lơ nói ta vừa mới thiết lập một cái ngưỡng cửa tất cả chưa từng tổn thương qua người khác cá thể chỉ cần đang đứng ở bị công kích bên trong trạng thái như vậy niệm tụng thần quân phù hộ liền có thể đạt được một bộ phận pháp lực hộ thể che chở cường độ đại khái sẽ xem tín ngưỡng của bọn họ thành k í n h đ ộ mà định ra dù sao có thể chuyển thâu bao nhiêu pháp lực đi qua cũng phải nhìn tín ngưỡng thông đạo cường độ chắt lơ kinh ngạc mở to mắt nhìn về phía đỗ mục khó có thể tin ngài, ngài ngay cả loại chuyện này đều làm được chỉ cần hướng đối phương c chỉ cần nghiệm tụng thần quân phù hộ liền thật sự có thể đạt được phù hộ đỗ mục mặc dù nói bình thản nhưng ở đây ba người lại đều chậm rãi mở to hai mắt ngay từ đầu bọn hắn còn tưởng rằng chính mình nghe không hiểu càng suy nghĩ lại càng là kinh hãi rung động loại rung động này thậm chí muốn so đỗ mục có thể ngăn cản đạn hạt nhân tới còn mãnh liệt hơn thần quân là thật muốn làm thần minh sao loại này chỉ cần tiến hành cầu nguyện liền thật sự có thể đạt được che chở sự tỉnh từ khi nhân loại sinh ra tôn giáo đến nay liền chưa bao giờ có bất kỳ một tôn giáo thần minh có thể thể hiện ra như thế thân tích đỗ mục lại cũng không cảm thấy có cái gì bởi vì hiện tại tín đồ còn quá ít hắn cũng minh bạch loại này cầu nguyện liền có thể thu hoạch được đáp lại thần tích một khi xuất hiện ở trước mặt người đời tín ngưỡng tất nhiên sẽ lấy bao nhiêu lần tốc độ tiến hành khuyết t á n đến lúc đó mấy chục triệu hơn trăm triệu người cần pháp lực đỗ mục pháp lực coi như không đủ phân ở trước đó phải nhanh một chút tìm tới có thể làm cho tín ngưỡng sinh ra bản thân tuần hoàn phương thức egid cũng thần tình kích động hắn huyệt thái dương phình lên tận khả năng không đi nghĩ nếu như mình tuổi nhỏ thời điểm thần quân liền xuất hiện thì tốt biết bao sự tình hắn chẳng qua là vì thời đại này người đột biến bọn họ chân thành vì bọn họ cảm thấy cao hứng eg nhị cứ như vậy người đột biến liền sẽ không lại e ngại nhân loại uy hiếp đỗ mục lại lắc đầu không còn nhớ rõ ta trước đó tại mỹ quốc cùng liên xô trước mặt nói lời sao người đột biến cũng là loài người một bộ phận chỉ cần l à tín nước g ta đều có thể thu hoạch được tương tự che chở egid khẽ giật mình lần này lại là hạ trước hết nhất k i ị m phản ứng hắn lập tức cũng hít thở sâu m ộ t hơi hưng ơ phấn nói ra cùng egid hoàn toàn tương phản kết luận cứ như vậy người bình thường liền rốt cuộc sẽ không sợ sợ người đột biến uy hiếp đỗ mục gật gật đầu những cái kia chính phủ các nước cao tầng tạm thời bất luận bọn hắn chuyện ngu xuẩn gì cũng có thể làm được đi ra chỉ cần có thể kích động cảm xúc có thể đem có bất luận cái gì đặc thù người liệt vào kỳ thị cùng hãm hại mục tiêu nhưng đối với người bình thường tới nói người đột biến cũng quả thật uy hiếp đến bọn hắn sinh hoạt hàng ngày đừng nhìn người đột biến hơi một tí bị kỳ thị nếu như nhân loại không đoàn kết nhất trí xa lánh người đột biến cái kia kết quả duy nhất chính là nắm giữ siêu năng lực người đột biến địa vị xã hội cấp tốc kéo lên dễ như t r ở bàn tay đặt ở tất cả không có năng lực người trên đầu đối với người bình thường tới nói người đột biến thì tương đương với tùy thân mang theo truy thủ súng kích điện súng tiểu liên thậm chí ni tơ lỏng máy phát sạn g súng phun lửa phần tử khủng bố mà bởi vì những vũ khí này là bọn h ắ n bẩm sinh tiên h phú lại không cái gì ổn định phương pháp đến cấm chỉ nhân loại vì mình an toàn tự nhiên mà vậy cũng chỉ có thể xa lánh người đột biến người đột biến bị xa lánh vì không bị nhân loại h ă m hại lại chỉ có thể rời xa nhân loại ngăn cách chính là như vậy tự nhiên xuất hiện đây không phải âm mưu gì nhà thao túng kết quả đây chính là mọi người trong sinh hoạt hàng ngày đơn giản ma sát đánh cờ sau sinh ra tất nhiên hiện tượng mà bây giờ bốn đỗ mục cách làm chính là cho mỗi người vô luận là người bình thường hay là người đột biến đều mặc lên một tầng áo chống đạn người bình thường không cần bởi vì sợ mà e ngại người đột biến người đột biến không cần bởi vì bị hãm hại liền bỏ đàn sống riêng chỉ cần tín ngưỡng đỗ mục chỉ cần hướng thần quân cầu nguyện phù hộ liền sẽ tại chính mình gặp phải nguy hiểm lúc giáng lâm đến trên người mình đây là trước nay chưa có thân tích chuyện này ý nghĩa đến tột c ù n g nặng bực nào lớn xem ở trận ba người phản ứng liền biết c h a t lơ dùng không gì sánh được sùng kính ánh mắt nhìn về phía đỗ mục tín ngưỡng của hắn chi lực đột nhiên tăng gấp đội lại tăng gấp đỗ mục kinh ngạc phát hiện c h a t t e vậy mà bằng vào sức một mình liền đem tín ngưỡng của hắn trình độ tăng trưởng đến so mặt khác nhận biết mình người đột biến cộng lại còn nhiều tình trạng. chất không hổ lơ à có xứng i sở mặc dù không rõ vì cái gì nhưng vẫn là lập tức làm theo ez cũng không có chống cự thấy hoa mắt cũng cảm giác chính mình đi tới một mảnh xanh đúng tươi tốt trên thảo nguyên nơi này phong cảnh ez rất quen thuộc hắn quan sát tỉ mỉ một chút mới phát hiện cái này không phải liền là không có xạ vị hệ biệt thự trang viên sao con sông kia gốc cây kia, kia trong khoảng thời gian này e z i t đều đã rất quen thuộc đã như vậy nơi này tràng cảnh rất hiển nhiên là chát lơ cấu trúc đi ra xác nhận mình tại chát lơ chỗ cấu trúc trong thế giới tinh thần e z i t lúc này mới trầm tính lại nhìn về hướng trên đồng có rất nhiều mọi người bởi vì nơi này là thế giới tinh thần bởi vậy nơi này thảo nguyên kéo dài ra xạ vị hệ trang viên bản thân phạm vi gần như vô biên vô hạn tự nhiên có thể thừa nhận mấy ngàn người chỉ là nhân số còn giống như đang không ngừng gia tăng bọn hắn có ngồi trên mặt đất có ngồi trên g h ế có đứng đấy không phải trường hợp cá biệt rất hiển nhiên đều duy trì trong hiện thực tư thế của bọn hắn cùng trạng thái mà lại hình tượng cũng mơ mơ hồ hồ nhiều nhất có thể nhìn ra giới tính cùng tuổi tác đặc thù trừ cái đó ra liền nhìn không rõ ràng nhưng ở những này bóng người mơ hồ bên trong có cái không gì sánh được rõ ràng không gì sánh được người quen thuộc đứng trong bọn hắn ở giữa đồng thời hướng mình băng tới ánh mắt chính là chất lơ hắn là toàn bộ trong tinh thần không gian duy nhất nhìn cùng chân thực hình tượng không có khác biệt người exit chất lơ thần sát thương s u t mở miệng kêu một tiếng exit danh tự thế là chung quanh hư ảnh bọn họ cũng tất cả đều quay đầu nhìn về hướng hắn bị nhiều như vậy người nhìn chăm chú ezit còn là lần đầu tiên nhưng hắn lăng nhiên không sợ trần b ồ n hỏi thần quân để ngươi gọi ta đến là có cái gì phân phó chát lơ thanh â m tại trong tinh thần không gian lơ lửng không cố định phản phất là từ bốn phương tám hướng chuyển đến lại cũng không trói thai chỉ là ôn hòa vừa thương xót thương tám h ư ớ n thần quân hẳn là muốn cho ngươi xem một chút tình cảnh của bọn hắn cuộc sống của bọn hắn ngươi chuẩn bị xong chưa ezit ezit hít sâu một hơi hắn biết mình tinh thần lực kém xa tít tắp chát lơ cường đại nhưng hắn đối với mình ý chí lực lại có lòng tin hắn không ý kỵ tí nào nói tới đi thế là mấy trăm người kinh lịch lập tức tràn vào exit giác quan bên trong hắn lập tức thống khổ nửa quỳ xuống d ư ớ i to lớn sinh lý kích thích để trong con mắt của hắn bài tiết ra vô số lệ dịch đến giảm sốc không không nhân loại đáng chết các ngươi tại sao có thể đáng hận người đổi biến ngươi dựa vào cái gì c h a t lơ lo lắng nhìn xem exit hắn đã tận khả năng đem trên tình cảm cộng minh điều chỉnh đến nhỏ nhất vẹn vẹn chỉ là bảo lưu lại hình ảnh mà thôi nhưng tình cảm loại vật này lại rất khó triệt để từ phương diện tinh thần thanh trừ nếu không hình ảnh cũng có khả năng phá thành mảnh nhỏ không còn hình dáng bởi vậy mấy trăm cái ở vào h ã m hại bên trong mọi người trí nhớ của bọn hắn chồng chất lên nhau hay là đưa cho exit p h ả n phất tinh thần c h ú n g kích một dạng kích thích cũng may nơi này dù sao cũng là chặt lỡ tởn tinh thần không gian hắn không ngừng dỗ dành lấy exit tinh thần không ngừng cường hóa exit trí nhớ của mình rốt cục đem đối phương từ loại kia khắc sâu thống khổ cùng trong tuyệt vọng kéo ra ngoài trong hiện thực exit đột nhiên mở hai mắt ra toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng c h ặ t lơ xoay người nhìn về phía exit thần xác đau thương nói exit đây chính là vì cái gì ta tuyệt không tán đồng xe bắt x ẩ lý luận nguyên nhân nhân loại chiếm cứ ưu thế liền h người đột biến chiếm c ứ ưu thế liền hãm hại nhân loại ta muốn tiêu trừ chính là hãm hại exit a muốn tiêu trừ không phải nhân loại cũng không phải người đột biến mà là lẫn nhau mâu thuẫn e x i lồng ngực kịch liệt chập trùng miệng lớn hô hấp vừa mới hắn nhìn thấy trong tấm hình những cái kêu bị người đột biến dùng sức mạnh lấn ép nhân loại số lượng cũng không ít chỉ ít đạt đến một phần năm đương nhiên cái này cũng không có thể nói rõ cái gì dù sao có người đột biến có được năng lực tự vệ có thể mau chóng thoát khỏi ức hiếp mà có người đột biến không có thì rất nhanh sẽ bị số lượng khổng lồ ác ý giết chết người đột biến còn chưa triệt để trở thành xã hội đề tài thảo luận song phương dân gian tự mình mâu thuẫn liền đã như vậy bé nhọn rất khó tưởng tượng tuy ý loại hình thức này phát triển tiếp song phương làm sao có thể không đúng lẫn nhau căm thủ đến tận xương thủy l ò gắng nhìn thấy tương lai cho dù không có hạ bộ kalis cũng giống vậy là cái t ử cục ezid có chút trầm m ặ t rất hiển nhiên c h a t t e e r kỳ thật đã nhận ra ezid đi qua một ít ý nghĩ kỳ thật ezid là có chút tán đồng xe bắt sần người đột biến trí thượng lý niệm hắn muốn giết chết xe bắt sần thuần tí là bởi vì đối phương sát hại ezid mâu thân nhưng c h a t t e đi qua một mực không đề cập qua chuyện này ezid cũng làm như không biết hiện tại cũng coi là đến nói rõ lập trường thời điểm mà lúc này edit lập trường vô cùng kiên định nếu như không có thần quân hắn có lẽ sẽ đi đến cùng sệ bà ạ sần thậm chí a p p l c ả lìt con đường giống nhau bên trên nếu mâu thuẫn không cách nào tiêu trừ, vậy liền tiêu trừ mâu thuẫn trong đó một phương nhưng bây giờ bọn hắn có thần quân phù hộ edit ngầm đầu nhìn về phía c h a t l e r trầm giọng nói chính như thần quân hôm nay lời nói người ta thân là thần quân đại hành giả n g ư ờ i đến lắng nghe tín đồ thanh âm mà ta thì đi cho những cái kia muốn làm gì thì làm người đột biến mang đến chinh phạt cùng trừng phạt nói edit nhìn về phía đỗ m ụ ánh mắt chắc chắc nói thần quân ngại ý chỉ phải chăng đã là như thế đỗ mục gật gật đầu đây chính là hắn kỳ vọng hai người làm sự tình cũng chính bởi vì thế giới này có dạng này hai người đỗ mục mới có thể tại hai cái nhân loại mạnh nhất quốc gia trước mặt vông xuống như thế hào nôn về phần e giết khắp thế giới tại nước khác lãnh thổ bên trên đuổi bắt người đ ở biến sẽ hay không tổn hại nước khác pháp luật quyền ủy cùng quyền lợi bốn chỉ có thể nói đỗ mục kiểm tiếp đạn hạt nhân chính là vì không nghe bọn hắn những nói n h ả m này có thể không nhìn vũ khí hạt nhân thần quân chính là hắn đại hành giả toàn cầu thông suất giấy thông hành sau đó đỗ mục nhìn về phía c h ấ t lơ, như vậy ngươi liền đem quyết định của chúng ta cùng tiếp xuống hành động nói cho trong trang viên mặt khác nguyện ý đi theo chúng ta người đột biến đi c h ấ t lơ lộ ra dáng t ư ơ i cười ta mớn cũng không có thể sẽ có người nguyện ý rời đi đi xác thực không có cho dù là xe bắt sần thủ hạng vô luận là oai quỳnh dịp tài hay là hồng mã quỷ đều không chút do dự lựa chọn gia nhập thần quân đại hành giả dưới trướng mặc dù bọn hắn đi qua đi theo xe bắt sần cũng đều có dã tâm của mình nhưng thần quân biểu hiện ra các c ụ lực lượng thậm chí nói thân tích đều căn bản không phải sệ bát sần bẹ lũ s u nịnh có khả năng đánh đồng đỗ mục nhìn xem trong mấy người hồng ma quỷ hồng ma quỷ lập tức có chút khẩn trương kỳ thật xe b ắ t sần rơi đài quá trình hắn trên cơ bản là toàn bộ hành trình mất đi nói thật hiện tại còn đồng bể thâm thoát không có một cái nào thực cảm giác hắn ban sơ cũng không phải là không có chạy trốn ý nguyện chỉ cần không có bị sờ đến bên người bị địch nhân bắt lấy thân thể của mình một bộ phận cái kia hồng ma quỷ có tự tin chỉ cần muốn chạy trốn liền không có người có thể tóm đến ở chính mình nhưng là đỗ mục lời nói cải biến hồng ma quỷ ý nghĩ nếu mình tùy thời có thể chạy trốn đối phương lại không có trực tiếp đánh giết chính mình ý tứ vậy dĩ nhiên lúc nào rời đi đều có thể thế nhưng là giống như vậy một cái dám can đảm trực diện đối mặt nhân loại mạnh nhất võ lực còn mạnh sinh sinh đem bọn hắn đánh phục đằng sau lại tuyên cáo toàn thế giới người đột biến hắn che lên loại này cường đại phách lực cùng hào khí cơ h ộ i trong nháy mắt chinh phục xuất thân tầng dưới chót hồng ma quỷ đằng sau tại trở về c h á t lơ trang viên sau vai q u ỳ n còn bí mật cùng nguyên địa ngục hỏa câu lạc độ người triệu tập đến cùng một chỗ trao đổi một chút vi a quyền cũng là có được thuật đ ọ c tâm trị là phạm vi cùng lực lượng cũng không có chát lơ mạnh như vậy cũng vô pháp cải biến ý chí của người khác hoặc là trực tiếp điều khiển thân thể người khác nhưng từ mỹ t ị c cùng hải yêu trong đầu thu hoạch được có quan hệ đố mục lai lịch hay là dễ như t r ở bàn tay thế là có quan hệ tiên đoán có quan hệ thế giới khác có quan hệ thần quân đủ loại tình báo cơ hồ khiến hồng ma quỷ cùng dịu t à i n g o á t mồm kinh ngạc bọn hắn là thật không nghĩ tới vị này thần quân đố mục lai lịch lại sẽ như thế kinh người vi q u y đối với bọn hắn nói thẳng chính mình là sẽ không rời đi bởi vi q u y có thể cảm giác được toàn bộ thế giới tương lai tất cả đều sẽ bởi vì trong trang viên này mọi người nhất cử nhất động mà xảy ra thay đổi mất trời vai q u ỳ n h là tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy thế là hồng ma quỷ cùng dịu tài cũng lưu lại hai người đều không phải là loại kia chủ đạo hình người hay là càng thói quen nghe lệnh làm việc chỉ là hồng ma quỷ nhìn đỗ mục ánh mắt luôn cảm thấy đối phương có điểm giống mình tại liên bang nga thời điểm đối mặt những nhân viên khoa nghiên cứu tia bốn hắn có chút e ngại xuống m ộ t khắc đỗ mục khoác lên trên bả vai h ă n tay cũng làm cho hồng ma quỷ run lên trong lòng đỗ mục lộ ra nụ cười nói các ngươi cũng đã biết lai lịch của ta đi vi q u ỷ sắc mặt nghiêm lại lập tức hạ thấp người túi đầu nói vạn phần thật có lỗi đỗ mục thật quân chúng ta trước đó cũng không biết thân phận của ngài như vậy tôn quý đỗ mục lắc đầu không có cái gì tôn quý không tuân theo quý người thế giới khác mà thôi hắn nhìn về phía hồng ma quỷ thẳng thắn nói ta muốn nghiên cứu một chút năng lực của ngươi đại khái cũng có thể để cho ngươi tăng lên một chút lực lượng của mình ngươi cũng không muốn mỗi lần bị lực lượng cơ thể người cường đại trói buộc chặt đằng sau dù là thuấn di cũng vô pháp tránh thoát đi hồng ma quỷ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm cũng quả thật có chút tác động vi q u y đã giải thích qua những tia tuổi trẻ người biến mỗi một cái đều tại đối phương chỉ đạo bên dưới lực lượng đột nhiên tăng mạnh còn nắm giữ một loại tên là chân khí năng lực đặc thù loại này chân khí không chỉ có thể cường hóa nhục thân còn có thể phụ trợ biến chủng năng lực phát huy cơ hồ tất cả mọi người thực lực đều bước mấy cái bậc thang giống như là edit h thời điểm ban sơ hắn ngay cả vừa mới bắt đầu di động tàu ngầm đều kéo không động nhưng hôm nay nghe ẻm mạ cùng dịp tài nói tới hắn đơn giản đem tàu ngầm hạt nhân trở thành đất dẻo cao su đến nào nặn thực lực như vậy tăng trưởng quả thật làm cho hồng ma quỷ cảm thấy dụ hoặc đố mục nhìn qua sẽ bạt sần ký ức biết hồng ma quỷ thân thế t i ế p trước ít sợ mẹn ạ nhìn bên trong giống như chưa từng xuất hiện nhân vật này hắn không rõ lắm trong mạn g gạ hồng ma quỷ lai lịch nhưng ở thế giới này hồng ma quỷ chỉ là một cái bình thường liên bang nga người đ ở biến tại tông giáo kia không khí đồng dạng đ ồ n g hậu dày đặc quốc gia hồng ma quỷ hẳn là may mắn hắn sinh ra tại n h ấ t lên màu đỏ cách mạng địa khu cái này khiến hắn miễn ở vừa sinh ra tới liền bị thần phụ chết b ố i có thể chờ đợi vận mệnh của hắn cũng không có tốt bao nhiêu không có thức tỉnh t u ấ n di năng lực trước đó hắn đãi nộ cơ hồ có thể so với trưởng thành tù binh tuổi nhỏ thân thể ngay tại trong gió lạnh tiến hành gian khổ lao động đợi đến hắn bở lại suýt chút nữa bị liên xô nhà khoa học bắt lấy bốn cũng may thu hoạch được là thuấn di năng lực cái này khiến hắn bắt đầu ở thế giới dưới đất từ từ lớn lên đồng thời lẫn vào coi như không tệ đáng tiếc bởi vì hắn khuôn mặt hắn chưa bao giờ từng chiếm được tôn trọng cái gì liền xem như bẩn thỉu nhất độc chủng cũng chỉ là từ khinh b ị chính mình bài xích chính mình biến thành sợ hãi chính mình sợ sệt chính mình hồng ma quỷ muốn thu hoạch được địa vị thu hoạch được tôn trọng mà nguyện vọng của hắn thì vừa lúc có thể dung nhập sệ bạt sần nguyện vọng ở trong dù sao khi người đột biến trở thành duy nhất thống trị địa cầu sinh vật có trí khôn đương nhiên sẽ không lại có người dám can đảm miệt thị chính mình nhưng bây giờ hãn tự hồ có được lựa chọn tốt hơn chờ chút ta có thể hay không cùng một chỗ theo tới tại hồng ma quỷ đồng ý bên dưới đỗ mục bản dự định đem nó mang về trong v õ quán tiến hành chỉ đạo cùng cường hóa nhờ vào đó tới thử hình thu hoạch được thuấn di năng lực gấp mười lần phản hồi nhưng ai quỳnh trợt mở miệng muốn cùng một chỗ theo tới duy chỉ có cái k i a trầm mặc ít nói dịp tải vẫn như cũ thành thành thật thật ngốc tại chỗ không có mệnh lệnh cũng không có ý định n ô n g c ù n hành động đỗ mục nhìn một chút áp quỳnh nghĩ, nghĩ đọc tâm loại lực lượng tinh thần này. s ắ c thực cũng rất chân quý mà vai quyền tinh thần lực lại xa xa không kịp chất lơ đối với mình có khả năng tạo thành ý hiếp hầu như không tồn tại thế là hắn gật gật đầu cũng đưa tay ra vai quyền lộ ra nụ cười xinh đẹp y ê u nhã vươn g tay giống như là muốn làm cho đối phương tiến hành hôn tay lễ một dạng sau đó ba người biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có dịp ì m có chút mắt trở tròn thật sự chỉ còn ta một cái không mang theo ta cùng nhau chơi đùa a vừa vặn e dít cùng hạ từ xạ v ì hệ trong biệt thự đi ra thấy được d ì m tải trực tiếp mở miệng nói hồng ma quỷ đầu bị đỗ mục tiên sinh mang đi nói là muốn chỉ đạo năng lực của hắn tiến hành tăng lên dịp thành thật trả lời nói ezit hiểu do gật đầu lại hỏi cái kia vai q u ỳ n đâu cũng cùng một chỗ đi theo ezit nhìn một chút dịp tải lắc lắc đầu nói nếu hồng ma quỷ không tại coi như xong chúng ta cưới máy bay đi qua ngươi cũng có chút sức chiến đấu cùng chúng ta cùng đi hà nhẹ nhàng thở ra dạng này cũng không cần để mỹ tịch cùng hải yêu cùng một chỗ đi theo bọn hắn có thể tại trong trang viên bảo hộ c h a t l ơ an toàn ezit gật, gật đầu cũng không thể không nói hắn chính là vì chống đi nhân thủ bảo hộ c h a t l e mới lựa chọn đem cái này còn không cách nào tín nhiệm địa ngục hỏa câu lạc bộ thành viên mang theo trên người đúng lúc này xa vị hệ c ử a trang viên lai tới một cỗ xe con ezit biếu mày nghĩ không ra lúc này sẽ có người nào đến thằng đến phía trên hai người xuống xe ezit mới lộ ra đến dáng tươi cười một tiểu nam hải bị băng vải che khuất hai mắt mà đổi thành một cái đơ lấy hắn chính là sóng x u n g kích á lét á lét nhìn xem hạ có chút lo l ắ n g nói hạ ta cần đỗ mục tiên sinh hoặc là chát lơ trợ giút để đệ ta năng lực giống như hơi không k h ô n g chế được hạ đẩy nhắm mắt kính đồng dạng mỉm cười nói hoan nên trở về á lét vội vặn hiện tại c h á t l ơ cũng cần trợ giúp của ngươi bốn theo thường lệ đỗ mục t r ư ớ c cho hai người rót cái đỉnh dù sao trước tiên đem kim dung tính mạnh chân khí kéo căng lại nói chi tiết hai người năng lực chân khí đều p h ả i không lên chỗ dụng có gì lớn nhất t ă n g phúc trừ tố chất thân thể đạt được cường hóa bên ngoài cũng chính là kim cương thân thể thu được trình độ nhất định tính bền d ẻ o không còn giống như là phổ thông kim cương như thế cứng rắn nhưng dễ nát mà hồng ma quỷ thuấn gì? mặc dù đỗ mục mười phần chờ mong nhưng hắn đôi hồng ma quỷ trợ giút cũng chỉ là tăng cường cận thân chiến đấu năng lực thôi h á n thuấn di năng lực đã sớm bị tự mình khai phát đến gần như hoàn m ị trạng thái chỉ cần mình đã từng đi qua địa phương đều có thể chấp mắt đã tới không có gì tiến bộ không gian ngay tại đỗ mục chưa từ bỏ ý định tiếp tục nghiên cứu lúc một bóng người xuất hiện ở cửa võ quán là m peter p e t ơ nhìn thấy hồng ma quỷ tạo hình có chút giật mình nói sư phụ ngài võ quán hiện tại ngay cả địa ngục đều liên thông sao đáng tiếc ta biết người tốt đều tại thiên đường cái gì địa ngục trò cười đỗ mục im lặng nói dĩ nhiên không phải đây chỉ là đối phương g e n phương thức biểu đạt khác biệt chỉ là g e n phương thức biểu đạt khác biệt không hổ là sư phụ đem g e n tật bệnh nói như thế cốc Ti t e ho khan một tiếng nhìn về phía đỗ mục nói sư phụ cái k i a gọi tony s ở tặc người ngài hẳn là nhận biết đi hắn nói muốn muốn tới võ quán làm cái vật lý lao sư đỗ mục lập tức có chút sắc mặt cổ quái đây là lần đầu nghe có người nghĩ đến võ quán làm lao sư mà không phải bái sư ngươi đem những h à i tử kia sự tình cùng tony nói Ti t e s xứng sở a không phải ngài nói sao đỗ mục bất đắc dĩ lắc đầu xem ra ngươi vỏ chăn bảo a Ti t e cẩn thận một lần ước lập tức trợt vô đ u ổ i một mặt bừng tỉnh đại nộ d á n vẻ ta đi ta liền nói hắn làm sao mà biết được như vậy kỹ càng xem ra p e t e miệm pháo chỉ là nói nhiều Cùng tony loại kia đường đường chính chính có thể bộ lấy tình báo k h ô n g chế chủ động thương nghiệp miệng lưới không phải một cái khái niệm đại khái là biết b ằ n g nở ban sơ là cho những hải tử kia lên lớp mới tự cho là mở ra lối riêng đi bất quá cũng may peter mặc dù tại nói chuyện với nhau phương diện hoàn toàn không phải tony đối thủ nhưng hắn là cái người có nguyên tắc không có đạt được đ ố mục cho phép trước đó vô luận tony sải như thế nào nói xảo ngữ peter đều không có đem đối phương đưa đến trong võ quán đến peter hộp đầu từ chắc viện lộ ra nhìn thấy peter chính là miệng rộng một phát lên tiếng chào hỏi vi quỳ cùng hồng ma quỷ nhìn thấy một dáng vẻ lập tức khẽ giật mình mặc dù bọn hắn gặp qua rất nhiều hình thù kỳ quái người đột biến có thể dáng dấp cao to như vậy còn là lần đầu tiên lần này đỗ mục s ắ c thực không có tìm được có thể làm cho hai người tăng cường năng lực phương pháp vốn định như vậy thất vọng thả hai cái thu được chân khí người trở về bất quá hắn hay là nghĩ đến nguyên tắc ít sơ mẹn bên trong một cái khác có được thuấn di năng lực người tính toán thời gian hắn hẳn là cũng ra đời đi hồng ma quỷ ngươi có hải từ sao hồng ma quỷ xứng sở lộ ra vẻ chần chờ thật có lỗi thật quân ta cũng không rõ ràng ta của quá khứ chưa bao giờ nghĩ tới cùng ai thành ra bởi vậy mặc dù cùng rất nhiều nữ nhân ngủ qua ta nhưng lại chưa bao giờ để ý các nàng là không đã hoài thai người đột biến làm sao đều đức hạnh này đỗ mục liền nghĩ tới edit nhi t ử q u y ế i sĩ vơ lúc này hẳn là cũng đã là cái thanh thiếu n i ê n ân một cái nỉ tất cờ rõ lờ một cái q u y ế i sĩ vơ chỉ cần đạt được một người trong đó năng lực đối với mình tính cơ động đều là một cái tăng lên cực lớn lúc này vi quỳnh b ô n g nhiên nói thần quân ta t r a xét hồng ma quỷ ký ức tựa h ồ xác thực có mấy cái như vậy nữ nhân từng cùng hồng ma quỷ ngắn hạn sinh hoạt qua một đoạn thời gian sau xuất hiện qua mang thai triệu chứng hồng ma không có quỷ kinh ngạc hắn biết vi quỷ loại này tâm linh năng lực giả có thể tìm kiếm đến bản thân đều tự nhận là lãng quên ký ức đ ố mục gật gật đầu t ố t hồng ma quỷ ngươi có cái nhi tử gọi nhì tật c ờ rõ lờ cùng dung mạo ngươi không sai biệt lắm nhưng làn da là làm à u lam đi tìm một chút hắn đi hồng ma quỷ nghe vậy con ngươi có chút phóng đại nhịp tim cũng không nhịn được có chút gia tốc thật lâu hắn mới đè nén thanh âm túi đầu nói là thần quân còn có nói cho edit hắn cũng có cái nhi tử gọi tì eto có được cực tốc năng lực tương lai apple cà lis nắm giữ ba mươi lần vận tốc cầm thanh hẳn là từ con của hắn trên thân lấy được vài quyển che miệng cũng không nhịn được hơi kinh ngạc ba mươi l loại tốc độ này cơ hồ vượt qua nhân loại sáng tạo hết thẻ phương tiện giao thông bao quát h ỏ a tiễn chỉ là suy nghĩ một chút đều đáng sợ cái kia gần như sắp qua mắt người lớn nhất động thái thị l ự c đi năng lực như vậy bị tương lai cái kia gọi ạ b ổ cạ lịch người đột biến thu hoạch được cũng khó trách đối phương có thể tạo thành giống như diệt thế tai h hại cái kia có thể đủ giết chết ạ b ổ cạ lịch thần quân lại đến tột cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào đỗ mục bàn giao hai người phân biệt tìm kiếm mình cần nhất hai cái tuổi trẻ người đột biến sau đó liền đem bọn hắn điều về trở về người đột biến thế giới ở trong t i t e gãi đầu một cái hơi kinh ngạc nói ba mươi lần vận tốc cấ thật hay giả cái này hoàn toàn vi phạm với định luật vật lý đi nhân loại sao có thể đạt tới loại tốc độ kia là chạy nhanh như vậy sao đây cũng quá không khoa học hút chụp chụp cái mũi từ khi hắn có thể nhảy một cái mấy cây số sau bằng nợ liền từ bỏ nghiên cứu trên người mình vật lý quy luật giống như chỉ là biển lớn liền vi phạm với cái gì định luật bảo toàn khối lượng bất quá không quan trọng dù sao hắn cũng không phải nhà khoa học đỗ mục nhìn xem titer hỏi ngươi trở về đã một tuần lễ công chuyện của công ty rút xong cái này công chuyện của công ty là vĩnh viên bận bịu không xong titer bất đắc dĩ cười, cười. sau đó cảm kích nhìn đỗ mục cảm ơn ngươi sư phụ ngài trợ giúp gần thu được chân khí còn cho cho nàng pháp lực lục lạc để nàng có thể tại đoạn kia gian nan thời gian bên trong thay thế ta trở thành người nhẹ nếu như ta sau khi trở về phát hiện bởi vì ta không tại mà có nhiều như vậy dân chúng chết bởi t h a i h y h ạ i bên trong ta khẳng định là sẽ không tha thứ chính mình đỗ mục lắc đầu nhưng là ngươi lại cứu được cái này thế giới này mấy trăm ngàn máy tính đừng quá bóc lột chính mình titer ngươi cũng không phải thượng đế không có khả năng cứu vớt mỗi người cái này không chỉ có là đang nói t i t e đỗ mục cũng cho rằng như thế mặc dù hắn đang thay đổi loại người thế giới làm thật là lớn sự tình nhưng hắn từ đầu đến cuối mục tiêu đều không phải là cứu vớt mỗi người chỉ cần trên đại phương hướng duy trì người đột biến cùng nhân loại cơ bản công bằng để bọn hắn tại triệt để dung h ợ p trước không đến mức lẫn nhau cựu hận đến không đội trời chung là có thể nhưng dù vậy cũng không phải cái chuyện dễ dàng bởi vì thần quân đỗ mục hứa hẹn nói là cho người đột biến thế giới mỗi người bởi vậy đỗ mục rất khó căn đoan pháp lực của mình đầy đủ sử dụng bao lâu bởi vậy đỗ mục hiện tại cần làm hai chuyện một tìm tòi tín ngưỡng lực phương pháp sử dụng nhìn có thể hay không điều khiển bọn chúng đầu nhập phù hộ tín đồ tự tuần hoàn ở trong. hai cường hóa nhục thân quán đỉnh hồ gợt o à n trường học sinh n g ạ n h s i n h s i n h thu hoạch được thật đủ để che chở toàn bộ tinh cầu khổng lồ pháp lực đỗ mục quyết định đồng bộ tiến hành hai chuyện này dù sao tinh thần lực của hắn hoàn toàn có thể nhất tâm tập dụng hắn lấy xuống tinh thần lực của mình che đậy mũ giáp lập tức liền cảm nhận được từ chắc viện bọn tới tinh thần lực lần này đỗ mục không có lựa chọn trực tiếp tiêu hóa bọn chúng mà là chứa đựng tại tinh thần của mình trong không gian bắt đầu tiến hành các loại thí nghiệm loại thí nghiệm này không phải giả lập là thực tế chỉ là bởi vì tín ngưỡng lực tính chất đặc thù bọn chúng không cần xuất hiện tại thế giới vật chất thôi đố mục tạm thời đưa mũ giáp để vào trong túi chữ vật nhìn xem peter nói ta có chuyện còn cần đi một thế giới khác vừa vặn ngươi qua đây cùng hụt thương lượng một chút giải quyết như thế nào đại thuận triều dần dần hôn loạn vấn đề đi p e t e lập tức lộ ra một tấm mặt mức thắng loại này gian nan vấn đề cũng không phải một cái tiểu tiểu sinh viên có khả năng giải quyết đố mục kỳ thật cũng chỉ là cho p e t e an bài chút chuyện làm trong lòng hắn đại thuận triều sự tình hắn cũng đã có một chút manh mối đang thay đổi loại người thế giới hành vi cũng coi là đố mục một loại dù sao thế giới này nếu như không quan tâm đến nó nó cuối cùng là sẽ tự hủy dù sao đều đã là bết bắt nhất kết quả đỗ mục tự nhiên dám lớn mật hành động l i ê n nhìn thần quân đỗ mục tín ngưỡng hệ thống khi nào có thể hoàn mỹ tự chủ vận hành muốn thành lập bộ này hệ thống cần có lực lượng tại đỗ mục trong lòng cũng là s á t thực xứng với một tiếng thần quân sau đó đỗ mục vừa nhìn về phía hụt mở miệng d o hỏi hụt còn có băng nơ ta muốn dùng máu của các ngươi đến tiến hành nghiên cứu nhìn có thể hay không tại động vật trên thân sử dụng các ngươi có nguyện ý hay không đây cũng là đỗ mục trước đó vì cái gì không có trực tiếp bắt đầu nghiên cứu hụt chi huyết nguyên nhân loại chuyện này đương nhiên muốn được đệ tử đồng ý nếu như hụt cực kỳ chán ghét bị nghiên cứu cái tia đỗ mục cũng tự sẽ nghĩ biện pháp khác tại đỗ mục xem ra tôn trọng là lẫn nhau không có khả năng bởi vì hụt bằng nở hô vài tiếng sư phụ liền hoàn toàn không nhìn bọn hắn tự thân ý nguyện cho dù là thân sinh hải tử dạng này cũng là rất không tôn trọng người hụt xứng sở gãi gãi đầu nghiên cứu liền nghiên cứu thôi dù sao ta đều cho dứt sở một phần lại cho ngài một phần cũng không quan trọng đi t ơ nghe vậy đông nhiên lộ ra thần sắc cổ quái nhìn về phía hụt muốn nói lại thôi hụt thản nhiên dùng pháp lực cắt trong lòng bàn tay tại dùng pháp lực kéo lên thổi phồng hết u y dịch bay đến đ ố mục trước mặt đ ố mục mỉm cười cũng vung tay lên đem phần này hết u y dịch thu vào trong chữ v ậ t đại dù sao nhiều một chút dù sao cũng so thiếu điểm tốt lúc này hụt mới nhìn t i t e r kỳ quái nói thế nào t i t e r tới thời điểm không có đi nhà sĩ nơi này chỉ có hạ sĩ, ngươi về nhà đi đi t i t e r lắc đầu đối hụt càng phát ra ngay thẳng sinh hoạt hóa lời nói cũng không hề để ý hắn nhìn một chút đ ố mục nói sư phụ ta có thể hay không cùng hụt nói những chuyện kia đỗ mục bật cười nói p e t e ngươi cho rằng hụt tinh thần hay là mấy tuổi hải từ sao dâu sợ sự tình có cái gì không thể nói Peter lúc nhưng à y lấy mới c i a sẻ nói n tóm ứ lại cùng đố mục lúc trước suy đoán cũng không có khác nhau quá nhiều hụt ngay xong thân xác có chút phức tạp không nghĩ tới không giết hắn vậy mà cũng có thể bức tử hắn ha, ha. hụt lắc đầu vẻ mặt và khí chất có chút biến hóa làn da cũng bắt đầu có chút phiếm hồng nhìn hiện t ngay ạ biến thành băng nờ. Băng nờ thở phào một hơi, nhún nhún hai khối i thành nở. nở nhún nhún dạng tráng thở một một phào lốp xem k bả vai, ra xem vận khí tại a anh không thể, nếu như giết hắn, hắn hoàn thành chiến tử liệt sĩ cùng anh hùng. Hiện nếu cùng giết tệ, tử liệt t sĩ hắn không chỉ có sẽ không bao giờ lại xuất hiện tại trước mặt của ta ta lệnh truy nã cũng bị triệt tiêu mặc dù nói lời như vậy có thể b ă n g n ở hào hứng h i ệ n nhiên cũng không phải rất cao đ ố mục hiện tại không tiếp tục đeo mũ giáp tự nhiên có thể cảm giác được b ă n g n ở có chút thất lạc nguyên do dĩ nhiên không phải bởi vì dẫu sờ mà là bởi vì bẹ tì lúc trước bảng nờ không có ra tay giết dẫu sờ cũng đồng dạng là nhớ lại bẹ tì tại dẫu sờ trong tay bảo vệ mình lúc dám vẻ mà bằng n ở tại triệt để tòng quyền thế nhục thể tinh thần ba phương diện phá tan dung sở triệt để mở miệng ác khí đằng sau liền không lại đem dung sở phóng tới trong lòng t r ò nên n đối với hắn chết tự nhiên cũng thờ ơ thế nhưng là nghĩ đến bệ tỷ từ đây đã mất đi phụ thân hay là bởi vì chính mình bằng n ở cũng có chút thất vọng mất mát đỗ mục lắc lắc đầu nói lo lắng cô nương kia liền đi nhìn nàng một cái đi dù sao ngươi bây giờ cũng không phải đối tượng truy nã bằng n ở ngạc nhiên ngầm đầu thế nhưng là phụ thân của nàng vừa mới qua đời ta đỗ mục nhìn xem bằng nợ bình tĩnh nói vậy là ngươi dự định ở chỗ này một mực suy đoán bệ tỷ có thể hay không h ạ n ngươi vậy còn không như trực tiếp chạy tới nhìn xem miễn cho hàng ngày hối hận coi như nàng hận ngươi ngươi cũng muốn minh bạch tạo thành đây hết thể trách nhiệm không phải là ngươi cũng không phải nàng đương nhiên đây hết thể đều xây dựng ở ngươi còn quan tâm nàng trên cơ sở nếu như ngươi cũng định triệt để bông xuống một cái tia người xa lạ phải t r ă n g hận ngươi đều d â u d ị a b ă n g n ở trầm mặc một lát nhẹ nhàng méo méo ngón tay ta chỉ là muốn về không có lệnh truy nã mỹ quốc du lịch mấy ngày b ă n g n ở ngập ngừng nói đỗ mục cười nói t u t ngày n g này ta phê nói xong đỗ mục không tiếp tục để ý có chút xoắn suýt bằng nợ một bước phóng ra liền tới đến một cái hiện đại thành thị trên không nơi này chính là tinh cầu quật khởi thế giới đạt được bản nhân cho phép đỗ mục cũng định tìm một cái khai linh trí động vật chân chính thử một chút một chi huyết tăng lên ngân chỉ mong phản hồi chỉ có lực lượng đỗ mục cũng không muốn trở nên toàn thân làn da xanh lét thuận tiện cũng tới nghiệm thu một chút tom làm việc tiến triển Trước nhưng à khoa học. Nhưng cũng là lúc này hắn mới nhớ tới chính mình giống như không có cùng tom lưu lại cái gì phương thức liên lạc hai người bọn họ lại không có điện thoại của nhau dãy số hoặc là nói hai người đều không có điện thoại tom lại không cầu nguyện đỗ mục phát hiện mình muốn tìm tom thế mà thật đúng là cần hao chút công phu bất quá cũng chỉ có một chút xíu thôi bởi vì đỗ mục vẹn vẹn chỉ là dừng lại tại thành thị trên không bất quá vài giây đồng hồ liền từ dưới chân thành thị trong đường phố bắt được rất nhiều tin tức bởi vì đỗ mục lần trước đến đây liền đã biết được là nhà ai công ty tại nghiên cứu phát minh t i n h tinh, tinh vi r u s bởi vậy trong đám người có quan hệ công ty này nói chuyện với nhau tin tức tất cả đều bị đỗ mục bắt đến một tuần bên trong cỏ sắt công ty đã mất tích vượt qua tám tên cao quản đồng thời ở thế giới các nơi công ty phân bộ đều tao nộ g nghiêm trọng sẽ vờ hư hao tạo thành hoàn toàn có thể xưng là trí mạng tổn thất công ty cổ phiếu trong vòng một đêm gần như cổ chân chém tại trong xã hội hiện đại mất tích tám người là rất p h ả n bình không có gì lạ sự tình nhưng cùng với một công ty ly kỳ mất tích tất cả đều là cao quản liền gần như cả thế gian đều chú ý dù sao cùng cao nguy thấp tuổi người làm việc so sánh kẻ có tiền tụ tập mất tích lại càng dễ gây nên một ít người bày khủng hoảng đỗ mục s ờ lên cái c ằ m xem ra tom hành động coi như nhanh bất quá có chút thô bạo thế mà lại náo ra lớn như vậy nhiễu loạn không phải đều đã phân phó hắn muốn hơi điệu thấp một ch đỗ mục lại hơi lắng nghe một chút xác nhận cái cuối cùng mất tích cao quản chính vì tại công ty này nữ giót phân bộ cái kia ngược lại là thật gần hắn đơn giản điều động phương chu lò phản ứng lượng điện tại phía trước mình n g ừ n g tụ điện từ pháp lực quận dây sau đó phát ra máy bay chiến đấu giống như tím i zit lấy tám lần vận tốc gâm thanh từ san p h ở r ă n g xít cô bay hướng nữ giót chỉ là ở trong quá trình này đỗ mục trong lòng khẽ nhúc đ í c h tiếp thu được một sợi tín ngưỡng lực là kệ x a hắn hiện tại còn đợi tại trong nhà mình chính là mỗi ngày đều tại trong lầu các không dám bị hàng xóm phát hiện có chút sầu nào ớt ức thế là hắn trừ bắt đầu thử nghiệm nhận thức chữ đọc sá mỗi ngày có thể nhất để cho mình bình tĩnh trở lại hoạt động chính là hướng về thần minh cầu nguyện chỉ là kệ x a nhìn sách về sau tự dưng sinh ra rất nhiều tạp nghiệm đối đỗ mục hình tượng cũng càng phát ra hướng tới ná bổ điều này sẽ đưa đến tín ngưỡng của hắn chất lượng rõ ràng trượt đỗ mục tạm thời không dành quan tâm cái này tiểu tinh tinh tâm lý vấn đề hắn cơ hồ không cần bao lâu thời gian liền đã tới quen thuộc nữ giót nữ giót bố cục cùng mạng và không sai bị ệ lắm chỉ là nhiều một nhà không đáng chú ý có sạt công ty thiếu một nhà đáng chú ý sở tạc xí nghiệp cao úc a còn thiếu ô bùn cao úc đỗ mục gần nấp đi tới có sạt công ty ký túc xá bên trong sau đó cũng cảm gi Toàn bộ công ty t công bộ r khi đỗ i mục hiện thân sau tom trong nháy mắt đứng dậy mặt mũi tràn đầy cảnh giác quanh thân lấy pháp lực ngưng tụ ra mấy cái pháp lực cương trâm thẳng đến thấy rõ người tới là đỗ mục tom lúc này mới thở phào nhẹ nhõm k h ẽ không người t h a m hỏi nói đố mục giáo sư trong lòng của hắn tự dễ ước chính mình có phải hay không cùng một lệ ngốc lâu lá gan cũng thay đổi nhỏ đầu góc cũng thay đổi ngu xuân tại cái này không có vu sư trong thế giới có thể không bị chính mình phát giác được còn có thể ẩn hình đương nhiên chỉ có thể là từ võ q u á n đến đây đố mục giáo sư mà đố mục giáo sư nhìn xem cái kia người da trắng nữ cao quản g quả nhiên d o hỏi ngươi sử dụng đ o ạ t hồn n mượn rùa đ o ạ t hồn chú thuộc về tam đại không thể tha thứ chú một trong thuộc về bị bộ phép thuật phát hiện đối với người sử dụng liền sẽ lập tức ném đến đạt c ạ bằng tội ác cụ thể công hiệu chính là đơn giản thô bạo không chế triệt để điều khiển một người khác thể sát tinh thần. để nó biến thành khôi lỗi mặc dù đối một người nào đó thi chú này quá nhiều lời nói liền sẽ sinh ra khẳng tính từ đó suy yếu chú ngự uy lực nhưng đôi này một lệ tới nói không có ý nghĩa gì nhất là người thi chú hay là có được tự thân đi qua gấp hai tinh thần lực v ố nệ đ mật đố mục cũng quan sát đến tom trạng thái tinh thần ngược lại là không có phát hiện sử dụng không thể tha thứ chú đối với đối phương tinh thần tạo thành ảnh hưởng gì bất quá bây giờ tom nó tinh thần lực viễn siêu bản thể thời kỳ toàn thịnh nếu có thể bị chỉ là thi triển mấy lần không thể tha thứ chú tác dụng vụ ảnh hưởng đến tâm trí cái kia thật không biết chú n g đến cùng là tác dụng tại trên thân a y tom thở dài một tiếng không có cách nào một lệ thật sự là quán g u bọn hắn không thể nào hiểu được chính mình nhìn thấy ma pháp khó mà đưa chúng nó coi là uy hiếp ta khó mà cùng bọn hắn tiến hành hữu hiệu c â u thông muốn khai thác tương đối cao hiệu thủ đoạn cũng chỉ có sử dụng đoạn hồn n g u y ờ n rùa đỗ mục cũng không trực tiếp chất vấn mà là kiên nhận dò hỏi ta không phải dặn dò qua người không nên đánh cỏ kinh rắn mà là phải kiên nhận dỡ bỏ tình tinh vi rút sao ngươi làm sao lại trực tiếp để tám cái chủ quản bốc hơi khỏi nhân gian náo ra động tính lớn như vậy tom gặp đỗ mục chỉ là để y biến mất tám cái chủ quản động tính quá lớn mà không phải chất vấn hành vi của mình phải trăng đạo đức cũng trầm tính lại Cũng cũng là, là dù sao cũng là đố mỗi ụ c có chuyện cả trước cái chính cái chính là ALZ 112 bộ môn hạch tâm chủ giáo đương ràng nặng người ngày nhiên bởi kia. Lại sư, phân nhẹ tính này, bọn hắn môn quản. thể mắt tâm rõ là bộ vì ALZ m người đều còn có dược vật này lịch sử phiên bản cùng phối phương dành riêng thậm chí trong đầu còn ký ức có một ít nguyên thủy số liệu ta vì để phòng vắn nhất mới tại khống chế bọn hắn tiêu hủy tất cả thí nghiệm số liệu sau lại để cho bọn hắn bốc hơi khỏi nhân gian ta xác thực rất cố gắng tại tránh cho gây nên phạm vi lớn tao động dù sao mất tích nói một lệ cảnh sát nhiều nhất chỉ là điều tra cùng xác nhận tử vong đãi nộ không giờ mới người da trắng nữ chủ quản cũng nhấn xuống bàn phím bên trong sát n h ạ t hóa sau đó những cái kia hao phí mấy trăm triệu mấy chục ước tiền bạc tư liệu tất cả đều tại phỏ mạt bên trong hôi phi lên l i n d i ệ t nhưng đỗ mục cũng lộ ra kỳ quái biểu lộ hắn nhìn về phía tom do hỏi người biết cho dù format số liệu cũng là có khả năng khôi phục không tom s ứ n g sở sau đó lập tức trở về nhớ lại đến cuối cùng t h ở phào nhẹ nhòm nói loại tin tức này ta trước đó cũng không có chú ý tới bất quá cũng may bị đoạn hồn chú khống chế một lệ có thể hoàn toàn ý theo chỉ thị của ta làm việc ta liền nói vì cái gì bọn hắn xóa bỏ tư liệu đằng sau c đỗ, gật gật nói nói, đỗ, đỗ mục nhìn ư g xem người da trắng nữ chủ quản đứng dậy rất hiển nhiên là đi tìm sệ vợ phòng máy bọn hắn không cần đến đi theo đỗ mục ở văn phòng liền có thể cảm giác được toàn bộ ký túc xá bên trong tất cả đạo tĩnh thông do dự mãi hay là hỏi đỗ mục giáo sư những cái kia đã sử dụng alz 1 1 2 dược vật lao nhân ta phải làm thế nào xử trí một khi bọn hắn ngưng thuốc đầu óc của bọn hắn liền sẽ nhanh chóng chuyển biến xấu n à o tổ chức bị cảm nhiễm hoạt tính vi rút chỗ phân giải đồng thời tại sau khi chết những vi rút này sẽ từ trên thi thể của bọn hắn phi t ố c h u y ế t tán đến toàn bộ tự nhiên sinh thái bên trong tìm kiếm kế tiếp l o à i linh trưởng ký chủ đỗ mục thần tình khẽ nhúc ních rất hiển nhiên nguyên bản đối một lệ khoa học kỹ thuật rốt đặc cán mai thom cũng vì giải quyết an bài cho hắn nhiệm vụ chân chính xâm nhập nghiên cứu qua cái này vi rút dược để truyền bá phương thức khó trách khó trách nguyên tắc bên、trong. loại dược tế này đã sớm tại kệ xạ cùng da da hắn trên thân lên qua tác dụng lại tại kệ xạ xuất linh tinh tinh bọn họ thoát đi thành thị mấy năm đằng sau mới tại trong nhân loại đột nhiên bộc phát ngươi lai、like、chỉ có chờ ký chủ sau khi chết những v i r ú t này mới có thể tại trên thi thể khuyết t á n đỗ mục nhìn xem tom hiếu kỳ nói ngươi là thế nào biết c ậ n kẽ như vậy tác dụng v ụ cho dù là công ty này bản thân chỉ sợ cũng không có cụ thể nghiên cứu qua sau khi chết hiện tượng tom lắc đầu bởi vì mấy cái kia cao q u ẳ n cũng không có bị ta giết chết mà là y nguyên bị ta dùng đoạt hồn chú t h a túng đối một cái bởi vì không có tiền mua thuốc mà đã lao nhân tử vong tiến hành nghiên cứu cuối c ù ngài nói loại dược vật này gọi tinh tinh vi rút sát thực đúng mức bởi vì loại vi khuẩn này cuối cùng ký chủ chính là tinh tinh chỉ có tinh tinh nào trong tổ chức có được có thể cùng bọn chúng cộng sinh một loại nào đó kích thích tố mà nhân loại không có dạng này kích thích tố chỉ có không ngừng từ tình tinh bên trong rút ra đến dược tể bên trong lại thu hút mới có thể miễn cưỡng duy trì trong đầu vi rút không b ộ c phát đỗ mục trước tiên muốn hỏi vấn đề lại là cao quản cũng có thể làm nghiên cứu bất quá cũng có thể là loạt à đ hồn chú k h ô n g chế phía dưới trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác xử lý ngày thường làm việc đi dù sao bình thường tiếp xúc chính là những chuyện này vậy nếu như tinh tinh ký chủ tử vong sẽ mang theo vi rút cùng một chỗ tử vong trừ phi trong quá trình này đại não bị mặt khác kẻ săn mồi ăn hết nếu không sẽ không tiến đi truyền bá cùng quyết tán c lắc lắc bọn, bọn hắn là cố ý đang nghiên cứu trong quá trình lần đầu phát hiện sẽ sinh ra nghiêm trọng tác dụng phụ nhưng chỉ cần tiếp tục uống thuốc liền có thể làm dịu biến dị thể những công ty kêu cao tầng đơn giản mừng rỡ như điên đỗ mục liền giật mình trong nháy mắt hiểu được đến cùng là chuyện gì xảy ra、Cỏ. đỗ mục nhịn không được ở trong lòng mắng câu thô tục lúc trước hắn còn tại nói tinh cầu c u t khởi thế giới chỉ là một cái đau lòng v ụ thân người trẻ tuổi hy vọng chế tạo ra có thể trị liệu ăn h ư ỡ n mẹ d ư vật kết quả không cẩn thận hủy diệt thế giới là một tốt tâm xử lý chuyện xấu không thể làm gì sự t ì n h cũng không có thật muốn hủy diệt thế giới nhân vật phản diện cũng không có đã được lợi ích người hát tinh tinh làm hát thủ phía sau màn kết quả đây đỗ mục đều không có nghĩ đến chính mình lại bị nhà tư bản cho đánh mặt liền ngay cả hát ma vương cũng không nhịn được cảm t h ắ n nói vì có thể làm cho một lần uống thuốc, hộ khách, thân uống thuốc bọn hắn không ngừng cường hóa dược tề một lần tác dụng lại đối tác dụng phụ làm như không thấy thậm chí tận lực phóng đại trên thực tế liền ngay cả sau khi chết những vi khuẩn kia sẽ từ trong thi thể khuếch tán đến giới tự nhiên chuyện này cũng có bên trong một cái cao t ầ n g biết ta không hiểu nhiều mút lệ bọn họ công ty chức vụ cụ thể tóm lại hắn tựa như là cái nắm giữ cổ phần tương đối nhiều g i a hỏa căn cứ nhiếp thần lấy niệm lấy được ký ức hắn tại phát hiện sau chuyện này còn hưng phấn cử hành mấy trận đến hội đồng thời trắng trận thu mua công ty cổ phiếu trở thành cái gọi là chủ tịch hắn thấy chỉ cần cái thứ nhất người uống thuốc tại sau khi tử vong để vi rút khuếch tán ra đến cái kia toàn thế giới người đều sẽ trở thành công ty này hộ khách t o m n h ị n không được nâng c h á n thở dài là một lệ bọn họ ngu xuẩn mà ác độc làm cảm thấy xấu hổ những này tư bản nhà ác độc để hắc ma vương đô cảm thấy kinh hãi l i ê n vì lời ý tiền bọn hắn là thật không sợ chơi thoát làm cho cả thế giới người chôn cùng a mà từ đố mục giáo sư nói tới tương lai đến xem bọn hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người chơi thoát đố mục đều bị trầm mặc công tin này còn có phân bộ nào có được loại dược vật này tư liệu sao hiện tại phục d ụ n g loại dược vật này lão nhân có bao nhiêu đã tử vong nhân số có bao nhiêu không dành đi thẩm phán nhà tư bản sai lầm đố mục lập tức hỏi thăm hai cái này vấn để mấu ch tâm nghĩ nghĩ mở miệng nói tư liệu hẳn không có chí ít ta tại những cái kia cao quản bên trong g i a o nhau sử dụng nhiếp hồn lấy niệm tìm được tất cả khả năng người biết chuyện có lẽ còn có những cái kia tham dự trong đó nhà khoa học trong đầu có tin tức tương quan nhưng ít ra chứa đ ự n g đang phục vụ khí bên trong cùng viết tay bằng giấy tư liệu đã toàn bộ đều bị ta tiêu hủy đỗ mục gật gật đầu vỗ vô tom b ả vai hài lòng nói tom ngươi làm rất tốt tom k i ê m tốn khẽ không người đồng thời trả lời đỗ mục vấn đề thứ hai mà vấn đề thứ hai này cũng làm cho tom thần sắc có vẻ hơi ngưng trọng dùng qua loại dược vật này bị bệnh lao nhân chí ít có mấy chục vật cái cũng chính là loại dược tề này năm nay mới hoàn toàn thoát ly động vật thí nghiệm bắt đầu đối ngoại tiêu thụ đồng thời giá bán cực cao không phải vậy sẽ không như thế thiếu mấy chục vạn người bốn số lượng này cũng làm cho đỗ mục không khỏi c h o mày tom nói số lượng này thiếu đối tiêu toàn đẹp gần bảy triệu ăn dưới mẹ bệnh nhân số lượng quả thật rất ít dù sao ăn dưới mẹ trứng đến cỡ nào đáng ghét căn bản không cần quá nhiều miêu tả đây là trừ xương ung thư bệnh ho dị ứng loại kêu bản thân đau đớn tật bệnh bên ngoài nhất tra tấn người tật bệnh một trong biết một loại dược tề mới có thể hóa giải ăn dưới mẹ trứng là thật có con cái nguyện ý tán ra bại sản bán phòng mua thuốc là lao nhân chữa bệnh chỉ có thể nói may mắn giá bán cực cao không phải vậy chính là mấy trăm vạn tiềm ẩn vi r ú t người truyền bá mà mấy chục vạn số lượng này cấp cũng không cần hỏi có chết hay không bệnh lệ đều là chút lao nhân đ ỗ n g nhiên tử vong không thể bình thường hơn được đồng thời những lao nhân này sau khi tử vong vi r ú t trước tiên truyền bá đối tượng chính là nguyện ý bỏ ra cao đại giới đến để lao nhân bệnh tình làm dịu con cái chỉ là suy nghĩ một chút đỗ mục lông mày liền không nhịn được thật sâu nhăn lại nếu không phải những công ty k i a lãnh đạo tối cao nhất tầng đã bị to một mẻ hốt g ọ bốn đỗ mục rất muốn cho bọn hắn nhấm nháp một chút hắn lúc trước đối mặt những cái k i a người của cái bang là như thế nào khiến cho bọn hắn đau đến không muốn sống chỉ hận phụ mẫu đem chính mình sinh ra bất quá còn tốt những c a o tầng k i a người còn sống đoạt hồn chú sẽ không để cho người biến thành n g ỡ n g ẩn chỉ là sẽ cho người kìm lòng không được tuân theo người thi chú mệnh lệnh mà thôi cơn giận này hay là có ra cơ hội nhưng khi vụ trí gấp hay là mau chóng ngăn cản tinh tinh vi rút mục phát nhưng mà đỗ mục đứng trong phòng làm việc trong lúc nhất thời có chút không có chỗ xuống tay đây chính là mấy trăm n g h n người bốn một khi những lao nhân này tử vong tinh cầu quật khởi bộ hai bên trong văn minh nhân loại thoáng qua tức thì hiện tượng sẽ ở ngắn ngủi trong vài năm đồng dạng phát sinh kệ xạ xuyên qua thời gian quá muộn thứ nhất nguồn ô nhiễm đã đem ô nhiễm khuyết tán ra nếu như là năm ngoái liền xuyên qua vậy bây giờ tom cũng đã đem nhiệm vụ hoàn thành cùng lúc đó đỗ mục cũng từ bỏ ở thế giới này tìm kiếm động vật đệ tử dự định bọn hắn tất cả đều có thể là tinh tinh vi rút ký chủ chạy đến thế giới khác một chút mất tập trung liền có thể biến thành nguồn ô nhiễm lại hủy diệt một thế giới đỗ mục nhìn xem tom g i hỏi ngươi đây ngươi là có hay không có cảm nhiễm loại vi khuẩn này tom lắc đầu trần trờ nói tâm a từ khi đ tinh tinh có, có, có chút n h kỳ quái lúc liền chợt phát hiện trong cơ thể mình pháp lực trong lúc bỗng nhiên bắt đầu dâng lên kịch liệt nhiệt lượng ếch tom nhẫn thụ lấy nhiệt độ cao mang đến đau nhức kịch liệt cũng may loại pháp lực này mặc dù nhiệt độ rất cao nhưng ở trong kinh mạch vận hành lúc cũng có thể cường hóa ký chủ kháng nóng thể chất cơ hội là trong trước mắt tom toàn thân nhiệt độ liền bị tăng lên tới gần bảy mươi độ khi đỗ mục chậm rãi thu hồi pháp lực đằng sau tom toàn thân mồ hôi đầm đ ĩ a không ngừng thở hồn hển dạng này hẳn là liền vạn vô nhất thất đỗ mục là tom để cao nhiệt độ đằng sau liền rơi vào trầm tư ở trong rốt cuộc muốn làm sao đi làm mới có thể giải quyết cái này mấy chục vạn lao nhân vấn đề bốn cuối cùng đỗ mục lắc đầu vô luận như thế nào tình huống hiện tại đã không thích hợp tự mình xử lý tom khẽ giật mình nhìn về phía đỗ mục giáo sư ý của ngài là đỗ mục cũng nhìn về phía tom chân thành nói còn tốt ngươi không có giết chết những cái tia cao quản sau đó ta muốn ngươi tiếp tục sử dụng đoạn h ư n g t ú sau đó ta sẽ hướng ngươi cung cấp một chút kỹ thuật cùng dược tệ ta muốn ngươi cũng thành lập một nhà công ty y dược đến chuyên môn nghiên cứu phản tinh tinh vi rút dược tệ đỗ mục trong đầu hiện lên một số người bộ dáng đồng thời đối tom nói đương nhiên ta cũng sẽ rút ra một chút hàng mẫu giao cho thế giới khác thiên tài nhà khoa học đến tiến hành nghiên cứu bọn hắn đều là tương quan lĩnh vực nhân tài kiệt xuất ngươi không cần lo lắng tiến triển vấn đề đỗ mục thầm nghĩ chuyện lần này pháp lực chỉ có thể cắt đứt đầu mơn xem ra khoa học tạo thành tai nạn vẫn là phải do các nhà khoa học đến giải quyết tom xứng sở chỉ chỉ chính mình ngài muốn ta khi một lệ thế giới nhà tư bản đỗ mục mỉm cười nói liền cùng khi h á c ma vương không sai biệt lắm ngươi hẳn là có thể đủ xứng trước đi cùng khi h á c ma vương không sai biệt lắm có thể vẫn được kém xa có được hay không bất quá tom cẩn thận nghĩ nghĩ nếu như dựa theo mình tại ạt ca bằng thời điểm từ những cái kêu bản thể tùy tùng cũng chính là thực tử đổ bọn họ trong miệng nghe được sự tích đến so sánh luận tạ ác hát ma vương ngay cả cho có sát mấy cái này cao tầng nhà tư bản sách dày tư cách đều không có nếu như tùy ý tình thế phát triển mấy cái này nhà tư bản trên tay bình quân mỗi người và ước cái nhân mạng hát ma vương ma trượng vung bức khói một ngày hai mươi bốn giờ thả lấy mạng chú đợi này đều quá sức có thể theo kịp người ta số lẻ quả nhiên vẫn là kém xa bốn đỗ mục trước khi đi không nghĩ tới tinh cầu quật khởi thế giới vấn đề so với hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhưng lại tại hắn coi là chính mình có thể muốn đối với chuyện này hao tổn một đoạn thời gian lúc vấn đề lại cơ hồ chỉ dùng một tuần lễ liền nhanh chóng đạt được làm dịu bên trong võ quán t o n y ngồi tại một cái trên bàn nhỏ dùng các loại dụng cụ nhắm ngay vó quán cửa lớn vắt hết vóc tại tìm tòi nghiên cứu cái này thường thường không có gì lạ kiến trúc đến cùng là thứ quỷ gì đang có tác dụng dựa vào cái gì liền có thể xuyên qua thế giới khác nhau đỗ mục xem ở hắn lần này cống hiến bên trên cũng liền dễ dàng tha thứ đối phương hành vi đồng thời người mặc con rơi trang bị lại đem che đầu nhấc lên mở rủ sợ nhìn thấy trở về đỗ mục thận trọng hỏi sư phụ tạo nên tác dụng sao đỗ mục nhìn về phía bờ rủ sờ mỉm cười gật gật đầu các ngươi chế làm vắc xin s á c thực rất hữu hiệu ta còn tưởng rằng chuyện này sẽ trì hoãn thời gian rất lâu đâu không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên như thế có hiệu suất b ợ rủ sờ lập tức nhẹ nhàng thở ra không thể không nói người hy sinh nhân số dự tính sáu tỷ chuyện này hay là chấn nhiếp đến bờ rủ sờ đến mức hắn cơ hồ lập tức đem gõ thảm công việc bông u xuống toàn thân toàn ý đầu nhập vào bảy ngày cố gắng cũng may kết quả không để cho người thất vọng hắn một lần nữa đem con rơi mặt nạ mang lên mặt cả người trầm tính lại ngữ khí cũng khôi phục trầm b nói cái này muốn cảm tạ bằng nợ tiến sĩ trợ rút không có ta coi như có thể chế tạo ra vaccine hiệu quả chỉ sợ cũng không có khả năng hoàn mỹ như vậy khó được người mặc nghiên cứu viên áo bào trắng băng n ở cũng cười cười khiêm tốn nói chủ yếu vẫn là cảm tạ cổ nọt tiến sĩ thiên tài giống như chữa trị dược tề loại kia chữa trị dược tề vậy mà có thể trực tiếp tác dụng tại gna ta lúc đầu cùng hắn cùng một chỗ hợp tác chế tác chữa trị dược tề thời điểm liền kinh động như gặp thiên nhân lập tức học tập trong đó mạch suy nghĩ chúng ta vaccine không sai biệt lắm là dựa theo chữa trị dược tề chế tắc quá trình đều là chạy theo vật trên thân rút ra gna chỉ là từ t h ẳ n làm đổi thành tinh, tinh sau một lần nữa chế tắc một lần mà thôi tốc độ tự nhiên rất nhanh b ợ rủ sở đem công lao giao cho bằng nờ bằng nờ đem công lao giao cho cô nọt đáng tiếc c ô nọt không tại không phải là không có tìm c ô nọt mà là c ô nọt bi ai phát hiện từ ngày thứ ba bắt đầu chính mình liền khó mà tham dự và còn lại hai người nghiên cứu ở trong cho dù trên lý luận tới nói vaccine sử dụng chính là cùng chữa trị d ư ợ c tề sấp xỉ nguyên lý có thể thàn lần là loài bọ sát tinh tinh là động vật có vú hai cái này khác nhau quả thực là khác nhau một trời một vực đối bằng nợ tới nói tựa hồ là từ đây suy ra mà biết đổ vật đặt ở c ô n ọ t trong mắt là vẫn cần hắn thời gian mấy năm đến từ từ tìm tỏi phương hướng mới c ô n ọ t tại nhà khoa học bên trong k ỹ thật u đã được tính là thiên tài nhưng mà so sánh hai người khác cơ hồ cái gì kỹ thuật đều có thể đạt đến đỉnh cấp cấp bậc chuyên gia trình độ hắn nhiều nhất chỉ có thể coi là cái chuyên gia bốn thế là bị đả kích lớn c ô n ọ t tại lại kiên trì hai ngày sau từ ngày thứ sáu bắt đầu liền không tham dự hai người nghiên cứu phát minh công tác bằng nợ mặc dù bình thường không hiện sơn không l ộ thủy nhưng chủ yếu là bản thân hắn kỳ thật cũng không quá yêu quý nghiên cứu khoa học hắn đi qua chỉ là cần tìm cho mình điểm am hiểu sự tình làm t i nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy bởi ằ n nờ g vì cũng không yêu quý cho nên bằng nờ chưa từng có hiện ra qua cái gì thiên mã hành không sáng ý hắn am hiểu hơn không phải tại không biết lĩnh vực thăm dò mà là hoàn mỹ điều động đã biết lĩnh vực hết t h ể tri thức cho nên tại bằng nờ trong tay n g ư ờ i tại nghiên cứu phát minh trong quá trình vĩnh viễn không cần lặp lại tạo bánh xe bởi vì trên thế giới tất cả bánh xe bằng nở trong đầu đều có coi như không có cũng có thể sửa đổi một chút người khác bánh xe dùng bởi vậy bằng nở cơ hồ có thể nói là hiện đại lĩnh vực khoa học bất luận cái gì nhà khoa học đều tha thiết ước mơ đ ỉ n h cấp trợ thủ tương đương với trong trò chơi không giết không chết năm mươi chợ công cứu cực phụ trợ bặt màn thì lại khác hắn mặc dù đồng dạng cũng không say mê tại khoa học trong nghiên cứu nhưng hắn am hiểu giải quyết vấn đề bặt màn nghiên cứu khoa học trình độ là để giải quyết vấn đề là dẫn hướng chỉ cần cho hắn ra một đ ạ o đề hắn vĩnh viễn có thể so sánh tất cả mọi người nhanh nhất tìm tới giải quyết vấn đề mạnh suy nghĩ cùng ý nghĩ lại dùng chính mình phong phú chi thức dự trữ đến thực hiện hắn tư duy của hắn bị giáo huấn đã luyện thành có thể thích chứng bất luận cái gì khó khăn đều vĩnh viễn sẽ tỉnh táo tìm kiếm biện pháp t r ả thái nghiên cứu khoa học trí tuệ cùng hắn chiến đấu trí tuệ cơ hội là không có sai biệt hỗ trợ lẫn nhau một cái tại giải quyết vấn đề phương diện có thể toàn lực chuyển vận chủ lực lại thêm bằng n ở làm phụ trợ sau cùng v a c c i n e hoàn mỹ không tưởng nổi bởi vì nó không chỉ có thể tiêu trừ tinh tinh vi rút đối đại não hư hao trung hòa ký chủ sau khi chết vi rút c h u y ể n bà tính nó còn cơ hội là giải hiệu tinh, tinh dược tề để cho người ta đại nào sinh ra rất nhỏ biến dị có thể bài tiết ra tinh, tinh trong đại nào mới có kích thích tố thế là tại cùng t i n h tinh vi rút cộng đồng tác dụng dưới cơ h ộ i nhất lao vĩnh giật trị liệu ăn h ư ớ i mẹ t r ứ n g nếu như không phải thời gian quá ngắn còn chưa cụ thể dò xét ra phải t r ă n g c o trường kỳ ẩn nút tác dụng phụ đi thơ công ty chế dược đều có thể lại khai triển một cái cùng chữa trị dược tể không sai biệt lắm chữa bệnh hạng mục cái này đồng dạng là cái giá trị t r ă m n g à nước khủng bố thị trường tony nghe được lời của hai người b i ể u môi sách nếu không phải ta trước dùng sáu ngày thời gian đến học tập phương diện y học tri thức còn có thể càng nhanh đáng tiếc tại lĩnh vực y học tony trình độ xác thực kém xa tít tắp hai cái b ở r ụ sơ khoảng cách cổ nọt cũng t r ê n lệch rất xa cũng liền cho mình vãn tôn một chút có thể tony cống hiến cũng không tại vắc xin bản thân tony nghiên cứu phong cách cũng cùng hai cái này b ở r ụ sở khác biệt tony chính là loại kia am hiểu nhất thiên mã hành không người hắn c h á n g h é t câu n g ệ tại gông cùng xiềng xích mỗi một cái nghiên cứu khoa học hạng mục vĩnh viễn là duy nhất một lần giải quyết mấy cái vấn đề thậm chí là chưa nói lên vấn đề tỷ như lần này mặc dù hắn tại vắc xin bản thân bên trên không có làm ra cái vấn đề thậm giấy thử chỉ cần người bệnh đối giấy thử hơi thở liền có thể nhìn thấy cả người phải trăng lây nhiễm tinh tinh virus thậm chí chỉ cần ở trong không khí v u n g vầy liền biết nơi nào có tinh tinh virus thứ này nhìn như không đáng chú ý kỳ thật đối với toàn bộ tinh cầu quật khởi thế giới tới nói không chừng so tinh tinh dược t ề bản thân còn trọng yếu hơn việc này chỉ cần lại quan sát một đoạn thời gian xác nhận không có tác dụng phụ cũng không có tái phát phong hiểm liền có thể ở trước đó đỗ mục đều mệnh lệnh tòm trở về không được vóc oán trước an an tâm, tâm kinh doanh vồn đệ mọi công ty chế dược làm cái vốn liếng hát ma vương đi vồn đệ mọi cái tên này vừa vặn có thoát đi tử vong ý tứ làm công ty chế dược danh sừng kỳ thật còn rất may mắ nhưng quanh đi quẩn lại một vòng mặc dù giải quyết triệt để tinh cầu quật khởi bên kia vấn đề có thể đố mục ban sơ mục tiêu vẫn còn chưa thực hiện hắn đã bỏ đi từ tinh cầu quật khởi thế giới tìm động vật đệ tử không cần thiết mạo hiểm đố mục gặp tony còn tại nghiên cứu võ quán cửa lớn nhịn không được lắc đầu bật cười hắn đi ra phía trước ngựa đầu nhìn xem võ quán cửa lớn vươn tay sờ tại trên cửa chính thuận miệng nói nếu là ta có thể lựa chọn kế tiếp người xuyên việt liền tốt ta hiện tại thiếu một cái có linh trí n h thể cường hãn động vật đồ đệ a trong nháy mắt kế tiếp một đoàn bóng ma khổng lồ bao phủ toàn bộ võ quán trong nháy mắt dùng pháp lực đem vo quán cùng phụ cận tất cả kiến trúc bao phủ trong đó vay một tiếng một cá thể nặng viễn siêu trăm mét một quái vật khổng lồ ẩm vang rơi vào pháp lực hộ thuẫn phía trên đố mục kinh ngạc nhìn đ ố n g nhiên xuất hiện bóng người to lớn nhìn không được nói thế mà thật có thể sàng chọn a thật có l ỗ i chương này viết ta mồ hôi lạnh c h ả y dòng hậu chi hậu giác ý thức được vấn đề ở giữa lập tức hoán đổi nội dung ta tao h ta lúc đầu viết tinh cầu quật khởi thời điểm làm sao quên chuyện này thật sự là tự mình tìm đường chết t cũng mời mọi người không cần thảo luận tương quan chủ đề con lợn nhỏ quỳ tạ ơn không có ý tứ bởi xé lại vạn phần thật có lỗi